Trên một chư thiên vạn giới tay chân bậy, trên một chư thiên vạn giới tay chân bậy. Hồng Hoang, trên Đông Hải, một mảnh tường hỏa. Bên giờ trong đạo tràng, hào quang chân trận, trận, tiên thiên chi khí chảy xuôi, vô số kỳ hoa dị thảo, tốt một bộ tiên gia khí phái. Một đạo đáng sợ ý chí ngủ say ở trong đó, hiện tại, hắn thức tỉnh đạo ý chí này không phải người khác, chính là Tô Thần. Thức tỉnh đằng sau Tô Thần, bấm ngón tay tính toán phát hiện bây giờ Hồng Hoang đã đi tới tam tộc tranh bá thời điểm. Hiện tại tam tộc ngay tại Đông Hải chi tần đánh đuổi, có thể nói là tử thương vô số, toàn bộ Hồng Hoang thế giới đều mang tới một cỗ huyết sát chi khí. Nhìn thấy tình cảnh này, Tô Thần cũng không nhịn được bất đắc dĩ lắc đầu. Kỳ thật, Tô Thần cũng không phải là trong hồng hoang người, hắn là một cái người xuyên biệt. Chỉ bất quá, hắn xuyên qua thời gian có chút sớm, lập tức liền xuyên qua đến trước khi khai thiên. Ngay lúc đó Tô Thần, cùng Bàn Cổ cùng một chỗ đại chiến 3000 hỗn độn ma thần, giữa hai bên kết hữu nghị thân thuộc. Ngay tại Bàn Cổ dự định khai thiên diễn hóa vạn vật trước đó, Bàn Cổ xin nhờ Tô Thần, để hắn diễn hóa vạn vật sau hỗ trợ chiếu khán một chút hồng hoang đường cho chính mình phí hết tâm tư sáng tạo thế giới này, cứ như vậy hủy diệt. Xem ở chính mình vị này vào sinh ra tự hào hữu trên mặt núi, Tô Thần ứng Vì vậy, bây giờ Tô Thần vừa nhìn thấy hiện tại Hồng Hoang bị Tam tộc khiến cho loạn thất bắt nào, trong lòng lập tức chính là một trận nén giận. Ta bất quá liền ngủ say một hồi, các người đám gia hỏa này, liền giúp Hồng Hoang cho ta làm thành trận này. Thật là một đám không bất lo gia hỏa. Tô Thần đang nghĩ ngợi xử lý như thế nào cái này thượng cổ Tam tộc, nhưng mà đúng vào lúc này đợi, một đạo thanh âm nhắc nhở tại Tô Thần trong đầu vang lênốt. Chúc mừng thu hoạch được đại đạo tay chân mười mời, xin hỏi phải trang gia nhập. Cái này, đây là bàn tay vàng. Tô Thần trên khuôn mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc với bất đắc dĩ chi sắc. Thân là người xuệ Việt, đối với nhiều loại bản tay vàng Hắn tự nhiên là không có chút nào lạ lắm. Chỉ bất quá, chính mình cái này bàn tay vàng cũng tới đã quá một đi. Chính mình ban đầu xuyên qua hồng hoang thời điểm không đến, hiện tại chính mình cũng đã vô địch, ngươi lúc này mới khoan thai tới chậm. Bất quá, đầu đen rau muốn về đầu đen dao muốn, Tô Thần hay là trước tiên tiếp nhận mời. Sau một lát, một cái cùng loại với chục chục nhóm nói chuyện phiếm giao diện xuất hiện ở Tô Thần trước mặt. Chỉ bất quá, lúc này nhóm nói chuyện phiếm trên nhân số biểu hiện một một, khá lắm, thì ra, mình mới là nhóm nói chuyện phiếm này người đầu tiên á bởi vì ngài là cái thứ nhất gia nhập bản nhóm người, tự động thăng cấp làm chủ nhóm một đạo thanh âm hệ thống nhắc nhở tại từ Tô Thần vang lên bên tai. Sau đó, Tô Thần liền phát hiện, mình tại hệ thống nhóng nói chuyện viếm trên trang giấy danh tự, biến thành tồn quý màu vàng chúc mừng ngài, thu hoạch được cấp một chủ nhóm gói quà lớn, xin hỏi phải chăng mở ra. Mở ra. Tô Thần ngữ khí bình thản nói ra chúc mừng ngài, thu được thực phẩm tiên thiên linh căn vàng bên trong lý, tiên thiên chí bảo hỗn độn đỉnh, hồng mông tử khí 10 đạo. Đối với những bảo vật này, Tô Thần ngược lại là tuyệt không kích động, từ khai thiên thời đại sống đến bây giờ hắn, bảo vật trong tay, siêu người khác tưởng tượng. bảo Trên tay hắn có hỗn độn linh bảo canh giờ thác, so với bản cổ dịu tới nói cũng không kém mày may, càng không nên bị bản cổ đũa bộ nát tạo hóa điếc ngọc. Luân linh căn, chỉ cần hắn muốn, thập đại cực phẩm tiên tiên linh căn đều là nhập tay hắn. Về phần Hồng Mông chi khí, cho cười, cùng bản cổ cùng thời đại hắn, cũng sớm đã thành thánh, hơn nữa còn là cùng bản cổ một dạng lấy lực chứng đạo. Căn bản là không cần đến chỗ này vị Hồng Mông tử khí làm chủ nhóm có thể nào chỉ có tự mình một người đâu. Đưa tặng chủ nhóm 10 cái vé mời, có thể mời tay chân vào nhóm. Bầy cấp sau, có thể mời càng nhiều tay chân vào nhóm, đồng thời cũng có thể giải tỏa càng nhiều hệ thống công năng. Tô Thần bên này mới trở thành chủ nhóm, tay chân bảy liền liên tục nhảy hai đầu bảy nhắc nhở đi ra. Bất quá đối với lời mời này thẻ, hắn cũng không sốt ruột sử dụng, mà lại xem xét lên nhóm nói chuyện phiếm này tác dụng đến. Một hồi lâu, Tô Thần mới từ hệ thống này giới thiệu bên trong, biết đại khái nhóm nói chuyện phiếm này tác dụng. Nguyên lai, like, nhóm này tiếp nhận chư thiên vạn giới bảy tay chân nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể thu hoạch được điểm tích lũy. Mà điểm tích lũy có thể tại trong nhóm thương thành mua sắm các loại thiên tài địa bảo. Theo nhóm nói chuyện phiếm đẳng cấp tăng lên, còn có càng nhiều công năng mở ra. Tô Thần thấy được hệ thống này công năng, lập tức hai mắt tỏa sáng. Chính mình vốn đang đang suy nghĩ, muốn làm sao giải quyết cái này trong Hồng Hoang Tam tộc đánh trận không nghĩ vấn đề, không đi tới, cái này biện pháp giải quyết, cái này đưa tới cửa đến. Trong Hồng Hoang, nói đến đầu, cướp tới cướp đi, không phải là vì tranh đoạt tiên tài địa bảo, các loại thần thông công pháp thôi. Hiện tại, có cái này đại đạo tay trước bảy, bọn hắn thiếu cái gì, hoàn toàn có thể thông qua hoàn thành tiếp nhận các loại tay chân nhiệm vụ đến tu mà được. Kể từ đó, có thể cực lớn làm dịu Hồng Hoang trước mắt hiện trạng, căn bản cũng không cần đi đà sinh đả tử. Dũng hầu thế lời nói nói, cái này kêu là chuyện di mâu thuẫn. Ngẫm đến cái này, Tô Thần lập tức đem đại đạo tay chân bảy đội tên là Chư Thiên Vạn Giới tay chân bảy đồng thời thầm nghĩ trong lòng, chính mình nhất định phải chế tạo một cái để Hồng Hoàng Hương Chư Thần tha thiết ước mơ gia nhập nhóm nói chuyện tiếng, không phụ bản cổ năm đó nhờ bà. Nghĩ kỹ những ngày đằng sau, Tô Thần trong lòng vừa mới động, thần nghiệm bao trùm toàn bộ Hằng Hoang, bắt đầu hướng Hằng Hoang đỉnh cấp các đại năng giả gửi đi Chư Thiên Vạn Giới tay chân bảy mời. Chương 2 mời 10 vị Hằng Hoang đại năng vào nhóm. Chương 2 mời 10 Hoang Ngọc Kinh Sơn. Hồng quân ngay tại lĩnh hội tạo Điệp, đột nhiên Trong ngõ vang lên một thanh âm trừ tiên vạn giới tay chân bảy mươi người gia nhập trò chuyện nhóm, là không. Nghe trong đầu thanh âm, Hồng Quân 10 phần kinh ngạc. Không hề nghi ngờ, có thể đột phá nguyên thần của mình phong ngự, trực tiếp truyền âm nhập trong đầu của mình, tất nhiên là một vị thực lực viễn siêu mình đại năng giả. Lần này, càng là khơi gợi lên hồng quân trong lòng nghi hoặc, nghĩ thầm bực này đại năng giả, nếu là thật sự muốn hại chính mình, hoàn toàn không cần loại thủ luật này. Thế là, Hồng Quân không chút do dự lựa chọn là. Phương Tây, Tu Di Sơn, Ma tổ La Hầu đang nghĩ ngợi làm sao đem bị bản cổ phong ấn Chu Tiên tư kiếm, không, có cách nào, ai bảo chính mình lao đối đầu? Hồng Quân Thu được không chọn vẹn tạo hóa địa ngọc, La Hầu tự nhiên cũng là không cam lòng sau. Lúc này, một thanh âm tại La Hầu trong óc vang lên chư thiên vạn giới tay chân bảy mời ngươi gia nhập trò chuyện nhóm, là không. La Hầu soát lập tức đứng lên, trong lúc nhất thời, Tu Di Sơn bên trên mà giẫm ngập trời. Nhưng là mặc cho do cái này, La Hầu thần nghiệm liếc nhìn tứ phương hoàn vũ, tuy nhiên lại không phát hiện chút gì hư, ta ngược lại muốn xem xem, là ai đang trang thần giở trò. Có lẽ là xuất từ đối với thực lực mình tự tin, La Hầu hừ lạnh một tiếng, lựa chọn là gia nhập trò chuyện nhóm. Cùng một thời gian, Đông Hải Chi Tân, Tam tộc tộc trưởng, Tô Long Nguyên Phượng bắt đầu kỳ lân ngay tại rằng có đang lúc bọn hắn chuẩn bị động thủ thời khác, trong óc cũng là nhận được tô thần mời, cái này khiến trong tay bọn họ động tác lập tức vì đó mà ngừng lại. Trừ Thiên tay chân bậy, đây là cái gì? Tam tộc tộc trưởng, trong lòng nghi hoặc không thôi, không biết cái này Trư Thiên tay chân bậy đến cùng là cái gì. Nhưng là bản năng, bọn hắn cảm thấy, đây là một cái cơ duyên to lớn, tự nhiên là không nguyện ý buông tha. Can Khôn lão tổ, Ngũ Hành lão tổ, Âm Dương lão tổ, Dương Mi đại tiên, Côn Ngô lão tổ cái này từng vị đại thần thông giả, cũng nhao nhao bị đều được mời tiến vào nhóm nói chuyện thiếm. Cái thứ nhất gia nhập bảy quân Nguyên bản còn muốn quan sát, chỗ này vị chư thiên tay chân bảy là cái gì? Đột nhiên liền một trận tin tức rẻ phở hợp ma tộc La Hầu, gia nhập trò chuyện nhóm. Long tộc, tộc tộc trưởng Tổ Long, gia nhập trò chuyện nhóm. Phượng tộc tộc, tộc trưởng Nguyễn Vương, gia nhập trò chuyện nhóm. Kỳ Lân tộc trưởng bắt đầu Kỳ Lân, gia nhập trò chuyện nhóm. Dương Mi đại tiên, gia nhập trò chuyện nhóm muốn. Nhìn thấy một đám quen biết đã lâu vào nhóm, Hưng Quân cũng là trong lòng nghi hoặc, thân thần khẽ động một chút, một hàng chữ liền xuất hiện ở nhóm nói chuyện phía bên trong. Hưng Quân, Dương Mi lão tổ, Càn Khôn lão tổ, các ngươi làm sao cũng tới? Càn Khôn lão tổ, a Hồng Quân đạo hữu ngươi cũng tại a. Dương Mi lại tiên, Hồng Quân đạo hữu, ngươi cũng đã biết cái này tay chân bảy, đến cùng là cái gì? Hồng Quân, cái này, Bần đạo cũng không biết nha. Dương Mi lại tiên, nguyên lai like thư đến quân đạo hữu cũng không biết sao? Cái này tay chân bảy còn tưởng là thật là thần bí a. Âm Dương lão tổ, ấy. Đây không phải là Hầu a, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? La Hầu? La Hầu, hừ, Cho cười. Bản tọa ở nơi nào, cần cùng ngươi báo cáo không thành. Âm Dương lão tổ, La Hầu ngươi ra hoàn này, cũng dám như vậy cùng bản tọa nói chuyện. Nổi giận Lấy những ngày Hồng Hoang đại năng giả trình độ, rất nhanh liền tìm hiểu được nhóm nói chuyện Viêm Kỹ năng cơ bản có thể, phát cái bao biểu lộ, thật đơn giản. La Hầu, khư phục. Bản tọa tại Tu Di Sơn chờ ngươi, đến chiến. Dao phay dao phay. Tô Thần thấy cảnh này, trên mặt cũng là lộ ra mấy phần vẻ cổ quái. Quả nhiên, bao biểu lộ mới là nhóm nói chuyện Viêm Linh hồn, dù là ngươi là thượng cổ đại năng giả, cũng vô phát thoát khỏi định luật này. Bất quá, mắt thấy liền muốn lệch ra lâu, biến thành La Hầu cùng Âm Dương lão tổ bọn người ức giá, Tô Thần lúc này mới đi ra hỏi chủ Thần Huyền còn nhớ rõ bản tọa sao? Tô Thần phát biểu thời điểm, chủ nhóm hai cái màu vàng chữ lớn xuất hiện ở tên của hắn trước đó, mang theo một cỗ huyền diệu cảm giác, để cho trong lòng người càng là dâng lên mấy phần quý bái chi ý hồng quân cũng là nội tâm kinh ngạc không thôi. Cái này thần bí khó lường chủ nhóm, tại sao phải nói loại lời này, chẳng lẽ, hắn nhận biết mình? Thế nhưng là Hồng Quân làm sao cũng nhớ không nổi đến, chính mình nhận biết một cái gọi Tô Thần người. Trong lòng tò mò, Hồng Quân càng là lấy ra tạo hóa ngọc điệp, có thể để hắn hoảng sợ một sự kiện phát sinh. Suy tính không ra. Dù là dùng tạo hóa ngọc, Hồng quân cũng chỉ có thể nhìn thấy một bên hỗn một điểm hữu dụng tin tức cũng nhìn không ra đến. Có hỗn độn linh bạo canh giờ tháp hộ thân Tô Thần, mặc kệ là thực lực còn linh bảo đô viễn siêu hồng quân, cái này hồng quân nếu là còn có thể tính ra đến, đây mới gọi là thật sự có quỷ. Rơi vào đường cùng, Hồng Quân đành phải tại trong đám đặt câu hỏi. "Hồng Quân, không biết các hạ, đến cùng là ai?" La Hầu, giấu đầu lộ đôi, có bản lĩnh nói ra chính người là ai. "Chúng ta chân ướt chân giáo làm một cuộc." Dao phay. "Âm Dương lão tổ, mặc dù La Hầu là tên hỗn đản, nhưng là hắn cuối cùng nói một câu tiếng người, các hạ giấu đầu lộ đuôi, sợ không phải nhận không ra người đi. Không là Âm Dương lão tổ, lão Âm Dương người." mới mở miệng này liền âm dương quái khí, đem Tô Thần cùng La Hầu đều cho đã tội. Khá lắm, hai người các người rất dư thôi. Tô Thần ở trong lòng nhớ kỹ La Hầu cùng Âm Dương lão tổ danh tự, về sau có rất nhiều cơ hội chỉnh bọn hắn hai cái. Chỉ gặp Tô Thần không để ý tới La Hầu cùng Âm Dương lão tổ khiêu khích chủ nhóm Tô Thần, Hồng Quân ngươi còn nhớ đến còn tại bản cổ trên đầu còn không có hóa hình thời điểm a. Tô Thần lời này vừa phát ra đến, Hồng Quân trong óc đột nhiên nổi lên một đoạn ký ức. Ký ức này không phải khác, đúng là mình lúc trước hay là một đầu con Jun xuất hiện tại bản cổ trên đầu, kết quả kém chút bị một người bóp chết chẳng cảnh. Nếu không phải lúc đó bản cổ trong lòng còn có thiện niệm nói một câu, vạn vật đều có linh, thả chính mình một ngựa, chỉ sợ chính mình đã sớm chết. Mà đoạn ký ức này cũng thành Hồng Quân số lượng không nhiều nhân sinh bóng ma. Hồng Quân nhớ mang máng, bản cổ xưng hô người kia là Tô Thần Đạo Hữu. Hồng Quân, nguyên lai là tiền bối, Hồng Quân bái kiến tiền bối. Cúi bái. Hồng Quân đem thái độ của mình thả rất thấp đúng vậy đến Tháp A, đối phương thế nhưng là khai thiên thời đại liền tồn tại nhân vật, vẫn là bị bản cổ xưng là đạo hữu tồn tại đối mặt loại tồn tại cường đại này, Hồng Quân cũng không dám làm càn. Trong nhóm người gặp Hồng Quân giảng tư thái của mình thả thấp như vậy, từng cái càng là nghi hoặc không thôi. La Hầu, giả thân giả quỷ, ngươi mau nói, gia hỏa này đến cùng là ai? Hồng Quân, Âu Dương lão tổ, chính là chính là, không cần che giấu, Hồng Quân đã hữu, ngươi mau nói. Hồng Quân, Dương Mi đại tiên, cầu chân cùng nhau. Tổ Long, cầu chân cùng nhau một. Nguyễn Vương, cầu chân cùng nhau hai. Bắt đầu Kỳ Lân, cầu chân cùng nhau ba, bốn. Khả Hồng Quân trông thấy Tô Thần đều không có nói chuyện, nơi nào còn dám lắm miệng. Hồng Quân, tiền bối thất phận, không phải ta như vậy tiểu bối, có thể vọng thêm chỉ trích. Mà Hồng Quân Kiều nói này, lại càng là khơi dậy mọi người lòng hiếu kỷ, đối với cái này thần bí chủ nhóm, càng tò mò đứng lên. Chương 3 đến từ bắt đầu thế giới diệp hấp tứ tinh nhiệm vụ. Chương 3 đến từ bắt đầu thế giới diệp hấp tứ tinh nhiệm vụ. Gặp phần lớn người đối với cái này cái gọi là chư thiên vạn giới tay chân bẩy, hay là một cái kiến thức nửa vời rắm mẹ. Tô Thần trực tiếp ban bố một cái nhóm thông cáo. Sau đó tất cả mọi người chủ nhóm Tô Thần, tất cả mọi người có quan hệ chư thiên vạn giới tay chân bẩy tư liệu tại bảy thông báo, thành viên tự hành xem xét. Tất cả mọi người lúc này mới phát hiện vừa mới ban bố mới nhất bảy thông cáo. Bảy thông cáo Chư Thiên Vạn Giới tay chân bảy, tức một cái là Chư Thiên Vạn Giới, cung cấp tay chân địa phương. Kết nối Chư Thiên Vạn Giới, tiếp nhận Chư Thiên Vạn Giới nhiệm vụ, cũng vì nó cung cấp chất lượng tốt tay chân phục vụ. Tay chân có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được điểm tích lũy, có thể mua sắm bất kỳ thiên tài địa bảo. Bất luận thiên tài nào địa bảo. Nhìn thấy tin tức này, Âm Dương lão tổ phản ứng cái thứ nhất chính là không tin. Nói đùa cái gì, trên thế giới này làm sao có thể có địa phương có thể hối đoái bất luận cái gì thiên tài địa bảo. Tuyệt không có khả năng này. Nhưng mà, ý tưởng này duy trì không bao lâu, ngay tại hắn thấy được bảy thương thành đằng sau, triệt để tiêu tán. Bảy trong trung thành, linh lang toàn cảnh là, thả đầy nhiều loại thiên tài địa bảo, linh căn bảo vật. Mỗi một cái cũng có thể làm cho âm dương lão tổ loại cấp bậc này tồn tại hô hấp dồn dập mấy phần. Những vật này, liền xem như hắn, đều đỏ mắt không thôi, nhưng nhìn đến chính mình trên trang giấy, điểm tích lũy một cột, cái kia lại lòi trơ trọi một số không, càng là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Không riêng gì hắn, tổ long nguyên vương bọn người nhìn thấy những bảo vật này, đó càng là sợ ngây người. Ngoa tạo, nếu có thể đổi được những vật này, quỷ chim chết sâu rải cả ngày đánh tới đánh đâu. Tổ Long, Nguyễn Vương, bắt đầu kỳ lân ba người không hẹn mà cùng nghĩ đến. Thế là 4. Âm Dương lão tổ, chủ nhóm thật to như bức. Xin hỏi chủ nhóm đại Lao lúc nào có thể có nhiệm vụ? Ngồi đợi. Hung Quân, Mạnh Tân ngồi đợi chủ nhóm đại Lao phát nhiệm vụ. La Hầu, hai người các ngươi ra hỏa, còn tưởng là thật sự là không biết xấu hổ. Hừ, chủ nhóm thật to lúc nào có nhiệm vụ a? Tiểu La Ta tùy thời đợi mệt. Tổ Long, một, ngồi đợi trong nhiệm vụ. Bắt đầu kỳ lân, hai, ngồi đợi trong nhiệm vụ. Tổ Long, đáng giận, bắt đầu kỳ lân, không cần học bản tọa nói chuyện. Nổi giận Bắt đầu kỳ lân, cho cười, ai học ngươi nói chuyện? Người đó là một, ta là hai cái này có thể giống nhau sao? Tổ Long, ngươi cùng với ai hai đầu? Có tin ta hay không đem ngươi đầu chó đánh nổ? Dao phay. Bắt đầu kỳ lân, liền ngươi. Liền ngươi. Liền ngươi cũng sứ ba. Có bản lĩnh ngươi đừng chạy, một hồi ta đi đem ngươi đánh gọi cha. Tổ Long, ai không đến ai cháu trai. Nổi giận. Nguyễn Vương, An Dưa xem kịch, ngồi đợi nhiệm vụ, thuận tiện nhìn trên lầu hai đơn đấu. An Dương. Côn nô lão tổ, tiến An Dương. An Dương điên đảo lão tổ, trên lầu, các ngươi muốn đi đơn đấu nhanh. Đừng làm trở ngại chúng ta nhận nhiệm vụ 4. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tay chân trong nhóm có thể nói là phi thường náo nhiệt, tựa hô tất cả mọi người bị bảy thương thành vật phẩm cho kích thích. Bước thiết muốn nhận nhiệm vụ, soát điểm tích lũy. Nhưng mà, nhiệm vụ này ở đâu là tốt như vậy tới? Hùng Chi hiện tại tay chân mới bất quá mới vừa vận thành lập, từ đâu tới nhiệm vụ đâu? Nghĩ đến cái này, Tô Thần Cương muốn nói, tạm thời còn không có nhiệm vụ. Đột nhiên bên thai truyền đến một tiếng thanh nghiêm hệ thống nhắc nhở thu đến một đầu đến từ chư thiên giới tay chân nhiệm vụ, hỏi chủ nhóm phải chăng tiếp nhận. Thế mà ở thời điểm này đến nhiệm vụ. Tô Thần trong lòng cũng là hiếu kỳ cực kỳ. Cái này cái gọi là tay chân nhiệm vụ đến cùng là cái gì đây? Tiếp nhập. Tô Thần không chút do dự nói. Sau đó, một hình ảnh xuất hiện ở Tô Thần trước mặt. Thế giới một vùng tám tối, chúng sinh đồ thán, tựa như thiên băng địa liệt. Minh ngông tinh vực một vùng tám tối, tiến tính một cách chết chóc, không có một chút âm thanh. Trừ bỏ ở giữa nhất sinh mệnh cổ địa bên ngoài, còn lại đồ vật tất cả đều trở thành bột mịn, hóa thành cho bụi, vĩnh viễn không phục tồn tại. Trên đại địa máu chạy thành sông, thi vô tận. Lúc này, bảy vị chí tôn xuất hiện, bọn hắn cao cao tại thượng, nhìn xuống lực vạn sinh linh. Há miệng vào, vô tận người Vô tận sinh linh sổ đổ, máu tươi trải rộng tinh thần, đến không hết sinh mệnh tinh hoa hóa thành từng sợi hào quang bay lên. Bất quá một lát, một tỷ sinh linh đều liền bị nuốt chửng, viên này sao nhỏ một mảnh tình cảnh bi thảm, huyết vụ rất động, tràn đầy buồn bã tiếng khóc, nơi này là nhân gian luyện ngục, đây là một cái cực độ lãnh khốc cổ đại trí tôn, tâm đã sớm bị băng lãnh cùng vô tình bao phủ, ước vạn sinh linh chết đi, hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày niên niên tuế tuế hoa tướng giống như, tuế, tuế niên, niên người khác biệt, lại lạ như vậy thủy ngập chỉ là mỗi lần cảm thụ cũng khác nhau. Ai trong đó một vị chí bình tĩnh nói, nhưng là động tác trong tay lại là không chậm chỉ gặp một chỉ này điểm hạ đi, mấy tỷ người nổ nát, sinh mệnh hào quang chui vào trong mũi miệng của hắn, như từng sợi xương trắng đang tràn ra. Tu sĩ kêu thảm, cố gắng bay về phía cao thiên, thế nhưng là tại bảy vị trí tôn uy áp bên dưới, căn bản chính là nửa bước khó đi. Còn không có rời đi mặt đất, liền trực tiếp liền vỡ nát tại thiên địa bên trong chốn đi, hữu dụng à, một vị khác trí tôn thanh âm rét lạnh không gì sẽ được, chấn động vùng tình không này. Hán niệm đạt bắt hoang, trong một hơi, thần thức đạo qua tất cả tinh thần, không chút nào giữ lại phóng thích uy sau đó đằng không mà lên, tiến vào trong tinh vực, sâu trong bóng tối trên tinh thần vô số cường giả kêu thảm. Hỏa thành huyết vũ, toàn vũ trụ đều tại gào thét, chúng sinh gào lên đau sót, há dám tận thế hàng lâm, không có người có thể cứu vớt. Bảy vị trí tôn hành tàu tại trong hư không vũ trụ, phía sau bọn họ là vô biên hải cốt cùng sóng máu, chấn động tứ phương. Đại đế ngươi ở phương nào, vạn dân cầu nguyện, nguyện ngươi trở sinh a, xin mời lại vì ta nhân tộc một trận chiến đi. A o, chúng sinh cực kỳ bi ai hô to, cầu nguyện ngày xưa chí cường giả có thể trở về đại đế a, con dân của ngươi tưởng niệm xin ngươi sống lại, trên đại địa có thể nào không có ngươi. Một thế này ai chúng ta mà chiến, ai là chúng ta cản há cám động? Có người thì là phát ra tuyệt vọng đến dị. Trước đó nghe được đại đế xưng hô thế này, đã để Tô Thần trong lòng có suy nghĩ. Cái này hiển nhiên chính là che trời đại thế giới, hơn nữa còn đang đứng ở Hắc ám náo động thời khắc. Chỉ bất quá, đây là lần nào Hắc ám náo động đâu? Che trời toàn bộ thế giới có chút hẩm, phát sinh hát ám náo động số lần thật sự là nhiều lắm, liền xem như Tô Thần lập tức cũng không biết chỗ này tại cái nào trên dòng thời gian. Lúc này, trong sao bắt đầu, Diệp Hắc nhìn trước mắt một màn này, nội tâm tức là phân yim lẩm, cũng là bi thống. Hắn hận cái này nhắc lên Hắc ám náo động bảy vị trí tôn, đồng thời, hắn cũng hận hắn chính mình. Phân hắn chính mình không có thực lực này, có thể đi bình định đây hết thảy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn vô số sinh linh trước mặt mình chết đi. Nếu là, nếu là mình có sức mạnh, vậy liền có thể cải biến đây hết thảy. Cố này ý chí mãnh liệt lực, lập tức liền hấp dẫn Tô Thần lực chú ý a. Lại là Diệp Hắc. Tô Thần nhịn không được kinh ngạc nói. Chương 4 La Hầu cấp được nhiệm vụ, giáng lâm bắt đầu. Chương 4 La Hầu cấp được nhiệm vụ, giáng lâm bắt đầu. Ai? Ai đang nói chuyện? Diệp Hắc đột nhiên nghe được có người đang gọi mình danh tự, lập tức liền lòng sinh cảnh giác. Thần nghiệp quyết tán, liếc nhìn phương, nhưng là rất kỳ quái, chỉ một người đều không có. Chẳng lẽ là ta sinh ra ảo giác? Diệp Hắc trong lòng nhịn không được bản thân bắt đầu nghi ngờ Diệp Hắc, ngươi cần tay chân tới giúp ngươi giải quyết những này, nhấc lên hắc ám náo động chí tôn a. Tô Thần bình tĩnh nói. Hắn phát hiện, xuyên thấu qua hình ảnh, cho dù là cách hai thế giới, Diệp Hắc cũng có thể nghe được chính mình nói chuyện. Tô Thần cái này ngay từ đầu, để Diệp Hắc là càng thêm một bức. Vừa mới ta giống như lại nghe được có người nói chuyện, chẳng lẽ trước đó không phải ảo giác của ta ba? Diệp Hắc thể nội màu vàng khí huyết ngập trời, bao trùm bốn phương tám thậm chí ngay cả kẽ hở không gian bên trong đều cẩn thận kiểm tra một phen. Thế nhưng là, vẫn như cũng là không thu hoạch được gì. Ngay tại Diệp Hắc Lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi thời khắc, Tô Thần mở miệng lần nữa. Hắn biết, chính mình nếu là nếu không nói rõ trắng, Diệp Hắc ra hòa này, chỉ cần thật muốn cảm thấy mình có phải điên rồi hay không. Nếu là tuyên bố nhiệm vụ người đều điên rồi, cái này cái thứ nhất bảy nhiệm vụ chỉ sợ là muốn thất bại, Tô Thần đương nhiên sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy đừng tìm. Đây không phải ảo giác của ngươi, ta hiện tại là cách một thế giới đang cùng ngươi đối thoại, ngươi là có hay không cần tay chân tới giúp ngươi giải quyết hết những này trí tồn. Cẩn. Diệp Hắc con mắt tỏa sáng, không do dự hồi đáp. Hắn náo động phát triển đến bây giờ lúc này. Diệp Hắc đã là bắt lấy hết thể khả năng bắt lấy cơ hội, mà lại phát ra thanh âm này người, thực lực đã viễn siêu chính mình, hắn không có lựa gạt mình tất yếu. huống chi, coi như lựa gạt chính mình lại có làm sao? Cái này tình huống trước mắt tới nói, còn có thể so hiện tại tệ hơn a. Ngay tại Diệp Hắc đáp ứng trong nháy mắt đó, bầy nhắc nhở xuất hiện tại Tô Thần trong đầu đốt, Cung cố chủ thương lượng hoàn thành, tay chân nhiệm vụ tạo ra, tiến về bắt đầu thế giới, trấn sát bảy đại trí tôn, trấn áp hắc ám náo động, nhiệm vụ độ khó hệ số 4 môi sao, đề nghị Thái Ức Kim Tiên phía trên thực lực tay chân tiếp nhận nhiệm vụ. Thái Ức Kim Tiên trở lên, Tố thần ánh mắt lộ ra một chút thần sắc của quái. Chính mình trong nhóm này mới cái ra hỏa, liền xem như yếu nhất cái kia, xả giận cũng có thể tiêu diệt một đống thái ớt kim tiên đi. Chủ nhóm Tố thần, tất cả mọi người, các ngươi vận khí không thể, có một cái tư tinh nhiệm vụ, có ai muốn nhận? Hưng Quân, tiền bối, cái kia nhất định phải là ta Tanya. Ta muốn, tu vi của ta là trong nhóm trừ chủ nhóm đại lao bên ngoài, là cao nhất đi. Hoàn thành nhiệm vụ tự nhiên là ta đi thích hợp nhất. La Hầu, cao nhất ba. Ai cho ngươi dũng khí nói lời này? Ngươi lần nào có thể đánh thắng bản tọa? Bản tọa mới là trong nhóm này người thực lực mạnh nhất. Hẳn là do bản tọa đi." Dương Mi Lại Tiên cười không nói, "Hai người các ngươi thêm một khối có thể phá bổn đại tiên phong a. Còn không biết xấu hổ nói mình là mạnh nhất. Bản tọa đứng đấy cho các ngươi đánh đều vô sự, liền cái này. Liền cái này. Vẫn là phải do bản tọa đi." La Hầu, nổi giận, "Dương Mi tiểu nhi, ngươi biết cái dám. Vậy cũng là bản tọa ngày bình thường để cho ngươi. Không phải vậy bản tọa thí thần thương vừa ra, ngươi còn không lập tức hóa thành bụi bay." La Hầu, "Dương Mi Lại Tiên, bản tọa bây giờ đang ở Tu Di Sơn, ngươi qua đây, bản tọa hôm nay muốn đánh đầu chó của ngươi." Hôn Quân, "Dương Mi Lại Tiên" Dương Mi đạo hữu, ngươi là cảm thấy Bần đạo tạo hóa đĩa ngọc không đả thương được ngươi à? Mỉm cười mỉm cười, Vân đạo bây giờ tại Ngọc Kinh Sơn, định cho ngươi thêm cái bờ UFF âm dương lão tổ, luận thực lực, bản lao tổ mới là toàn diện nhất, nhiệm vụ này hẳn là do bản tọa đi. Tổ Long, mặc dù không biết là nhiệm vụ gì, nhưng là thân là lòng tộc chi tổ ta, nhục thân cường hãn, thế đứng lực mạnh, có thể tại bất luận cái gì hoàn cảnh rữay phát huy ra mạnh nhất thực lực, thật sự là làm nhiệm vụ không có hai nhân truyện, chủ nhóm đại lao của ta. Nguyên Phượng, liền tội cái sâu giải, nếu là đến một cái không có nước thế giới, ngươi còn đắc ý đứng lên? Chủ nhóm thật to không cần để ý hắn, tuy ta mới là, chúng ta phượng tộc chết đều có thể niết bàn chủ sinh, hoàn toàn có thể thích hướng bất kỳ nguy hiểm nào nhiệm vụ. Bắt đầu kỳ lân, được rồi được rồi, trên lầu hai cái, đừng chém gió nữa, một cái không thể rời bỏ lửa, một cái rời nước thực lực giảm lớn, nhiệm vụ lần này hẳn là giao cho ta mới là. Ta kỳ lân bộ tộc mới là thích hợp nhất các loại hoàn cảnh. Ngũ hành lão tổ, ta đây liền không thể nhịn, thế gian vạn vật đều là không thể rời bỏ ngũ hành chi thuộc, tinh thông ngũ hành chi lực bản tọa, mới là thích hợp nhất các loại nhiệm vụ. Điên đảo lão tổ, trên lầu, liền ngươi cái kia hai lần, hay là đừng đi ra mất mặt. Ngươi gọi là Tinh Thông a? Ngươi cái kia rõ ràng là mọi thứ lơ lỏng, nhưng là ta lại khác biệt, điên đảo pháp tắc phía dưới, bất luận cái gì hoàn cảnh ta đều có thể cho nó chuyển đổi thành thích hợp nhất ta. Côn Ngô lao tổ, tu vi cái gì đều là thứ yếu, chủ yếu vẫn là phải xem chiến lực, ta Côn Ngô bộ tộc chiến lược vô song. La Hầu, Côn Ngô lao tổ, chiến lược vô song. Ngươi xác định? Đến luyện một chút. Địa điểm tùy ngươi chọn. Hung quân, Côn Ngô lao tổ, chiến lược vô song. Ngươi xác định? Đến luyện một chút. Địa điểm tùy ngươi chọn. 1. Dương Mi đại tiên, Côn Ngô lão tổ, chiến lực vô song. Ngươi xác định? Đi lên một chút. Địa điểm tùy người chọn. 24. Nhìn xem trong nhóm bọn gian hòa này, Tô Thần trên mặt cũng là lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Kỳ thật, mặc kệ bọn hắn trong đó cái nào, đi giải quyết cái này tứ tinh cấp nhiệm vụ đều đâm đầm có thừa. Nói thế nào kém cỏi nhất cũng là nắm giữ lực lượng pháp tắc đại la, còn không đối phó được chỉ là che trời thế giới trí tôn. Lập tức, Tô Thần cũng không biết tuyển ai tốt, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể tuyển dụng công minh nhất phương thức chủ nhóm Tô Thần, các ngươi nói đều rất có đạo lý, ta đem nhiệm vụ phát ra tới, chính các ngươi lập đi, ai cướp được chính là của người đó. Nói xong, Thần liền trực tiếp đem nhiệm vụ cho ban bố đi ra. Ma tổ La Hầu có thể nói là nhìn chằm chằm vào cái này tay chân bảy giao diện, bây giờ nhìn thấy nhiệm vụ vừa phát ra đến, tâm thần vừa mới động, lập tức liền có được. Chúc mừng bảy thành viên, Ma tổ La Hầu, cấp được lần này nhiệm vụ. Một đầu bầy nhắc nhở, xuất hiện ở trước mặt mọi người, cái này khiến không có cấp được bảy nhiệm vụ trong lòng mọi người ảo nào, nào không thôi. La Hầu, cảm tạ chủ nhóm đại lao cho cơ hội. Chủ nhóm đại lao Như Bức. La Hầu, một đám tặc bã, còn muốn cùng bản tòa đoạn. Mọi thứ hỏi trước một chút chính mình xứng hay không. Hơn cười, La Hầu, ngươi trời có phách lối, có bản lĩnh đến Ngọc Kinh Sơn cùng ta cùng nhau lựa đạo. Đột phá. Âm Dương lão tổ, La Hầu, người tốc độ tay này coi là thật nhanh, còn tưởng rằng ma tộc nhiều như vậy mà nữ ảnh hưởng ngươi. Bắt đầu kỳ lâm, Âm Dương lao tổ, đạo hữu chân tướng. Tổ Long, không nói, ta cái này đi Ngọc Kinh Sơn, ngồi đợi ăn, ăn dưa. Nguyễn Vương, không thể nào, không thể nào, cái này La Hầu sẽ không tới thời điểm không dám tới đi. Liết mắt người. Côn Ngô lao tổ, đã trước khi đến Ngọc Kinh Sơn trên đường. Điên đảo lao tổ, bản lao tổ cách khá xa, rất nhanh liền đến, Côn Ngô lao tổ, cho ta chiếm cái vị trí, nam. Trương năm áp hắc ám động, một sát luân hồi trì tôn. Trong năm trấn áp hắc ám náo động, một chiêu miểu sát luân hồi chí tôn. Nhìn xem trong nhóm mọi người tại đối tuyến, Tô Thần tức sạm mặt lại. Nhìn nhìn lại nhiệm vụ tiến độ, vội vàng tại trong nhóm đưa vào văn tự chủ nhóm Tô Thần, "Tốt, hoàn thành nhiệm vụ là đệ nhất vị, La Hầu, mở ra nhiệm vụ công truyền tống, liền có thể lập tức truyền tống đến nhận chức vụ cho thế giới." "La Hầu, tốt." "Chủ nhóm đại lão, ta cái này đi." "La Hầu, chờ bản tọa trở về, cùng các ngươi luận bản một hai." "Hung quân, ấm dương lão tổ, côn mô lão tổ, bắt đầu kỳ lâm, vượng." Cùng lúc đó, Tu Di Sơn bên trên, La Hầu tâm thần vừa mới động một tòa to lớn cổng truyền tống xuất hiện ở La Hầu trước mặt. Cổng truyền tống bên trên bao phủ vô số hỗn độn chi khí, mơ hồ còn có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó đại đạo phát tắc. Liền xem như La Hầu nhìn, cũng thiếu chút đắm chìm trong đó, không cách nào tự kềm chế đây chính là tay chân bẩy lực lượng a. Quả nhiên là thần bí khó lường a. Tự nhận là đứng ở hồng hoang thế giới đỉnh điểm La Hầu, tâm mắt tự nhiên cùng thường nhân khác biệt. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, chỉ là trước mắt cổng truyền tống này ẩn chứa lượng, liền miễn siêu mình tưởng tượng. Dưới mắt, cổng truyền tống này xuất hiện, càng là bỏ đi La Hầu trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ. La Hầu mặc dù thân là ma tổ, nhưng lại phần bất thời như thế nào ma, ma chính là tùy tâm sử dụng, xem xét thời thế, có được dẫn được. Cùng so với chính mình thực lực mạnh người, còn kiệt ngạo bất tuần, cái tiếc không gọi khí độ, gọi là dừng bút. Vì vậy, La Hầu trong lòng đã quyết định quyết tâm, nhất định phải đem nhiệm vụ lần này hoàn thành thật xinh đẹp. Bước vào cổng truyền tống bên trong, La Hầu cũng cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, sau đó, hắn liền đi tới che trời đại thế giới. Cảm thụ được che trời thế giới không giống bình thường thiên địa pháp tắc, La Hầu trên khuôn mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Mình tới một cái thế giới hoàn toàn mới. Bất quá cách xa một bước, liền vượt qua hai thế giới, loại cảm giác này, quả nhiên là huyền diệu. Lúc này che trời đại thế giới, giết chóc vẫn còn tiếp tục. Quang ám chí Tôn Giang Lâm một tinh ngực, đưa tay ở giữa, mấy chủ cư sinh linh bạc chết, bị hắn há miệng hút vào liền cấp đi riêng phần mình nhận chứa một sợi mệnh tinh. Tại chúng sinh bất lực mà bị thảm khóc lóc đau khổ lúc, không ngừng hô to ngày xưa đế giả tên, nhưng là cuối cùng, chỉ là phí công. La Hầu thấy cảnh này đằng sau, là cười lạnh. Dựa vào hấp thụ sinh linh sinh mệnh tinh hoa đến kéo dài tuổi thọ của mình, quả thực là rơi xuống tầm thường. Liên cái đồ chơi này, cũng xứng xứng chí tôn. Loại người này, tại Hồng Hoang chính là hành tẩu thiên đạo công đức, rất nhiều người vội vàng tới giết hắn. Sau đó la Hầu đi vào Diệp Hắc trước mặt, mở miệng nói bản tọa tức là người nhiệm vụ lần này tay chân, có phải hay không đem những này ra hỏa đều giết đi. Diệp Hắc nhìn xem trắng trợn giết chóc cổ đại chí tôn, ánh mắt lộ ra vẻ mặt phẫn hận, đạo không sai, chính là những này trí tôn, bọn hắn đều đáng chết. Mà lúc này, Luân Hồi chí tôn cũng giết tới nơi này, cùng nhau đi tới vô số núi thây biển máu. Hắn lúc này thấy được thân là Thái cổ thánh thể Diệp Hắc, lộ ra mấy phần nụ cười tán nhãn. Không hề nghi ngờ, huyết khí thịnh vượng Hắc, đối với hiện tại Luân Hồi trí tôn tới nói, không thể nghi ngờ là một cái thiên đại thuốc bổ không nghĩ tới một thế này, lại có thái cổ thánh thể tới mức độ này bất quá đáng tiếc, ngươi không có đăng lâm chư đỉnh, nếu không, máu của ngươi chính là vô thượng thuốc bổ. Luân Hồi Chí Tôn mang theo vài phần tiếc nuối nói ta như đăng lâm chư đỉnh, nhất định cho ngươi. Diệp Hắc nhìn xem trước mặt Luân Hồi Chí Tôn, bá khí lộ bên đạo. Dù sao, ngay cả một năm lão thể suy đại thành thánh thể đều có thể liệu rơi một cái trí tôn, Diệp Hắc nếu là thánh thể lại thành, vậy ai sẽ ai, thật đúng là không nhất định đâu chỉ là sâu kiến, làm sao biết chúng ta không bố." Luân Hồi Chí Tôn khinh thường nói. Lúc này, La Hầu phê đầu, nhìn về hướng Luân Hồi Tôn, như cùng ở tại nhìn một người chết chính là mẹ nhà hắn. La Hầu mở miệng nói không sai. Diệp Hắc trong lòng mang theo vài phần tâm thân bất định, hắn không biết, cái này cái gọi là thế giới khác tới cùng giả, đến cùng phải hay không chí tôn đối thủ. Dù sao, Chí Tôn Thế nhưng là đại đế phía dưới, đương kim thế giới chiến lực mạnh nhất, thậm chí tại trước khi chết trước mắt còn có thể cực điểm thăng hoa, thu hồi ngày xưa đạo quả, khôi phục đỉnh phong chiến lực. Luân Hồi Chí Tôn cũng nhìn thấy một bên La Hầu. Mặc dù nhìn không thấu La Hầu tu vi, nhưng là Luân Hồi Chí Tôn lại cũng không để ý cho là đối phương chẳng qua là trên người có cái nào đó có thể ẩn giấu tu vi bảo vật thôi. Dù sao, trên thế giới này đã không có không thiếu sót đại đế. Chẳng lẽ còn có thể ra lại một cái hoang chủ phải không? Cho cười. Mơ Hổ, hồ, Luân Hồi trí Tôn có thể cảm giác được La Hầu trên thân tán giật ra cái kia vô cùng cường đại khí huyết chi lực. Chính mình nếu là nuốt hắn, đó càng là thắng qua ngàn ngàn vạn vạn xi linh. Luân Hồi trí Tôn trong mắt lóe ra dị dạng qua mang, ta có dự cảm, nuốt ngươi, ta sẽ càn mạnh. Ha ha. La Hầu giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn bình thường. Liên ngươi cũng nghĩ nuốt bản tọa. Đã bao nhiêu năm, ngươi là người thứ nhất dám như thế cùng bản tọa người nói chuyện. Ngươi cứ việc tới thử xem thử. La Hầu bá khí không gì sánh được nói chỉ gặp vầng kia về trí tôn, một chỉ hướng về La Hầu điểm tới. Lập tức, thần liên bay múa, đó là trật tự hóa thành thần tắc, cái đại vô song, muốn em La Hầu chói buộc. Nhưng mà La Hầu bên người, vô số ma diễm bốc lên, những này trật tự thần tắc, còn không có tới gần La Hầu, liền nhau nhau bị những ma diễm này thôn phệ, căn bản liền dựa vào gần không đến La Hầu trước mặt trong vòng ba trượng. Tình cảnh trước mắt, để luân hồi trí tôn giật nảy cả mình. Không tốt. Giả hỏa này che giấu thực lực, có thể như thế vô thanh vô tức giải quyết hết chính mình trật tự thần tắc, tối thiểu nhất cũng là đỉnh phong chuẩn thánh. Không ý nghĩ gì, chính mình thế mà nhìn lầm đến mà không trả lễ thì không hay. Đã như vậy, ngươi cũng tiếp ta một chỉ. Nói đi, La Hầu cũng là một chỉ điểm ra. Trong khoảnh khắc, Thiên Vũ nội tung, vô số tinh hà cuốn ngược. La Hầu trên ngón tay bạo phát ra vô tận ma diễm, cháy lưng ngực, phô thiên cái địa. Lực lượng đáng sợ phong tỏa một phương này thời không, để Luân Hồi trí Tôn không chỗ có thể trốn, không thể không nhai kháng. Tại nguồn lực lượng này trước mặt, Luân Hồi Chí Tôn rốt cục biến sắc. Lực lượng này, là không thiếu sót đại đế. Không. Không đối, cái này so không thiếu sót đại đế còn phải mạnh hơn vô số lần. Lam đã từng sừng sững tại lĩnh vực kia người, luân hồi trí tôn tự nhiên biết rõ đại đế chiến lực như thế nào. Nhưng là trước mắt La Hầu bạo phát ra lực lượng, đã viễn siêu đại đế cực hạn, cường đại đến, hắn ngay cả cực điểm thăng hoa cơ hội đều không có. Woeng, vô tận ma diễm quét xuống, La Hầu một chỉ rơi xuống, luân hồi trí tôn thân thể lập tức nổ tung, hóa thành vô số tinh điểm, bị hút vào ma diễm này bên trong. Cái này tại che trời thế giới nhắc lên vô tận huyết hải chí tôn, cứ như vậy chết tại La Hầu dưới một chỉ. Nguyên thần câu diệt, chết không thể chết lại. Diệp Hắc một mặt khiếp sợ nhìn xem trước mặt La Hầu. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này đến từ thế giới khác tay chân dĩ nhiên cường hãn như vậy, thế mà có thể một chỉ diện sát chi tôn. Sau khi khiếp sợ, tùy theo mà đến chính là Cổ Nghị. Có cường giả bực này xuất thủ, há dám náo động lo gì bất bình. Chương 6 Ma tổ La Hầu, khủng bố như vậy. Chương 6 Ma tổ La Hầu, khủng bố như vậy. Người đến cùng là thần thánh phương nào? Diệp Hắc nhịn không được hỏi ha ha, ta chính là Ma tổ La Hầu. La Hầu ha ha cười nói. Hắn cũng không ngại, tại dị thế giới lưu lại tên của mình. Cái gì Ma tổ La Hầu? Diệp Hắc trên khuôn mặt vẻ khiếp sợ càng tăng lên. Cái tên này, đối với xuất sinh địa cầu Diệp Hắc tới nói, quá quen thuộc. Vị này tại Hồng Hoang trong thần thoại, thế nhưng là cùng đạo tổ Hồng Quân sánh vai cùng tồn tại. Kể từ đó, vừa mới La Hầu biểu hiện ra thực lực, tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Mặc dù tại che trời trong thế giới, không có Hồng Quân cũng không có La Hầu. Nhưng là che trời trong thế giới, Linh Bảo Thiên Tôn đại đế, như vậy theo lý thuyết hẳn là Linh Bảo Thiên Tôn sư phụ đối phận La Hầu, dây cái không chọn vẹn đại đế, đây không phải là rất hợp lý a. Không có tá bệnh, mà lúc này, mà một vùng vũ trụ, Thương Thiên Bá thể cùng khí thiên tôn, ngay tại sát vô số sinh linh. Cảm ứng được một màn này, Diệp Hắc trong lòng càng là phẫn nộ. Không hắn, cái này Thương Thiên Bá thể nguyên bản cũng không phải là cái này nhắc lên hắc ám náo động người, nhưng là hắn lại lựa chọn thông đồng làm bậy, thậm chí còn ý đồ đối với ngăn cản trí Tôn lại thành thánh thể xuất thủ, cái này khiến Diệp Hắc càng là không thể nhịn. La Hầu tiên đối, có thể cùng ta đi, chém giết những sốx sinh kia sao? Mặc dù La Hầu là chính mình gọi tới tay chân, nhưng là Diệp Hắc hay là mười phần có lễ phép nói, không nghĩ tới La Hầu lại là không thèm để ý chút nào nói ra nếu tiếp nhiệm vụ, như vậy hộ khách mục tiêu chính là chúng ta mục tiêu. Có bản tọa tại, những ngày cái gì Chí Tôn Hôm nay một cái đều trốn không thoát. Có La Hầu câu nói này đặt cơ sở, Diệp Hắc trong lòng lực lượng lập tức liền nhiều thêm mấy phần. Bảy cái chí tôn thì như thế nào? Còn không phải La Hầu vài đầu ngón tay sự tình, ta, Diệp Hắc, kế hoạch hùng. Chỉ gặp La Hầu mang theo Diệp Hắc vừa xài bước ra, qua trong dây lắt liền vượt qua vạn dặm hư không, đi tới khí tiên tôn cùng Thương Thiên Bá khí trước mặt lại một cái đến tìm cái chết. Khí Tiên Tôn lạnh lùng nói ra thánh thể a, không có uống đến đại thành thánh thể máu, một cái chưa thành đạo tiểu bối, cũng là chịu được. Thương Thiên Bá khí cũng là lạnh nhạt nói, như vậy bộ dáng căn bản liền không đem giẹp hất hai người để ở trong mắt, trực tiếp một cái đại thủ hướng phía bọn hắn vô tới, "Là ai cho các ngươi dư khí, tại trước mặt bản tọa xuất thủ?" La Hầu cười lạnh một tiếng, lại dám tại trước mặt của ta, đối với hộ khách xuất thủ. Muốn chết? Chỉ gặp La Hầu một trường vỗ ra, một bàn tay, phô thiên cái địa, tản ra vạn trượng ma khí, hướng phía Thương Thiên Bá thể cùng Khí Thiên Tôn vô xuống, giống. Cảm thụ được La Hầu một trường này rơi xuống, ẩn chứa lớn lao vĩ lực, Thương Thiên Bá thể nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân tử khí khí huyết trào, khí vô song. Khí Tôn càng là quả quyết cực điểm thăng hoa, trung quanh ra chói lọi tiên quang. Thế nhưng là cuối cùng chỉ là phí công. Kích liệt nổ lớn, khiến cho vô số tinh thần nổ tung, hóa thành mỹ lệ quan vũ, bay về phía bốn phương tám hướng, đây là một trận thịnh thế pháo hoa dưới đại vũ diệt. Nếu không có La Hầu kịp thời bảo vệ tứ phương, trung quanh nơi này tất nhiên sức sống bị tuyệt diệt, chẳng còn sót lại gì. La Hầu nhìn ra, Diệp Hắc đối với những này nhỏ yếu sinh linh mười phần lưu ý tự nhiên là vạn phần coi chừng, sẽ không để cho những vật này giảm xuống chính mình lần đầu tiên nhiệm vụ đánh giá. Tốt vạn sinh linh là khiếp sợ không thôi. Bọn hắn không nghĩ tới, chính mình cầu nguyện thật nghiệm. Quả thật có cái thế cường giả xuất thế, chấn những này đáng chết chí tôn con nhất cử đánh chết hai người. Lần này, vô số sinh linh khóc ròng ròng, đối với La Hầu vị trí ủy bẫy. Tiên nhân, cái này nhất định là trong truyền thuyết tiên nhân dáng thế, lúc này mới đánh chết những kẻ trí tôn. Cha mẹ, các người có thể mất sáng. Tiên nhân đến cứu chúng ta. Tiên nhân, thay chúng ta báo thủ, giết chết những này đáng giận chí tôn. 4. Vô số sinh linh kích động không thôi, La Hầu hời hợt một trưởng đánh giết hai đại trí tôn chằng cảnh, càng làm cho bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân, cho là La Hầu là trong truyền thuyết tiên. Dù sao coi như lại đế bình định náo động cũng muốn trả giá bằng máu, chỗ nào giống La Hầu dễ dàng như vậy thoải mái. Cái này nhất định là trong truyền thuyết tiên. Mà La Hầu đánh chết Thương Thiên Bá thể cùng khí thiên tôn chẳng cảnh, hấp dẫn tới mặt khác bốn vị phát động hắc ám náo động chí tôn. Bốn đạo thân ảnh vĩ nạn vượt qua vũ trụ mà đến, tựa như bốn tôn ma thần bình thường, đứng lặng tại giới thiên địa, để vùng tinh không này đều lập tức vì đó rất sắc có ý tứ, ngươi giết khí thiên tôn. Chẳng lẽ lại là một vị không thiếu sót đại đế. Quang ám chí tôn đánh giá La Hầu đạo từ trên người người ta thấy được, Trường Sinh. Trường Sinh tiên tôn nhìn xem La Hầu càng là mắt buốt tinh quang dạ thần dạ quỷ. Thần cơ chi chủ thì là trên mặt khinh thường nói có thể giết hai tên gia hỏa kia, cũng coi là có chút bản sự tinh huyết của ngươi, nhất định đại bổ." Thanh hoàng không thèm để ý chút nào nói ra. Mỗi một cái trí tôn trước đó đều là đại đế, đều là đánh tan thế gian vô địch tồn tại. Vì vậy, bọn hắn đối với thực lực của mình có tuyệt đối tự tin. Thương tiên Bá Thể, bất quá là một cái không thành đạo gia hỏa. Khí Thiêu Tôn, một cái may mắn không cùng bản tọa sinh ở cùng một cái thời đại may mắn thành đế gia hỏa thôi. Bọn hắn không được, không có nghĩa là chính mình không được. 1, 2, 3, 4. La Hầu đếm trước mặt bốn vị chí tôn, quay đầu đi đối với Diệp Hắc nói ra chỉ còn lại cái này bốn cái đi rất bọn hắn, nhiệm vụ lần này liền hoàn thành đi. Không sai, La Hầu tiền bối, ngươi phải cẩn thận. Mặc dù đối với La Hầu thực lực có lòng tin, nhưng là Diệp Hắc vẫn là không nhịn được mở miệng nói ngươi liên tâm đi, liền mấy cái này cá chết to nát, còn không có bị bạn tọa để ở trong mắt. La Hầu không thèm để ý chút nào nói ra cuồng vọng. Quang Ám Chí Tôn nghe được La Hầu cũng dám như vậy xem thường nhóm người mình, trong lòng lập tức tức giận không thôi, vậy mà ra tay trước. Một đen một trắng, hai vật thần quang đập xuống, bao quanh vô số thần tắc bay múa, trùng trùng đập điệp, tựa như dị thế. Như vậy vội vã chịu chết à? La Hầu cười lạnh một tiếng, Chu thân ma khí ngập trời. Sau đó một quyền đánh ra, vô số tinh hà vỡ nát, càng không quy chuyển. Quang ám chí tôn càng là tại La Hầu tại giũ một quyền, nhục thân sụp đổ, nguyên thần câu diện. Cái gì? Một quyền miểu sát quang ám chí tôn, còn lại ba cái chí tôn nhịn không được hoảng sợ nói. Bọn hắn không nghĩ tới, quang ám chí tôn thế mà bị La Hầu cho một quyền dây, mà lại La Hầu nhìn còn không có xuất toàn lực. Cái này, cái này sao có thể? Đừng nóng nội, nhớ kỹ liền đến các ngươi, các người một cái đều chạy không phát. La Hầu nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười này tại mấy vị chí tôn xem ra, lại là vong hồn đại mạo. Chỉ gặp La Hầu lại là đấm ra một quyền. Lần này mục tiêu thì là Trường Sinh thiên Tôn. Không. Trường Sinh thiên Tôn phát ra một tiếng không cam lòng gào thét. Quên thân từng đầu trận tự thần liên xuất hiện, một trong cựu bí giả tự bí toàn lực phát động. Thân là giả tự bí người sáng tạo, Trường Sinh thiên Tôn có thể danh xưng không ai có thể giết chết tồn tại, giả tự bí có thể trị hết thảy thương thế. Thế nhưng là, cái này mọi việc đều thuận lợi giả tự bí, lại là tại La Hầu một kích này trước mặt mất hiệu lực, chương bảy triệt để bình định hắc ám náo động, diệp hắc rung động. Chương để bình định hắc động, diệp rung động. Trường Sinh Tiên quanh bao phủ chói pháp thần liên, phục thân thể của hắn. Nhưng là cả hai ở giữa chiến lệnh, thật sự là quá lớn. Cho dù giả tự bí nơi tay, Trường Sinh Tiên Tôn cũng chỉ có thể trợn mắt nhìn thân thể của mình từ từ hóa thành hư vô, từng bước một đi hướng tử vong. Trường Sinh Tiên Tôn thế mà cứ thế mà chết đi. Thành hoàng con ngươi có chút co rút lại, trên khuôn mặt lạnh lùng kia càng là lộ ra vẻ hoảng sợ. Loại chiến lược này, tuyệt đối vượt qua đại đế ba. Gia hoàn này, chẳng lẽ lại đã đến trong truyền thuyết tiên tình trạng? Thành hoàng thân là đại đế, tự chém một đao, chính là vì thành tiên. Mà bây giờ, một vị khả năng đã thành tiên tồn tại, xuất hiện ở thành hoàng trước mặt, thành hoàng phản ứng đầu tiên lại là: "Trốn!" Không sai chính là trốn. La Hầu cho thấy chiến lược thật là đáng sợ. Đáng sợ đến ở trước mặt hắn, Thạch Hoàng cảm giác mình liền như là sâu kiến bình thường. Huống chi, La Hầu xuất hiện, càng làm cho Thạch Hoàng kiên định, nguyên lai thế giới này, tiên không phải tuyệt thuyết. Thật sự có người có thể đạt tới trình độ này. Kể từ đó, cái này Thạch Hoàng tự nhiên là càng không nguyện ý chết đấu. La Hầu quanh thân ma diễm tung hoành, khí thế đáng sợ, càng là khiến cho tinh hà phá diện. Tại dưới cố khí thế này, Thạch Hoàng phun máu phè phè, bạch bạch, bạch lại, thân thể kém chút tung mà lên, hắn đột nhiên biến sắc, mái tóc dày đặc đều nhiễm phải máu của mình dấu vết. Quá mạnh chỉ là khí thế, liền đã để cho mình bị thương thật nặng. Hắn nhưng là có do Vũ Hóa thanh kim đốc thành tiên y phòng hộ, thế nhưng là khí thế đáng sợ này, lại là để thành kim chiến ý cơ hồ bị nát. Không được, mình bây giờ nhất định không trốn thoát được, muốn chạy trốn lời nói, chỉ có một khả năng, đó chính là cực điểm thăng hoa. Mặc dù cực điểm thăng hoa có thể quay về đại đế đạo quả, nhưng là đại giới cũng là cực lớn, bất quá Thạch Hoàng trong tay còn có mấy cái bí thuật. Có thể cho hắn tại cực điểm thăng hoa đằng sau, tận khả năng kéo dài một đoạn thời gian tuổi thọ. Thanh Hoàng đối với mình có lòng tin, hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình đi ra chạy đi, ngày sau không được bao lâu nhất định có thể bước ra một bước kia. Hắn cực tốc tăng lên chiến lực, toàn thân phát sáng, chiếu sáng toàn bộ tinh hệ, loại khí tức này trấn kinh hồng hoàng trong vũ trụ vô tận sinh linh. Thanh hoàng trên người chiến y đang phát sáng, sáng chói chói mắt, mảng lớn thần vũ bay ra, giống như là vượng hoàng mỹ lệ trường linh, thường hực chói mắt áo giáp trầm vang rung động, vũ hóa thanh kim đốc thành chiến ý có một loại trí cường sinh mệnh ba động, bây giờ triệt để phục sinh, quan diệu cửu thiên thập địa. Chỉ có tại chính thức đại đế cấp nhân vật trong tay, binh khí như thế mới có thể phát huy ra lực lượng cường đại nhất, có thể để chí tôn chiến lực điệp ra đến một cái cực kỳ kinh khủng trình độ. Thanh Hoàng đã không nhớ ra được chính mình bao nhiêu năm không có toàn lực buộc phát qua. Vậy mà hôm nay, lại là vì muốn chạy trốn lấy mạng. Không thể không nói, là một loại khác loại châm chọc còn muốn chạy. La Hầu trên khuôn mặt mang theo vài phần lạnh ạ. La Hầu tùy ý vạch một cái, liền xé mở một đạo một người thô to như cánh tay vết nước không gian, hắn không thèm để ý chút nào trong cái khe thời không loạn lưu, cứ như vậy đem bàn tay đi vào. Ngũ thải ban lan thời không loạn lưu tại hắn xé mở trong không gian tàn phá bờ bãi, ẩn chứa trong đó năng lượng, dù là tiết lộ một chút, đều có thể đem một tôn thái ớt kim tiên miền nát thành một đống một phấn. Chỉ có như vậy đáng sợ năng lượng Đánh vào La Hầu trên cánh tay lại ngay cả bên ngoài thân hắn lớp năng lượng đều không thể phá vỡ. Một cây toàn thân trường thương đen nhánh xuất hiện ở La Hầu trong tay. Hoàn toàn nhìn không ra là dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo, trên thân thương đường vân màu đỏ sấm lúc gần lúc hiện, chỉ có đầu thương tản ra hào quang màu tím đen, cùng một cố khiếp người cảm giác gáp bách đây chính là thí thần thương. La Hầu nắm chặt thí thần thương một khắc này, cả người khí thế đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn cùng hắn trường thương trong tay giống như một thể, cho người ta một loại thái sơn áp đỉnh cảm giác, khí đều thở không được, mười phần kiềm chế chết. La Hầu trường thương trong tay huy động, năng lượng kinh khủng bộc phát, lập tức xuyên thủng hư không. Vô số tinh hạt tại dưới một thương này nhao nhao phá thoái. Đương nhiên, La Hậu cũng là cố ý không chế công kích của mình, những cái kia phá tỏa tinh hạt đều là một chút hoang tàn vãng vẻ chi địa. Từng có lúc, ma tộc La Hầu cũng bắt đầu để ý lên những này đê giai sinh linh tính mạng oanh. Một đạo to lớn của sáng, xuyên thủng thanh hoàng lực, đem nó đóng đinh tại trong hư không, liền xem như vũ hóa thanh kim chiến ý cũng không thể ngăn cản mấy may. Sau đó La Hầu thương trong tay thân lắc một cái, thanh hoàng thân thể càng là trực tiếp hóa thành một niệm. lặng, toàn bộ trời sao bắt đầu là vắng lặng một cách chết chóc. Sau đó chính là giết họ, toàn bộ tròm sao bắt đầu đều sôi trảo. Quá tốt rồi, những ác ma này rốt cuộc chết. Đây mới là những này, nhắc lên hắc ám náo động giá hoàn nên có hạ trạng. T. Vị này tiên nhân thật sự là quá mạnh, ngay cả trí tôn đều không phải là một kích chi địch. Nó nhảm, cái này không mạnh sao có thể gọi tiên nhân? Có tiên nhân thủ hộ, quả nhiên là vận may của chúng ta. Các ngợi tiên nhân, 4. Diệp Hắc cũng là một mặt chấn kinh, thầm nghĩ trong lòng, thật không hổ là trong truyền thuyết ma tổ La Hầu, giết đại đế chí tôn như là thái thịt. Thật sự là quá cường đại. Làm xong đây hết thảy La Hầu Về tới Diệp Hát trước mặt, mở miệng nói nhiệm vụ đã hoàn thành, không biết hộ khách ngươi là có hay không hài lòng. Hài lòng? Phi thường hài lòng. Diệp Hát không chút do dự nói, cái này có thể không hài lòng à, bảy đại trí tôn, cái này không có vài phút liền chết gần hết rồi, hay là thần hình câu diệt loại kia. Mà lại, có La Hầu lần này trấn nhiếp, coi như còn có ẩn tàng không có xuất thế chí tôn, chỉ sợ về sau cũng không dám lại nhắc lên cái gọi là Hắc ám náo động đây chính là giải quyết triệt để che trời thế giới Hắc ám náo động, có thể không để cho Diệp Hắc hài lòng không? Gặp nhiệm vụ hoàn thành, La Hầu cũng không nhiều dừng lại, Trực tiếp điểm kích tay chân 7 bên trên trở về cái nút, biến mất tại che trời đại thế giới, về tới trong hư không. Biến mất. Diệp Hắc một mặt khiếp sợ nhìn xem La Hầu biến mất địa phương, không có bất kỳ cái gì không gian ba động, tựa như La Hầu đột nhiên thời điểm xuất hiện bình thường. Loại này quỷ dị khó lường thực lực, thật sự là thật là đáng sợ, xem ra chính mình trước đó, quả nhiên là hết ngồi lại giếng. Diệp Hắc tâm đạo. Lúc này, một cố tin tức xuất hiện ở Diệp Hắc trong góc, là liên quan tới Chư Thiên Vạn Giới tay chân 7. Cái gọi là Chư Thiên Vạn Giới tay chân 7, là một cái kết nối với vô số thế giới, do vô số cường giả chỗ tụ tập. Ấy. Tại có cần tình huống giới, chỉ cần một tiếng kêu gọi, liền có thể từ lúc tay bảy ở trong thuê tay chân, lập tức đến, thay hộ khách hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá thuê tay chân cũng không phải là miễn phí. Căn cứ nghiệp vụ độ khó, cùng hoàn mỹ trình độ đến thu lấy phí tổn. Những phí tổn này, có thể là tự thân tu vi, cũng có thể là tự thân công pháp, vũ khí đồng thời còn có nhiệm vụ đánh giá tuyển hạng. Soa bình, cùng Ngũ Tinh khen ngợi tuyển hạng. Hộ khách có thể căn cứ tay chân chất lượng phục vụ, nhiệm vụ độ hoàn thành đến cho cho đánh giá 13. Cảm tạ 3 vị đại lao khen thưởng, cảm tạ cảm tạ. Hôm nay hoa tươi phá bạn, đánh giá phiếu khai trăm, tăng thêm 2 trường. Chương 8 nhiệm vụ thứ nhất viên mãn hoàn thành, mở ra hồng đông tương thành. Trước 8 nhiệm vụ thứ nhất viên mãn hoàn thành, mở ra hồng đông tương thành. Tại Diệp Hắc hiểu rõ xong cái này tay chân bảy tin tức đằng sau, một cái màn hình xuất hiện ở trước mặt hắn tôn kính hộ khách, xin mời thanh toán lần này thuê còn thừa phí tổn, cùng nối lần này thuê tiến hành đánh giá nha. Hộ khách có thể lựa chọn tự thân 1 phần 3 tu vi, hoặc là dùng công pháp đến thanh toán lần này phí tổn. Thế thế, Diệp Hắc theo bản năng liền lựa chọn sử dụng đạo kinh đến thanh toán. Che trời đại thế giới không giống thế giới khác, cho dù là đỉnh phong chiến lực đại đế, cũng chỉ có bất quá 1 vạn năm tuổi thôi. Dưới loại tình huống này, Diệp Hắc đương nhiên sẽ không lựa chọn dùng tự thân tu vi đến thanh toán. Về phần cái gì đại đế kinh văn, cái đồ chơi này, Diệp Hắc đa chính là một đạo quang mang chiếu xạ ở trên người hắn, tiếp theo tại cái kia ánh sáng thường bên trên tạo thành đạo kinh công pháp. Diệp Hắc lựa chọn ngũ tinh khen ngợi đằng sau, cơ khắc xác định lần này phục vụ đã hoàn thành, chúc hộ khách thân thể khỏe mạnh, chờ mong chúng ta lần tiếp theo phục vụ. Sau đó, màn sáng kia hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại Diệp Hắc trước mặt. Một khác, La Hầu về tới Hồng Hoang trong thế giới, Tô Thần trong đầu lập tức liền vang lên bảy nhắc nhở đốt. Chư thiên tay chân bảy nhiệm vụ thứ nhất đã viên mãn hoàn thành ban thượng 40 vạn điểm tích lũy, chủ nhóm thu hoạch được 4 vạn điểm tích lũy rút thành đốt. Tay chân La Hầu thu hoạch được ngũ tinh căn ngợi, bảy kinh nghiệm 2. Về phần cái này, bảy kinh nghiệm là dùng đến thăng cấp 7 theo bảy đẳng cấp tăng lên, tay chân 7 sẽ mở ra càng nhiều công năng trước mắt điểm tích lũy đã thỏa mãn hồng ngông thương thành kích hoạt, xin hỏi chủ nhóm phải trang tốn hao 100000 điểm tích lũy cho bảy thành viên mở ra hồng ngông thương thành. Lại một đầu hệ thống nhắc nhở, xuất hiện ở Tô Thần trước mặt. Trước đó bảy thương thành mặc dù có thể nhìn thấy, nhưng là còn không có kích hoạt, đồ vật bên trong đều là không thể mua sắm. Theo Tô Thần xác nhận mở ra thương thành, cái này hồng thương thành mới xem như chính thức vận tác đứng lên. Lúc này, theo La Hầu hoàn thành nhiệm vụ, trong nhóm cũng là náo nhiệt. La Hầu, một đám tặc bã. Bản tọa đã hoàn thành nhiệm vụ trở về. Đắc ý. Hồng Quân, nhanh như vậy ba, ngươi xác định ngươi thật hoàn thành tốt ta, không phải là đang khoác lác đi. Móc đuôi. Dương Mi đại tiên, nhanh như vậy, xem xét liền không có chăm chú hoàn thành nhiệm vụ, không đáng tin cậy. Khinh bị. La Hầu, Hồng Quân, Dương Mi đại tiên, các ngươi là đang chất vấn bản tọa a. Nổi giận. Hồng Quân, không sai chính là như vậy. Dương Mi đại tiên, một. Em Dương lão tổ, hai. La Hầu, các ngươi ba tên này ba, chính là ghen Get bản tọa. Hường Quân, cho cười, ta Đường Đường Hường Quân sẽ ghen ghét ngươi. Dương Mi Đại Tiên, cho cười, ta Đường Đường Dương Mi Đại Tiên sẽ ghen ghét ngươi. Âm Dương lão tổ, cho cười, ta Đường Đường Âm Dương lão tổ sẽ ghen ghét ngươi. Tổ Long, La Hầu, ngươi nhiệm vụ lần này gặp phải tu sĩ mạnh khủng mạnh. La Hầu, chẳng qua là một bảy kiến thôi thôi. Ngay cả đại La cũng chưa tới, trong nháy mắt có thể diệt. Bằng không bản cũng sẽ không nhanh như vậy, liền hoàn thành nhiệm vụ. Âm Dương lão tổ, đáng tiếc, đơn giản như vậy nhiệm vụ lại là rơi xuống La Hầu trong tay, Lăng Phi à. Điên Đảo lão tổ, kỳ thật, chủ yếu là đoạt nhiệm vụ thời điểm, bản tọa lại cho một người đệ tử giảng đạo, nhất thời không quan sát, lúc này mới cho La Hầu vượt lên trước. Dương Mi đại tiên, Điên Đảo lão tổ, đạo hữu, ngươi chừng nào thì thu đồ đệ? Ngị hoặc Điên Đảo lão tổ, vừa thu. Hồng Quân, kỳ thật, khi đó, vận đạo cũng là vừa vận có trô đốn nộ, lúc này mới chậm một bước. Dương Mi đại tiên, tốt ta, đã như vậy, bản tọa cũng chỉ có thể nói thật, kỳ thật khi đó bản tọa tại luyện chế một kiện bảo vật, phản ứng chậm điểm. La Hầu, Hồng Quân, Dương Mi đại tiên, Điên Đảo lão tổ ba Ba người các ngươi còn có thể muốn chút mà ta. La Hầu, Dương Mi Đa Tiên, ngươi trường nào thì dùng qua pháp bảo. Ngươi không đồng nhất hướng đều là dùng chính mình bản thể. La Hầu, điên đảo lão tổ, ngươi ngay cả cái đạo đồng đều không có, sẽ thu đồ đệ. La Hầu, Hưng Quân, Đốn Ngộ. Loại này lấy cớ cũng lấy ra dùng. Thật cho là tất cả mọi người là đồ đần phải không? Ta sẽ tin ba. Hưng Quân, Bần đạo nói, câu câu là thật, La Hầu ngươi phải tin tưởng hiện thử. Lấy bần đạo tư chất, Đốn Ngộ đó là trạng thái bình thường, bất quá ngươi cũng đừng quá tự ti, dù sao người với người tư chất là khác biệt. Dương Mi Đa Tiên Bản thể tuy tốt, nhưng là cũng cần pháp bảo giúp đỡ, bản tọa luyện chế cái pháp bảo rất quá năng a. Điên đảo lão tổ, ngươi biết cái gì? Bản tọa trước đó sở dĩ ngay cả cái đạo đồng đều không có, chính là vì tên độ nhi này. Nguyễn Vương, cắt, nếu không phải La Hầu ngươi ra tay nhanh, nhiệm vụ lần này chính là của ta. Bắt đầu kỳ lân, đơn giản như vậy nhiệm vụ, bản tọa xuất thủ cũng là dễ như trở bàn tay. Thật là cho La Hầu ra hoàn này, nhận được tiếng y. Tổ Long, đừng suy nghĩ, coi như không phải La Hầu, cũng không tới phiên hai người các ngươi. Hai người các ngươi coi là có thể dành được qua bản tọa. Nguyễn Vương, ha ha. Sú Trưng Trung, ngươi tự tin quá mức. Bắt đầu Kỳ Lân, là ta lần trước ra tay quá nặng, đã thương đầu góc của ngươi rồi sao? Tổ Long. Tổ Long, hai người các ngươi ra hỏa. Cũng dám như vậy cùng Bản Toạ nói chuyện. Nguyên Vương, Tổ Long, Bản tọa có gì không dám. Bắt đầu Kỳ Lân, Tổ Long, có vấn đề. Chiến trường gặp. Côn Mô lão tổ, Bản tọa đã đến Ngọc Kinh Sơn, La Hầu, Hồng Quân, hai vị đạo hữu các ngươi người, người đâu? Côn Mô lão tổ, điên Đảo lão tổ, nơi này không có người nào, cũng không cần rảnh chỗ lương, đạo hữu có thể mau lại đây. La Hầu, Hồng Quân. Bầu không khí lập tức kẻ ngắt. Bất quá rất nhanh có náo nhiệt lên âm dương lão tổ, Côn Ngô đạo hữu, quả nhiên là cái người thành thật ta. Dương Mi đại tiên, thế, Côn Ngô đạo hữu, dù sao, ân, thực sự. Điên đạo lão tổ, Côn Ngô lão tổ, nhận biết đạo hữu nhiều năm như vậy, hôm nay mới biết bạn xích tử tâm tính. Hốt quyền. Tổ Long, không nghĩ tới trong hoàng hoàng lại có Côn Ngô đạo hữu nhân vật bậc này, Tổ Long đội phục. Hốt quyền. Nguyễn Vương, bản tọa cảm thấy không bằng. Hốt thuốc. Bắt đầu kỳ lân, một lời khó nói hết. Hốt thuốc. Côn Ngô lão tổ, ba. Vì sao mấy vị đạo hữu hôm nay lại nói có chút cụ cái? La Hầu, bản tọa vừa mới hoàn thành nhiệm vụ trở về, cần tu chỉnh một phen. Hung quân, bản tọa vừa mới có trỗ đốn nộ, không nên cùng người đấu pháp. Con nô Lao tổ, thì ra là như vậy. Đó thật là thật là đáng tiếc. Điên đạo lão tổ, đạo hữu có thể không dùng để miễn cho lãng phí thời gian. Điên đảo Lao tổ, đa tạ đạo hữu. Tại mọi người nói chuyện trời đất thời điểm, tu thần đem nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở tuyên bố tại trong nhóm lần này tứ cấp nhiệm vụ đã viên mãn hoàn thành. Chúc mừng tay chân La Hầu, thu hoạch được lần này nhiệm vụ hoàn thành bản thưởng, điểm tích lũy 40 V 7 thương thành. Tổng nông thương thành chính thức mở ra, 7 thành viên có thể thông qua điểm tích lũy tiến hành mua sắm. Chương 9 Hồng Quân cầu mua tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ, La Hầu mở đối. Chương 9 Hồng Quân cầu mua tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ, La Hầu mở đối. Dương Mi đại tiên lại có 40 vé lút điểm tích lũy. Sớm biết ta liền không tặng cho La Hầu. Hồng Quân, bất quá là một cái đơn giản nhiệm vụ mà thôi, lập tức liền cho 40 vé lút nhiều như vậy điểm tích lũy a. Âu Dương lão tổ, không tới, loại này tiện tay liền có thể hoàn thành nhiệm vụ nhỏ, có nhiều như vậy điểm tích lũy. Điên đảo lão tổ, bản cũng có chút hối hận, sớm biết khi đó nên kịp thời dành lại đến Tiện nghi La Hầu tên này. La Hầu, 3. Hồng Quân, Dương Mi Đại Tiên, Điên đảo Lao tổ, Âm Dương lão tổ, các ngươi mấy người này ra hỏa, chẳng lẽ đang gây hấn với bản tọa phải không? Hồng Quân, bản đạo chẳng qua là ăn ngay nói thật thôi. Dương Mi Đại Tiên, bản tọa cũng chỉ bất quá là ăn ngay nói thật thôi. Âm Dương Lao tổ, bản Lao tổ cũng bất quá là nói thật thôi. Điên đảo Lao tổ, bản Lao tổ cũng bất quá là nói thật thôi. Một. La Hầu, các người mấy tên này chính là đang ghen tị bản tọa. Một đám tặc bã. Quân, ghen ghét ngươi. Liền ngươi. Âm Dương lão tổ, ghen ghét ngươi. Liên Ngươi, một điên đạo lao tổ, ghen ghét ngươi. Liên Ngươi, 2. Dương Mi đại tiên, ghen ghét ngươi. Liên Ngươi, 3. Ngũ Hành lao tổ, chủ nhóm tốt Thần, tiền bối, thương trường này mở ra, muốn làm sao sử dụng a? Chủ nhóm tốt Thần, trong thương thành tất cả mọi thứ có thể dùng điểm tích lũy mua sắm, số lượng không hạn, đương nhiên các ngươi cũng có thể đem bảo vật của mình buôn bán vào nhóm trong thương thành. Chủ nhóm tốt Thần, về phần giá tiền của vật phẩm là do bẩy hệ thống tự động đánh giá quyết định, ngoại nhân không cách nào can thiệp, đồng thời bẩy thành viên ở giữa có thể lẫn nhau buôn bán thư phẩm. Bảy thương thành đem thu lấy 5% thủ tục phí, tất cả thương phẩm. Đây chính là để tất cả 7 thành viên tinh thần đại trấn, trong đó tổ Long Nguyên phượng bọn người, càng là kém chút chảy nước miếng. Nhiều như vậy bảo vật, thế mà đều có thể hối đoái, không có bất kỳ cái gì hạn chế. Tô Thần đương nhiên sẽ không nói, cái này thương thành thu 5% thủ tục phí, thu nhập là về Tô Thần vật được. Bởi vì cái gọi là thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, thông qua 7 thương thành giao dịch, ở mức độ rất lớn, có thể miễn trừ một bộ phận giết người bảo nguy hiểm đã như vậy, thu lấy nhất định phí tổn, đây cũng là hợp tình hợp lý. Bất quá Nhìn xem trong nhóm cái này nói chuyện trời đất phong cách vẽ, Tô Thần cũng không nhịn được cảm thán, mặc kệ là sinh linh gì, bản chất của hắn đều là máy lặp lại cùng bồ câu tinh a. Hồng Quân, chủ nhóm Tô Thần, tiền bối quả thật là là chúng ta Hồng hoàng tu sĩ suy nghĩ, công đức vô lượng. La Hầu, Hồ, Hồng Quân, ngươi cho rằng ngươi như thế đập chủ nhóm nông ngựa liền dùng a. Chủ nhóm là bực nào tổ Tại, há lại ngươi tại cái này đuốt nông ngựa liền có thể lĩnh lợi. La Hầu, chủ nhóm Tô Thần, chủ nhóm đại lão quả nhiên lợi hại, ta về sau nhất định dụng tâm hoàn thành nhiệm vụ. Về sau có cái gì nhiệm vụ, làm ơn tất giao cho ta. Tố Long, chủ nhóm đại lão mọi cử động chưa chúng ta hừng hoang sinh linh suy nghĩ, quả thật chúng ta may mắn sự tình a. Nguyên Vương, chủ nhóm và tuế, có bảy thương thành, tin tưởng chúng ta phượng tộc không lâu sau đó, liền có thể hành hùng long tộc, trấn áp Kỳ Lân, ngày sau nhất thống hừng hang, chủ nhóm nhất định là ta phượng tộc vĩnh viễn quý khách. Bắt đầu Kỳ Lân, Nguyên Phật ba. Ngươi sợ không phải thạch lạc trí. Chủ nhóm mực này vĩ đại tồn tại, ngươi cho rằng làm như vậy là vì ngươi cái này khu khu phò tộc. Bắt đầu Kỳ lân, chủ mắt đã sớm siêu việt chủng phúc hừng hoang, sinh, đại hoang linh, chủ đại ân. Chủ thần Con nô lão tổ, mặc dù không biết trên lầu nói cái gì ý tứ, cũng không biết làm sao lại cùng Hồng hoàng chúng sinh dính líu quan hệ. Nhưng là tin tưởng có cái này Hồng Nông tương thành, bản tọa tu vi, ít ngày nữa liền có thể tiến nhanh. Chủ nhóm tri ân, như là tái tạo. Chủ nhóm Tô Thần, Dương Mi đại tiên, chủ nhóm tri ân, như là tái tạo. Dương Mi bái tạ. Mặt khác, hiện tại trọng kim cầu mua không gian đại đạo phát tắc, có hay không đạo hữu trong tay có? Tất cả mọi người. Hưng Quân, khu khu, bản đạo cũng trọng kim cầu mua tạo hóa ngọc điệp mày vỡ, có hay không đạo hữu trong tay có? Tất cả mọi người. La Hầu bản tọa trong tay liền có, nhưng là bản tọa liền không bán cho người, ha ha. Hưng Quân, La Hầu, mà các bản tọa cũng cầu mua Ma Đạo Bản Nguyên Pháp Tắc, tất có thâm đạt. Tất cả mọi người, Hưng Quân, La Hầu đạo hữu, ngươi nói như vậy lão liền không đúng, ngươi nếu là có tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ sẽ trở đến hôm nay. Bất quá cũng kéo, bản tọa trong tay cũng có Ma Đạo Bản Nguyên Pháp Tắc, không biết nào có đạo hữu có hứng thú. La Hầu, thử, ngươi coi ta La Hầu là kẻ ngu phải không? Trong tay ngươi làm sao lại có Ma Đạo Bản Nguyên Pháp Quân, ngươi La Hầu đều có thể có tạo hóa ngọc vỡ, vì cái gì bản không thể có Ma Đạo Bản Nguyên Tắc? La Hầu, Hồng Quân, ngươi đây là đang khiêu khích bản tọa. Hồng Quân, La Hầu, còn không phải ngươi khiêu khích trước đây? Làm sao? Lời khư phục, đến Ngọc Kinh Sơn luận đạo một phen. La Hầu, thật cho là bản tọa trả lẽ lại sợ ngươi. Đừng quên bản tọa hiện tại thế, nhưng là có 40 V đút điểm tích lũy. Hồng Quân ngươi suy nghĩ kỹ càng. Hồng Quân, móc mũi, 40 V đút điểm tích lũy. Nghe nhiều mà thôi, đủ ngươi làm gì? Bần đạo tại Ngọc Kinh Sơn chờ ngươi. Tổ Long, trên lầu 2 vị này là lại phải đấu pháp phải không? Hàng phía trước ăn thuận tiện cầu mua Long tinh huyết. Nguyên Phượng, Hàng phía trước An Dương một, cũng thuận tiện cầu mua Hỏa Chi bản nguyên pháp tắc hoặc là tạo hóa bản nguyên pháp tắc. Bắt đầu kỳ lân, cầu mua các thức bản nguyên pháp tắc, ai đến cũng không có cự tuyệt. Chỉ cần là bản nguyên pháp tắc, bản tọa đều muốn. Mà khác, An Dương quan chiến, lưu cho ta cái vị trí. Điên đảo lão tổ, lại có trò hay có thể có nhìn. Bản lão tổ cái này đến, cầu mua cực phẩm tiên thiên linh bảo một kiện, có hay không đạo hữu nguyện ý ra? Tất cả mọi người âm dương lão tổ, không thể nào. Không thể nào. Sẽ không có người thế mà không có cực phẩm tiên thiên linh bảo đi. Khinh mị, cầu mua âm dương đại đạo bản nguyên pháp tắc, hoặc là tường quan tin tức đều có thể. Ngũ Hành lao tổ, khu khụ, bản lao tổ cũng cầu mua một cái ngũ hành loại cực phẩm tiên thiên linh bảo, hoặc là ngũ hành tường quan bản nguyên pháp tắc. Côn Mô lão tổ, ấy, La Hầu đạo hữu cùng Hồng Quân đạo hữu, lại nếu bản về nói sao? Sớm biết bản tọa liền không đi, bây giờ quay đầu còn thừa a. Côn Mô lão tổ, thế nhưng là Hồng Quân đạo hữu vừa mới không phải đốn nộ kết thúc, không thể ra tay sao? La Hầu đạo hữu cũng không phải muốn tu trì a. La Hầu, Hồng Quân. La Hầu, Lao Mồ Hôi, đa đạo hữu nhắc nhở, bản tọa kém chút quên đi, lần này liền tha Hồng Quân tiểu nhi một mạng đi. Hồng Quân, im lặng. Đa tạo đạo hữu quan hệ, văn đạo cũng thiếu chút quen, liền để cái này là Hầu phách lối nữa mấy ngày tốt. Tô Thần nhìn xem hưng phấn bảy các thành viên, cũng là cảm thấy bất đắc dĩ. Cái này có chắc tức thời công cụ đằng sau, trong Hồng Hoang đại nam giả, cũng đã bắt đầu thả bản thân rồi sao? Bất quá, cái này côn ngô lao tổ, ân, là cái người thành thật, chương 13 ban thưởng một đạo hồng mông tử khí cho La Hầu, thành viên nhóm phấn chấn. Chương 13 ban thưởng một đạo hồng mông tử khí cho La Hầu, thành viên nhóm phấn chấn. Tô Thần lúc này cũng mắt nhìn hồng mông thương thành, phát hiện bên trong có các loại bạo vật thật đúng là không ít, chính là cái giá tiền này thôi muốn. Bản cổ thần phù giá bán 1000 nước điểm tích lũy, sáng thế thanh liên 1000 nước điểm tích lũy. Chập chậc chập, đây cũng không phải người bình thường có thể tiêu phí lên. Ngẫm lại La Hầu, một cái nhiệm vụ mới cầm 40 v nước điểm tích lũy, cái này nếu là muốn đụng đủ bản cổ dịu điểm tích lũy, không biết muốn bao nhiêu năm, hoàn thành bao nhiêu lần nhiệm vụ đương nhiên, đây cũng là một chuyện tốt. Dù sao, những bảo vật này, lúc trước đều xem cơ duyên. Cơ duyên không đến, liền xem như ngươi tốn lại nhiều thời gian cùng tinh lực, cuối cùng đều không thể thu hồi được. Tô Thần lại kiểm tra một hồi mặt khác bảo vật, phát hiện 10 vạn điểm tích lũy có thể mua phẩm tiên tiên linh bảo linh căn, 1 triệu mua sắm trúng phẩm. 10 triệu mua sắm thực phẩm, 100 đức mua sắm cực phẩm, 10 ức mua sắm tiên thiên chí bảo, 100 ức mua sắm hốn độn linh bảo, 1000 đức mua sắm hốn độn chí bảo. Nhìn thấy cái này, Tô Thần không khỏi nhìn thoáng qua chính mình canh giờ trong tháp, bên trong đổ đầy nhiều loại bảo vật, không khỏi lộ ra hài lòng mỉm cười. Những bảo vật này đều là Tô Thần ở trong hốn độn thu thập. Trước khi khai thiên hốn độn, bảo vật kia số lượng cùng chất lượng cũng không phải ngày sau hồng hoang có thể so sánh được. Mặc dù, trong này, đại bộ phận bảo vật Thần đều dùng không đến, nhưng là chất thành một đống, nhìn xem cũng dễ chịu nha. Lấy Tô Thần bây giờ thân ra Tự nhiên là không chút nào để ý thương thành bên trong bạo vật. Suy nghĩ trong lòng của hắn, chính là muốn đem Hồng Hoang trở nên tốt hơn đừng cả ngày từng cái đều tại nội đấu. Tam tộc đại chiến trực tiếp đem Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc đánh thành khan hiếm giống loại. Hồng quân cùng La Hầu đạo ma chi tranh, chết vô số đại thần thông giả không nói, càng là ngay cả phương Tây linh mạch đều cho đánh nổ, nếu không, cái này phương Tây cũng sẽ không trở thành vùng đất mèo nạn. Về phần phía sau Vu Diêu đại chiến, đó càng là đánh tiên trụ sụp đổ, vỡ vụn Hồng Hoang thiên địa, khiến cho Hồng Hoang ngày sau, ngay cả tiên tiên linh khí đều thành một loại hi vọng xa vời. Ngươi xem một chút, cái này từng cái, Hồng Hoang thế giới làm sao các người, nhất định phải nhằm vào như vậy đó. Người ta sinh các người nuôi các người dễ dàng a. Về phần từng cái nhất định phải đem Hồng Hoang phá hư thành cái dạng này a. Tài nguyên này là càng đánh càng thiếu, nhưng là bọn gia hỏa này lại là càng đánh càng khoa trương. Mặc kệ là vì bản cổ nhắc nhở, vẫn là vì ngày sau cuộc sống của mình hoàn canh, Tô Thần đều không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Trước đó đối với những vấn đề này, Tô Thần muốn giải quyết còn có mấy phần khó khăn, dù sao tài nguyên cùng đấu tranh, là Hồng Hoang thế giới chủ lưu chủ đề. Nhưng là hiện tại, khác biệt, có Chư Thiên vạn giới tay chân bảy cùng tương ứng bảy thương thành, chỉ cần mình đem chư thiên tay chân bảy danh hào khai hỏa, để Hồng Hoang chư thần muốn gia nhập, vấn đề này chẳng phải giải quyết. Bởi vì cái gọi là có cực phẩm tiên tiên linh bảo có thể đối đoái, ai còn sẽ vì hạ phẩm tiên thiên linh bảo đi đả sinh đả tử, có thời gian đi thêm làm mấy cái nhiệm vụ không ta. Tại Hồng Mông thương thành trước mặt, Hồng Hoang thế giới điểm này tài nguyên, cái kêu căn bản liền không đáng chú ý nhưng là, muốn làm sao mới có thể để cho Hồng Hoang chư thần không kịp chờ đợi muốn gia nhập đâu. Tô Thần trong góc linh quang lóe lên, rất nhanh liền có biện pháp đây không phải có một cái tốt nhất trên đối tượng, La Hầu Chủ nhóm Tô Thần, La Hầu la Hầu nhiệm vụ lần này biểu hiện không tệ, hoàn thành tương đương hoàn mỹ, hộ khách cũng hết sức hài lòng, đồng thời cho ta Ngũ Tinh khen ngợi, các ngươi về sau hoàn thành nhiệm vụ cũng muốn hướng La Hầu hợp tập. La Hầu, 3. La Hầu, đa tạ chủ nhóm đại lao khích lệ. Nếu tiếp nhiệm vụ, vậy bản tọa tự nhiên là biết dùng tâm đi hoàn thành, đem nhiệm vụ hoàn thành tốt nhất, chính là bản tọa tối chỉ. Hưng quân, xin mời chủ nhóm tiền bối yên tâm. Ngay sau nếu là bần đạo làm nhiệm vụ, khẳng định cũng là Ngũ Tinh khen ngợi. Bảo hộ khách hài lòng. Dương Mi lại tiên, ngày sau làm nhiệm vụ, nhất định cam đoan Ngũ Tinh khen ngợi, để hộ khách hài lòng, để chủ nhóm đại lao yên tâm.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 Bản lão tổ ngày sau nhất định làm cho so La Hầu còn tốt hơn. Ngũ tinh khách ngợi, đó là tiêu chuẩn thấp nhất. Chủ nhóm tốt Thần, tốt, đều đừng từng cái cùng đội hình, loại chuyện này là cho rằng không phải nhìn bây giờ nói." Hưng Quân, chủ nhóm Tiền Bối nói rất đúng. Lão Dương lão tổ, chủ nhóm đại lao nói có đạo lý. Chủ nhóm tốt Thần, "Bởi vì cái gọi là có công tất thưởng. Đạo này Hồng Mông Tử Khí, có thể thành tựu đại đạo chi cơ, giúp ngươi thành thánh, liền tặng cho La Hầu ngươi đi." Tốt Thần nói, liền thông qua Hồng Mông thân thành, đem một đạo Hồng Mông Tử Khí đưa tặng cho Ma tổ La Hầu. Một giây sau, Một đạo hồng mông tử khí chống rông xuất hiện tại tại phía Satuji Sơn La Hầu trong tay. La Hầu nhìn xem trong tay đột nhiên xuất hiện hồng mông tử khí, càng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Chủ nhóm đại lao nói là sự thật, thế mà thật đưa ta một đạo hồng mông chi khí. Ở trong đó ẩn chứa nồng đậm đạo vận, La Hầu bất quá là tới gần một chút, liền có thể cảm giác được chính mình đối với đại đạo cảm ngộ đang nhanh chóng tăng lên lấy. Cái này nếu là đem luyện hóa, nói không chừng thật có thể thành thánh. La Hầu, chủ nhóm Tô Thần, đa tạ chủ nhóm đại lão, chủ nhóm đại lão ngứm. Ngày sau La Hầu pha khói lửa, không chối từ, nhất định hào hào hoàn thành nhiệm vụ. Hồng quân, lại là bực này giúp người thành thánh đồ vật. Chủ nhóm tiền bối quả thật là đại khí. Dương Mi lão tổ, thế ta vừa mới đi xem một chút, cái này hồng ngông tử khí, tại hồng ngông trong trung thành, có giá trị không nhỏ à, cụ thể có mấy cái số không, ta lập tức không có đếm rõ ràng. Tổ Long, chủ nhóm đại lão, thật là hảo a, loại bảo vật này, nói đưa liền đưa. Không nói, ta cũng muốn làm nhiệm vụ, ta cũng muốn hồng ngông tử khí. Nguyên Vương, trong hối loạn, vì cái gì ta lúc đầu động tác chấm như vậy, chỗ tốt đều cho La Hầu gọ đến. Bắt đầu kỳ lân, đồng dạng lâm vào trong rối loạn, vì cái gì ta lúc đầu không nhanh một chút. Hồng Quân, chủ nhóm Tô Thần, chủ nhóm Tiền Bối, lần sau có nhiệm vụ, làm ơn tất treo lên bần đạo, bần đạo làm nhất định so la hầu một tốt. Chủ nhóm Tô Thần, bản tọa cũng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, Hồng Quân, ngươi nếu là hoàn thành nhiệm vụ thật tốt, bản tọa cũng sẽ đưa tặng một mảnh Tảo Hóa Ngọc Điệp mảnh vỡ cho ngươi. Hồng Quân, chủ nhóm Tiền Bối ngứ bức. Hồng Quân ở đây trước cảm ơn chủ nhóm Tiền Bối lại ân. Chủ nhóm Tô Thần, đừng nội tạ, cái này muốn nhiệm tốt, mới có thể có. 11 kích động Hồng 11 đoán, thần hồng quân, đoán thần Chủ Thần, ủng hộ ta đem tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ để lại cho ngươi, chỉ cần ngươi nhiều hơn hoàn thành nhiệm vụ, chắc chắn sẽ có cơ hội. Hồng Quân, chủ nhóm tiền bối đại ân, Hồng Quân không nói gì lời báo. Âm Dương lão tổ, chủ nhóm đại lão, nếu như chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, có thể hay không cùng La Hầu mở dạo, thu hoạch được Hồng Mông tử khí? Điên đảo lao tổ cũng hỏi, Hồng Mông tử khí loại bảo vật này, bản lao tổ cũng muốn một kiện. Dương Mi lại tiên, chủ nhóm đại lão, ngươi nhìn ta còn có cơ hội thôi. Luôn hoàn thành nhiệm vụ, bản tọa không kém cỏi bất luận kẻ nào. Côn Mô lão tổ, bản lão tổ cũng có thể ra một phần lực, yêu cầu không cao co như không cần hồng ngông tử khí, thực phẩm tiên thiên linh bảo cũng được. Ngũ hành lão tổ, côn nô lão tổ, Đạo Hữu, xin đừng nên kéo thấp giá tiền của chúng ta. Luận hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta cũng không so la hổ kém. Con nô lão tổ, thế nhưng là, hồng ngông tử khí chân quý như vậy, chúng ta dạng này có thể hay không lộ ra lòng quá tham? Dương Mi đại tiên, côn nô Đạo Hữu, ngươi hay là chớ nói chuyện. Âm Dương lão tổ, côn nô Đạo Hữu, ngươi hay là chớ nói chuyện. Một điên đảo lão tổ, côn nô Đạo Hữu, hay là chớ nói chuyện. Hai. Côn nô lão tổ, a, vì cái gì a? Tổ Long, Âm Dương lão tổ Điên đảoão tổ Dương mi đại tiên mấy người các người cùng người thành thật so đo cái gì đâu Nguyễn Vượng chính là không cần khi dễ người thành thật bắt đầu kỳ lân hiện tại người thành thật đã không nhiều lắm các ngươi cũng đừng khi dễ hắn. chủ nhóm Tô thần tất cả mọi người chỉ cần các người hoàn thành nhiệm vụ đủ tốt đều có thể thu hoạch được đượcng mông tử khí ban thường đương nhiên các người nếu là không muốn hồng mông tử khí và tọa cũng có thể mua cho người đổi thành tương ứng bảo vật Dương mi đại tiên chủ nhóm như bức chủ nhóm đại khí điên đảo lão tổ chủ nhóm như bức chủ nhóm đại khí một tâm dương lão tổ chủ nhóm như bức chủ nhóm đại khí 2. Ngũ hành Lao tổ, chủ nhóm Như Bức, chủ nhóm Đại Khí. 3. Tổ Long, chủ nhóm Tố Thần, chủ nhóm Đại Lão, ta có thể hay không mời trong tộc cường giả đến giúp đỡ cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ a? Chúng ta trong Long tộc cường giả vô số, lại có lòng cầu tiến, đều là hoàn thành nhiệm vụ bất nhị hảo thủ. Nguyễn Vương, dẹp đi đi, liền các ngươi Long tộc đám kia mà hàng, trả hết tiền tâm. Mỗi ngày cất bước có một nửa thời gian nằm tại giống cái trên bụng. Thật luận có thể hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ, hay là ta phượng tộc người? Bắt đầu kỳ lân, nói lên cái này, chẳng lẽ ta kỳ lân bộ tộc Không thể so với các ngươi những này sẽ chỉ dùng nửa người dưới suy nghĩ long tộc, cùng con mắt trường đầu trên đỉnh phượng tộc muốn tốt hơn nhiều à? Tổ Long, Nguyên Vương, Bắt Đầu Kỳ Lân, hai người các ngươi muốn chết phải không? Thế mà trống rống nói xấu ta long tộc. Nguyên Vương, ha ha, có phải như vậy hay không chính ngươi tâm lý rõ ràng. Bắt Đầu Kỳ Lân, một. La Hầu, khu khu, kỳ thật ta trong ma tộc cũng không ít hảo thủ, loại sự tình này giao cho ta ma tộc tốt đẹp binh sĩ là có thể. Chủ nhóm tốt Thần, tạm thời không thể. Chủ nhóm Tô Thần, hiện tại bảy chỉ có cấp 1, chỉ có thể nạp 10 tên bảy thành viên. Nếu như muốn mời tu sĩ khác vào nhóm, nhất định phải thăng cấp bảy, cho nên muốn mời tộc nhân vào nhóm, vậy liền nhiều nhận nhiệm vụ, gia tăng bảy kinh nghiệm thăng cấp. Tổ Long, thì ra là như vậy. Bản tọa minh bạch, nhất định sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Nguyên vượng, không sai. Còn xin chủ nhóm đại lao phân phó nhiệm vụ đi. Bắt đầu kỳ lân, ta hiện tại tràn đầy nhiệt tình, không làm nhiệm vụ toàn thân khó chịu. La Hầu, không sai, bản tọa tùy thời có thể lấy hoàn thành nhiệm vụ, mọi thời tiết mệt. Tổ Long, La Hầu, ngươi cũng hoàn thành qua một lần nhiệm vụ, cũng đừng đi ra cùng chúng ta đoạt có được hay không? Nguyên Vương, chính là chính là chừa chút cơ hội cho những người khác. La Hầu, ba, ta đó là dựa vào bản thân thực lực cướp, có vấn đề gì không? Có bản lĩnh các ngươi cũng được ra. Bắt đầu kỳ lân, ma tổ La Hầu vô liêm sỉ. Tổ Long, ma tổ La Hầu vô liêm sỉ. Một, Nguyên Vương, ma tổ La Hầu vô liêm sỉ. Hai chủ nhóm Tố thần, tất cả mọi người, các ngươi còn có cái gì không hiểu sao? Có vấn đề có thể nói ra. Con Ngô lão tổ, nhóm này chủ tiễn bối, nếu là nhiệm vụ hoàn thành thất bại, nào sẽ như thế nào? Chủ nhóm Tố thần, nếu như nhiệm vụ thất bại, như vậy nhiệm vụ này chuyển tới người thứ hai trong tay. Trưởng nhóm tốt Thần, bản nhóm tay chân nhiệm vụ, chỉ có không xong sẽ thất bại, nếu là 7 thành viên đều không thể hoàn thành, bản tọa tự mình xuất thủ. Chủ nhóm tốt Thần, bất quá, các ngươi cũng không thể như vậy phất lở, thất bại thành viên sẽ đối mặt với tiền phạt, cùng bảy cầm luôn, đồng thời vạn năm bên trong, không cho phép nhận nhiệm vụ. Chủ nhóm tốt Thần, hy vọng bảy thành viên nhận nhiệm vụ trước đó ước lượng tốt chính mình thực lực, không phải vậy được không bù mất, không phải nhìn thấy nhiệm vụ liên loạn, nhiệm vụ này hoàn thành xuất không chỉ có quan hệ đến các ngươi cá nhân, còn quan hệ đến bản nhóm tại Chư Thiên trong đoạn giới hình tượng. Hồng Quân, thì ra là thế, còn xin trưởng nhóm tiền bối yên tâm. Bần đạo xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc, càng sẽ không đi đón những cái kia vượt qua thực lực mình nhiệm vụ, nhất định sẽ đem trong tay nhiệm vụ hoàn thành thập toàn thập mỹ. La Hầu, thử, Hoàng Quân Tiểu Nhi, chính là nhát đa An. Chủ nhóm đại lão y tâm, đợi ta luyện hóa cái kia hồng ngông tử khí, không có cái gì làm không được nhiệm vụ. Đắc ý. Dương Mi Lại tiên, đa tại chủ nhóm tiền bối chỉ điểm, suýt nữa phạm phải sai lầm lớn. Tổ Long, đúng vậy a, tiền mối chỉ điểm, để cho chúng ta thiếu đi không ít đường quyền cơ. Nguyên Phượng, không sai, còn xin một ít người nhận rõ ràng thực lực của mình, không cần mù quáng nhận nhiệm vụ. Bắt đầu kỳ lân. Tại sao ta cảm giác ngươi có ý riêng? Nguyễn Vương. Tổ Long, không sai. Nói chính là ngươi dạng này đối với thực lực mình nhận biết không rõ ràng người. Bắt đầu Kỳ Lân. Nguyễn Vương, ha ha, ta liền biết, có ít người không nhìn rõ chính mình. Bắt đầu Kỳ Lân, xem ra Tổ Long huynh đối với mình thật sự chính là tự tin a. Chủ nhóm Tô Thần, nhóm này bình thường không có nhiệm vụ thời điểm, mọi người cũng có thể dùng để giao lưu trao đổi tình cảm, mọi người nói thoải mái liền có thể, không cần câu thúc. Chủ nhóm Tô Thần, các ngươi trước trò chuyện, mạn tọa từ khai thiên liền ngủ say đến nay, còn không có biết rõ ràng Hoàng Hoang hiện tại tình huống như thế nào. Trước hạ tuyến nếu có nhiệm vụ sẽ trước tiên phát tại trong nhóm từ khai thiên ngủ say đến nay. Tô thần những lời này lập tức là chấn kinh tất cả mọi người lại là cổ xưa như vậy tồn tại khó trách trước đó Hồng quân đối với hắn như vậy tôi kính, thì ra là như vậy một vị lao cổ đồng tại Hồng hoang trên cơ bản tư lịch chẳng khác nào tự lực một vị có thể từ khai thiên thời đại sống đến bây giờ ra hỏa tuyệt đối là một cái vô địch từng giả khó trách có thể trở thành nóng nói chuyện phím này chủ nhóm chứ đã sớm biết tô thần thân phận Hồng quân mà khác mấy vị đại năng giả càng là nhau nhau bắt đầu suy bắn cái này ngủ say đốt vạn năm chủ nhóm Đến cùng là cái gì thân phận, còn có kinh khủng bực nào thực lực. Đaết, cảm tạ Ma Vương nói sinh muốn ngủ ta đại lao khen thưởng nguyệt phiếu cùng hoa tươi, thêm một càng. Chương 12 Hồng Hoang Chư Thần tâm tư, là Hầu giã Tâm. Chương 12 Hồng Hoang Chư Thần tâm tư, là Hầu giã Tâm. Tô Thần rời khỏi nhóm nói chuyện phía sau, đi tại canh giờ đạo tràng, khí thở mới mẹ không khí, một loại thất vọng mất mát cảm giác quanh quẩn tại trong lòng của hắn. Tô Thần càng là nhịn không được cảm thán nói, không nghĩ tôi à, chính mình chẳng qua là ngủ một giấc mà thôi, vậy mà qua ức và năm. Nghĩ đến cái này, Tô Thần lại có mấy phần tự trách, nếu không phải ngủ được quá nặng, không, có nói trước tình lại tất nhiên có thể ngăn cản hung thú này lại tiếp. Hung thú đại kiếp càng tại Long Hán đại kiếp trước đó, chính là khai thiên đằng sau to lớn nhất cướp. Từ bàn cổ khai thiên tích địa thời khắc, chém giết 3000 hỗn độn ma thần. Những này hỗn độn ma thần sau khi nga xuống, lưu lại vô số sát khí tại Hồng Hoang phía trên đại địa. Hồng Hoang trên đại địa sát khí cùng hỗn độn chi khí kết hợp sinh ra một loại cự thú, loại cự thú này không có nguyên thần, linh trí không được đầy đủ, nhưng pháp lực cao cường, bản năng thôn phệ chư thiên linh khí tiến hóa. Dần dà, liền xứng bá toàn bộ Hồng Hoang đại địa. Bọn hắn giết thành tính, vô số vừa sinh ra sinh linh cùng chủng tộc biến thành khẩu phần lương thực của bọn họ cùng hồng hoang thiên địa kết xuống vô biên nhân quả. Những gự thú này liền được xưng là hung thú, mà đây cũng là hùng thú đại kiếp. Cuối cùng vẫn là tam tộc đồng tâm hiệp lực, đem hung thú triệt để tiêu diệt hầu như không còn. Bất quá chỉ lần này một trận chiến, trong hồng hoang cũng là hủy đi không ít thiên tài địa bảo, linh tăng thần vật. Cái này khiến tô thần tiết hận không thôi. Nếu là mình sớm một chút tỉnh lại, tất nhiên có thể cứu Vãn đây hết thảy. Sau đó tu thần cảm thụ một chút chính mình bây giờ tu vi, đã từng là nửa bước đại đạo hắn, kinh lịch khai thiên đằng sau, tu vi vậy mà đáp xuống hỗn nguyên kim tiên đệ cửu trọng. Không có cách nào, bàn cổ năm đó phá vỡ hỗn độn, sáng tạo hồng hoang. Bọn hắn những này sinh tại trong hốn độn sinh linh, bản thân liền sẽ nhận cực lớn tổn thương, thực lực chưa đủ người, thậm chí sẽ tại chỗ vẫn lạc. Nếu không, năm đó 3.000 ma thần cũng sẽ không liệu mạng đến ngăn cản bản cổ. Thử hỏi, ai muốn cho mình đã bị như vậy tổn thương đâu? Nhưng là làm sao bản cổ lão ca quá mạnh, tại khai thiên sau khi, còn một người một bữa, đem cái này 3.000 ma thần cùng chém dưa thái rau mở dạng, hết thể xử lý. Cũng chính là tô thần thực lực khá mạnh, lúc này mới bảo toàn tự thân, bất quá cũng bởi vậy thụ thương ngủ say, tu vi đại giảm liền xem như muốn khôi phục lại Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên Tiên Đạo cảnh chỉ sợ cần mấy trăm cái vô lượng lượng kiếp thời gian. Chớ đừng nói chi là chính mình trước đó lựa bước đại đạo tu vi. Bất quá chính mình có nhóm nói chưa tiếng, bên trong có Hồng Nông Thương Thánh, muốn khôi phục thực lực hẳn là không cần lâu như vậy. Hỗn Nguyên Kim Tiên cự trọng thực lực tương đương với ngày sau trong Hồng Hoang Chuẩn Thánh đỉnh phong, khoảng cách thánh nhân chỉ có cách xa một bước. Liền trước mắt trong Hồng Hoang ngay cả chuẩn thánh đều không có tình huống, Tô Thần không hề nghi ngờ là mạnh nhất. Cái gì? La Hầu đạt được Hồng tử khí, có hy vọng thánh nhân. Xin nhờ, nếu là Hồng Nông tử khí tốt như vậy thành thánh lời nói Hậu thế thiên đạo 6 thánh, còn cần lập giáo, phát đại mệnh nguyện, tạo ra con người a. Mà lại, Hồng Nông tử khí chẳng qua là một cái cơ hội, một cái chìa khóa, hiện tại là Hầu bất quá là cái Hỗn Nguyên Kim Tiên thôi, khoảng cách chứng đạo Hỗn Nguyên còn kém một bước, cứ như vậy còn muốn trực tiếp thành thánh. Liên trước mắt Tô thần biết, trong Hồng Hoang tu luyện đẳng cấp chưa làm, Địa Tiên, Thiên Tiên, Chân Tiên, Huyền Tiên, Kim Tiên, Thái Ất Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, Hỗn Nguyên Kim Tiên chuẩn thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đạo nhân, cực, kim Tiên Đạo, đạo lại đạo, mình tăng lên, mò tới đạo cấp cửa bất quá cùng chính mình ngày xưa nửa bước đại đạo tu vi, hay là kém quá xa. Tô Thần cũng không lo lắng, mình tới thời điểm đem tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ giao cho Hồng Quân đằng sau, Hồng Quân thực lực sẽ vượt qua chính mình. Mà tại Tô Thần cảm thán thời điểm, một bên khác, La Hầu nhìn xem trong tay Hồng Mông tử khí lộ ra vẻ kích động. Thành Thánh chi cơ a. Đây là hắn tha thiết ước mơ đồ vật. Nguyên bản La Hầu hắn là muốn mượn nhờ khí vận thành thánh, đây cũng là hắn cùng Hồng Quân mâu thuẫn một trong. Bởi vì Hồng Hoang phí vận, hiển nhiên chỉ đủ một người thành thánh, đại đạo chi tranh, không cho phép hai người bọn hắn bên trong nhiệm vụ một người lùi bước. Nhưng lại bây giờ lại là khác biệt. Nhỏ Hắn hôm nay, chỉ cần hồng mông tử khí ký thác tiên đạo, sau đó từ từ cảm ngộ, liền có thể thành thánh. Nói, không cần lấy lực chứng đạo mệt mỏi như vậy. Dao đại đạo khả kỳ a 3 Chạy. La Hầu Nội tâm 10 phần kích động. Hai, nếu là mình có thể thành thánh, ngày sau ma tộc tại lãnh đạo của mình phía dưới, tất nhiên có thể tung hành trư thiên vạn giới, từ đó khai hỏa hắn La Hầu danh khí. Vậy, chính mình muốn để cái này La Hầu tên vang vọng trư thiên vạn giới, mà lại mình bây giờ hay là chư thiên vạn giới tay chân mẩy thành viên, tại hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, nói không chừng còn có thể ở thế giới khác lưu lại đạo thống khiến cho chính mình khí vận càng mạnh. Tám đến lúc đó, chính mình là trong hồng hoang mạnh nhất, A bất, trừ chủ, chủ nhóm đại lao bên ngoài người mạnh nhất. Nam La Hầu đầu góc rất thanh tỉnh, thực lực của hắn càng mạnh, càng là có thể cảm giác được Tô Thần cùng bố, cùng cái này chư thiên vạn giới tay chân bảy lợi hại. 6 hắn cũng không cho rằng chính mình thành thánh đằng sau, liền có thể siêu việt Tô Thần. Ba nói nhảm, ngay cả mình thành thánh cơ duyên, đều là Tô Thần tiện tay tặng, điều này nói rõ cái gì? Hai nói rõ Tô Thần đối với cái này hồng mông tự khí, căn bản liền không có tâm. Ba La Hầu trong lòng đã quyết định, muốn ôm tốt Tô Thần uổi, trở thành chủ nhóm đại lão chân thật nhất trên giúp. Sao cái gì? Cái này có hại ma đạo chi tổ Tôn Nghiêm, muốn khuất phục tại cường giả, đây vốn là ma đạo trạng thái bình thường. Ba côn luôn ngọc kinh núi, Hồng Quân Chỉ là lo lắng. La Hầu dưới mắt thu được Hồng Mông tử khí, đại đạo khả kỳ. Nếu là La Hầu bởi vậy sớm thành thánh vượt qua hắn, vậy phải làm thế nào cho phải? Bởi vì cái gọi là đạo ma bất lưỡng lập, nếu là đạo tiêu ma trường, chính mình sợ không còn là chính mình cái này tốt địch đối thủ. Lúc này Hồng Quân, nội tâm không gì sánh được đội vàng hy vọng nhiệm vụ thứ 2 xuất hiện, lời như vậy, chính mình cũng tốt mượn cơ hội này, hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được Tô thần hóa ngọc điệp Kể từ đó, Vũ đắp Hoàn chỉnh tạo Hóa Ngọc Điệp, thực lực mình tiến nhanh phía dưới, cũng là đại đạo khả kỳ đối với mình tiên phú. Hồng Quân có cực mạnh lòng tin, nếu là tạo Hóa Ngọc Điệp hoàn chỉnh, chính mình tất nhiên có thể sớm mượn nhờ tạo Hóa này, Ngọc Điệp sớm thành thánh, trái lại ép La Hầu một đầu đến lúc đó, cái kia kết cục coi như không cần nói cũng biết. Lúc này, trong Long tộc, Tổ Long thì là hết sức chăm chú nhìn chằm chằm nhóm nói chuyện phiếm giao diện. Chủ nhóm đại Lao cũng đã có nói, có nhiệm vụ, hắn sẽ tùy thời phát tại trong nhóm. Cái thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ La Hầu đã thu được chỗ tốt lớn, cái này nhiệm vụ thứ hai chính mình tất nhiên không thể bỏ qua. Chuyện giống vậy, Còn phát sinh ở phụ tộc, kỳ lân trong bộ tộc. Rồng, Phượng, Kỳ Lân tam tộc sinh linh đều phát hiện một kiện chuyện rất kỳ quái, đó chính là tam tộc tộc trưởng, không biết nguyên nhân gì, mỗi ngày đều trực lăng lăng ngồi ở nơi nào ngẩn người, chuyện gì cũng không làm, người khác hô cũng không để ý tới. Hỏi nhiều, sẽ còn bị trách cứ. Tới một dạng còn có điên đạo lão tổ, Âm Dương lão tổ bọn người, toàn bộ ngày đều nhìn chằm chằm tay chân bảy giao diện, sợ mình bỏ qua cái gì. DS, Quỷ Cầu Hoa tươi khen thưởng. Chương 13, đẩy ra hồng hoàng tay chân bảng, là hầu cái thứ nhất lên bảng. Chương 13, đẩy ra hồng hoàng tay chân bảng, là hầu cái thứ nhất lên bảng. Nếu là chính mình có thể được đến Hồng Mông Tử Khí vực này thần vật, vậy có phải hay không mang ý nghĩa, chính mình cũng có thể thành thánh. Nói đến, cái này Dương Mi Đại Tiên căn nguyên, cũng là bất phàm. Bản thân hắn chính là thập đại cực phẩm tiên tiên linh căn một trong, giống ruột Dương Liêu Hoa thân, đồng thời cũng là 3000 ma thần bên trong không gian ma thần, nhưng là thực lực này thôi. Dù sao 3000 ma thần, trên cơ bản đều có hỗn nguyên đại la kim tiên tu vi. Không phải vậy nói ra đều mất mặt. Ngày xưa bản cổ chém giết 3000 ma thần thời khắc, Dương Mi đại tiên mặc dù ngăn cản bản cổ, cũng không có tiến đến tham dự vây công, vì vậy không có bị bản cổ giết chết. Nhưng là bởi vì hỗn độn một phân thành hai, không có khai thiên công đức gia trị, bản nguyên lại bị thương. May mắn cùng Hồng Quân cùng một chỗ, sống tiếp được đây cũng là vì cái gì Dương Mi đại tiên cùng Hồng Quân quan hệ rất tốt nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn hai người đều là năm đó khai thiên thời đại người sống sót. Thông qua Hồng Quân đối với Tô Thần thái độ, Dương Mi trong lòng đối với Tô Thần thân phận tựa hồ có chỗ ý nghĩ. Nhưng là cái này không trọng yếu, trọng yếu là Hồng Mông tử khí. Có nó, chính mình trên cơ bản liền có thể nói là ổn thành thánh. Đang cùng chân phương diện này, trong Hồng Hoang, trừ Thần là thuộc hàng cao nhất. Nghĩ đến cái này, Dư Mi đại tiên lực chú ý lại tập trung mấy phần, sợ mình bỏ qua cái gì. Trong Long tộc, Tổ Long nhìn chằm chằm tay chân bảy đã đã mấy ngày. Mặc dù mấy ngày không ngủ không nghỉ đối với bọn hắn loại tu vi này người mà nói, căn bản liền không gọi sự tình. Nhưng là mấu chốt chính là tinh thần lực độ cao tập trung a. Muốn cùng cùng chính mình tu vi không sai biệt lắm chín người đoạt nhiệm vụ, Tổ Long càng là điều động lên toàn thân mình tu vi. Tiêu hao này, có thể không thể so với Luân Phiên đại chiến kém hơn mấy phần. Nhưng là trên người hắn gánh bắt chủng tộc vận mệnh, nếu như có thể lấy được đến Hồng tử khí thành thánh thánh. Như vậy Long tộc nhất định có thể xâm bá Hồng Hoang, để chết chính mình cái kia hai cái đối thủ một mất một con. Ngay tại những này Hồng Hoang sinh linh trong mắt đại lao, vì chả chưa từng xuất hiện nhiệm vụ, lo lắng hết lòng thời điểm đợi. Tô Thần tại canh giờ trong đạo tràng, lại là nghĩ đến như thế nào đem Chư Thiên vạn giới tay chân bảy cho mở rộng ra ngoài, để trong Hồng Hoang mỗi một cái sinh linh đều biết nó tồn tại. Chỉ có toàn Hồng Hoang sinh linh cũng biết, lúc này mới thuận tiện triển khai kế hoạch của mình. Đương nhiên, Tô Thần trong lòng có kế hoạch. Chỉ gặp Tô Thần khuất chỉ bắn ra, một luồng khí tức kinh khủng bộc phát, lập tức bao trùm toàn bộ Hồng Hoang thế giới. Sau đó một đạo kim bảng xuất hiện, hắn đứng ở trên bầu trời, quên quẩn hỗn độ lở lở, lớn lao uy áp càng là bao phủ toàn bộ hồng hoang, để vô số sinh linh đều cảm giác chấn động trong lòng. Toàn bộ trong hồng hoang, mặc kệ thân ngươi ở vào nơi hiểm lẽ nào, ngẩng đầu một cái, liền có thể trông thấy cái này to lớn kim bảng. Ngay tại tất cả mọi người hiếu kỳ, cái này đột nhiên xuất hiện kim bảng đến cùng là cái gì thời điểm, một cái thanh âm thật lớn xuất hiện, chuyển vào hồng hoang mỗi một cái sinh linh trong đầu đây là hồng hoang tay chấp bảng, hồng hoang chúng sinh đều có thể vào nhóm, trở thành quét ngang thiên vạn giới tay chân, đồng thời thu hoạch được điểm tích lũy bá thưởng. Điểm tích lũy có thể tại bảy thương trưởng mua sắm các loại bảo vật. Sau đó kim bảng phía trên, Hồng Mông Thương Thành hư ảnh hiện diện, lộ ra được trong đó rực rỡ muôn màu bảo vật, nhưng mà những bảo vật này đều chẳng qua là Hồng Mông Thương Thành rót nước trong biển cả thôi cái này, những bảo vật này. Làm sao có thể, cái này trong hồng hoang làm sao lại tồn tại loại này, địa phương có thể tùy ý bán loại bảo vật này. Vạn Thọ Sơn, trấn nguyên tử nhìn lên bầu trời bên trong xuất hiện kim bảng cùng thương thành, lộ ra thần sắc khó có thể tin. Hắn rất muốn nói với chính mình, trong thương thành này đồ vật đều là giả. Nhưng là những thương phẩm này tản ra khí tức, không thể nghi ngờ đều tại nói cho hắn biết, những vật này đều là sát thực tổ đại. Chúng chi cái này thương phẩm bên trong càng có quả nhân sâm, trong thương thành quả nhân sâm khí tức, tất nhiên là chính phẩm không thể nghi ngờ, đó là bất kỳ vật gì đều bắt trước không đến. Ú Minh chi địa, huyết hải. Minh Hà lão tổ nhìn lên bầu trời bên trong kim bảng cùng thương thành lộ ra vẻ suy tư tay chất bảng. Thương thành. Bực này tồn tại cường đại, cũng không mạnh tại gạt người đi. Không nói những cái khác, liền vẹn vẹn kim bảng này tản ra khí thế, liền để chính mình ngay cả tới gần đều làm không được, chớ đừng nói chi là phía sau này người. Trong Long tộc, càng là có người trước tiên đem lúc này hồi báo cho Tổ Long. Chưa từng nghĩ, Tổ Long chỉ là không nhịn được phất phất tay Nói biết, biết, không nên quái giày lao tổ ta. Cho dù đối với tô thần vì cái gì đột nhiên lấy ra cái hồng hoang tay chân bảng có chút ngạc nhiên, nhưng là này chỗ nào nhiệm vụ trọng yếu. Húng chi, chính mình thế nhưng là đã vào nhóm người, thế nhưng là nội bộ nhân viên, các người những này cái gì cũng không biết người, chách chách hô hô, biết cái gì. Chuyện giống vậy, còn phát sinh ở phượng tộc cùng kỳ lân trong bộ tộc. Tam tộc này tộc nhân cũng không biết, vì cái gì nhà mình tộc trưởng trong vòng một đêm, vậy mà biến được đối chuyện ngoại giới như vậy không quan tâm. Nếu là trước đó xảy ra chuyện như vậy, đã sớm tiến đến xem xét một phen Ngay tại vô số sinh linh đều đang hoài nghi thanh âm này nói tới tính chân thực thời điểm, trên kim bảng này lại là xuất hiện một cái tính danh, ma tổ La Hầu. Lập tức toàn bộ hồng hoang đều sôi trào. Làm sao có thể? Trong đồn đại ma tộc La Hầu, thế mà cũng tại cái này tay chân trên bảng, hoàn vị hàng thứ nhất. Mà lại, La Hầu còn không có bất kỳ phản ứng nào, chuyện này chỉ có thể nói rõ một chút, đó chính là trước đó âm thanh kia nói đều là thật. Lần này hồng hoang có thể là triệt để banh động. Mà lúc này phương Tây, Tu Di Sơn Ma Thần, Ma Vương, lại là hưng phấn không gì sánh được. Đây chính là toàn hồng hoang bảng danh sách Hơn nữa còn là quét ngang chư thiên vạn giới tay chân. Toàn bộ trong Hồng Hoang, lúc này chỉ có Ma tổ La Hầu trên một người bảng, đây chính là thực lực biểu tượng a. Đây chính là vô số ma tộc lưng đều đứng thẳng lên mấy phần. Thấy không, toàn bộ Hồng Hoang chỉ có nhà chúng ta ma tổ trên một người bảng, không hề nghi ngờ, ma tổ La Hầu, Hồng Hoang đệ nhất cường giả. Không phục, ngươi cũng tới cái bảng thử một chút. Cái gì? Còn có sáng tạo bảng danh sách này người, loại kia tồn tại cường đại, tại sao có thể bao quát tại trong Hồng Hoang đâu? Trong Long tộc, vô số thuần huyết Long tộc, nhìn lên bầu trời bên trong bảng, cùng La Hầu cái tia chiếu lấp lánh tính danh. Genret không thôi. Tại sao là La Hầu đâu? Như thế rất tốt, La Hầu xem như danh truyền hoàng hoàng. Phượng tộc vốn là cao ngạo tồn tại, bọn hắn phát hiện loại này trên bảng danh sách, thế mà không có cao quý vượng tộc lên bảng, cái này sao có thể? Nhất định là chế định vị này bảng danh sách tồn tại, còn chưa phát hiện chúng ta Phượng tộc chỗ cường đại. Kỳ Lân bộ tộc đám gia hỏa, cũng là lòng sinh không tam lòng, hắn chỉ là một cái ma tổ thôi, dựa vào cái gì có thể lên bảng? Tam tộc bên trong quần tình xúc động, điều này cũng làm cho tổ long bọn người lòng sinh lo lắng. Lên bảng, nhất định phải lên bảng. Đây chính là một cái dương danh cơ hội. Hùng chi thuộc hạ đều đang nhìn đâu, nếu như bị mặt khác hai tộc giá hỏa vượt lên trước lên bảng, vậy chúng ta mặt mũi này có thể để nơi nào a. ĐS, quy cầu hoa tươi khen thưởng người phiếu. Chương 14 đơn giản nhất tinh nhiệm vụ, đánh bại thiên hạ hội hùng bá. Chương 14 đơn giản nhất tinh nhiệm vụ, đánh bại thiên hạ hội hùng bá. Tu Di Sơn, La Hầu càng là cảm thấy tự thân khí vận chi lực tăng trưởng, trợ giúp chính mình luyện hóa thể nội hồng mông từ khí, cái này khiến La Hầu là đại hỷ. Hắn không nghĩ tới, chủ nhóm Tô Thần Thế mà lại làm ra như thế cái hồng hoàng tay chân bằng đến. Kể từ đó, cái này không phải liền là giúp mình dựng danh a. Bây giờ La Hầu thanh danh, truyền khắp hồng hoang. Cái này khí vận tự nhiên cũng theo đó tăng trưởng. La Hầu đợt này thật là lạ, bánh từ trên trời rơi xuống. Ngọc Kim Sơn, hung quân ánh mắt lộ ra vẻ sầu lo. La Hầu đã được đến Hồng Mông Từ Khí, bây giờ lại được lấy khí vận tương trợ, đó càng là như hổ thêm cánh á cái này nhiệm vụ thứ hai, đến cùng lúc nào mới có thể đến a lại ma xuống, chỉ sợ La Hầu đều muốn thành thánh a mà lúc này đây, Tô Thần trong đầu chuyển đến bẩy nhắc nhở thẩm tra đến, có nhiệm vụ mới, xin hỏi phải chăng tiếp nhập? Thế mà ở thời điểm này có nhiệm vụ? Tiếp nhận. Thần hào bất do dự hồi đáp, sau đó một bức tranh hiện lên ở Tô Thần trước mắt. Lại là thế giới này. Đột nhiên ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc, không phải là bởi vì thế giới này mạnh, mà là bởi vì thế giới này thật sự là có yếu. Cái này chính là Phong Vân thế giới. Nói cho đúng, là Phong Vân một thế giới, mặc dù Phong Vân hậu kỳ có thể đạt tới cao võ cấp độ, nhưng là tại Phong Vân một bên trong cũng chính là đê võ đỉnh phong, đỉnh phá thiên mỏ tới trung võ bên cạnh thôi. Bất quá, liền xem như Phong Vân hậu kỳ cùng Hồng Hoang so ra, hay là kém nhiều lắm. Lúc này, Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong hai người đã thần thông đại thành, ngay tại hợp lực đại chiến Hùng bá. Theo lý thuyết, dựa theo Phong Vân bị bản, gặp thần thông đại thành hợp thể đằng sau Phong Vân Đó chính là bị một chiêu dây hàng. Làm sao có thể yêu cầu trợ tay trấn a? Chẳng lẽ lần này hộ khách, là Hùng Bá, Thế giới này các bạn tựa hồ phát sinh biến hóa không nhỏ a kim lần há lại vật trong ao, vừa gặp Phong Vân liền hóa rồng. Cửu Tiêu Long Ngâm kinh thiên biến, Phong Vân Thế hội nước cạn du lịch. Lao phu ta hôm nay chính là muốn nghịch thiên mà đi. Hùng Bá trên thân bá khí lộ bén, đạo đạo kim quang hiện hiện, khiến cho cả người tựa như một cái kim nhân. Hùng Bá tuyệt kỹ chẳng lẽ không phải tam phân quy nguyên khí a? Khi nào chả có thể biến thành người tí hơn màu vàng. Tô Thần nhìn xem bức mặt hình ảnh, cảm giác có chút kỳ quái chỉ gặp bộ kinh vân hai tay vẫy một cái, tuyệt thế hảo kiếm phát ra một tiếng run rẩy, co, một tiếng bay trở về bộ kinh vân trong tay kiếm 22. Một đạo kiếm quang sáng chói phóng lên tận trời, thẳng đến bộ kinh vân mà đi. Nhưng là hùng bá lại là ngay cả tránh đều không tránh, cái này sáng chói kiếm khí tràn tại hùng bá trên thân, càng là ngay cả hùng bá hộ thân kim quang đều không có phá vỡ kiếm 23. Bộ kinh vân thấy mình một kích không có hiệu quả, trong tay tuyệt thế hảo kiếm lắc một cái, phân ra sáu đạo hơi mờ quang ảnh ảnh hưởng tới. Chút tài mọt, đổi lại kiếm thành đến, ta vẫn còn coi trọng một hai. Hùng bá hừ lạnh một tiếng, chỉ gặp một vệ kim quang tự hùng bá tay phải phun ra ngoài, một cái cự đại thủ lớn màu vàng tại sáu đạo quang ảnh bên trên nhẹ nhàng một ấn, liền đem bọn hắn đánh nát bấy, thuận thế hướng phía Bộ Kinh Vân mà đi. Cái này chạm mặt tới khí thế đáng sợ, nhượng Bộ Kinh Vân sắc mặt biến đổi, muốn phòng ngừa đáng tiếc đã hơi chậm một chút ngạo hãn sáu quyết. Lúc này nhất phong rốt cục xuất thủ, trong tay tuyết uổng cuồng đao bên trên, đao khí đại thịnh, liên tục trừ ra sáu đạo đao quang, ở giữa không trùng sát nhập thành đạo, ngăn tại thủ trước đó, dáng không xong. Bộ Kinh Vân vừa thở dài một hơi, đột nhiên liền nghe đến. Cắt. Cắt Trên màn sáng xuất hiện từng đầu thật nhỏ vết rách. Phanh, một tiếng màn sáng rốt cục duy trì không được, bị vây thành vô số mảnh vỡ nhỏ, màu vàng thủ ấn cũng phai nhạt, vụ hóa không ít, bàn tay Đường Vân đều trở nên mơ hồ không rõ. Trên đầu của hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, trên tay nổi gần xanh, đem toàn thân công lực đều chăm chú trong tay tuyệt thế hảo kiếm bên trong. Tuyệt thế hảo kiếm phát ra bạch quang chói mắt, tựa như cái mặt trời nhỏ một dạng. Trường kiếm đẩy về trước đi. Theo một tiếng quát lớn, một cái quả cầu ánh sáng màu đỏ từ trên trường kiếm kích phát mà ra, vọt tới phương thần đánh ra thủ ấn vây. Theo một tiếng vang nhỏ, trường ấn cùng quang cầu đụng vào nhau, cả hai duy trì một loại quỷ dị bình tĩnh lẫn nhau làm hao mòn lấy năng lượng, từ từ trở thành nhạt, cuối cùng biến mất. Coi là cứ như vậy kết thúc. Hùng bá khẽ cười một tiếng, vọt lên giữa không trung, cùng lúc trước một dạng trưởng ấn màu vàng từ giữa không trung xuống. Chỉ là, thời khắc này trưởng ấn là hai cái. Trước đó một cái trưởng ấn, liền đã đánh phong vân hai người là dốc toàn lực, hiện tại hai cái trưởng ấn, đây còn phải nói à. Tô Thần nhìn xem một màn này không khỏi cảm thấy kỳ quái, cái này hùng bá, tựa hồ mạnh có chút quá mức giá đánh tới hiện tại, càng là ngay cả tam phân quy nguyên khí đều vô dụng, mà lại hộ thể kim cương này, làm sao học tập mây nhị tuyệt vô thần bất phôi kim thân có điểm giống. Chẳng lẽ lại hai bộ lớn buộc còn trao đổi một chút tâm đắc? Ma Kha vô lượng rơi vào đường cùng, Phong Vân hai người rốt cục sử xuất chính mình hợp thể chuyển thế kỹ năng, Ma Kha vô lượng, bởi vì cái gọi là gió vô hình, mây vô tướng. Ma Kha vô lượng chiêu này có thể nói là Phong Vân hai người tất sắc kỹ, đối với nhân vật phản diện càng là có kịch bản giết năng lực. Nhưng lúc này đây, mọi việc đều thuận lợi kịch bản giết, thế mà mất hiệu lực. Phanh! Chỉ nghe thấy một tiếng vang trầm. Nhiếp Phong cùng bộ Kinh Vân hai người trực tiếp bị hùng bá một trưởng ngũ bay, miệng phun máu tươi. Hai người bọn họ trong mắt đều lộ ra thần sắc khó có thể tin. Vì cái gì? Vì cái gì chúng ta đã sử xuất một kích mạnh nhất, nhưng vẫn là không hề có tác dụng. Nhìn xem trước mặt mình giống như chó chết Phong Vân hai người, Hùng Bá trên khuôn mặt lộ ra mấy phần ngạo nghễ nhe bổ tát lời nói quả nhiên không kém. Hai người các ngươi còn quá non. Nhìn xem trước mặt hoàn toàn khác biệt kịch bản Phong Vân, Tô Thần tò mò thần nghiệm lộ ra, rất nhanh, liền biết nguyên nhân. Nguyên lai like thế giới này Nê Bổ Tát tại lúc đó tiên đoán thời điểm, xảy ra chút vấn đề, tiên đoán tương đối nhiều, không chỉ cái kia bốn đầu phê ngôn. Càng là trực tiếp để biết được toàn bộ Phong Vân một hai kịch bản. khá lắm, biết được vận mệnh của mình đằng sau. Hùng bá chỗ nào chịu tiếp nhận sự an bài của vận mệnh, đi trước đánh ngã tuyệt không thần, đạt được hắn bất phôi kim thân. Sau đó càng là dự định đem Phong Vân vận mệnh này nhân vật chính nhất cử tiêu diệt. Ngay tại Hùng bá một trường dự định kết quả điểm Phong Vân thời khắc, Tô Thần xuất thủ. Tô Thần khuất chỉ bắn ra, một đạo lưu quang rơi xuống, lập tức liền đem Phong Vân hai người phù hộ ở trong đó, ngăn lại Hùng bá tất sát một trường. Ngay tại Phong Vân trong lòng hai người kinh ngạc là phương nào cao nhân cứu mình thời điểm, một thanh âm xuất hiện ở bên tai của bọn hắn xin hỏi phải chăng cần tay chân, đem Hùng bá đánh bại. Phong Vân đầu tiên là sửng sau đó càng là trực tiếp hồi đáp cần, chúng ta cần Nó nhảm, trước mắt Hùng Bá đã vượt qua hai người bọn họ tưởng tượng, bằng vào chính bọn hắn tuyệt đối không phải Hùng Bá đối thủ. Hiện tại có người muốn giúp bọn hắn xuất thủ cơ sao mà không làm đâu. Chương 15, thổi khẩu khí, Hùng Bá trực tiếp hóa thành cho đũi. Chương 15, thổi khẩu khí, Hùng Bá trực tiếp hóa thành cho đũi. Cái gì? Thuê tay chân một cái có thể đánh bại Hùng Bá sát thủ, chỉ sợ có giá trị không nhỏ. Hiện tại mạng nhỏ mình đều nhanh không có, ai còn để ý những này. Cùng cố chủ nói chuyện với nhau thành công, tay chân nhiệm vụ tạo ra. Thuấn Phong Vân bị diện, đánh bại Hùng Bá. Độ khó hệ số một ngôi sao, đề nghị tùy tiện vãi trong nhóm một vị thành viên tiên đến, đều có thể hoàn thành. Bảy nhắc nhở xuất hiện ở Tô Thần trong óc. Không thể không nói, cái này quả nhiên là một cái đơn giản đến cực hạn nhiệm vụ. Kỳ thật ngâm lại cũng là à, trong nhóm kém nhất đều là đại la kim tiên, đi phong vân thế giới, đây không phải khi dễ người à. Tô Thần vừa vận cảm thấy có chút nhàm chán, vừa vận dự định ra ngoài đi hồng hoang nhìn xem. Dù sao một mực trạch ở trong đạo trường này, cũng không phải vấn đề. Dưới mắt nếu vừa vận có nhiệm vụ, vậy mình cũng liền ra ngoài đi một chút tốt, coi như là lãnh hội chư thiên giới phong cảnh. Tô Thần làm chư thiên vạn giới bảy chủ nhóm, không chỉ có thể đem trên nhiệm vụ truyền đến trong nhóm, đồng thời chính mình cũng có thể giữ lại nhiệm vụ xác nhận. Linh, chỉ gặp Tô Thần trực tiếp điểm kích tiếp nhận nhiệm vụ, sau đó một cái cự đại cổng truyền tống xuất hiện ở Tô Thần trước mặt, bước ra một bước, Tô Thần biến mất tại Hồng Hoang thế giới. Lung, Tô Thần vừa mới truyền tống đến Phong Vân thế giới, liền thấy Hùng Bá vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dáng. Nhỏ, vừa mới một trường chủ... kia, thấy thế nào đều Phong Vân đều là hẳn phải chết không nghi ngờ, thế nhưng là Phong Vân lại thế nào ngăn lại đây này. Nói, chẳng lẽ nói. Vậy, Hùng Bá hai mắt tỏa sáng, lớn tiếng quát lớn bọn chuột nào lén lén lút, lút đính là gì hào hán? Có bản lĩnh đi ra, cùng lão phu một trận chiến, 8. Hung bá một bộ bá khí lộ bên, vô địch tiên hạ thần thái. 5. Hiển nhiên, trong mắt hắn, hắn đã là cử thế vô địch. 6. Dù sao ngay cả Phong nhị bộ tuyệt không thần đều chết trong tay hắn, hắn tiêu ngạo tuyệt không quá phận. 3. Tô thần thương hạ nhìn xem bá. 2. Giáp hỏa này hiển nhiên không biết, Phong Vân thế giới còn có một cái sống 2000 năm lão giáp hỏa, cũng một cái sống 5000 năm khoái hoặc ngắn giáp hỏa. 3. Cử động của hắn, bất quá là tôm tép nhãi thôi. 6. Bất quá Tô thần nhưng không có tâm tư nói cho hắn biết cái này chân tướng tàn khốc. Một chỉ gặp Tô thần trực tiếp xuất hiện tại Hùng bá trước mặt, một mặt lạnh nhạt nói, "Là ta ba." Hùng bá nhìn thấy tuổi quá trẻ Tô thần, trong mắt đó là viết kép không tin. Nói đùa, tiểu tử này mới bao nhiêu lớn, coi như đánh trong bụng mẹ luyện công, cũng không có khả năng có đánh lui thực lực của mình. Chỉ gặp Hùng bá cười nhạo nói, "Loại thời điểm này, ngươi liền còn con lạc. Bảo ngươi người sau lương ra đi." Ngươi nhìn so Phong Vân còn trẻ, làm sao có thể có như vậy thực lực. Tại Hùng bá xem ra, vốn lên lên thế giới nhân vật chính Phong Vân, lúc này thực lực bất quá cũng như vậy. Cái này lông còn không có giải đủ tiểu tử, làm sao lại so Phong Vân còn mạnh hơn? Hùng chi, mình tại mê bổ tát trong lời tiền đoán, cũng không có nhìn thấy người này. Điều này nói rõ, gia hỏa này bất quá chỉ là cái tiểu tốt vô danh thôi. Tô Thần một mặt bình tĩnh, mày may đều không có bởi vì hùng bá ngữ khí mà tức giận đạo ta mặc dù tuổi trẻ, nhưng là đã sống vô tận năm tháng, mình rốt cuộc sống bao lâu, kỳ thật liền xem như chính ta cũng không biết. Đối với Tô Thần lời nói, hùng bá là không có chút nào tin. Còn sống vô số tuyết coi ta là ba tuổi tiểu cười lạnh một tiếng nói, nói liệu nói vượng. Trên thế giới này làm sao có người khả năng sống lâu như thế? Ngươi tại sao không nói ngươi là Thủy Hoàng đế đâu? Nhìn xem Hùng Bá một mặt không tin bộ dạng, Tô Thần thật rất muốn nói cho hắn biết, Thủy Hoàng đế đúng là chết, nhưng là dưới tay hắn phương sĩ từ phục thế, nhưng là còn sống đến bây giờ. Nhưng mà Hùng Bá cũng không có cho Tô Thần nói tiếp cơ hội, trực tiếp mở miệng nói hôm nay ngươi xuất hiện ở đây, khẳng định là Phong Vân mời tới giúp đỡ. Ngươi vừa rồi đánh lén ta một trường, hôm nay lão phu nhất định phải để cho ngươi chết không toàn thời. Nói đi, Hùng Bá quanh thân chân khí bao phủ, toàn thân trên dưới tản ra kim quang chói mắt, một quầng cầu khổng lồ xuất hiện ở Hùng Bá trong tay Tam Quy Nguyên khí. Hùng bá nổi giận gầm lên một tiếng, tràn đầy tự tin đánh về phía Tô Thần. Mặc dù Hùng bá không tin Tô Thần lời nói, nhưng là trên tay lại không chút nào lưu tình, vừa lên đến chính là tuyệt chiêu, căn bản liền không có thử dự định. Thật không hổ là tiêu hùng nhân vật phản diện, còn làm lật ra phong vân. Chỉ tiếc, hắn hôm nay gặp phải là siêu việt thế giới này thưởng thức tồn tại. Chỉ gặp Tô Thần bất đắc dĩ thở ra một hơi, qua trong giây lát, thiên địa biến sắc. Hùng bá thân thể càng là trực tiếp hóa thành cho tàn. Trong bầu trời, thiên lôi cuồn cuộn đại địa chấn động không dứt, từng đạo vết nứt xuất hiện, nham màu đỏ sẫm càng là phun ra ngoài. Toàn bộ phong vân thế giới đều tại sụp đổ, tựa như diệt thế bình thường. Phong vân thế giới thiên đạo lúc này ngay tại tại run 17. Nó bất quá là một cái mới sinh thiên đạo thôi, luận thực lực tối đa cũng chính là kim tiên thôi. Nếu không phải là bởi vì nó thân là thiên đạo tính hạt tụ, vừa mới tô thần thổi ra khẩu khí kia, nó cũng trực tiếp vỡ nát. Trên thế giới này làm sao lại xuất hiện đáng sợ như vậy tồn tại, nó rất mơ trợn. Nhỏ yếu thiên đạo, online một bước, cầu đại laوزر cào đánh khẽ. Phong Vân nhị người nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, càng là kinh ngạc nói không ra lời. Bọn hắn nghĩ tới cái này thuê tới tay chân rất mạnh, có lẽ có thể cùng Hùng Bá đại chiến mấy trăm lần hợp đem nó đánh bại. Thậm chí đều nghĩ qua cái này tay chân có thể đem Hùng Bá một kích miểu sát. Nhưng là cảnh tượng trước mắt, thật sự là vượt qua dự tính của bọn hắn A thôi một khí, cái này đem bọn hắn đánh gần chết, không hề có lực hoàn thủ Hùng Bá, liền bị dây. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi, mà lại chung quanh nơi này tựa như diệt thế bình thường, trời đất sụp đổ tình cảnh đại lão, ngươi thật chỉ là thổi mồm vi a. Ngài dạng này như bức tồn tại vì sao còn muốn làm tay chân a, ngươi lại nhiều thổi mấy hơi thở, hô hấp mấy lần, chúng ta thế giới này Nhưng lại không còn A Tô Thần nhìn thấy Hùng Bá cư như vậy chết, kinh ngạc một chút, sau đó vô đầu của mình đạo không, có ý tứ a, ta quên thế giới này không thể thừa nhận khí tức của mình, thật có lỗi. Nói ta, Tô Thần vội vàng thu Liêm khí tức, phương thế giới này, an tựa như tận thế đồng dạng tình huống tại rốt cục khôi phục bình thường. Nhưng là như thế cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa, lại là đang nhắc nhở hai người bọn họ, chuyện mới vừa rồi, cũng không phải là đang nằm mơ. Sau đó, Tô Thần thần niệm quét qua, trực tiếp lại đem chết Hùng Bá linh hồn từ địa phủ gọi trở về. Linh hồn thể Hùng Bá là một mặt một bức, ta không phải là đã chết sao? Lão nhân gia ngài bức Một hơi thổi chết ta còn chưa tính, nhưng ta đều đã chết ngươi cũng không vùng tha ta. Chúng ta cái gì tụ án gì? Tô Thần lại tiện tay lại đạn mấy cái buông tay, linh hồn thể Hùng Bá, cứ như vậy tại phong vân nhị người trước mặt, không ngừng chết lại xảy ra, sinh lại chết đến cuối cùng, thùng bá linh hồn thể trong mắt đều lộ ra một cỗ chết lặng. Tô Thần cũng là cảm thấy không thú vị, trực tiếp liền diện Hùng Bá linh hồn thể, giờ khắc này, thùng bá linh thể bên trên, rốt cục động trùng, lộ ra hiểu rõ thoát thần sắc. Ta rốt cục có thể chết, thật sự là quá tốt rồi. Chương 16 giúp thượng tu mạch được đại đạo bản nguyên, chư thần điên cuồng chư người sáu giúp thượng tu mạch được đại đạo bản nguyên, chư thần điên cuồng. Phong Vân hai người lúc này đã triệt để sợ ngây người, miệng đều nhanh không kết được. Loại này để cho người ta khởi tử hoàn sinh, sống lại chết năng lực, thật sự là thật là đáng sợ. Loại năng lực này, cùng thần linh trong truyền thuyết khác nhau ở chỗ nào? Không biết tiền bối đến từ nơi nào. Vì sao như vậy? Cường đại. Mặc dù Tô Thần nhìn qua bất quá là người trẻ tuổi, nhưng là hắn bày ra thực lực, lại là để Phong Vân hai người rất cung kính kêu lên một tiếng, "Tiền bối." Hưng Hoang. Tô Thần thuận miệng hồi đáp, liền biến mất tại Phong Vân thế giới, chỉ để lại một mặt Phong Vân hai người. Hưng Hoang. Đó là địa phương nào? Làm sao nghe đều không có nghe qua A Tô thần rời đi về sau, Phong Vân hai người trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở lần này phục vụ đã viên mãn hoàn thành, xin mời thanh toán trả thù lao, cùng đối lần này phục vụ tiến hành đánh giá nha. Sau đó một gói tin tức truyền vào trong đầu của bọn hắn, để bọn hắn biết như thế nào thanh toán cùng đánh giá đánh giá thôi, cái kia nhất định phải là Ngũ Tinh khen ngợi, liền Tô Thần biểu hiện ra thực lực, cùng cuối cùng không bá, bộ dáng thê thẳng kia, không cho Ngũ Tinh khen ngợi thật sự là không thể nào nói nổi a. Về phần thanh toán thủ lao rồi, Vân hai lựa chọn thanh toán bài Vân êm dịu thần thối công pháp, còn có tự thân một nửa công lực. Một bên khác, Tô Thần trở lại đạo tràng của chính mình. Bên hai vang lên thanh âm hệ thống nhắc nhở đút. Chư thiên tay chân bảy nhiệm vụ đã viên mãn hoàn thành, ban thưởng 5 vạn điểm tích lũy. Đút. Chủ nhóm Tô Thần thu hoạch được ngũ tinh khen ngợi, bảy kinh nghiệm 2. Chúc mừng chủ nhóm, thu được một lần rút thưởng cơ hội. Thế mà chỉ có 50, 000 điểm tích lũy. Tô Thần hỏi thăm xuống, thế mới biết, nguyên lai nhiệm vụ ban thưởng mấy phần là căn cứ nhiệm vụ độ khó tới một tình, 15 vệ tình, 510 tình, 1030 vệ đút tình, 3050 tình, 50100 6 tình. 100.000 V vé đút tẩy tinh, 200.000 400 vé đút tăng tinh, 400.000 10000 đút chín tinh, 1000 vé đút. Loại này thấp tinh cấp nhiệm vụ, chính mình liền không đoạn, cơ hội hay là lưu cho trong nhóm những người kia đi. Mà lúc này, trong nhóm xuất hiện hệ thống nhắc nhở chủ nhóm Tô Thần hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng điểm tích lũy 50, 0000. Giúp thưởng cơ hội một lần. Nguyên bản đều còn tại đau khổ chờ đợi nhiệm vụ hồng hoang đáng người, nhìn thấy trước mắt một màn này, đó càng là mặt đều tái rồi. Hưng Quân, chủ nhóm tiền bối, lão nhân gia ngại lợi hại như vậy, cũng đừng cùng chúng ta những vãn bối này đoạt nhiệm vụ. Thúc chết. Dương Mi đại tiên, họ giờ -Z, z cho đại lão quỷ, chủ nhóm đại lão, không quan tâm ta cùng chúng ta những ván bối này đoạt nhiệm vụ rồi, chúng ta thật không dùng A3. La Hầu, a. Chủ nhóm đại lao tự mình đi làm nhiệm vụ thôi. Thật không hổ là chủ nhóm đại lao xuất thủ, quả nhiên là Ngũ Tinh khen lợi nhà. Hoàng Quân, La Hầu, chậm chậm chậm, La Hầu mặt của người đâu? Dương Mi đại tiên, La Hầu, không biết xấu hổ. Tổ Long, La Hầu, xấu hổ tại cùng người làm bạn. La Hầu, Tổ Long, Dương Mi đại tiên, Hoàng Quân, chẳng lẽ bản tọa nói sai? Ân. Ông Dương lão tổ. Ta nói, ta làm sao không giành được nhiệm vụ, nguyên lai nhiệm vụ cho chủ nhóm đại lao đó đi. Điên đảo lao tổ, chủ nhóm đại lao, loại nhiệm vụ này, liền không bền vững lão nhân ra ngươi tự mình xuất thủ đi, mới năm vệ đúc điểm tích lũy, không xứng với chủ nhóm thân phận của ngài a. Cẩn thận từng ly từng tí. Vũ Hành lao tổ, chính là chính là chủ nhóm đại lao, có cái gì nhiệm vụ ngài giao cho chúng ta liền tốt, hoàn toàn không cần tự mình xuất thủ. Phấn đấu. Tổ Long, ta nói, ta làm sao đợi đã mấy ngày cũng không có nhận đến nhận chức vụ, nguyên lai là chủ nhóm đại lão cấp đi, không phải ta đồ ăn, đều là chủ nhóm đại lão quá mạnh. Nguyên Vương, ta nói ta làm sao đợi đã mấy ngày cũng không có nhận đến nhận chức vụ, nguyên lai là chủ nhóm đại lao cấp đi, không phải ta đồ ăn, đều là chủ nhóm đại lao quá mạnh. Một. Tổ Long, ngươi vừa học ta nói chuyện. Nổi giận. Nguyễn vượng, không sai, ngươi làm khó dễ được ta. Liết mắt cười. Bắt đầu kỳ lân, so sánh dưới, ta quan tâm hơn chính là cái này rút thưởng, có thể rút đến vật gì tốt ta. Côn ngô lão tổ, đối với cái này rút thưởng, ta cũng rất tò mò, không bằng chủ nhóm tiền bối làm mẫu một chút, để cho chúng ta mở mang tầm mắt. Điên đảo lão tổ, không sai, người thành thật nói không sai, ta cũng muốn mở mang tầm mắt. Âu Dương lão tổ Ngươi thành thật rốt cục nói một câu lời hữu ích, đồng dạng Nghị thoáng nhan giới một. Ngũ hành Lao tổ, 2. Tổ long, 3. La hầu, 4. Ôn nô Lao tổ, các ngươi nói người thành thật, là bản tọa thôi. Nhưng là bản tọa danh tự không gọi cái này à, các ngươi vì sao muốn cho bản tọa lên cái ngoại hiệu này? Là có cái gì nguyên do sao? Nghị hoặc gâm Dương lão tổ, không có gì, đơn thuần cảm thấy kêu êm tai. Điên đảo lão tổ, kêu thân thiết. Dương Mi đại tiên, kêu dễ chịu chủ nhóm Tô Thần, muốn nhìn chút thường a. Cũng không phải không được, ta cho các ngươi mở phát sóng trực tiếp đi. Hồng quân, chủ nhóm Nư Bộc Chủ nhóm đại khí, La Hầu, chủ nhỏ nhu bức. Chủ nhỏ đại khí, Âm Dương lão tổ, chủ nhỏ nhu bức. Chủ nhỏ đại khí, Điên tổ, chủ nhỏ nhu bức. Chủ nhỏ đại khí, Ngũ hành lão tổ, chủ nhỏ nhu bức. Chủ nhỏ đại khí, 4. Sau đó, Tô Thần liền đánh tới bảy phát sóng trực tiếp công năng. Tô Thần thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ gặp Tô Thần quanh thân đại đạo khí tức tràn ngập, mặc dù chỉ là phát sóng trực tiếp, nhưng là cái này tán giật đi ra khí tức cũng là tất cả mọi người tâm thần chấn động. Trong đó giống Ngũ hành lao tổ, Điên đạo lao tổ mấy cái này tu vi tương đối thấp đại la. Càng là không dám thời gian dài nhìn thẳng Tô Thần, dời ánh mắt đến nơi khác. Vừa mới bất quá là nhìn mấy lần, bọn hắn cũng cảm giác được trong cơ thể mình đại đạo chấn động, đoán chừng lại nhìn tiếp, bọn hắn đều muốn hóa đạo. Thật không hổ là chủ nhóm, chỉ là một thân ảnh, liền ẩn chứa uy lực đáng sợ như vậy, chủ nhóm chi năng quả thật là sâu không lường được. Cơ hồ tất cả mọi người cũng nhịn không được nội tâm thầm ý. Sau đó Tô Thần bắt đầu rút thượng, một cái cự đại hư hào luân bản xuất hiện ở Tô Thần trước mặt. Những đại năng giả này, trong mắt đều là thần quang lưu truyện, muốn nhìn rõ ràng, luân bản kia lên tới đấy có thế nào thần kỳ bảo vật. Nhưng lại đáng tiếc, mặc kệ cái gì như thế nào thôi động trong cơ thể mình pháp lực, luân bản kia bên trên chữ viết nhưng Thủy Trung thấy không rõ lắm đối với luân bản này rút thượng, Tô Thần ngược lại là không có gì ý nghĩ, trực tiếp tại trên luân bàn tiện tay một chút. Luân bản thật nhanh chuyển động, lòng của mọi người cũng đi theo khẩn trương lên, chủ nhóm đại lao đến cùng sẽ rút đến dạng gì bảo vật đâu chúc mừng chủ nhóm thu hoạch được đại đạo bản nguyên một. Chỉ gặp luân bản từ từ ngừng lại, một đạo tin tức xuất hiện ở nhóm nói chuyện phía bên trong. Nhìn thấy đầu này Tô Thần rút đến đại đạo bản nguyên tin tức, tất cả thành viên nhóm đều đi Đây chính là trong truyền thuyết đại đạo bản nguyên a. Chức chỉ đại đạo đồ vật ông nông tử khí cùng nó so sánh, đó chính là thứ cặn bã có được hay không? La Hầu lập tức đã cảm thấy, trong gai mình hùng nông tử khí không thơm, cái này cũng kém quá lớn đi. Tô Thần cũng là rung động không thôi, bất quá là hoàn thành một lần nhất tinh cấp nhiệm vụ phát động rút thưởng thôi, thế mà có thể rút đến đại đạo bản nguyên. Chính mình vận khí này cũng không có người nào đi. Chương 17 trở lại hôn nguyên vô cực kim tiên, thế giới khoa huyễn nhiệm vụ. Chương 17 trở lại hôn nguyên vô cực kim tiên, thế giới khoa huyễn nhiệm vụ. Giúp thưởng trước đó, cái này Tô Thần cũng không nghĩ tới, chính mình thế mà có thể rút đến đại đà bản nguyên. Bất quá là một lần nho nhỏ nhất tinh cấp nhiệm vụ thôi, thế mà có thể có đại đạo bản nguyên bực này thần vật. Mấu chốt nhất là, cái này đại đạo bản nguyên đối với trước mắt Tô Thần tới nói, là một kiện tốt nhất bảo vật. Bởi vì, nó có thể chữa trị Tô Thần thể nội đại đạo đặc lương. Chủ nhóm Tô Thần, các ngươi về sau nếu là viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, cũng sẽ thu hoạch được những đồ tốt này, bản tọa trước mặt. Tô Thần nặc đằng sau, lấy ra cái này đại đạo bản nguyên dung hợp. Một đoàn đồng đậm đại đạo chi khí, lập tức bao phủ tại Thần quanh thân đại đạo pháp tắc hiện, hiện vô số linh quang cuốn tràn vào đến Tô Thần thể nội. Cái này đại đạo bản nguyên cái này nồng đậm đại đạo chi lực tác dụng dưới, Tu thần thể nội đại thường, cũng đang nhanh chóng phục hồi như cũ lấy. Rất nhanh, theo đại đạo bản nguyên luyện hóa, tu thần tu vi cũng khôi phục được Hỗn Nguyên Vô Cực cảnh giới Kim Tiên Tiên Đạo cảnh một lần nữa trở thành tiên đạo cấp cao thủ. Mặc dù so với trước đó nửa bước đại đạo còn thiếu một chút, nhưng là tại bây giờ trong hồng hoang đã đủ dùng. Tô thần cũng không nghĩ tới, cái này đại đạo bản nguyên vậy mà như thế dùng tốt, trực tiếp để cho mình nhảy qua Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, khôi phục thực lực đến trình độ như thế. Trợ giúp tu thần khôi phục thực lực, cái này đại đạo bản nguyên cũng theo đó tiêu hao hầu như không còn. Ngay tại tu thần khôi phục thực lực một khắc này, toàn bộ hồng hoang cũng theo đó biến sắc. Trong hồng hoang, thiên đạo chấn động, trong hỗn độn hư không sinh lôi. Một luồng khí tức đáng sợ tràn ngập, toàn bộ hồng hoang sinh linh đều cảm giác được, một vị nào đó tồn tại thức tỉnh bình thường anh. Vô số hồng hoang sinh linh nằm rạp trên mặt đất. Mặc dù chỉ là tán giật ra mấy phần thiên đạo cấp vị áp, nhưng là cũng làm cho cái này trong hồng hoang sinh linh ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Giữa thiên địa phong vân biến sắc, trong hồng hoang, đạo đạo hào quang đã rơi vào trong đông hải. Trên trời rơi xuống quỳnh hoa, mặt đất nở sen vàng, toàn bộ thế giới đều tại ăn mừng lấy Tô Thần tu vi khôi phục. Khí tức đáng sợ tràn ngập. Hồng Hoàng Sinh Linh chỉ cảm thấy một cô đến từ linh hồn uy áp ép hướng chúng sinh, trừ Hồng Quân cùng La Hầu bên ngoài, tất cả đều bị ép tới quỳ xuống. Cho dù là Hồng Quân cùng La Hầu cũng chỉ bất quá là dựa vào trong tay pháp bảo tại ngăn kháng, miễn cưỡng không trực tiếp quỳ xuống. Cái này cũng may Tô Thần khí thế là tự chủ tán phát cũng không phải là tại nhắm vào bọn họ. Không ít đại năng tu sĩ càng là trong lòng hoảng sợ, nhưng lại không biết loại cảm giác này đến từ nơi nào. Ma tổ La Hầu, Hồng Quân bọn người ngược lại là trước tiên phản ứng lại. Bây giờ trong Hồng Hoang có thể có thực lực như thế, không thể nghi ngờ là chủ nhóm đại lão. Chủ nhóm tu vi quả thật là sâu không lường được a. Tô Thần lại là cảm thán nói, nhóm nói chuyện phiếm này cuối cùng có chút tác dụng, nếu không, nhóm nói chuyện phiếm này đối với mình tác dụng, thật đúng là cũng chỉ còn lại có giữ gìn hòa bình thế giới. Bây giờ có thể khôi phục thực lực của mình cũng là không sai. Tô Thần mở ra cá nhân thuộc tính trang địa. Chủ nhóm: Tô Thần. Bảy đẳng cấp, 410, kinh nghiệm. Thu vi: Hỗn Nguyên vô cực kim tiên tiên đạo cảnh. Bảy thành viên: hồng Quân, La Hầu, Dương Mi đại tiên, Ngũ Hành lao tổ, Côn Ngô lao tổ, Điên Đạo tổ, Âm Dương lão tổ, Nguyên Vương, Tổ Long, Bắt Đầu Kỳ Lân. Cá nhân điểm tích lũy: Quay về bước ngay tại Tô Thần muốn hỏi hệ thống, có hay không nhiệm vụ thời điểm. Một đạo thanh âm hệ thống nhắc nhở, tại Tô Thần đồng hồ báo thức vang lên có nhiệm vụ mới xuất hiện, xin hỏi phải chăng tiếp nhận. Nhiệm vụ này trả lại rất nhanh. Tô Thần thầm nghĩ, lần này nhiệm vụ đến từ mạ vẹo thế giới, hơn nữa còn là phim bản mạ vẹo thế giới. Chỉ gặp trong hình ảnh này, một cái to lớn khoai tím tinh, diệt bá xuất hiện. Lúc này diệt bá trên tay đã mang tới ẩn với ý tị con nệm, trên thủ sáo sáu viên đá vô chiếu lấp lánh. Nhìn thời gian bây giờ tuyền hẳn là phục liên tam đại kết cục, phục liên bốn trước khi bắt đầu. Quả nhiên, theo diệt bá búng tay một cái, Toàn bộ vũ trụ sinh linh bắt đầu không ngừng biến mất. Náy mắt công phu, trong toàn bộ vũ trụ sinh linh liền biến mất một nửa. Chỉ sợ đây là trong vũ trụ này đáng sợ nhất trái tim bán tay đi. Tô thần thầm nghĩ không. Cưng thiết hiệp tư thắc khác, nhìn xem nệnh con từng điểm từng điểm trước mặt mình hóa thành cho tàn, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn vẫn còn con như ta. Rõ ràng nói xong muốn dẫn hắn cùng nhau về nhà. Vì cái gì? Ta đây là, phải chết sao? Nệnh con nhìn xem chính mình ngay tại biến mất thân thể, trong mắt lộ ra mấy phần sợ xác cho dù hắn là cái siêu anh hùng, nhưng là trên thực tế, hắn vẫn chỉ là cái học sinh cấp 3 a, làm sao có thể không sợ đâu. Độc tỏ Sở Trần mang trên mặt một tia thần bí dáng tươi cười, đối với Tư Thác Khắc làm một cái một thủ thế Tư Thác, ngươi phải tin tưởng chính ngươi. Độc tỏ Sở Trần vừa nói, một bên thản nhiên tiếp nhận tử vong của mình, nhìn xem thân thể của mình không ngừng chôn vùi. Phi Hồng Nữ Vu nhìn xem người mình đã tử vong ngảo giác, trung quanh kinh khủng hỗn độn ma pháp khối động, nhưng mà điều này cũng không có gì dùng, cũng không thể đem người yêu của mình cho kéo trở về. Nhìn xem chính mình không ngừng chôn vùi thân thể, Phi Hồng Nữ Vu trên khuôn mặt ngược lại lộ ra một loại giải thoát đồng minh. Vĩ đội nhìn xem chính mình cơ hữu tốt không ngừng biến mất thân thể, khẩn trương hô lớn. Nhưng là cũng không có cái gì dùng, không đợi hắn chạy đến Đông Minh bên người, Đông binh liền đã biến mất không thấy. Nhìn xem chính mình cơ hữu tốt biến mất, Mỹ đội thống khổ và phần, không ngừng dùng nắm đấm đánh chạm đất mặt. Hắc báo nhìn xem chính mình bình yên vô sự muội muội, trong lòng ngược lại là dễ dàng mấy phần, chết thì chết đi, còn tốt chết là chính mình không phải mình muội muội. Lôi thần nhìn trước mắt từng cái biến mất đồng bạn, thống khổ to lớn bao phủ tại trong lòng của hắn. Bởi vì ta, đây cũng là bởi vì ta. Nếu như không phải là ta, đây hết thảy vốn nên có thể cải biến. Đều tại ta. A, Lôi Thần thống khổ giống giận, đáng tiếc, đồng bạn của hắn đều nghe không được bốn. Liên minh báo thù bị thương nặng, đại lượng siêu anh hùng hôi phi yên diệt. Cương Thiết hiệp tư tháp khắc giờ phút này là lòng như trong nguội, ai còn có thể cứu vớt thế giới này, tiêu diệt diệt bá phục sinh những cái kia đã chết đi người đâu. Nhưng mà, ngay tại Cương Thiết hiệp tâm sinh tuyệt vọng thời khắc, một thanh âm xuất hiện ở sát hiệp hiệp trong não xin hỏi phải chăng cần tay chân, tiêu diệt diệt bá, phục sinh những cái kia người đã chết đâu? Cần. Đương nhiên cần. Lúc này sát hiệp như là người chết chìm bắt được sau cùng cây cỏ cứu mạng bình thường, điên cuồng la lên. Bất kể là ai Mặc kệ là cái gì, chỉ cần có thể tiêu diệt dị bá, cứu trở về những ngày người đã chết, hắn cái gì đều nguyện ý bỏ ra. Hắn hiện tại đã vô kế khả thi, chỉ có thể gửi hy vọng ở cái này, rõ ràng bên trong xuất hiện thanh âm xin chờ một chút, Chư Tiên vạn giới tay chân bảy tay chân, một hồi liền đến. Tô Thần nghe trong ngóc thuê nhiệm vụ đã thành lập bảy nhắc nhở, đối với sắc kép hiệp nói ra chín. Câu hoa tươi, cầu đánh giá, quy cầu. Chương 18 hùng quân, chủ nhóm, nhiệm vụ này ta tiếp. Chương 18 hùng quân, chủ nhóm, nhiệm vụ này ta tiếp. Nhiệm vụ này là thất tinh cấp nhiệm vụ, đề nghị đại La Kim tiên cấp cường giả tiến về lại là cái thất tinh cấp nhiệm vụ, Tô Thần cảm nhận được mấy phần kinh ngạc. Nếu là bản mạng ga mạ vẹo thế giới, xuất hiện thất tinh cấp nhiệm vụ, Tô Thần cũng sẽ không nhiều kinh ngạc, vũ trụ đa nguyên, lại thêm thiên thần tổ, sát thực cần đại la cấp bậc cao thủ ra mặt. Nhưng là phim này bản thế giới, thế nào lại là thất tinh cấp nhiệm vụ đâu? Tô Thần xem xét phía dưới, lúc này mới phát hiện, kỳ thật diệt bá bản thân không có mạnh cỡ nào. Mặc dù thân là Titan, có được không cách nào siêu việt lực lượng, lực bền bỉ, năng lực hồi phục cũng nhanh nhẹ độ. Lục thân cường hãn lực phòng ngự có thể đối kháng lại nóng, điện, bức xạ, độc, già yếu cùng tất bị. Nhưng là những này phóng tới trong hừng hằng, bất kỳ một cái nào Kim Tiên đều có thể làm đến. Chân chính mạnh là trên tay Bảo Vật. Vũ Trụ Mét Khối, Vũ Trụ Chi Tâm, cùng Yển Phệ Ý Trong đó Yển Phệ Ý cũng không cần nói, mấu chốt là phía trên 6 viên đá vô cực đá vô cực là do vũ trụ nổ lớn trước đó ẩn chứa vô hạn nhiên liệu 6 cái kỳ điểm tinh hoa rèn luyện mà thành. Phân biệt đối ứng, không gian, thời gian, hiện thực, lực lượng, tâm linh, linh hồn 6 loại cơ bản thuộc tính đá vô cực cơ hội là trong vũ trụ cường đại nhất Bảo Vật tập hợp đủ 6 viên đá vô cực liền có thể căn cứ người sử dụng tự thân ý nguyện đối với toàn bộ vũ trụ làm ra ảnh hưởng to lớn hoặc là cải biến. Về phần mặt khác hai kiện bạo vật, trong đó vũ trụ mét khối năng lượng nhà cung cấp là không biết thứ nguyên dị chủng tộc B zone. Nghe nói loại này tộc cung cấp vũ trụ mét khối năng lượng mục đích là vì khảo thí nhân loại khát vọng đồng thời học tập nhân loại quá trình tiến hóa, một cái không hoàn chỉnh vũ trụ mét khối liền đã đạt tới siêu việt đẳng toàn năng. Siêu việt nhân loại hết thảy tổ tượng, mạnh nhất hình lập phương thậm chí có thể xóa đi đều xem trọng xây toàn năng vũ trụ. Tại trong vũ trụ, cơ hồ không có bất kỳ sự tình gì vật lực lượng có thể cùng vũ trụ mét khối nổi. Mượn nhờ Vũ trụ mét khối, nắm giữ nó người có thể đem trong lòng mình khát vọng biến thành sự thật nhặt ới đến khống chế nguyên tố, lớn đến lay hoay thời không, siêu việt dịp chờ chút. Cuối cùng một kiện Vũ trụ chi tâm thì là là cắt ngỗ tứ lớn lâm hệ thống dưới mạ bèo thần khí. Là a không hoàn chỉnh bộ phận, uy lực của nó khá cường đại, có thể làm người nắm giữ cảm giác mình chính là trong vũ trụ hết thể sự vật. Vũ trụ chi tâm lực lượng áp đảo vũ trụ mét khối cùng đá vô cực phía trên, thậm chí ngay cả sinh mệnh tòa án đều không phải là hoàn chỉnh vũ trụ chi tâm người nắm giữ đối thủ. Mặc dù tại trong phim ảnh điện bá cũng không có xuất ra hai món bảo vật này, nhưng là đây cũng không có nghĩa là không có có mấy thứ này tại, nếu như không phải nhảy ra ngoài tâm giới, không tại trong ngũ hành đại la kiếm tiên, vẫn thật là không dễ đối phó chủ nhóm Tô Thần. Tất cả mọi người, có nhiệm vụ mới tới bố, mọi người chuẩn bị kỹ càng đoạt nhiệm vụ. Hồng Quân, rốt cục đến nhiệm vụ. Kích động. Dương Mi đại tiên, đừng nói nữa, nhiệm vụ này ta chờ thật lâu rồi. Lần này ta nhất định phải cầm xuống. La Hầu, cho cười. Nhiệm vụ này khẳng định là bản tọa. Liên các ngươi bảy cặn bã có thể giành được qua bản tọa. Âu tổ, La Hầu, ngươi coi cá nhân đi, ngươi không phải tiếp nhận một lần nhiệm vụ, trả lại cùng chúng ta đoạt. La Hầu, nhiệm vụ thứ này thôi. Vĩnh viễn chết ít, ai bảo đúng A Đồ Đản. Tổ Long, đều tránh ra, không cần ảnh hưởng ta đoạt nhiệm vụ. Nguyễn Phượng, Tổ Long, liền ngươi còn muốn cùng ta đoạt. Nhiệm vụ lần này khẳng định là của ta. Thủy Kỳ Lân, chủ nhóm Tô Thần, tiến lặng hỏi một chút chủ nhóm đại lão, nhiệm vụ của lần này là mấy sao nhiệm vụ a, lấy thực lực của chúng ta có thể đi làm a. Điên đảo lão tổ, vốn đang rất tự tin, bị Thủy Kỳ Lân tiểu nói này, trong lòng không hiểu có chút hoảng, cùng hỏi, là dạng gì nhiệm vụ? Chủ nhóm Tô Thần đây là một cái thất tinh cấp nhiệm vụ, thực lực yêu cầu ít nhất là đại Lạ Kim Tiên mới có thể, bất quá thật giống như hai chúng ta trong nhóm người trước mắt mà nói, đều thỏa mãn điều kiện này. Hơn quân, lại là thất tinh cấp nhiệm vụ. Chủ nhóm tiền bối, truyền ta ba. Ngũ hành lão tổ, còn tốt còn tốt, chỉ cần đại la kim tiên mà thôi, vấn đề không lớn. La Hầu, đại la kim tiên. Đây không phải có tay là được. Liếc mắt cười chủ nhóm Tô Thần, nhưng là, nhiệm vụ này cần điều động một cái cường đại tay chân đi, bởi vì thế giới kia đối thủ có mấy món rất lợi hại phát bảo, nó đánh một cái búng tay, có thể diệt một cái vũ trụ một nửa sinh linh. La Hầu, ta bên trên ta cũng được a. Ta thí thần thương ra, đây còn không phải là vũ trụ tử diệt, một nửa cũng sẽ không để lại cho hắn. Chủ nhóm đại lao đem cái này nhiệm vụ cho ta, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ngũ Hành lao tổ, chỉ là hủy diệt một nửa sinh linh thôi, đây không phải thật đơn giản sự tình a. Bản tọa Ngũ Hành đại trận nơi tay, dễ dàng liền làm xong, chủ nhóm đại lao đem cái này nhiệm vụ cho ta đi Âm Dương lao tổ. Bản lao tổ Âm Dương tối say khổng lồ vừa ra, đây còn không phải là hủy thiên diệt địa, thần cản dễ thần. Chủ nhóm đại lao đem nhiệm vụ cho ta, ta cam đoan là cái ngũ tinh khăng ngợi. Ôn Mô lão tổ, phương diện này ta cũng không quá hiểu, nhưng là hủy diệt một nửa sinh linh, nên vấn đề không lớn. Tổ Long, đây cũng quá đơn giản đi không phải liền là hủy diệt một nửa sinh linh a. Chủ nhóm đại lao cho ta một cơ hội A4. Nguyên vượng, không thể nào, không thể nào, sẽ không có người ngay cả hủy diệt một nửa sinh linh đều làm không được đi. 4. Chủ nhóm tốt thần, ta tin tưởng, hủy diệt một nửa sinh linh đối với các ngươi tới nói vấn đề cũng không lớn, nhưng là hiện tại mấu chốt là đem diệt một nửa sinh linh cứu trở về. Trong lúc nhất thời, trong nhóm lập tức liền trầm mặt lại. Hủy diệt vĩnh viễn so sáng tạo muốn dễ dàng nhiều đối với mấy cái này đại năng giả tới nói, hủy diệt một cái vũ trụ sinh linh có thể nói là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà muốn bọn hắn tinh chuẩn cứu sống những cái kia chết một nửa người, coi như quá làm khó bọn hắn. Mấu chốt nhất là, rất nhiều người bọn hắn căn bản liền không biết, không biết là ai, cái kia lại làm như thế nào cứu đâu? Khó, thật sự là quá khó khăn. Lại thêm trước đó Tô Thần đã từng nói, cái này không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ trừ phạt. Bọn hắn cũng không dám lô mãng liền đem nhiệm vụ cho tiếp. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người trầm mặc thời khắc, Hưng Quân, chủ nhóm tiên mối, nhiệm vụ này ta tiếp, giao cho ta đi. Chủ nhóm Tô Thần, tốt, nhưng là ngươi nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Hưng Quân, bần đạo một chút đem lần này nhiệm vụ hoàn thành thật xin đệ không cho chủ nhóm tiền bối mất mặt. Tất cả mọi người không nghĩ tới, loại thời điểm này, Hồng Quân sẽ chủ động chạy đến đem nhiệm vụ cho tiếp. Mười phần hiếm thấy, lần này Ma tộc La Hầu cũng không có cùng Hồng Quân đấu võ mồm so đo ý tứ. La Hầu biết, chính mình am hiểu hơn tại hội diện, giống cứu người loại sự tình này, là thuộc về chuyên nghiệp không đùa gãy, hắn cũng không có cách nào cho Hồng Quân đoạn. Thế là hô, hồ, Hồng Quân ngay tại lần này trước mắt bao người, có được cái này thất tinh cấp nhiệm vụ. The SQ cầu hoa tươi khen thưởng lượt phiếu. Chương 19: Ta, diệt bá, không người có thể địch. Chương 19: Ta, diệt bá, không người có thể địch. Nhận lấy nhiệm vụ đằng sau Hồng Quân, trong lòng mang theo vài phần tâm thần bất định. Mặc dù ngoài miệng nói nhất định có thể có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là trong lòng vẫn là có mấy phần cần trương. Bởi vì Tô Thần Tiền Bối có thể là nói, nhiệm vụ này có chút khó khăn, để cho mình muốn hoàn mỹ hoàn thành. Hoàn mỹ hoàn thành a. Mặc dù trước đó La Hầu cũng lấy được ngũ tinh đánh giá, nhưng là đó là một cái tứ tinh cấp nhiệm vụ nha. Trong tay mình cùng cái này thất tinh giáo viên chủ nhiệm gì, hiển nhiên muốn so hắn khó hơn không ít. Nhưng là, nghĩ đến tạo hóa ngọc vỡ cùng La Hầu đã được đến hồng mông chi khí, Hồng Quân trong mắt mang theo vài phần vẻ kiên định. Ta nhất định có thể hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ lần này." Mang theo tâm tình kích động, Hùng Quân trực tiếp mở ra nhiệm vụ cộng truyền tống, bước vào ở trong. Sau đó, Hồng Quân liền xuất hiện ở một mặt tuyệt vọng sắt hiệp trước mặt. Hùng Quân đột nhiên xuất hiện, nhưng làm sắt hiệp giật cho nhạy một cái. Tư Tháp khắt nhìn xem trước mặt Hùng Quân, kinh ngạc nói: "Ngươi là ai? Mà lại, ngươi vừa mới là thế nào xuất hiện? Bước nhảy không gian hay là không gian truyền tống? Ngươi là người ngoài hành tinh?" Hùng Quân nhìn xem trước mặt cái này, nói liên miên lại nhại vỏ người, không biết giá hỏa này đến cùng đang nói cái gì. Thế là trực tiếp tiến nhập chính đề đạo có phải hay không là ngươi cần tay chân, đối phó Di bá. Vừa mới thanh âm kia là ngươi. Không sai, chính là ta muốn đối phó Di bá. Sát thép hiệp không chút do dự hồi đáp, vừa mới thanh âm kia cũng không phải là ta, ta chỉ là cho ngươi phục vụ lần này tay chân thôi. Nói, Hồng Quân nhìn về hướng cách đó không xa khoai tím tinh, Diệt bá. Không thể không nói, tại Hồng Hoang sinh linh trong mắt, Diệt bá cái đồ chơi này, thật sự là dáng rất quá xấu. Cả ngươi liền cùng một cái cỡ lớn khoai tím thành tinh bình thường. Trừ xấu bên ngoài thật nghĩ không ra cái thứ hai hình dung tự. Phải biết, tại Hồng Hoang trong thế giới, theo tu vi để cao Trên cơ bản đều là càng ngày càng tốt nhìn. Dấu diệt bá như thế hình thù kỳ quái, Hồng Quân lại là lần thứ nhất gặp. Hồng Quân cũng chỉ có thể ở trong lòng cảm thán một câu, chư thiên vạn giới, không thiếu cái lạ. Chỉ gặp Hồng Quân mang theo sắt thép hiệp bước ra một bước, liền trở về địa cầu. Sắt thép hiệp cả người đều chấn váng. Từ vô số năm ánh sáng bên ngoài trực tiếp về tới trên địa cầu, đây là dạng gì kỹ thuật? Khoa học kỹ thuật? Không quá giống. Mà pháp. Có thể coi là là cổ nhất pháp sư, A Tứ gia đức thần vương Ô cũng không có khả năng lập tức vượt ngang nhiều như vậy năm ánh sáng khoảng cách đi. Đương nhiên, chốt nhất là Vừa mới Hồng Quân tựa như tùy tiện đi một bước bình thường, cũng không có bất kỳ thi pháp động tác, không có pháp thuật đặc thù quan hiệu, cùng cái kia vòng người liền giật bá. Hồng Quân nhìn về phía cách đó không xa Diệt Bá đạo, Diệt Bá một mặt ngạo nghễ nói không sai, ta chính là Diệt Bá. Vô vũ trụ, có được 6 viên đá vua cực ta, không người có thể địch. Hiển nhiên, vừa mới tiêu diệt vũ trụ này một nửa sinh linh Diệt Bá, bắt đầu bày trướng. Cái này khiến quan sát đến lúc này mà về thế giới động tính tu thần có chút kỳ quái. Bởi vì căn cứ lúc trước hắn xem chiếu bóng tới nói, phim bản, bản chính là một cái cực đoan vũ trụ người bảo vệ tôi nhiều lắm là lại thêm một cái trọng độ bệnh trầm cảm. Nếu không, phía sau cũng sẽ không hủy đi bảo thạch, tùy ý người khác giết chết chính mình. Can bản sẽ không như thế bằng chứng A đang dùng đá vô cực tiêu diệt một nửa sinh linh đằng sau, liền trực tiếp công thành lũy thân. Hiện tại đây là làm gì? Còn vua vũ trụ. Bất quá tô thần cũng không có hứng thú đi làm minh mạch, cái này cỡ lớn khoai tím tinh trên thân, đến cùng phát sinh biến hóa gì? Chỉ gặp Hồng Quân một mặt lạnh nhạt đối với Diệt Bá nói ra có người xin mời bần đạo tới giết ngươi, còn xin các hạ chịu chết đi. Chết. Không ai có thể giết ta. Ta là vũ trụ này mà nhất. Diệt Bá gầm lên, Giơ cao lên trong tay hợp kim chiến nào, hướng phía Hồng Quân bộ tới. Nhưng chưa từng nghĩ, Hồng Quân chỉ là nhìn hắn một cái, Diệt Bá liền như là bị một cái vô hình tay chân đặt tại nguyên địa, không thể động đậy. Diệt Bá trong lòng hiện lên một tiêu hoảng sợ, hắn không nghĩ tới cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa, thực lực làm sao mạnh? Một ánh mắt liền có thể khống chế lại chính mình, niệm lực hệ. Ra hỏa này nhất định là niệm lực hệ pháp sư. Bất quá, Diệt Bá cũng không bối rối, bất quá là một cái niệm lực hệ pháp sư thôi, chính mình có là biện pháp đối phó. Diệt Bá trong tay, vũ trụ chi tâm sáng chói, tán ra hào chói sáng. Lập tức liền đem Diệt Bá chung quanh cái kia cố hạn chế ở hắn hành động lực lượng cho vỡ nát. Ha ha, Diệt Bá cười to nói người mạnh nhất chiêu thức đã đối với ta vô dụng. Chịu chết đi. Hồng Quân trên khuôn mặt hiện lên một tia vẻ bất đắc dĩ, những này thế giới khác ra hỏa đều như thế bằng thường sao? Bất quá mới triệt tiêu chính mình một ánh mắt liếc, cũng cảm giác chính mình vô địch thiên hạ. Ai, nghĩ đến cái này, Hồng Quân thở dài, trong tay bùi bặm quét qua, một đạo sóng gợn vô hình khuyết tán ra ngoài, Diệt Bá trong tay vũ trụ chi tâm lập tức bạo phát ra chói mắt cường quang. Sau đó, sau đó hắn liền nát. Diệt cũng ngây dại, Hắn không muốn chính mình đòn sát thủ, vũ trụ chi tâm thế mà nát đây chính là ngay cả sinh mệnh tòa án đều lấy nó không có cách nào đổ vào ta. Làm sao lại như thế nát? Không thể không nói, vũ trụ này chi tâm còn có chút đồ vật. Cùng vùng vũ trụ này chi lực phù hợp với nhau, bất luận cái gì tới đối mình người, đều tương đương với tại cùng cả một cái vũ trụ đối nghịch. Người nói cái đồ chơi này, có thể không mạnh a. Khó trách nhiệm vụ yêu cầu bên trên là muốn đại la kim tiên tồn tại xuất thủ. Loại lực lượng này cấp độ đã chạm tới phát tắc, không đến đại la, thật đúng là khó đối phó ngươi rất mạnh, thế mà có thể hủy đi vũ trụ chi tâm. Diệt Bá lúc này sắc mặt đã trở nên 10 phần nghiêm túc lên như là, coi như ngươi có thể hủy đi vũ trụ chi tâm, cũng không phải ta món bảo vật này đối thủ. Chỉ gặp, Diệt Bá lấy ra vũ trụ mét khối, vô tận năng lượng từ vũ trụ mét khối bên trong chút xuống đi ra. Năng lượng kinh khủng cơ hồ muốn đem 4 phương 8 hướng này bao phụ lại. Nhìn xem Diệt Bá trong tay vũ trụ mét khối, Hùng Quân ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng. Nếu như nói, vừa mới vũ trụ chi tâm, còn có thể để Hồng Quân có chỗ chú ý nói, vũ trụ này mạt khối, thật sự là kém nhiều lắm. Bởi vì cái đồ chơi này, thật cũng chỉ là một cái cự hình năng lượng lò phản ứng thôi. Loại vật này liền xem như năng lượng lại nhiều, làm sao có thể làm bị thương Hồng Quân mảy may đâu. Kiến nhiều có thể cắn chết voi, nhưng là tuyệt đối không làm gì được Cự Long. Cấp độ chiến lệnh, để vũ trụ này mét hối, tại Hồng Quân trong mắt như là bể đầu sắt vụn bình thường. Chỉ gặp Hồng Quân đưa tay, một mực trắng loán như ngọc bàn tay nô ra đùng. Với mới còn khí thế rộng dãi vũ trụ mét hối, qua trong dây lát đã bị Hồng Quân đập thành một viên pha lê. Những cái kêu minh mông lực lượng, lúc này cũng biến mất vô ảnh vô tung. Diệt Bá hiện tại chính là, ta là ai? Ta là ở đâu? Ta đang làm cái gì? Lúc này Diệt trong lòng dâng lên mấy phần sợ hãi. Theo thu bị diệt vũ trụ chi tâm, đập nát vũ trụ mét giới, gia hỏa này nhất định là một cái chính mình không cách nào địch nổi cường giả. Chương 20 Hồng Quân leo lên tay chân bảng thứ nhất, là Hầu Không phục. Chương 20 Hồng Quân leo lên tay chân bảng thứ nhất, là Hầu Không phục. Nhưng là diệt bá cũng không bối rối, bởi vì trong tay hắn còn có một cái đại sát khí, Infinity Gauntlet. Chỉ cần mình lại dùng Infinity Gauntlet đánh cái búng tay, trước mắt người kỳ quái này, mặc kệ tại làm sao mạnh, đều sẽ tùy theo cùng một chỗ hôi phiên diệt. Trước đó sợ dĩ không cần, là bởi vì kỳ thật sử dụng Infinity Gauntlet đối với mình tới nói cũng là một cái cự đại lãnh quát liên tục hai lần sử dụng, liền xem như hắn cũng có chút không chịu được nổi. Nhưng là hiện tại, đối mặt Hồng Quân cái này không thể địch nổi đối thủ, Diệt Bá cũng không lo được nhiều như vậy. Infinity Titan God Man xuất hiện ở Diệt Bá trên tay, trong lúc nhất thời liền xem như Hồng Quân thần sắc cũng chỉnh ngay ngắn mấy phần. Bởi vì trong chất đó này, hắn cảm giác đến toàn bộ vũ trụ ý chí, tập trung vào Diệt Bá trên tay. Thì ra là thế. Hồng Quân trên khuôn mặt lộ ra nhưng chi sắc. Ta nói vật này tại sao có thể uy hiếp trong vũ trụ một nửa sinh mệnh, nguyên lai là nhận lấy phương thế giới này thiên đạo thế giới ý chí chú ý. Đối mặt phương thế giới này thiên đạo Hồng Quân thái độ tự nhiên là trịnh trọng mấy phần. Chỉ gặp Hồng Quân trực tiếp tế ra Thái Cực Đồ, Thái Cực Đồ lơ lửng tại Hồng Quân đỉnh đầu, đại đạo chi khí tràn ngập, vô số hỗn độn khí lưu rủ xuống. Lực lượng đáng sợ làm cho cả mạ vẹo thế giới đều không ngừng run rẩy. Liền ngay cả phương thế giới này tiên đạo, cũng tại Hồng Quân tế ra Thái Cực Đồ đằng sau, bị hủ trực tiếp đuổi đi. Không có cách nào, Thái Cực Đồ bản thân liền là khai thiên tam bảo một trong, đối với một phương thế giới tiên đạo bản thân liền có cực lớn tác dụng khắc chế. Loại này còn không có phát dục hoàn toàn, mới xuất hiện chính mình mông lung ý chí tiên đạo, khi nhìn đến Thái Cực Đồ đằng sau, bản năng phản ứng chính là bốn đã mất đi thế giới ý chí chú ý ra chỉ, cái này Infinite Golden Net cũng liền chuyện kia đáng tiếc, Diệt Bá cũng không biết những này, còn đắc ý rào giạt nhìn xem trước mặt Hồng Quân đạo cho dù người tại làm sao mạnh, cái này tại Infinite Golden Net trước mặt, đều là phế công. Hồng Quân cũng chỉ là tự dài, ra hòa này, ngay cả mình bao tay đã mất đi quỷ kia thần khó lường năng lực đều không có phát hiện a. Thế giới này lực lượng cấp độ thật sự là quá thấp. Nếu không phải phương thế giới này thiên đạo ý chí hạ chẳng, chỉ sợ căn bản liền không xứng bị trở thành thất tinh cấp nhiệm vụ. Nhìn xem Hồng Quân cái kia một bộ dáng vẻ không quan trọng, Diệt Bá cũng là giận dữ, trực tiếp vỗ tay phát ra tiếng muốn đem Hồng Quân hủy diệt. Đúng. Ha ha, ngươi nhất định phải chết. Nương theo lấy Diệt Bá một cái búng tay, cùng, cái kia bông thả cười to. Chuyện gì, đều không có phát sinh. Nhìn xem Bình yên vô sự Hằng Quân, Diệt Bá tiếng cười dần dần nhỏ xuống tới. Cái này sao có thể? Không tin Tạ Diệt Bá liên tục đánh mấy cái búng tay, nhưng là đều là phí công. Chẳng có chuyện gì phát sinh. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì Infinity Golden Net sẽ mất hiệu lực? Diệt Bá một mặt hoảng sợ nhìn xem Hằng Quân, sắc kép hiệp cũng một mặt chấn kinh. Chính mình thuê tới cái này tay chân, Từ vừa mới bắt đầu cho thấy cực kỳ cường đại thực lực, cùng đối với Diệt Bá áp chế, đánh Diệt Bá đó là hoàn toàn không ngẩng đầu được lên. Mà lại cái kia nhẹ nhàng thoải mái bộ dáng, như cùng ở tại đối phó một đứa bé bình thường, hoàn toàn không phải một cái lượng cấp tồn tại. Cuối cùng càng là ngay cả đá vô cực đều đã mất đi tác dụng. Đây cũng quá đáng sợ đi. Diệt Bá một mặt hoảng sợ nói ra, "Ngươi, ngươi, ngươi làm sao lại không chết? Trên thế giới này không có người có thể chống cự ỷn với tỷ gổn nạt lực lượng. Hồng Quân lạnh nhạt nói, "Ngươi cũng đã nói, là người trên thế giới này, bản tọa ta cũng không phải là người trên thế giới này, tùy ngươi làm sao đạt." Sau đó Cái này Hồng Quân cũng không cho diệt bá cơ hội phản ứng, đưa tay một trưởng tùy ý đánh ra. Một cái trắng nõn như ngọc bàn tay xé rách vũ trụ, một trưởng vô rơi, diệt bá không gian trùng quanh đều tùy theo hóa thành hỗn độn. Tung hành diệt bá là cái gọi là thái thần thần tộc, cũng không có bất luận cái gì cơ hội chạy thoát. Ngay tại diệt bá bỏ mình thời khắc, từ nơi sâu xa tựa hồ có một nguồn lực lượng vượt qua vũ trụ, muốn cứu vớt linh hồn của hắn, nhưng là tại Hồng Quân lực lượng trước mặt, trực tiếp liền bị đánh tan. Diệt bá ngay cả người mang linh hồn cùng một chỗ hóa thành bụi của vũ trụ. Thậm chí bởi vì hắn là bị Hồng Quân triệt để diệt sát nguyên nhân, liền xem như có người cực kỳ 6 viên đá vô cực, cũng vô pháp lại đem nó sống lại. Vừa mới nguồn lực lượng kia, tựa hồ không thuộc về vũ trụ, nhưng là lại thuộc về cùng một cái vũ trụ. Hồng Quân khẽ cau mày, nhưng là rất nhanh liền không suy nghĩ thêm nữa, nhiệm vụ của mình là tiêu diệt diệt bá, chỉ cần cam đoan diệt bá chết hẳn liền có thể, mà khác, không còn lo nghĩ của mình Phạm Vi. Hồng Quân đương nhiên sẽ không biết, vừa mới nguồn lực lượng kia, đến từ cái này vũ trụ đang nguyên tử vong nữ thần. Mạc Gã bên trong diệt bá đã từng nhận tử vong nữ rủa vĩnh sinh bất tử. Vì vậy phim này bản thế giới diệt bá cũng nhận tử vong nữ thần triều cố. Nhưng là ngay cả phương thế giới này tiên đạo đều không phải là hồng quân đối thủ, ngươi chỉ là một cái tử vong nữ thần, còn muốn tử hồng quân trên tay cứu người. Tại cảm nhận được hồng quân sức mạnh đáng sợ đó đằng sau, tử vong nữ thần phản ứng đầu tiên chính là chực trườn. Dù sao chết là thế giới song song gì bá, liên quan ta cái giám vĩ đại cử giả, xin hỏi ngươi có thể giúp ta phục sinh những cái kia chết đi sinh linh thôi. Lúc này, sát thép hiệp một mặt kích động đi tới, không gì sánh được thấp thỏm nói ra. Vừa mới hồng quân bẩy ra thực lực, thực sự quá mạnh, cường đại đến, để trong lòng của hắn lại dâng lên mấy phần hy vọng. Nói không chừng, những người đã chết này đều có thể phục sinh." Hồng Quân lạnh lùng nói, "Không có vấn đề, bản thân cái này chính là tay chân nhiệm vụ một bộ phận." Nói, Hồng Quân vẫy tay một cái, nguyên bản thuộc về Diệt Bá Ấn Phệ -E xuất hiện ở Hồng Quân trong tay. Không sai, Hồng Quân muốn nhờ Ấn Phệ -E, phục sinh những này đã chết đi người. Không có cách nào, phương thế giới này không có đất phủ luân hồi, Hồng Quân muốn lập tức phục sinh nhiều người như vậy, chỉ có thể dùng loại này đơn giản mau lẹ phương pháp. Theo Hồng Quân một cái búng tay, những cái kia nguyên bản đã chết đi người, trong nháy mắt liền sống lại. Nhìn xem những người sống lại hảo hữu giao, Sắt thép hiệp nội tâm là không gì sánh được kích động, lệnh con là một mặt một bức, ta vừa mới không phải là đã chết sao? Tại sao lại sống? Độc tỏ Sở Chấn cũng là như thế, trước mắt tình huống này, làm sao cùng ta trí nhớ bên trong nhìn thấy không giống nhau lắm. Tại Sắt thép hiệp giải thích phía dưới, mọi người mới hiểu được tới xảy ra chuyện gì. Nguyên lai like là vị này vĩ đại tồn tại, tiêu diệt gì bá, cứu trở về bọn hắn, đã tạ ân cứu mạng. "Lệnh con," Độc Tọ Sở Chấn, đồng binh chờ chút. Từng vị nguyên bản đã chết đi siêu anh hùng, đi vào hồng quân trước mặt không gì sánh được cảm kích nói ra. Hồng Quân lại là lệnh nhặt nói, bản thân cái này liền bần đảm nên làm rồi. Cái này ỉn phỉ tỷ vô net, Vũ trụ mách hối, Vũ trụ chi tâm, Vân đạo cảm thấy có chút ý tứ, có thể mang đi xem như vật siêu tạp a. Hồng Quân mở miệng do hỏi. Cái này Hồng Quân đều chủ động mở miệng, những này siêu anh hùng nơi nào còn có lý do cự tuyệt. Chương 21 giảm 30% điểm tích lũy thẻ mua sắm, côn nô lão tổ cầu mua. Chương 21 giảm 30% điểm tích lũy thẻ mua sắm, côn nô lão tổ cầu mua. Không nói ơn tứ liền đối phương thực lực này, người ta muốn cầm, ngươi còn có thể ngăn cản phải không? Người ta chịu mở cái miệng này đã rất cho mặt mũi ngươi có được hay không? Thật muốn bác người ta mặt mũi, liền không sợ người ta trở tay lại đem người cho chục chết. Cái gì? Đối phương muốn đá vô cực giáp tâm không tốt. Thoát khỏi, liền người ta vừa mới biểu hiện ra lực lượng, không cần đá vô cực đều có thể đem cái này thế giới hủy diệt cái bảy tám lần, còn về phần muốn cái này đổ vật. Như loại này cực dễ dàng bị kẻ giá tâm lợi dụng, hủy diệt thế giới đồ chơi, sắt thép hiệp hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là, ngài đem cái này đồ chơi mang đi đi. Mang càng xa càng tốt, tốt nhất rời đi thế giới này. Theo bọn hắn nghĩ, thứ này đặt ở Hồng Quân trong tay, không thể an toàn hơn. Kỳ thật hắn cũng không biết, Hồng Quân chỉ là thuận miệng nhất lên thôi, bọn hắn muốn thật không nguyện ý cho, Hồng Quân cũng sẽ không cơ cầu. Dù sao Hồng Quân hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải cầm tới Ngũ Tinh khen ngợi, đây chính là chính mình nhiệm vụ lần thứ nhất. Hồng Quân nhận nhìn Phi Tỷ Gonne, Vũ trụ chi tâm, vũ trụ mét khối ba kiện này đổ vật đằng sau, đối với sắc thép hiệp nói ra, tay chân nhiệm vụ đã hoàn thành, vân đạo cũng nên rời đi, nhớ kỹ cho Ngũ Tinh khen ngợi à, về sau hay là có nhiệm vụ, nhớ kỹ tìm ta. Làm tay chân, bản tọa rất chuyên nghiệp. Trước khi đi Hồng Quân vẫn không quên chào hàng một chút chính mình. Nói xong, Hồng Quân cứ như vậy lặng yên vô tức biến mất tại mạng Uy Vũ trong thế giới, lưu lại một mặt sùng bái siêu anh hùng bọn họ. Sắt thép hiệp tự nhiên là không chút do dự cho Ngũ Tinh khen ngợi, về phần thanh toán đại giới, tự nhiên là lựa chọn chính mình sắt thép chiến y y không có cách nào sắt thép hiệp bản thân liền là dựa vào khoa học kỹ thuật, tự thân cũng không có thứ gì có thể thanh toán thù lao. Cái gì? Tiền. Không có ý tứ, Hồng Hoang không cần cái đồ chơi này. Kỳ thần sắt thép chiến y cũng chỉ có tại đan ban thế giới hữu dụng, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng tay chân bảy đem nó thu nhận sử dụng. Dù sao chư thiên vạn giới, luôn có thích hợp nó địa phương. Trở lại Hồng Hoang đằng sau, Hồng Quân liền lấy ra ẩn về ý Tỳ Gonet, Vũ trụ mét Hối, những vật này đi ra nghiên cứu một chút. Mặc dù những vật này đã bị Hồng Quân chỗ hủy, nhưng là từ bọn chúng trên thân, Hồng Quân hay là đạt được không ít dẫn dắt đó chính là thiên đạo của mình. Những vật này bản thân cũng rất mạnh, nhưng là bọn hắn có thể xung làm một cái môi giới, đến cùng thiên đạo của mình, dẫn động thiên đạo chi lực. Mơ hồ, Hồng Quân tựa hồ bắt lấy cái gì, nhưng lại lại có chút mơ hồ không rõ. Hồng Quân trong lòng chắc chắn, chỉ cần mình hiểu rõ cái này, đối với mình tu vi, vậy khẳng định là rất có ích lợi. Lúc này Trong nhóm xuất hiện nhắc nhở chúc mừng tay chân Hồng Quân, lần này nhiệm vụ đã hoàn thành. Bảy kinh nghiệm ba thu hoạch được ban thưởng điểm tích lũy, 200 V Đút. 200 V Đút kỳ thật cũng đã là thất tinh cấp nhiệm vụ thấp nhất ban thưởng điểm tích lũy. Nhưng là không có cách nào, ai bảo nhiệm vụ lần này sở dĩ có thể đạt tới thất tinh cấp, chẳng qua là cái kia mấy món vật phẩm tính đặc thù thôi. Người thao tác thực lực cũng không mạnh, tự nhiên chỉ có thể là thấp nhất thất tinh cấp nhiệm vụ phần thưởng. Tô Thần cũng bội thu hoạch 20 điểm tích lũy trò chuyện có thắng cùng đi. Dương Mi đại tiên, Hồng Quân đạo hữu chính là Hồng Quân đạo hữu, thấp tinh cấp nhiệm vụ cũng không nói chơi nha. Ôn Mô lão tổ Nhiệm vụ này nếu là đội ta đi, ta còn không có cái gì nắm chắc, không nghĩ tới, Hồng Quân đạo hữu, đơn giản như vậy liền hoàn thành. Điên đảo lão tổ, 20V nút điểm tích lũy, tên thực chế hâm mộ, lúc nào ta cũng có có thể loại cơ hội này, liền tốt. Tổ Long, ngủ đi, trong động cái gì cũng có. Điên đảo lão tổ, giao phay. Hồng Quân, khu khu, kỳ thật nhiệm vụ lần này đâu, muốn bao nhiêu tạ quần chủ tiền bối coi trọng cùng hậu ái, đem cái này nhiệm vụ cho ta, đây là để mắt ta Hồng Quân. Hồng quân đây hết thảy đều là cảm tạ chủ nhóm tiền bối vu trọng. Chủ nhóm Tô Thần, Hồng Quân, kỳ thật ngươi nhiệm vụ lần này làm không tệ, đáng giá ban thưởng. Hồng Quân, đâu có đâu có, đây đều là ta phải làm. Chủ nhóm Tô Thần, ngươi lần này biểu hiện, có thể lên hồng hoang tay chân bảng hạng nhất, sau đó ta sẽ đổi mới tay chân bảng xếp hạng. La Hầu, a. Dựa vào cái gì Hồng Quân gia hỏa này sẽ trở thành hạng nhất? Mọi người không đều là ngũ tinh cấp khen ngợi a3. Chủ nhóm Tô Thần, Hồng Quân hoàn thành nhiệm vụ là thất tinh cấp, ngươi chỉ có tứ tinh cấp, sẽ tại ngươi phía trên không phải rất bình thường. La Hầu, đáng giận a. Lần sau có nhiệm vụ, xin mời chủ nhóm đại lao nhất định phải cho ta bốn. La Hầu, bản tọa không thể so với Hồng Quân gia hỏa kia kém, chỉ là Hồng Quân gia hỏa này lần này vận khí tốt thôi. Chủ nhóm đại lão, ngươi phải tin tưởng ta. Chủ nhóm Tô Thần, tốt, lần tiếp theo có nhiệm vụ ta sẽ cho ngươi. Điên đảo lão tổ, chủ nhóm đại lão, nhìn nơi này, nhìn nơi này, ta cũng muốn muốn làm nhiệm vụ. Đàm Dương lão tổ, ta hoàn thành nhiệm vụ thật siêu cường, chủ nhóm đại lão không cân nhắc ta một chút thôi. Côn, Tổ Long, chủ nhóm đại lão, ngươi cũng không thể nặng bên này, nhẹ bên kia a, La Hầu tên kia, đều làm một lần nhiệm vụ, làm sao cũng nên đến viên chúng ta. Nguyên Vương, chính là chính là Chúng ta đến bây giờ một lần nhiệm vụ còn chưa làm qua đây la hầu đó là các người động tác của mình chậm có thể trách ai các ngươi đồ ăn trách ta là chúc mừng tay chân Hồng quân bởi vì thu hoạch được ngũ tinh tinhh ngợi thu hoạch được một lần ngẫu nhiên rút thường cơ hội lúc này một đầu bầy nhắc nhở xuất hiện càng làm cho tất cả mọi người không ngừng hâm mộ rút thường A trước đó chủ nhóm đại lao thế nhưng là quất đến đại đạo bản Ng A không biết lần này Hồng quân lại có thể rút đến vật gì tốt ai lúc nào loại chuyện tốt này cũng có thể đến viên chúng ta đây giữ mi đại tiên Hồng quânảo hữu Phát sóng trực tiếp, phát sóng trực tiếp, lần này rút thưởng nhất định phải phát sóng trực tiếp. Âm Dương lão tổ, không sai, phát sóng trực tiếp. Điên đảo lão tổ, coi như chúng ta không có khả năng rút thưởng, cũng cho chúng ta qua xem qua nghi đi. Côn Mô lão tổ, bản tọa cũng rất tò mò, Hồng Quân đạo hữu có thể rút đến cái gì? La Hầu, liền hắn? Bản tọa cũng không tin hắn có thể rút đến vật gì tốt. La Hầu, bất quá, vì cái gì bản tọa lần kia cũng là ngũ tinh khen ngợi, vì sao không có rút thưởng? Nghi hoặc Âm Dương lão tổ, còn có thể bởi vì cái gì? Bởi vì dung mạo ngươi xấu thôi. Bắt đầu kỳ lân, Âm Dương đạo bạn nói rất hay có đạo lý, bạn tỏa kém chút đều tin. Dương Mi đại tiên, có đạo lý một. La Hầu, nổi giận. Chủ nhóm tốt thần, La Hầu, ngươi quên ngươi Hồng Mông tử khí rồi sao? Đương nhiên ngươi nếu là muốn thể nghiệm một chút rút thượng, ta có thể thu hồi Hồng Mông tử khí, để cho ngươi chính mình rút. La Hầu, không cần, không cần, ta cảm thấy Hồng Mông tử khí rất tốt, rất tốt. Hồng Quân, chư vị chờ một lát, văn đạo cái này mở ra phát sóng trực tiếp. Lúc này Hồng Quân, tại Ngọc tinh sơn, trai giới tắm rửa, bình phục một chút chính mình, cái tia tâm tình động, lựa chọn bắt đầu giúp Một cái cự đại hư ảo luân bàn xuất hiện ở Hồng Quân trước mặt. Chương 22 tuyên bố tay chân bảy phúc lợi tin tức, Hồng Hoàng chư thần hưng phấn. Chương 22 tuyên bố tay chân bảy phúc lợi tin tức, Hồng Hoàng chư thần hưng phấn. Tu Di Sơn bên trên, La Hầu nhìn xem phát sóng trực tiếp giao diện bên trong Hồng Quân, lộ ra mấy phần vẻ kinh bị hự. Ta cũng không tin, người Hồng Quân có thể rút đến vật gì tốt? La Hầu tức giận bất bình đạo. Lúc này, Hồng Quân nhấn một cái hư ảo luân bàn. Luân bàn kia tốc độ xoay tròn giảm bớt, cuối đứng tại giảm mua sắm giao diện rút thưởng kết thúc, chúc Quân được giảm 30% thẻ mua sắm. Một đầu bảy nhắc nhở nhảy ra ngoài, để trong nhóm người nhất thời là sôi trào. Dù sao, đại đạo bản nguyên là cái gì, tất cả mọi người có thể hiểu được, nhưng là chỗ này vị giảm 30% thẻ mua sắm, đến cùng là thứ đồ gì à? Dương Mi Lại Tiên, Hồng Quân, Hồng Quân đạo hữu, ngươi quất đến cái gì? Phát ra tới nhìn xem đâu. Âm Dương lão tổ, chính là, chính là phát ra tới, để cho chúng ta đều nhìn một chút thôi. Điên đạo lão tổ, hiếu kỳ bên trong, cái này giảm 30% thẻ mua sắm, đến cùng là cái gì? Tổ Long, bản tọa cũng rất tò mò, đến cùng đó là cái thứ độ gì? Hồng Quân giảm 30% thẻ mua sắm, mua sắm thương thành bất luận cái gì vật phẩm có thể đánh giảm 30%. La Hầu, 3. Giảm 33. Hồng quân ngươi tên hỗn đản này có phải hay không ra lận? Điều đó không có khả năng, Hùng quân làm sao có thể có vận may này? Tổ Long, giảm 30% à, cái này có thể tiết kiệm bên dưới bao nhiêu điểm tích luy a? Nguyễn Vượng, không thể không nói, ta chua. Ngũ Hành Lao tổ, ta cũng chua. Điên Đảo Lao tổ, hồng quân đạo hữu vận khí này, quả nhiên là nghịch thiên a. Chủ nhóm Tô Thần, Hùng quân, vận khí của ngươi cũng không tệ, thế mà có thể rút đến cái này. Hùng quân chủ yếu đều là kéo chủ nhỏ Phúc. Dương Mi đại tiên, Hồng Quân đạo hữu, cái này giảm 30% thẻ mua sắm, ngươi có nguyện ý hay không bán ra? Ấp Dương lão tổ, Hồng Quân đạo hữu, bần đạo ra ra cao. Tổ Long, mặc kệ những người khác ra bao nhiêu, lão tổ ta vĩnh viên cao hơn bọn họ mà thành. Hồng Quân, mấy vị đạo hữu không cần nói, thứ này bần đạo ta không nguyện ý bán ra. Cái này thẻ mua sắm chính mình muốn giữ lại dùng. Dương Mi đại tiên, thì ra là như vậy, thật sự là thật là đáng tiếc. Côn Mô lão tổ, thật sự là đáng tiếc. Tổ Long, Hồng Quân đạo hữu, ngươi coi thật không suy tính một chút thôi? Bản lão tổ có thể ra giá cao. Thật, chủ nhóm Tô Thần, không cần từ bỏ hy vọng, các ngươi nếu là hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được ngũ tinh khen ngợi thời điểm, cũng sẽ thu hoạch được rút thưởng cơ hội, nói không chừng còn có thể rút đến tiên tiên chí bảo, hỗn độn linh bảo những này. Ngũ hành Lao tổ, ngồi đợi nhiệm vụ 3. Âm Dương Lao tổ, ngồi đợi nhiệm vụ 3. Một điên đạo lão tổ, ngồi đợi nhiệm vụ 3. Hai. Côn Mô lão tổ, ngồi đợi nhiệm vụ 3. Ba. Tô Thần nói những lời này, không thể nghi ngờ kích phát bảy thành viên đánh nhau tay nhiệm vụ khát vọng, hiện tại không thể nghi ngờ 10 phần hữu dụng, trong nhóm bọn ra hòa này đều bị khơi dậy hứng thú thật lớn, lập trí phải hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ, kiếm lấy càng nhiều điểm tích lũy đúng vào lúc này, bởi vì Hồng Quân hoàn thành nhiệm vụ duyên cơ, Tô Thần một lần nữa tuyên bố tay chân bảng, chiêu cáo Hồng Hoang. Trong Hồng Hoang, chư tiên chấn động, khí tức đáng sợ tràn ngập, lập tức liên hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Rất nhanh mọi người đã tìm được, cái này Hồng Hoang chấn động căn nguyên, lại là cái kia một mực lơ lửng tại Hồng Hoang phía trên cái kia kim bảng. Mà lại lần này, cố khí tức này, càng thêm cuồng tựa như ma thần giáng ngập khí tức hủy diệt. Lần này, trong Hồng Hoang chư thần rung động, loại lực lượng này, chỉ là tán dật đi ra liền để nhóm người mình cảm giác như là gì thế. Cái này nếu là toàn lực bộc phát, nên khủng bố cỡ nào a? Lúc này, tay chân trên bảng lại xuất hiện một cái tên, Hồng Quân. Mà lại, Hồng Quân cái tên này phi tốc lên cao, rất nhanh liền vượt qua La Hầu danh tự, đứng hàng kim bảng thứ nhất. Lại là Hồng Quân. Mọi người cũng không nghĩ tới, cái này trong hồng hoàng, cái thứ hai lên bảng người, lại là Hồng Quân. Hồng Quân cùng La Hầu hai người, một ma một đạo, có thể nói là trước mắt hồng hoàng chiến lược đỉnh phong. Cái này không thể nghi ngờ lại để cho kim bảng này nhiều hơn mấy phần tin phục lực. Phương Tây vừa mới hóa hình tiếp dẫn cùng chuẩn đề Nhìn xem đỉnh đầu tản ra khí tức đáng sợ tay chân kiếm bảng, lộ ra vẻ khiếp sợ cái này trong hồng hoang, lại có đáng sợ như vậy tồn tại. Chuân đề cảm thán nói đúng vậy a. Đối với cái này hồng hoang mà nói, chúng ta hay là quá nhỏ bé. Tiếp dẫn cũng là mở miệng nói. Trong huyết hải, Minh Hà Lao tổ nhìn xem trong bầu trời kia kiếm bảng, cảm xúc mạnh trướng nếu là bản tọa cũng có thể lên bảng, thật là tốt biết bao. Có thể cùng Ma tổ La Hầu, đạo tổ Hồng Quân đặt song song, quả nhiên là vô thượng vị quang. Nhưng là trong hồng hoang đại năng giả, đều cảm thấy cái này tay chân bảng cùng cái kia tay chân bảng rất thần bí. Bởi vì Bọn chúng chưa từng có tại trong hồng hoang xuất hiện qua, mà bây giờ vừa xuất hiện, giống như này lớn thành thế. Thật sự là quá làm cho người ta tò mò. Lúc này, trấn nguyên tử thanh âm tại trong hồng hoang vang lên. Trấn nguyên tử hướng tay chân bảng đặt câu hỏi nói xin hỏi, muốn thế nào mới có thể gia nhập tay chân bảy? Tại trấn nguyên tử thấp giọng chờ đợi, cùng hồng hoang vô số sinh linh trong chờ mong, Tô Thần thân ảnh hiện hóa tại hồng hoang ở trong. Chỉ một thoáng, thần quang vô lượng, toàn bộ hồng hoang thế giới cũng vì đó rung động. Thiên đạo huynh minh, e ngại Thần trên người tán phát ra khí tức. lấy Tô Thần thực lực hôm nay Muốn hủy diệt Hồng Hoang thế giới Tân Sinh Tiên Đạo, vậy cũng là tiện tay mà thôi. Này làm sao có thể không để cho Hồng Hoang thế giới Thiên Đạo e ngại đâu. Toàn bộ Hồng Hoang thế giới đều bởi vì Thiên Đạo e ngại là rung động không thôi. Tô Thần mở miệng, thanh âm hùng vĩ, bao trùm toàn bộ Hồng Hoang, đợi đến thời cơ thích hợp, tay chân bảy tự nhiên sẽ mời các người, các ngươi phải cố gắng tu luyện, tăng cao tu vi. Các ngươi chớ có tại Hồng Hoang gây chuyện, hưởng tạo sát nghiệt. Như tuấn hàng này, bản tọa sẽ đích thân xuất thủ, đem nó chủ xuất Hồng Hoang, phế bỏ tiến vào tay chân bảy tư cách. Đương nhiên, nếu như các ngươi nếu là cảm thấy thực lực của các ngươi có thể siêu việt bản tọa, đều có thể thử một lần. Nói, tu thần trên thân, một cỗ uy áp kinh khủng xuất hiện, trong hồng hoang tất cả sinh linh đều cảm thấy cái kia tựa như thế giới tận thế bình thường lực lượng đáng sợ, nằm rạp trên mặt đất. Liên xem như Hồng Quân cùng La Hầu, lần này cũng vô pháp ngăn cản lực lượng đáng sợ này, vì rạp xuống đất. Thật đáng sợ. Chủ nhóm tiền bối bắt đầu hiện ra thực lực chân chính của mình sao? La Hầu hoảng sợ nói hay là nói, thực lực thế này chỉ là chủ nhóm đại lao thực lực một bộ phận thôi. Hồng Quân cũng là vẻ chấn động không thay đổi cùng chủ nhóm tiền bối thực lực so sánh, thật là đom đóm cùng thảo nguyệt khác nhau. Cũng may Duy Âm này, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Trong mấy mắt, liền lại biến mất không thấy được chứng kiến Tô Thần thực lực khủng bố đằng sau, vô số Hồng Hoang đại năng giả, càng là nhao nhao mở miệng nói còn xin tiền bố yên tâm, chúng ta định sẽ không hưởng tạo sát nhiệt. Giữ gìn Hồng Hoang hòa bình, chính là chúng ta chức trách. Ai dám phá hủy Hồng Hoang hòa bình, chính là chúng ta địch nhân. 4. Chương 23 lục đại môn phái vây công Quang Minh đỉnh. Chương 23 lục đại môn phái vây công Quang Minh đỉnh. Thậm chí, càng là nói thẳng chúng ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ thu hoạch được gia nhập tay chân bảy cơ hội. Bản tọa sáng tạo tay chân bảy, cùng kim bản này, mục đích đúng là vì giải trừ trong Hồng Hoang ngày càng tăng trưởng sắc nhiệt. Tô lần lại ném ra ngoài một cái tin tức nặng ký đạo trong hồng hoang nhiều loại đấu tranh, nói cho cùng, vậy cũng là vì tài môn thôi. Bây giờ bản tọa giải quyết vấn đề này, đang đánh tay bảy bên trong có một cái thương thành. Trong thương thành có vô số bạo vật, chỉ cần ra nhập bảy, tiếp nhiệm vụ thu hoạch được điểm tích lũy, liền có thể dùng điểm tích lũy hối đổi hỗn độn chí bảo, hỗn độn linh căn, thậm chí còn có trực tiếp chứng đạo hư nguyên, trở thành thánh nhân năng dược. Hồng hoang chính là chúng ta sống yên phận chỗ, còn xin chư vị đi nhớ. Tô thần lời nói lập tức liền đưa tới trong hồng hoang vô số sinh linh kinh ngạc. Vậy thương thành, có nhiều loại bảo vật Còn có cái gì trực tiếp thành thánh thánh đan dược, cái này sao có thể? Cái này trong Hồng Hoang làm sao có thể có loại này kinh khủng đan dược? Tất cả mọi người phản ứng đầu tiên chính là không tin. Nhưng mà đã sớm dự liệu được đây hết thảy Tô Thần, càng là trực tiếp mở miệng nói trừ vị nếu là không tin, có thể đi hỏi Tam Tam tộc tộc trưởng, hoặc là Hồng Quân La Hầu bọn người, tin tưởng bọn họ sẽ cho các người một cái hài lòng đáp. Không sai, đây chính là Tô Thần phương án ứng đối để trong Hồng Hoang một chút nội danh cường giả đến hiện thân thuyết pháp, càng có hơn sức thuyết phục. Dù sao, vô luận là Tam tộc tộc trưởng hay là La Hầu Quân, đều là trong Hồng Hoang đỉnh cao cường giả. Nghe chút Tô Thần nói như vậy, Tam tộc người càng là ngồi không yên. Long tộc một đám trưởng lão, thuần huyết chân long, càng là vọt thẳng đến tổ Long trước mặt tộc trưởng, vừa mới vị tiền bối kia nói, có phải thật vậy hay không? Long tộc đại trưởng lão một mặt kích động nói: "Không phải sao, nếu là vị tồn tại kia nói đều là thật, chỗ nào còn cần đánh như vậy sinh đánh chết?" Tổ Long một mặt khó chịu nhìn xem cái giày chính mình cho nhiệm vụ trưởng lão Long tộc bọn họ đạo nói nhảm, đương nhiên là thật. "Không phải vậy các ngươi coi là lão tổ ta mỗi ngày đợi ở chỗ này không nhúc nhích chính là làm gì? Còn không phải là vì các loại trong nhóm nhiệm vụ?" Thì ra là như vậy. Long tộc cả đám người Giờ mới hiểu được đi qua, vì sao tộc trưởng những ngày này đều ở nơi này cô khô tọa. Không khỏi từng cái bội phục nói ra tộc trưởng quả thật là mưu tính sâu xa Chính là chính là, không nghĩ tới tộc trưởng thế mà so với chúng ta nhiều đi nhiều như vậy bước. Không phải sao? Tộc trưởng quả nhiên là anh minh không gì sánh được. Tại Long tộc cả đám người thổi phòng bên trong, tổ long cũng là lẩm lẩm. Một mặt ngạo nghễ nói, cho nên, các ngươi không nên quấy giày bản lão tổ nhận nhiệm vụ. Còn có nhớ ký vị tồn tại kia lời nói, không cho phép tại trong hồng hoang gây chuyện, có nghe hay không? Chúng ta khẳng định cần tuân tộc trưởng ngự Không sai không sai. Chúng ta cái này lui ra, không phải giầy tộc trưởng ngươi nhận nhiệm vụ. Đúng đúng đúng, chúng ta lúc này đi, lúc này đi. Nói, từng cái long tộc liền rời đi tổ long nơi bấy quan. Cùng lúc đó, chuyện giống vậy, còn phát sinh phụ tộc cùng Kỳ Lân trong bộ tộc. Cái này khiến Tam tộc Sinh Linh lập tức là cảm thấy, nhà mình tộc trưởng quả nhiên làm hữu tính sâu xa. Cùng nhà mình tộc trưởng so sánh, những cái kia vượng tộc long tộc Kỳ Lân tộc gia hỏa, thật sự là kém phát nổ. Hồng Quân Đạo Hữu, La Hầu Đạo Hữu cũng nhao nhao đến đầy trung thực. Khi lấy được khẳng định đáp án đằng sau, toàn bộ hồng hoang lần nữa sôi trào. Dù sao Có thể không đà sinh đạt tử, làm một chút nhiệm vụ, liền có thể thu hoạch được các loại hồng hoàng tài nguyên, chuyện như vậy ai không vui đâu. Tăng lên chính mình, không gây chuyện, tranh thủ sớm ngày gia nhập hồng hoàng tay chân bẩy, lập tức liền trở thành bây giờ hồng hoang chủ ưu. Một bên khác, Tô Thần tuyên bố xong tin tức sau, mặc kệ hồng hoàng ngoại giới chấn động, mà là dẫn theo tụm, cũng cần câu tại canh giờ ngoài đạo tràng Đông Hải câu cá đây là Tô Thần từ tiền thế mang tới yêu thích, giữ lại đến nay. Thời gian một ngày đi qua, lời nhắc nhở vang lên lần nữa. Thẩm tra đến mới tay chân nhiệm vụ, xin hỏi phải chăng tiếp nhận? Lại tới nhiệm vụ mới, Thần hào bất do dự lựa chọn tiếp nhận. Nhiệm vụ không làm đây không phải là lãng phí A quân không thấy hiện tại cái này tay chân trong nhóm từng cái đều trông mong trở lấy nhiệm vụ đâu. một hình ảnh xuất hiện ở tô thần trước mặt chỉ gặp tô thần trước mắt hiện ra lục đại môn phái vây công Quang Minh đỉnh trắng cảnh Minh giáo Quang Minh trên đỉnh lục đại môn phái dẫn đầu phía sau càng là đi theo vô số tiểu môn phái người rộn rộn rằng rằng trên thành một đoàn tay cầm đáo kiếm trong mắt tràn đầy khát máu thần sắc. Minh giáo bọn giáo chúng mặc dù ra sức ra cản nhưng là Minh giáo phân liệt đã lâu thực lực làm sao có thể chống cự được toàn bộ liên minh chính đạo đầu Nguyên Lai like là cái này đem võ thế giới hay là cái nhất tinh cấp nhiệm vụ nhỏ. Cái này khiến Tô Thần lập tức liền không có chính mình tự mình đi trước hung thú, loại này nhiệm vụ nhỏ hay là lưu cho trong nhóm ra hoàn đi. Tiên bố nhiệm vụ người, chính là minh giáo tứ đại pháp vương một trong Bạch Mi Ưng Ưng. Bạch Mi Ưng Ưng bản thân đã chia ra đi tự lập thiên ưng giáo, hiện tại gặp minh giáo gặp nạn, hay là trước tiên chạy về, từ chiến không lui. Mách liệt như thế nguyện vọng cùng hộ giáo tín nhiệm, mới cái này khiến hắn cái này không phải nhân vật chính tồn tại, phát động chư thiên vạn giới tay chân bẫy. Không sai, liền trước mắt Tô Thần xem ra, kế hoạch tay chân bẫy nhiệm vụ, trên cơ bản đều là từng cái thế giới nhân vật chính. Giống Bạch Mi Ưng Vương dạng này phối hợp diễn, còn là lần đầu tiên. Tô Thần thanh nghiêm tại đã cơ hội tuyệt vọng Bạch Mi Ưng Vương vang lên bên thai xin hỏi phải chẳng cần thuê tay chân, tiêu diệt lục đại phái. Ai? Ai đang nói chuyện? Bạch Mi Ưng Vương đầu tiên là giật mình, vội vàng ngắm nhìn bốn phía, muốn nhìn một chút là ai đang nói chuyện, nhưng lại không có phát hiện xin hỏi phải chẳng cần thuê tay chân, tiêu diệt lục đại phái. Tô Thần kiên nhẫn lại một lần nữa dò hỏi. Nhìn bên cạnh không quyết tử thương minh giáo giáo chúng, cùng thiên ưng giáo giáo đồ, Bạch Mi Ưng Vương lúc này cũng không lo được là có người hay không đang gạt chính mình. Vội vàng mở miệng nói cần nhưng là có thể chỉ đánh lui lục đại phái. Bạch Mi Ưng Vương loại thời điểm này, hay là không muốn uổng tạo sát nghiệt có thể, nhiệm vụ sửa chữa, đánh lui lục đại phái. Nhiệm vụ của ngươi đã tiếp nhận, tay chân ngay tại trên đường, xin sau. Sau đó Tô Thần liền đem cái này tay chân nhiệm vụ đặt ở trong nhóm. Nhiệm vụ này vừa phát ra đến, lập tức bị tăng giờ làm việc thủ nhiệm vụ xuất hiện điên đảo lão tổ giành lại nhiệm vụ đừng nhìn chỉ là một cái nhất tinh nhiệm vụ, nhưng là chân mỗi lại nhỏ, đó cũng là thứ ta. Có thể tiếp khẳng định phải thứ a. Âm Dương lão tổ, không phải đâu không phải đâu, liền ngay cả nhất tinh nhiệm vụ cũng có người đoạt. Điên đảo lão tổ Ngươi chính là Gen Vegeta. Đổi lại ngươi ngươi đoạt không đoạn. Âm Dương lão tổ, khu khu, cái này đoạn vẫn là phải cưa. Điên đảo lão tổ, cắt. La Hầu, thử. Bất quá là một cái nhất tinh cấp nhiệm vụ thôi, bản tọa không quan tâm. Chương 24 đừng đánh ta, đánh ta tương đương đánh chính mình. Chương 24 đừng đánh ta, đánh ta tương đương đánh chính mình. Hơn quân, điên đảo đạo hữu, ngươi ra tay thật sự chính là nhanh a. Ngũ Hành lão tổ, đáng giận, lần này lại bị ngươi vượt lên trước. Tổ Long, tình huống như thế nào? Ta không phải liền ngủ gần, làm sao lại không có? Nguyên vương, ta vừa đi làm một chút linh quả. Làm sao mới xuất hiện nhiệm vụ liền không có. Bắt đầu kỳ lân, đừng nói nữa, ta đến bây giờ còn ở đây, ra hoàn này, ra tay quá nhanh. Điên đảo lão tổ, bỏ ra chắc chắn sẽ có hồi báo. Ta từ gia nhập bảy đến bây giờ đều không có nghỉ ngơi, chỉ vì các loại một cái nhiệm vụ. Điên đảo lão tổ, lâu như vậy, không ăn không uống, không ngủ không nghỉ. Lúc này mới nhận được hôm nay nhiệm vụ này. Chủ nhóm tốt Thần, không sai, không sai, điên đảo lão tổ điểm tinh thần phải học tập. Các loại nhiệm vụ sau khi hoàn thành, bản tọa sẽ ban thưởng ngươi một đạo hỗn nguyên áo nghĩa cho hắn hội. Điên đạo lão tổ, đa tạ chủ nhóm tiền bối. Chủ nhóm tiền bối ngu bước. Hưng Quân, ba. Hôn nguyên áo nghĩa. Ta chua. Tranh. Sao la hầu, bất quá là một cái nhất tinh cấp nhiệm vụ nhỏ, thế mà có thể được đến hôn nguyên áo nghĩa. Âu Dương lão tổ, tên thực chế hâm mộ, cái này hôn nguyên áo nghĩa, ta cũng muốn muốn. Tổ Long, Ngoa tảo, hối hận. Cái đồ chơi này vốn phải là ta. Nguyên vượng, a. Cái này hôn nguyên áo nghĩa, cứ như vậy cùng bản tọa bỏ lỡ cơ hội. Điên đảo lão tổ, ha ha, cái này đều muốn cảm tạ chủ nhóm. Chủ nhóm tốt thần, tốt, đừng sợ em nhóm, nhanh đi hoàn thành nhiệm vụ, không phải vậy minh giáo liền bị diệt. Điên đạo lão tổ, tốt, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, tranh thủ ngũ tinh khen ngợi. Hưng hăng, điên đảo núi, điên đảo đạo trưởng ngươi đã tiếp nhận nhất tinh cấp nhiệm vụ, đánh lui lục đại phái, xin thông qua nhiệm vụ cộng truyền tống, tiến về mục tiêu thế giới. Nguyên lai like đây chính là xuyên qua thế giới phương ta. Điên đảo lão tổ một mặt hưng phấn mở ra cổng truyền tống, trực tiếp xuất hiện dị thiên độ long ký thế giới quang minh đỉnh. Nhưng mà, mới đến nơi này, điên đạo lão tổ liền không kịp chờ đợi phóng xuất ra thần niệm của mình, dự định tìm kiếm nhiệm vụ mục tiêu. Nhưng là loại này lê võ thế giới, làm sao có thể gánh chịu ở đại La Kim tiên thần niệm. Trong lúc nhất thời, thiên địa liệt Khư không không ngừng pha thoái, trong bầu trời càng là thiên lôi cuồn cuộn đại địa không ngừng chấn động, từng đạo vết nước xuất hiện, tốt một bộ diện thế cảnh tượng. Nguyên đại đô kẻ thống trị, hiện tại càng là mắt chớp váng, đây là Lao Thiên đối với mình thống trị không hài lòng, thiên khiển rồi sao? Các nơi quân khởi nghĩa càng là quần tình xúc động, ngay cả Lao Thiên ra cũng đang giúp bọn hắn. Thế giới này thiên đạo hoàng sợ nhìn xem điên đạo lão tổ, hắn không rõ, vì cái gì trong thế giới của mình sẽ xuất hiện đáng sợ như vậy một cái tồn tại. Thế giới này, làm sao có thể thai nghén đáng sợ như vậy tồn tại đâu? Thấy cảnh này, Tô Thần làm sao không biết xảy ra chuyện gì? Lâm chủ nhóm hắn lập tức nhắc nhở Điên đảo lão tổ đạo thế giới này vì cách quá thấp, không thể thừa nhận ngươi tồn tại. Ngươi nếu là phóng thích chính mình toàn bộ khí tức cùng thực lực, thế giới này sẽ sụp đổ. Nếu như thế giới hỏng mất, như vậy sẽ trực tiếp phán định là nhiệm vụ thất bại. Nếu như dẫn đến thế giới nhiệm vụ xuất hiện hủy diệt, sẽ trực tiếp bị trục xuất tay chân bầy, đồng thời bắt được hỗn độn trấn áp 100000 kỳ nguyên. Điên Đạo lão tổ nghe được Tô Thần truyền âm sau, lập tức mở miệng nói xin lỗi đạo thật có lỗi thật có lỗi, ta cái này đổi, ta cái này đổi. Điên Đạo lão tổ thu liễm lại chính mình khí tức, thân hình vừa mới động xuất hiện tại Bạch Mị ưng vương trước mặt chính là người ban bố nhiệm vụ đi. Ta là tiếp nhận lần này nhiệm vụ tay chân bảy tay chân, thật cao hứng phục vụ cho ngươi. Nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình người, Bạch Mi ương Vương có chút động. Cái này đã siêu việt võ công cấp độ a. Chẳng lẽ người này là thần tiên? Không biết hộ khách ngươi có cái gì yêu cầu khác đâu, lần này phục vụ sẽ tận lực để hộ khách hài lòng, ngươi có thể có lựa chọn bất luận cái gì ngươi đưa thích phương thức để hoàn thành lần này nhiệm vụ. Điên đạo lão tổ khẽ cười nói. Trải qua đối với mấy lần trước nhiệm vụ nghiên cứu, Điên đạo lão tổ phát hiện, muốn ngũ tinh khen ngợi, như vậy thì cần hộ khách hài lòng đã như vậy, vậy sẽ phải tận khả năng hoàn thành hộ khách cần để hộ khách vui vẻ như vậy mọi người đều có thể vui vẻ. Bạch Mi ương Vương nói giúp ta đem lục đại môn phái người đều đánh bại, để bọn hắn lăn xuống quang minh đỉnh. Có thần tiên tương trợ, cái này Bạch Mi ương Vương nữ khí cũng bá khí mấy phần. Lăn xuống đi a. Tốt, đã hiểu. Kế hoạch thông. Điên đạo lão tổ ánh mắt lộ ra nhưng chi sắc, đạo tốt, minh bạch, nhất định hoàn thành hộ khách yêu cầu của ngươi. Mà lúc này lục đại môn phái người cũng đột phá minh giáo giáo chúng phong tỏa đánh đi lên. Phái thiếu Lâm, Chí công đại sư mang theo một đám Tiếu Lâm tự tăng nhân đi phía trước hàng. Chỉ bất quá bọn hắn giờ phút này nơi nào có cái gì Phật môn tử bi chi dạng. Xuất thủ tàn nhẫn không nói, trong mắt càng là tàn ra sát ý. Bên trong, võ đương phái theo sát phía sau, chỉ bất quá tới là võ đang thất hiệp bên trong ba vị. Bộ linh lung. Còn có nga mi phái, hoa sơn phái, phái không động, côn luôn phái một đám bọn người, càng đem nơi này làm thành ba tầng trong ba tầng ngoài. Vậy Minh giáo ma đầu. Hôm nay chính là các ngươi tận thế. Diệt tuyệt sư thái cầm trong tay ý thiên kiếm, đằng đằng sát khi nói. Năm lúc này, điên đảo láo tổ lại là đi ra, một mặt lạnh nhạt nói, các ngươi là chính mình lăn xuống đi, vẫn là phải bản tọa tự mình thủ Một điên đạo lão tổ vừa xuất hiện này, lập tức liên hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Chí Dương Tiêu tò mò nhìn trước mặt cái này, chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua người, thầm nghĩ, người này là ta Minh giáo đệ tử a? Vì cái gì ta một chút ấn tượng đều không có? Một đúng rồi, vừa mới hắn là từ ương Vương bên kia đi ra, chẳng lẽ là Ưng Vương người? Hai nói quắc mà không biết ngượng. Minh giáo ma đầu, nhận lấy cái chết. Bốn diệt tuyệt sư thái cũng không phải cái gì tính tình tốt ra hỏa, điên đảo lão tổ vậy mà như thế nói chuyện, trực tiếp huy động trong tay mình ỷ thiên kiếm chém tới. Hai một đạo sáng chói kiếm khí chém ra kèm theo lấy ỷ thiên kiếm cái này, vô kiên bất tội là tính, trong thiên hạ, đi ra đổ lòng đào còn tưởng là thật không có người có thể lớn nổi. Bốn phái chừng. Lao nhi cô này kiếm là ỷ thiên kiếm. Ba Dương Tiêu nhịn không được lên tiếng kinh hồ, người này dù sao cũng là là minh giáo ra mặt, không muốn xem hắn cứ như vậy chết toàn chết uổng. Nhưng mà khiến cho mọi người không nghĩ tới chính là, điên đảo Lao tổ tựa hồn là bị sợ choáng váng bình thường, đứng tại chỗ cũng không nhúc nhích cử, liền loại trình độ này cũng dám thay cái kêu ma giáo xuất thủ. Diệp Tuyệt sư thái trong lòng cười lạnh, trong tay công lực không khỏi lại tăng thêm mấy phần ta khuyên các ngươi, tốt nhất đừng đối với bản tọa xuất thủ bằng không mà nói, tự gánh lấy hậu quả. Điên đạo lão tổ một mặt thản nhiên nói đồng thời, dùng điên đảo lực lượng phát tắc bao trùm chính mình quanh thân, bất luận cái gì công kích tại trạm tới chúng quanh hắn thời điểm, liền sẽ còn nguyên quay trở lại. Trừ phi người công kích, tại pháp tắc phương diện lĩnh ngộ vượt qua điên đạo lão tổ, hoặc là lấy lực lượng cường hãn, trực tiếp phá hủy lực lượng phát tắc này. Chương 25 vô sĩ không động ngũ lão. Chương 25 vô sĩ không động ngũ lao. Nhưng là, hiển nhiên, người như vậy cũng sẽ không xuất hiện tại dạng này một cái đệ võ thế giới điên đạo pháp tắc, tên như ý nghĩa, chính là đem hết thảy sự vật điên đảo. Tỷ như Nguyên nguyên bản công hướng công kích của ta, lại biến thành công kích chính ngươi xoát. Sáng như tuyết kiếm khí, ở giữa không trung đột nhiên vòng vo cánh mặt, hướng phía Diệt Tuyệt Sư Thái chém đi qua. Diệt Tuyệt Sư Thái trong lòng kinh hãi, vội vàng huy kiếm ngăn cản. Hai cố kiếm khí va chạm, Diệt Tuyệt Sư Thái càng là phun ra một ngụm máu tươi. Loại này bị công kích của mình đánh tới cảm giác, tin tưởng bất kể là ai, cũng sẽ không dễ chịu đi. Lúc này, lục đại môn phái người, nhìn thấy điên đảo lão tổ quỷ dị như vậy, trong lòng đều là cực kỳ chấn động. Giữa không trung kia chuyển biến kiếm khí là cái quỷ gì? Trên thế giới này có loại võ công này a? Bạch My ưng vương cùng minh giáo người cũng kinh ngạc và phần. Loại này chuyển di công kích thủ đoạn, làm sao cùng nghe đồn rằng, giáo chủ càng khôn đại Na Nazi như vậy giống đâu. Nhưng là càng khôn đại Na Nazi chỉ có thể chuyển di kinh lực cùng chân khi à, loại này thực thể công kích, là thế nào chuyển di? Cái này khiến bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải tà giáo. Gia hỏa này là chân chính tà giáo, ma giáo, nhất định phải diệt trừ hắn. Côn luôn phải Hà thái xung chỉ vào điên đảo lão tổ lớn tiếng nói. Không riêng gì hắn mà khác ngũ đại phái người, trong lòng cũng là lên sát ý bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho phép, trong ma giáo có dạng này, một vị ngay cả ý tiên kiếm kiếm khí đều có thể chuyển di tồn tại. Hắn hôm nay phải chết. A Di Đà Phật, bởi vì cái gọi là ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Hôm nay Bần Tăng muốn thầy trợ trừ ma. Thiếu Lâm Chí không đại sư, nói một tiếng Phật hiệu, đại nghĩa lăng nhìn nói, thấy cảnh này to thần, thật rất muốn nói cho hắn biết, mau tỉnh lại đi, các ngươi Phật tổ cùng người ta so ra đều là tiểu đệ. Các ngươi còn cách muốn trừ ma đâu? Hừ, chúng ta danh phái, cũng sẽ không dậu độ bỉ leo sẽ không đối với ngươi hợp nhau tấn công. Chúng ta một đối một đền đấu, ngươi nếu có thể thắng chúng ta lục đại phái, hôm nay chúng ta liền bỏ qua ngươi. Lời này đâu, nói liền rất có ý tứ. Người ta muốn thật có thể đánh thắng các ngươi lục đại phái, còn cần các ngươi buông tha. Lại nói, cái gọi là đền đấu, không phải liền là sa luân chiến a. Chỉ tiếc loại chiến thuật này, trước thực lực tuyệt đối là chẳng có tác dụng gì có điên đạo lão tổ bình tĩnh nói, tốt, có thể, nhưng là cũng có một cái điều kiện, vậy ta là ta thắng, các ngươi đều muốn cút cho ta bên dưới quang minh đỉnh. Mặc dù lấy điên đạo lão tổ thực lực, để bọn hắn lăn xuống đi có thể nói là không hề có một chút vấn đề nhưng là đối phương nếu cùng chính mình đánh cược, chính mình làm sao không thể không có tiền đặt cược đi. Vậy không lộ ra quá thua lỗ điểm tốt. Đối diện lục đại phái người, tựa hồ là sợ điên đảo lão tổ đổi ý, lập tức đáp ứng xuống tới. Trong lòng thật tối đạo, gia hỏa này, xuất thủ quỷ dị, nhưng là trên thực tế bất quá chỉ là cái lăng đầu thanh thôi. Lực thi tiểu kế, hắn liền căn câu. Bạch Mi Ưng gương ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ lo âu, mặc dù điên đảo lão tổ thủ đoạn quỷ dị, có thể xưng thần tiên, nhưng là hắn vẫn là có chút không yên lòng ngươi phải cẩn thận, đối diện bọn gia hỏa này, đều không phải là vật gì tốt, từng cái âm hiểm rất xảo trá, coi thường bị lừa. Điên đạo lão tổ lại là 10 phần không quan trọng nói, yên tâm đi, không quan hệ, ta một ngón tay có thể nghiền ép bọn hắn. Cường giọng. Điên đạo lão tổ lời nói, để lục đại phái người nhất thời liền bị chọc giận. Không nghĩ tới khẩu khí của người thế mà lớn như vậy. Hào tiểu tử, vậy mà ngươi khẩu khí lớn như vậy, liền để chúng ta Không Động Ngũ Lao tới đối phó người. Nói đi, Không Động Ngũ Lao phi trên thân trước. Bạch Mi ương vương thấy thế lập tức cao giọng nói, không phải đã nói đơn đầu sao? Vì sao các ngươi năm cái cùng tiến lên? Không nghĩ tới, Không Động Ngũ Lao lại là một mặt cao ngạo nói chúng ta Không Động Ngũ Lao, luôn luôn là năm người cùng một chỗ. Đánh một người là 5 cái cùng một chỗ đánh 100 người hay là 5 cái cùng một chỗ Bạch Mi ương Vương bị không động ngũ lao cái này không biết xấu hổ thái độ bị trọc tức kém chút liền muốn chửi động lên không nghĩ tới điên đảoãoo tổ lại là không quan trọng nói không có chuyện các ng năm cái cùng lên đi Phô Trương Thanh thế không động ngũ lao một trong lộ ra vẻ khinh thường cho điên đảo lao tổ cử động chấm hắn sai bước tiến lên thất thương quyền quyền đánh tới hướng điên đảo lao tổ đầu vai điên đảo lao tổ hay là giống trước đó như thế đối mặt với đối phương công kích mắt biết không động ngũ lao trong lòng cười lạnh nói ta giới một quyền này đi nhất định phải ng ngũ tạm cầu phần Nhưng lại tại Không động Ngũ lao một trong năm đấm tới gần thời điểm, dị biến xảy sinh. Điên đạo lão tổ sắc mặt dương lên một tia lười biếng dáng tươi cười, quá chậm, thật sự là quá chậm. Tại điên đảo lão tổ trong mắt, tốc độ của đối phương đã chậm đến có thời gian có thể làm cho hắn ngẫm lại, để ai đi đánh người nào. Tính toán, liền dùng như vậy đi đụng. Không động Ngũ lao một trong cổ tay đau đớn một hồi, trên mặt lộ ra thống khổ thân sắc. Một cỗ thất thương quyền đặc thủ kình lực xoay tròn nó thân, một ngụm máu tươi phun ra. Không động Ngũ lão một trong khó có thể tin nhìn xem điên đạo tổ, cái này nhất định là trùng hợp. Thân thể của hắn cao tốc quay lại, Một cái đảo ngược hồi toàn cục, một cái hoa lệ thần long bãi vĩ, đã hướng về phía điên đảo lao tổ ngược Oanh, lực lượng kinh khủng lần nữa cuốn ngược, Không động Ngũ lao ở giữa không chung một cái lộn ngược ra sau, rơi vào trên mặt đất, liền lùi lại mấy bước. Không động Ngũ lao một trong trong mắt lộ ra thần sắc kinh hãi, công kích của mình thế mà đều bị bắn ngược trở về. Yêu thuật. cái này nhất định là yêu thuật. Mặt khác Không động Ngũ lao bên trong bốn người nghi hoặc nhìn đồng bạn của mình, nghi thầm, gia hỏa này chẳng lẽ tại để hắn, thế nhưng là thấy thế nào cũng không giống ác còn thất thần làm gì, cùng tiến lên a, vừa mới bị đánh lui Không động Ngũ lão một trong nhìn xem đồng bạn của mình còn đang là người. Tề quá thành giận đối với mình đồng bạn quắc, không phải liền là bị người rơi xuống mặt mũi a, gấp cái gì mặt. Đồng bạn của hắn trong lòng loán thầm đạo, nhưng là động tác trên tay lại không chậm, lựa chọn mấy cái hoàn toàn khác biệt phương hướng, hướng về điên đảo lao tổ công đi qua. Lần này ta nhìn ngươi yêu thuật còn có không dùng. Nhưng là đi, một số thời khắc, thực lực này cùng nhân số là không có quan hệ. Sau một lát, không động ngũ lao đều nằm ở trên mặt đất, mặt như dây vàng, miệng phun máu tươi. Nhưng là từ đầu đến đuôi, cái này điên đảo lão tổ, lại là liên động một chút cũng có. Bọn hắn tất cả đều là thương tại lực lượng của mình phía dưới. Sau đó đi lên là côn lôn phái, chính phản lưỡng nghi kiếm trận, mặc dù nhìn tinh diệu không gì sánh được, nhưng là cái này điên đảo lão tổ pháp tắc phía dưới, căn bản liền chẳng có tác dụng gì dùng. Vốn là hai người phối hợp lẫn nhau kiếm thuật, tại điên đảo pháp tắc tác dụng dưới mặt, biến thành lẫn nhau đâm chính mình. Trận này xuống tới, hai người trên thân đều là máu me đầm địa, tình cảm tăng vỡ. Cái gì? Ngươi nói ngươi không phải cố ý? Ta không mới. Còn lại Nga Mi cùng Thiếu Lâm cũng không cần nói, Diệt Tuyệt sư thái cuối cùng là cảm nhận được người khác đối mặt ý tiên kiếm thời điểm, đến cùng là cái gì cảm giác? Chương 26 điên đạo lão tổ, chủ nhóm Nhiệm vụ này quá đơn giản. Chương 26 điên đảo lão tổ, chủ nhóm, nhiệm vụ này quá đơn giản. Duy nhất để điên đảo lão tổ hai mắt tỏa sáng, chính là phái võ đang mấy người. Cái này chân vũ thất tiệp trận tựa hồ có chút ý tứ. Sáng tạo ra kiếm pháp này, người cũng đã đụng chạm đến đỉnh cao nhất của thế giới này. Chỉ bất quá người này bị vùng thiên địa này có hạn chế, nếu là ra đời tại trong hồng hang, người này nói không chừng có hy vọng đại la. Lúc này, một mực tại bí mật quan sát trương vô kỵ, nhìn không được. Cái này nguyên bản thế giới nhân vật chính, hẳn là ở thời điểm này đi ra, đại sát tứ phương, lấy một địch xấu, đánh lui lục đại phái. Từ đó thu hoạch được minh giáo người ủng hộ, trở thành minh giáo giáo chủ. Nhưng là đáng tiếc, bởi vì Bạch Mi Ưng vương nguyên nhân, công việc của hắn mà đều bị người khác cho làm. Hắn lúc này còn không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chỉ bất quá nhìn xem trước mặt điên đảo lao tổ là nóng lòng không đợi được đối phương sử dụng phương thức cùng càng khôn đại nazi rất giống, cái này khiến trong lòng của hắn ngứa một chút. Cho nên, suy nghĩ phía dưới, hắn cũng lựa chọn ra sân tiểu tử cũng nghĩ linh giáo mofen, còn xin tiền bối chỉ giáo. Trương vô kỵ, mang theo vài phần cung kính nói điên đạo lão tổ lại là không quan trọng, mặc kệ là đến mấy cái, dù sao đều là giống nhau tới đi. Gặp điên đạo lão tổ đồng ý, Trương Vô Kỵ là một mặt hưng phấn nhảy lên lôi đài đang lúc hắn nghĩ đến thi triển càn không đại na gì cùng điên đảo lão tổ phân cao thấp thời điểm, lại bị một bàn tay bị điên đảo lão tổ cho đập choáng đi qua đá hôn mê trước đó, Trương Vô Kỵ trong lòng còn muốn lấy, điều này cùng ta nghĩ, không giống với A3, điên đảo lão tổ nhưng không biết ăn cái gì thế giới nhân vật chính loại hình, hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy phiền. Cái này từng cái, có hay không không xong còn đánh xong lục đại phái, làm sao còn không người nào dám tới hiện tại, ta thắng, đến lượt các ngươi hiện độ ước. Điên đạo lão tổ nhìn cách đó không xa vết thương chồng chất lục đại phái, ở trên cao nhìn xuống nói ra Chí không đám người trên mặt, lộ ra vẻ xấu hổ, nhưng là hiện tại địa thế còn mạnh hơn người đối diện ra hòa này, thật sự là quá quỷ dị, nhóm người mình hết thể công kích, đều vô dụng, toàn bộ bị bắn ngược trở về chúng ta đi. Chí không cắn răng nghiến lợi nói ra chờ một chút. Không nghĩ tới lúc này, điên đảo lão tổ, lại là ngăn cản bọn hắn các hạ ý muốn như thế nào. Chí không một mặt phân im lìm nói không có gì, chính là nói cho một chút các người, ta vừa mới nói chính là, lăn xuống đi. Không phải để cho các ngươi đi xuống. Điên đảo lão tổ lạnh nhạt nói người khinh người quá đáng chỉ có một mặt phẫn nộ nói điên đảo lao tổ trên mặt lạnh lùng thần sắc không thay đổi đạo ta nói, lăn xuống đi, hay là các ngươi cảm thấy, ta sẽ không giết các ngươi. Chỉ một thoáng, một cỗ sát ý kinh khủng, từ điên đảo lao tổ trên thân bạo phát ra, bao trùm tại lục đại phái trên thân. Giờ khác này, bọn hắn cảm giác được cái gì mới gọi sợ hãi tử vong. Cách đó không xa, Bạch Mi Ưng Vương giờ mới hiểu được, trước đó điên đảo lao tổ một câu kia, cam đoan để bọn hắn tất cả cốt xuống dưới, là có ý gì. Bất quá cái này nói đến, giống như vẫn là của ta nguyên nhân. Bạch Mi Ưng Vương thần sắc có chút quái dị, Đại điên đạo lão tổ dưới áp lực, những ngày lục đại phái người, chỉ có thể dựa theo, trước đó nói như vậy, tất cả cốt hạ quang minh đỉnh điên đảo lão tổ lúc này mới quay đầu, một mặt mỉm cười đối với Bạch Mi Ưng Vương nói ra, nhiệm vụ hoàn thành, nhớ kỹ cho ngũ tinh khen ngợi, lần sau tuyên bố nhiệm vụ nhớ ký tìm ta. Sau đó cái này điên đảo lão tổ liền rời đi ỷ thiên độ long ký thế giới tay chân, điên đảo lão tổ, hoàn thành nhất tinh cấp nhiệm vụ, thu hoạch được điểm tích lũy một vé đuột, chủ nhóm rút thành tích lũy. Nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch được ngũ tinh ngợi, Bài kinh nghiệm 1, điên đạo thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội. Không thể không nói, cái này nhất tinh nhiệm vụ Ban thưởng thật sự là quá ít, Tô Thần chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua liền đem tin tức bỏ vào trong nhóm. La Hầu, quả nhiên, nhất tinh cấp nhiệm vụ mới ban thưởng một vé đút điểm tích lũy, thật sự là kém xa. Đắc ý. Hùng Quân, La Hầu, người 40 vé đút điểm tích lũy rất cỡ nào? Ta nhớ được ta tựa như là hoàn thành thất tinh cấp nhiệm vụ, điểm tích lũy có cái mấy triệu tới, hạ nhiều lắm nhớ không được. La Hầu, người câm miệng cho ta. Âu Dương lão tổ, không thể nói như thế, bởi vì cái gọi là con muỗi này chân lại nhỏ, đó cũng là thìa. Ngũ Hành lão tổ, chính là chứ là. Nhất tinh cấp nhiệm vụ, đó cũng là ban thưởng không phải. Tổ Long, thế mà còn có một lần rút thưởng cơ hội, không biết điên đảo lão tổ quất đến cái gì. Nguyễn Vương, đừng lặn xuống nước, mau ra đây nói một chút ngươi quất đến cái gì điên đảo lão tổ. Điên đảo lão tổ, khu khu, vận khí bình thường, liền quất đến cái giải thưởng ăn đuổi, 20V đút điểm tích lũy. Ẩm Dương lão tổ, 20V đút điểm tích lũy, vậy cũng không ít, tối thiểu nhất người nhiệm vụ lần này là vật siêu cho đăng giá. Côn Mô lão tổ, bất quá nhìn, càng cao cấp hơn nhiệm vụ cầm tới ngũ tinh danh giá, lấy được rút thưởng vật phẩm lại càng tốt. Ngũ Hành lão tổ, choạc nhìn là dạng này, điên đảo lần này rút thưởng, sắp thực không trên đất. Bắt đầu kỳ lân Cho nên, các người những này ngay cả điểm tích lũy đều không có, nhiệm vụ đều tiếp không đến người, cảm thấy người ta ban thưởng bình thường. Ngũ hành lão tổ. Đột nhiên không muốn nói chuyện. Điên đảo lão tổ, chủ nhóm Tố Thần, chủ nhóm Đại Lao có thể tới hay không một chút cao cấp nhiệm vụ a? Không cần nhất tinh nhiệm vụ. Điên đảo lão tổ, không phải vậy rất xin lỗi thân phận của bọn hắn, dù sao bọn hắn đều là hồng hoang lừng lẫy nổi danh đại năng, đi hoàn thành nhất tinh nhiệm vụ, thật là quá thấp kém. La Hầu, chính là chính là, ta cũng muốn làm cao cấp nhiệm vụ, cấp thấp nhiệm vụ không quá được. Chủ nhóm Tố Thần, cái này chút là phổ thông khảo thí nhiệm vụ. Phía sau sẽ gặp được càng cao cấp hơn nhiệm vụ. Chủ nhóm Tô Thần, hiện tại để cho các ngươi làm những này, chỉ bất quá để cho các ngươi quen thuộc nhiệm vụ thôi, đợi đến phía sau có người mới vào nhóm, các người muốn tiếp nhất tinh nhiệm vụ đều không được. Hơn quân, thì ra là thế, tiền mối quả nhiên mưu tính sâu xa. La Hầu, ta liền biết chủ nhóm đại Lao sẽ không như thế đơn giản. Dương Mi đại tiên, chủ nhóm đại Lao mua tiếng nói tự động, quả nhiên bao hàm thâm ý a. Nguyễn Phượng, Tổ Long, các ngươi người của Long tộc hôm nay vì sao tại Đông Hải giết tộc nhân của ta? Tổ Long, a, có việc này, ta không biết, chính mình gần nhất một mực tại bế quan. Không chút quan trọng tộc sự tình. Bắt đầu Kỳ Lân, Nguyên Vương, ngươi còn nói người khác đâu, hôm nay vượng tộc tại Hồng Hoang Nam Hoang giết không ít Kỳ Lân tộc. Trong lúc nhất thời, trong nhóm trong nháy mắt liền trở lên Dương cung bản kiếm đứng lên. Dù sao tam tộc ở giữa cừu hận thật sự là quá sâu. Tô Thần đương nhiên sẽ không bỏ mặc như vậy, hắn cũng không muốn để mâu thuẫn này tại trở nên gây gắt chủ nhóm Tô Thần, nếu như các ngươi nếu là nguyện ý bắt tay giảng hòa, tam tộc ở giữa vạn năm bên trong không xảy ra nữa bất luận cái gì đấu, sẽ đưa tặng mỗi một một nay ba, tươi, đánh giá phiếu, cầu, phiếu. cầu hết ba. Chương 27 Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc, Tam tộc bắt tay giảng hòa. Chương 27 Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc, Tam tộc bắt tay giảng hòa. Chẳng ai ngờ rằng, vì ngăn lại Tam tộc bên trong đấu tranh, Tô Thần Thế mà lại làm đến mức độ như thế, vậy mà lấy ra Hồng Mông Tử Khí loại bảo vật này đến làm ban thưởng. Cái này đủ để nhìn ra, Tô Thần dự định ngăn lại trong Hồng Hoang Nội đấu chi tâm. Lần này, đừng bảo là Tam tổ, liền ngay cả trong nhóm những người khác cũng là đỏ mắt không thôi. Đây chính là Hồng Mông Tử Khí a. Thành Thánh chi cơ Trước đó chính là La Hầu cũng là lần thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ, lấy được Ngũ Tinh khen ngợi lần sau mới đi đại vận bị chủ nhóm phần thưởng cái này. Hiện tại, chỉ cần tam tộc không còn đánh lột, liền có thể thu hoạch được loại bảo vật này, đây quả thực là mua bán không vốn, một vốn bốn lời a. Tổ Long, xin mời chủ nhóm đại nhân yên tâm a. Chúng ta nhất định ước thúc tốt chính mình thủ hạ. Đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại. Nguyên Vương, chủ nhóm tiền bối loại sự tình này, ngươi cứ việc yên tâm tốt, và năm bên trong, ngươi tuyệt đối sẽ không nhìn thấy bất luận cái gì tranh đấu. Thủy Kỳ Lân, hồng hoàng hòa bình chính là quan trọng nhất, ta Kỳ Lân bộ tộc, thề sống chết bảo vệ hồng hoàng hòa bình của thế giới. Phần đấu chủ nhóm tố thần, các ngươi yên tâm, bản cũng không phải người không biết chuyện ban tọa có ý tứ là không cho phép đại quy mô chiến đấu, không thể buộc phát tam tộc đại chiến, nhưng là tư nhân trả thù không ở trong đám này nội. Tổ Long, thật không hổ là tiền bối quả nhân suy tính chu đáo, bộ. Nguyễn Vương, không sai. Tiền bối trí tuệ, quả nhiên không phải chúng ta có thể so sánh được, vẫy. Thủy Kỳ Lân, kiên quyết giữ gìn chủ nhóm tiền bối ý chí. Năm sau đó, trong hiện thực, một toàn bộ cho bản tọa dừng tay. Chính Tổ Long chạy tới Long Vượng hai tộc giao giới trong chiến trường, nổi giận gầm lên một tiếng, Long uy phát. Một tại uy áp đáng sợ này phía dưới, ở đây bất luận là Long tộc hay là bộ tộc Phượng Hoàng, đều bị gắt giao đặt ở trên mặt đất, không thể lập dậy. Hai lúc này, Nguyên Vương cũng hóa thành một đạo hỏa quang giáng lâm. Bốn nguyên ngược lại là đến nhanh. Hai Nguyên Vương hướng hồ nói: "Bốn hử, chủ nhóm lời nhắn nhủ sự tình, ngươi dám lãnh đạo." Ba có tổ Long cùng Nguyên Vương hai tộc này đại nhân vật giá lâm, Long tộc cùng bộ tộc Phượng hoàn cuối cùng là hơi an định xuống tới, không có tiếp tục động thủ hai người các ngươi còn chạy thật nhanh. Lúc này, Thủy Kỳ Lân cũng khó khăn lắm tới chậm. Hồng Hoang Tam tộc thủ lĩnh tụ tập lên, lập thu sự chú ý của số người. Chẳng lẽ lại, đây là dự định mở ra Tam tộc đại chiến phải không? Trong lúc nhất thời vô số hồng hoang sinh linh là lòng người bàng hoàng, sợ bị nó tác động đến đương nhiên cũng tốt sự tử người, đối với chuyện này là hết sức hưng phấn. Nếu là tam tộc đại chiến, đánh cái người chết ta sống, lữa bại câu thường, cuối cùng này thu lợi, không phải liền là bọn hắn a. Tại tất cả mọi người chờ mong hoặc là lo sợ bất an trong ánh mắt. Tổ Long, Nguyễn Vương, Thủy Kỳ Lân ba người đồng thời mở miệng tuyên bố kể từ hôm nay, và năm bên trong không có khả năng sẽ cùng mà khác hai tộc phát sinh bất luận cái gì chiến đấu, nếu không chủ xuất tộc, không quan tâm sinh tử của hắn. Lời này vừa nói ra, hồng hoàng chấn động. Phải biết, tam tộc mặc dù cường đại, nhưng là đồng dạng tự thân cũng là cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo. Nếu không có Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc tự thân cường đại hơn nữa còn báo đoàn lời nói, chỉ sợ sớm đã gây nên trong hồng hoang vô số người tham dò. Vì vậy, một khi bị trục xuất Tam tộc bên trong, cái kia không thể nghi ngờ là đem hắn phán quyết tử hình. Cái này đủ để nhìn ra Tam tộc quyết tâm. Ở đây Tam tộc người, lúc này cũng là một mảnh xôn sao cái gì. Không được, quyết định này không được. Long Hoàng Tam tư, Phượng Tổ Tam tư a. Tộc trưởng, chúng ta không có khả năng như vậy a. Bốn. Tổ Long lời này vừa nói ra, đó là chấn kinh tất cả mọi người ở đây. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái này Tam tổ cấp hùng hùng giáng đến, còn triệu tập tất cả mọi người. Thế mà tuyên bố muốn cùng giải. Đây chẳng lẽ là điên rồi phải không? Còn xin Long tổ Tam tư. Long tộc đại trưởng lão đứng ra nói ra Phượng tộc cùng ta Long tộc chính là huyết hại thâm kỷ, vô số giữa năm, ta Long tộc không biết có bao nhiêu binh sĩ tốt bị chết tại Phượng tộc thủ hạ. Bây giờ Long hoàng lại muốn cùng Phượng tộc kỳ lân bộ tộc hòa giải, chẳng lẽ để hững hoang đám người cảm thấy ta Long tộc sợ bọn hắn yêu cầu cũng phải không? Long tổ cử động lần này, tất nhiên sẽ để cho ta Long tộc vô số năm chết đi Long tộc chiến sĩ anh linh khó có thể bình an. Không sai. Còn xin Long Tổ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Lúc này, lại một trưởng lão đứng dậy nói ra hùng chi, cho dù là chúng ta đáp ứng, cái này Phượng tộc cũng quả quyết sẽ không đáp ứng. Đến lúc đó, sẽ chỉ ném đi ta Long tộc mặt mũi, trở thành trong hồng hoang trò cười. 4. Từng cái trưởng lão Long tộc nhau nhau đứng dậy, lấy tình động, lấy lý hiểu, từ từng cái phương diện khuyên lơn tổ Long, cho là cử động lần này, tuyệt đối không thể đi đều nói đủ. Tổ Long ngữ khí nhẹ nhàng nói ra oanh. Trong lúc nhất thời, Long uy tràn ở đây rất nhiều trưởng lão Long tộc, cùng Tam đại Long tổ đều là sắc mặt đã biến. Tại dòng này hoàng chi uy bên dưới, trực tiếp quỷ giảm xuống đất. Long tộc ở giữa, đẳng cấp áp chế có thể nói là 10 phần nghiêm trọng. Huyết mạch cao hơn một cấp có thể nói là áp chế 10 phần nghiêm trọng, đây cũng là vì rồng di tộc đối với thuần huyết chân long như vậy tôn sùng nguyên nhân. Tổ long thực lực bản thân liền là trong long tộc mạnh nhất, bây giờ lại thêm huyết mạch này, áp chế hiệu quả ở đây tất cả long tộc tại bị tổ long cái này đáng sợ long uy đè trên mặt đất đầu tiên, bản tọa hy vọng các người minh bạch một sự kiện. Tổ long chậm rãi đứng lên, ở trên cao nhìn xuống nói ra thứ nhất, bản tọa mới là long tộc chi tổ, bản tọa làm cái gì, còn chưa tới phiên các ngươi đến bình luận. Thứ hai, long tộc này chỉ cho phép nắm giữ một cái thanh âm, đó chính là bản tọa thanh âm. Thứ ba, bạn tọa gọi các người đến, là thông tri các người, cũng không phải là tại cùng các ngươi thương lượng. Nói, Tổ Long trên người Long uy lại một lần nữa bộc phát, ở đây mấy vị thực lực hơi yếu trưởng lao Long tộc càng là miệng phun máu tươi, vẻ mặt suy sụp các ngươi, hiện tại, rõ chưa? Tổ Long uy nghiêm đạo chúng ta, minh mạch. Tại Tổ Long cái này vì thế đáng sợ phía dưới, ở đây trưởng lao Long tộc cũng chỉ có thể túi đầu xưng là. Tổ Long cũng không có hứng thú cùng bọn hắn giải thích cái gì hồng hoang hài hòa, cái gì hồng mông tử khí. Trong hồng hoang, cường giả, nay không cần hướng kẻ yếu để giải thích cái gì. Một bên phượng tộc tình huống cũng kém không nhiều. Nguyên vương quanh thân phượng hoàng chân hỏa thiêu đốt, trước mặt mọi người xử tử một tên một lẳng phản đối hắn phượng tộc trưởng lão, này mới khiến toàn bộ phượng tộc không có dư thừa thanh âm. Tại hung nông tử khí, thành đạo cơ hội dụ hoặc phía dưới, bất kỳ vật gì đều là trống không. Lúc khác, Nguyên vương có thể sẽ áp dụng ngoại nhu thủ đoạn, nhưng là việc này là, việc quan hệ chính mình đại đạo, tại sao có thể thư giãn? So sánh với nhau, hay là Thủy Kỳ Lân đối với Kỳ Lân bộ tộc lực độ trưởng không cao nhất. Tại Thủy Kỳ Lân tuyên bố sau chuyện này, Kỳ Lân dù có chút rối loạn, nhưng cưỡng theo Thủy Tin tức này vừa ra tới, toàn bộ Hồng Hoang đều kinh hãi. Thủy hỏa bất dung, nhất định phải ngươi chết ta sống tam tộc, vậy mà tuyên bố ngừng chiến bà. Chúng ta không phải là đang nằm mơ chứ? 14. Cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu hết hãy. Chương 28 Tam đại vương triệu liên minh, vây công Thánh vương đế quốc. Chương 28 Tam đại vương triệu liên minh, vây công Thánh vương đế quốc. Tam tộc tuyên bố ngừng chiến, đối với Hồng Hoang ảnh hưởng cũng là trọng đại. Dù sao, ngay cả thích nhất gây sự mà tam tộc, lần này đều hành quân lặng lẽ, mà khác một chút tiểu to người, liền xem như đánh, cũng sẽ không nhắc lên gì âm dương Lão tổ, này mới đúng mà, đều là Hồng Hoang người một nhà, đấu làm gì? chúng ta muốn đi làm chư thiên vạn giới nhân tài đối với. Điên đảo lão tổ, không sai, thế giới lớn như vậy, ta muốn nhìn xem. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, lần trước ta đi thế giới kia, mặc dù cấp thấp, nhưng là còn có chút ý tứ. Ngũ hành lão tổ, ta chưa, điên đạo ngươi đừng tú được hay không? Côn nô lão tổ, a, ta cũng tốt muốn đi thế giới khác hoàn thành nhiệm vụ nha. Tại thành viên nhóm nói chuyện phiếm sở bẹp nhóm thời điểm, Tô Thần bên này lại là thu đến một cái đến từ chư thiên vạn giới nhiệm vụ có mới tay chân nhiệm vụ, xin hỏi phải tiếp nhận. Tiếp nhận. Tô Thần một bên tiếp nhận nhiệm vụ, một bên nghi thẩm, tốt xấu đến cái cao cấp điểm nhiệm vụ đi. Không phải vậy luôn luôn cấp thấp nhiệm vụ, có loại đại tài tiểu dụng đã thị cảm. Dù sao để đại La Kim Tiên đi đề võ thế giới, thật sự là quá lãng phí tài nguyên. Hoàn thành một cái nhiệm vụ cũng không có quá tốt bao thưởng. Theo Tô Thần tiếp nhập nhiệm vụ, một hình ảnh xuất hiện ở trước mắt của hắn. Chỉ gặp mênh mông giữa thiên địa, khói lửa nổi lên bốn phía. Tam đại đế quốc, Trung Thiên, Vô Địch, Đại Thiên, hướng Thánh Vương Đế quốc bên tới. A, lại là Thánh Vương thế giới a. Tô Thần trong mắt lóe lên mấy phần thú vị chi sắc. Thánh Vương thế giới cũng không phải là một cái đơn độc thế giới, mà là một cái khổng lồ quần thể vị diện. Cao thấp vị diện ở giữa lại có tự ở vào cấp thấp nhất, là cấp thấp vị diện, đặc điểm là thiên viên địa phương. Sau đó tinh cầu, tinh hệ, cao đẳng vị diện tinh lực, vị diện cấp tiên, địa ngục vị diện, hỗn độn vị diện, chư thần vị diện cũng chính là thần giới lại đến sau cùng thánh vương giới. Trong đó, thánh vương giới cùng thần giới trên lệch so thần giới cùng thế gian trên lệnh càng lớn. Nó vị cách tới nói, so với hồng hoang cũng là chỉ kém một bước thôi. Không nghĩ tới thật đúng là tới cái cao cấp điểm thế giới. Khí vận che trời che biết, Tam đại vương triều khí vận đen hội tụ tới, to lớn lực lượng mênh mông, bắt đầu lướng về thánh vương đế quốc các bách. Trong lúc thần qua Cái kia Tam đại vương triều khí vận đã áp bách đạt tới vĩnh hằng trên kết giới, cùng đại thánh vương đế quốc khí vận đụng vào nhau, phát sinh kịch liệt bạo tạc. Cái này bạo tạc khổng lồ, là hai nước khí vận kịch liệt giao phòng, vô số hư không phát toái. Thần giới từng mảnh nhỏ đại lục phát sinh cải biến, có người thậm chí nhìn thấy ở tại thần giới bầu trời chỗ sâu, đều diễn sinh ra tới từng mảnh nhỏ đại lục. Thủy diệt cùng tân sinh cùng tồn tại, quả nhiên là một cái thế giới thần kỳ. Loại này tên là quốc vận lực lượng, siêu việt hết thảy, chính là thế giới này trước mắt mà nói sức mạnh khủng bố nhất, không phải sức người có thể bằng. Thần cũng là mang theo hiếu kỳ chăm chú nhìn thêm. Dù sao cùng Hồng Hoang loại này, ngàn vạn vĩ lực quy về tự thân khác biệt, loại lực lượng này đi hoàn toàn là một con đường khác chiến tranh, bắt đầu. Dương Thánh Vương đứng thẳng lên, phát ra tới âm thanh vang dội, "Đế quốc các dũng sĩ, đế quốc nhân dân, chiến tranh bắt đầu, ta đại Thánh Vương đế quốc, đánh đâu thẳng đó." Quân đội, quan chấp chính. Ầm ầm. Vô số quân đội bay lên, đau thương ra khỏi vỏ. Dương Thánh Vương mang theo khổng lồ quân đội, hóa thành dòng lũ, mang theo khí vận, đặt tới Vĩnh Hằng Kết Giới bên dưới. Nổ lớn chỗ sâu, cái này Vĩnh Hằng Kết Giới đều kém chút bị xé nứt. Nếu như không phải đế quốc bạn thân khí vận duy trì, Vĩnh Hằng Kết Giới đã thủ trăm lần lỗ cường đại tới đâu pháp bảo, cũng ngăn cản không nổi quốc vận lực lượng. Vừa đến biên giới này, Dương Thánh Vương bọn người liền thấy nơi xa, vô số đại quân, tràn ngập hàng xa số lượng hư không, ba chiều tinh luyện, dốc hết toàn lực, diệt tuyệt Thánh Vương đế quốc. Trong đó, Ngạo Thiên, Độc Cô Cửu Lão, Dương Đại Thiên, Hải Lam, Dương Hư Một, còn có một số ẩn tàng cao thủ, không biết tên tử giả, đều ở trong đó. Vô số dấu ở đại quân chỗ sâu nhất cường giả, thời thời khắc khắc thăm dò, tìm kiếm sơ hở, đối với Dương Thánh Vương tiến hành nhất kích. Rốt cục, chiến đấu bắt đầu, đây là quốc vận cùng quốc vận ở giữa va chạm. Khắp nơi đều là hủy diệt tính báo động. Từng khối đại lục diễn sinh ra tới lại hủy diệt, hủy diệt đằng sau lại diễn sinh. Thiên địa biến hóa, viễn nguyệt luân bề, với ngàn kết giới có địa phương liền xem như có quốc vận ba khoa, cũng bị xé rách một chút đây chính là quốc vận đáng sợ lực lượng. Dương Thánh Vương đối mặt Tam đại vương triều tiến công, nếu không phải hắn thành lập Thánh Vương đế quốc, quốc vận thậm chí vượt qua trung ương vương triều, mà lại dị thường tung chác, căn bản liền không chịu được nổi. Bất quá, liền xem như như vậy, Tam đại vương triều quốc vận liên cũng phải ngừng, toàn dân trời, vô số cường kết hợp thành quân trận cùng một chỗ Loại cảnh tượng này, tại trong hồng hoang căn bản chính là không có cách nào nhìn thấy. Lúc này Dương Thánh Vương, lực lay tam đại đế quốc chi chủ, lấy một địch ba. Lực lượng kinh khủng tại trung quanh bọn hắn một phát, càng là ở giữa chiến trường đánh ra một mảnh khu vực chân không, bất luận kẻ nào không được đến gần. Nhưng bởi vì ba cái đế quốc chi chủ thật sự là quá mức cường đại, liền xem như Dương Thánh Vương thực lực càng mạnh, nhưng là tại lấy một địch ba tình vùng dưới, hay là rơi xuống hạ phong. Thời gian dần qua, liền xem như Thánh Vương đế quốc Dương Thánh Vương cũng có chút ngăn cản không nổi. Không có cách nào Thánh Vương đế quốc bên trong, cao cấp lực lượng trên cơ bản không có chỉ có Dương Thánh Vương một người, nguyên lai còn có một tôn kiếm đạo chi chủ, bất quá kiếm đạo chi chủ bị uất. Thứ hai ma tướng, thứ ba ma tướng mặc dù bây giờ cũng gấp nhanh tăng lên, bọn hắn đạt được viễn cổ thiên đường bảo tàng, lại lấy được Dương Thánh Vương chuyển thụ viễn cổ hiền giả chi ngọc rất nhiều bí mật, tu vi tăng đột. Nhưng là xa xa không phải trước mắt Dương Hư một, Ngạo Thiên, Hải Lam, Đại Thiên chi chủ, còn có một số người đối thủ. Hắn chỉ có thể một người, một mình phân chiến. Dương Thánh Vương, hôm nay là tử kỳ của ngươi." Ngạo thiên thần sắc lăng "Hôm nay liền muốn ngươi chôn xương nơi này." Thánh Vương đế quốc cũng muốn vì vậy mà hủy diệt Dương Du Lạnh leo tiếng nói. Dương Thánh Vương mặc dù ra sức huyết chiến, nhưng là vẫn dần dần không địch lại, nhịn không được la lên, ai có thể đến giúp ta một trận chiến. Tô Thần thanh âm, lúc này xuất hiện ở Dương Thánh Vương bên thai xin hỏi cần tay chân a. Chư Thiên Vạn Giới tay chân bảy, tiếp nhận hết thể tay chân nhiệm vụ. Loại thời điểm này, Dương Thánh Vương chỗ nào còn quản nhiều như vậy, liền nội vàng gật đầu nói không sai, ta cần. Gặp thê hiệp nghị đã đạt thành, Tô Thần đạo, nhiệm vụ của ngươi đã tiếp nhận, Chư Thiên Vạn Giới tay chân bảy sắp phái tay chân đến đây, xin sao. Lúc này Tu thần bên này cũng nhảy ra một đầu hệ thống nhắc nhở Thánh Vương thế giới nhiệm vụ tiếp nhận thành công, kiểm tra đo lường đến nhiệm vụ này là bắt tinh cấp nhiệm vụ, đề nghị điều động đại la kim tiên hoặc là chuẩn thành cấp cường giả tiến về. Chương 29 bắt đầu kỳ lởn ở ổ long giá hỏa này gặp vận may. Chương 29 bắt đầu kỳ lởn ở ổ long giá hỏa này gặp vận may. Lại để cho cường giả cấp chuẩn thành tiến về. Tô thần ngay từ đầu hơi kinh ngạc, nhưng là ngẫm lại cũng có thể lý giải. Dù sao thế giới này có thể mượn quốc vận chi lực. Cái gọi là quốc vận chi lực, chính độ nào đó tới nói, chính là thiên đạo chi lực yếu hóa bản. Coi như đại la kim tiên nhảy ra ngoài tam giới. Không tại trong ngũ hành, nhưng là lực lượng một người cuối cùng cũng có tận đối mặt loại này tập ngàn vạn chi lực cùng sức mạnh của bản thân, vẫn còn có chút phi phước. Nhưng là chuẩn thánh lại khác biệt, mang theo một cái chữ thánh không thể nghi ngờ là mò tới thánh nhân mà cửa, có thể khống chế thiên địa chi lực, dùng để đối phó quốc vận chi lực, là không còn gì tốt hơn. Tô thần biên tập xong nhiệm vụ tin tức, trực tiếp tuyên bố tại trong nhóm bắt tinh cấp nhiệm vụ, Thánh vương đại thế giới, trợ giúp Dương Thánh vương đánh lui Tam đại đế quốc. Yêu cầu, ít nhất là chuẩn thánh cấp bậc giả. Một đầu bầy nhắc nhở xuất hiện ở tay chân bẩy bên trong. Mặc dù nói đại la kim tiền cũng có thể tiến về, nhưng là vì bảo hiểm Tô thần đem nhiệm vụ yêu cầu thiết chí làm chuẩn thánh tài có thể tiếp nhận nhiệm vụ chủ nhóm Tô thần, tất cả mọi người, mọi người đến xem nhiệm vụ này, có muốn hay không nhận? La Hầu, bắt tinh cấp nhiệm vụ, yêu cầu chuẩn thánh. Cái này không phải là vì đo thân mà làm thôi. Nhiệm vụ này ngoài ta còn ai? Tổ Long, ba, ngươi cho chúng ta những người khác là người chết thôi. Nhiệm vụ này, bản tọa cũng có thể tiếp, bắt tinh cấp nhiệm vụ vừa vận thể hiện ra bản tọa thực lực. Hồng Quân, yêu cầu chuẩn thánh. Xem ra là cái đại nhiệm vụ, nhiệm vụ này hay là giao cho bản đạo ta bảo hiểm một chút đi. Côn Ngô lão tổ, lại để cho cầu chuẩn thành cấp bậc cùng giả, ai, thật sự là đáng tiếc, bản tọa tu vi chỉ có đại la. Điên đảo lão tổ, đáng tiếc một, xem ra lần này nhiệm vụ là không có duyên với ta. Chủ nhóm Tô Thần, nếu tất cả mọi người không có vấn đề, như vậy hiện tại bắt đầu đoạn nhiệm vụ. Chính mình suy nghĩ kỹ càng loại nhiệm vụ này có thể hay không hoàn thành. Tô Thần lời này vừa nói ra, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong nhóm lập tức liền an tĩnh đứng lên. Toàn bộ trong nhóm bầu không khí đều trở nên khẩn trương lên. Tất cả mọi người đang chờ đợi Tô Thần tuyên bố nhiệm vụ. Hồng Quân thần nghĩ, bắt tinh cấp nhiệm vụ, nhìn cũng không đơn giản A La Hầu trong lòng bàn tay cũng là có chút sốt mồ hôi, làm trong nhóm cái thứ nhất nhận được nhiệm vụ, nguyên bản còn có chút ưu thế. Nhưng là theo Hồng Quân bọn hắn nhận được tất tinh cấp nhiệm vụ đằng sau, hiện tại La Hầu ngược lại biến thành thế yếu. Hắn nhất thiết muốn chứng minh chính mình so Hồng Quân càng mạnh. Hắn cũng không muốn bị chính mình cái này đối thủ cũng làm hạ thấp đi. Tổ Long cũng là nội tâm tâm thần bất định đã có 3 người nhận được nhiệm vụ, có thể chính mình còn không có nhận được nhiệm vụ. Phải biết, chính mình thế nhưng là Long tộc tộc trưởng a, nếu như bị Phượng tộc cùng kỳ lẫn bộ tộc hai tên gia hỏa kia cho vượt lên trước, coi như không ổn a. Nghĩ đến cái này, Tổ Long trong lòng khẩn trương hơn mấy phần đốt. Nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, nhiệm vụ nhắc nhở soát đi ra. Tổ Long, Hồng Quân, La Hầu bọn người điên cùng nhấn vào giao diện, chấp hoạt nhiệm vụ lần này chúc mừng tay chân Tổ Long, có được lần này nhiệm vụ. Xin mau sớm tiến vào thế giới nhiệm vụ, hoàn thành lần này nhiệm vụ. La Hầu, ba. Vì cái gì không phải ta 3? Hồng Quân, lại là Tổ Long, đạo hữu thật tốt cơ duyên. Nguyên Phượng, ghen ghét để cho ta hoàn toàn thay đổi, dựa vào cái gì là Tổ Long gia hỏa này có được? Bắt đầu kỳ lân, Tổ Long gia hỏa này lại gặp vận may ba. Tổ Long, ha ha Không nghĩ tới a. Bản tọa cũng có chuyển vận một ngày. Chủ nhóm Tô Thần, nhanh đi chấp hành nhiệm vụ đi, đây chính là trước mắt chúng ta trong nhóm nhận được cao cấp nhất nhiệm vụ, ngươi nhưng phải cho ta hoàn thành tốt. Tổ Long, chủ nhóm đại lão yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tổ Long, liên đợi đến tin tức tốt của ta đi. Ngũ Hành khẽ ngợi, đó là nhất định. Mang theo tâm tình kích động, Tổ Long mở ra nhiệm vụ truyền tống bọn họ, chuyển tống đến Thánh Vương thế giới. Vừa đến thế giới này, Tổ Long liền nhìn trong chiến trường, vô số huyết nhục bị đánh đến bạo tạc, vô số người sinh mệnh ngay tại chỗ hơi, tối thiểu trăm tỷ người vô thành vô tức biến mất. Tổ Long nhìn thấy đằng sau, sát mặt nghiêm túc đứng lên. Trước đó Tam tộc ở giữa chiến đấu, cùng dưới mắt tình hình chiến đấu này xoa so ra, vậy đơn giản kém xa. Nhiệm vụ này quả nhiên không có đơn giản như vậy, nhất định phải xuất ra một chút thực lực của mình tới. Sau đó, Tổ Long đi vào Thánh Vương Đế quốc Hoàng đế Dương Thánh Vương trước mặt. Lúc này Dương Thánh Vương ngay tại trong quân trận giữa thương, Tam đại đế quốc ở giữa chiến đấu, xưa nay không là một hai ngày có thể đánh xong. Những ngày này, Dương Thánh Vương cùng mặt khác ba cái đế quốc đế vương liên tục giao thủ ba lần, nhưng mà mỗi lần đều là quả bất trúng, cuối cùng bị vết thương, liên tục chiến đấu càng làm cho trong cơ thể hắn thương thế không cách nào hảo hảo khôi phục, ngày càng tăng thêm. Theo hắn bị áp chế, còn lại Tam Đại Đế quốc ở trên chiến trường, đó càng là như hổ thêm cánh, đối với Thánh Vương Đế quốc tiến hành toàn phương vị đa kích đây càng là để dương Thánh Vương lòng sinh sầu lo. Lại đánh như vậy xuống dưới, chỉ sợ chính mình căn bản không phải đối thủ của đối phương. Nhưng là quốc vận chi tranh, không dung lùi bước a. Lúc này, Tổ Long xuất hiện ở Dương Thánh Vương trước mặt, mở miệng nói ngươi chính là tuyên bố nhiệm vụ người a. Tổ Long xuất hiện, đệ dương Thánh Vương mánh kinh. Hắn không có cảm giác được Tổ Long xuất hiện, ra hỏa này thật giống như đột nhiên xuất hiện bình thường. Cương gia Đây tuyệt đối là một cái viễn siêu mình cường giả." Dương Thánh Vương càng là gật đầu nói, "Không sai, chính là ta ban bố nhiệm vụ, ngươi là đến giúp đỡ ta à. Tổ Long Nạo nghe nói, đúng vậy, ta chính là lần này tiếp nhận nhiệm vụ lần này thuê người, nói đi, ngươi có cái gì đặc thù yêu cầu, bản tọa tận lực thay ngươi hoàn thành." Bởi vì là bắt tinh cấp nhiệm vụ nguyên nhân, Tổ Long cũng không có đem lời nói quá bừa toàn. Dương Thánh Vương trầm trước một lát, mở miệng nói, "Ta muốn thỉnh cầu các hạ quét ngang Tam Đại Đế quốc cường giả, trợ giúp ta áp hết thảy giả." Tổ Long cười nói, "Đó là nhất định, loại chuyện này là bản tọa tiếp nhận lần này nhiệm vụ phải làm." Ta muốn hỏi chính là người có hay không đặc thù nhu cầu, tỷ như, chém giết ai? Dương Thánh Vương con mắt lập tức sáng lên nói, nếu có thể đem Tam Đại Đế Quốc cường giả chém giết, đó là không còn gì tốt hơn. Tổ Long Đại cười nói, còn xin các hạ yên tâm, việc này một bữa ăn sáng. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Tam Đại Đế Quốc tạo thành một cái ước vạn bên trong suy cho cùng đại trận, hướng về Tổ Long cùng Dương Thánh Vương đánh tới. Trên trận phát, lực lượng đáng sợ bạo phát đi ra, từng đạo thần quang xuyên thẳng qua. Trong ngáy mắt nghiền ép Thánh cho đó liên tục trải qua đại kích, càng làm cho Thánh vương đế quốc quốc vẫn bị hao tổn, không cách nào hoàn mỹ che chở mình con dân. Lúc này mới bị cái này suy cho cùng đại trận tìm tới cơ hội, nhất cử giết tiến đến. Nghe con dân của mình tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Dương Thánh vương lựa giận trong lòng bên trong đốt, nhưng là lại không thể làm gì. Liên xem như hắn xuất thủ, cũng sẽ bị đối diện ba vị đế vương cho ngăn lại, căn bản không thay đổi được cái gì. The S, Quỷ Cầu Hoa tươi khánh thưởng. Chương 30 tất cả mọi người. Các vị, các ngươi nhìn ta mánh lửa a. Chương 30 tất cả mọi người. Các vị, các ngươi nhìn ta mánh lửa a. Giới vào đường cùng. Hắn chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng đặt ở Tổ Long trên thân. Dương Thánh Vương ánh mắt sáng rực nhìn xem Tổ Long nói ra, hết thảy liền xin nhờ các hạ rồi. Yên tâm. Tổ Long tự tin nói, chỉ gặp Tổ Long đằng không mà lên, trực tiếp hiển hóa chân thân, hóa thành một đầu dài đến tỷ tỷ dặm, ba phủ thiên địa thập trảo thần long. Cái này suy cho cùng trận pháp chính là tam đại đế quốc tập hợp dưới chướng vô số cường giả cộng đồng thôi động, có thể nói là uy lực vô tận. Mặc dù Tổ Long hiển lộ chân thân, uy trấn chư thiên, nhưng là bọn hắn cũng không cho là mình không phải là đối thủ của hắn đại trận pháp vi, đang không ngừng mở rộng, chỉ chốc lát sau, liền bao trùm cả mảnh trời. Từ đại trận kia, chuyển đến một cố năng lượng thần bí, khiến cho cả mảnh trời đều mơ hồ, lộ ra một cố dị dạng cảm giác thần bí. Lúc này, trong đại trận xuất hiện một đạo vết nước màu đen, một cái màu vàng bàn tay to lớn từ trong cái khe nhô ra, lấy tốc độ như tia chớp, hướng xuống vô tới, mục tiêu của hắn, thình lình chính là Tổ Long. Nhìn xem khí thế hung hung bàn tay màu vàng nóng, mặc dù nó phía trên năng lượng ba động rất mạnh, nhưng là Tổ Long lại một chút cảm giác nguy hiểm đều không có liền cái này. Tổ Long cười lạnh một tiếng, thân thể to lớn thế mà hư không tiêu thất, sau một khắc liền xuất hiện ở bàn tay màu vàng nóng trên con đường phải đi qua. Nương theo lấy một tiếng tiếng nổ mạnh kinh khủng, cái này to lớn bàn tay màu vàng nóng trực tiếp liền bị huyễn bạo. Bàn tay nổ tung đằng sau, phun ra một mảng lớn ngũ thải hào quang, nhìn mắt người hoa hốt loạn. Bất quá ai cũng không dám bị hào quang này đụng phải mấy may, é sợ cho bị nó chạm đến. Bởi vì bọn hắn vừa mới thấy rõ ràng, một khối nhỏ hào quang rơi xuống cách đó không xa một tòa sơn mạch bên trên, sau đó dây núi này liền lấy một cái mắt trần có thể thấy tốc độ đang bay nhanh biến chất, hẻo rút. Bất quá mấy giây, tựa như là đi qua mấy trăm ngàn năm bình thường, biến thành một bặm. Còn lại hào quang phi tốc lui về phía sau, chỉ chốc lát sau liền trở về màu vàng tình thuần trong cái khe cho tán ác, đem theo tổ long gầm lên giận dữ, chỉ nghe thấy răng rắc, một tiếng. Cái kia nguyên bản bao phủ ở trong bầu trời đại trận màu vàng nóng bên trên, xuất hiện từng đạo vết nước đại trận màu vàng nóng ngầm vang sụp đổ, tạo thành đại trận này vô số sinh linh, cũng tại tổ long một kích này dư uy phía dưới, hóa thành cho bụi. Lần này, Thánh Vương Đế quốc là là nhảy cống hoan hô, nhưng là Tam đại đế quốc người, lại là ngồi không yên. Thánh Vương trong đế quốc, lúc nào xuất hiện cường giả này? Trung Thiên đại đế, Vô Lịch chi chủ, Đại Thiên chi chủ thấy thế, sắc mặt động trùng, nhao nhao vọt tới tổ long trước mặt. Lớn tiếng quát lớn, các hạ đến cùng là ai, tại sao phải giúp Dương Thánh Vương, cùng ta tam đại đế quốc đối nghịch." Tổ Long khinh thường nói, "Các ngươi không cần biết, bản tọa hôm nay đến, chính là muốn chém giết ba người các ngươi." Khẩu khí thật lớn. Vô địch chi chủ âm thanh lạnh lùng nói thật sự là trò cười, nguyên lai coi là Dương Thánh Vương đã đủ ý nghĩ hao hiền, không nghĩ tới hôm nay lại gặp được một cái. Trung Thiên đại đế rêu cợt nói quả nhiên là cái một tên đáng thương, vô tri a." Đại Thiên chi chủ cũng là thần sắc lạnh như băng nói, bọn hắn chờ Tổ Long trực tiếp xuất thủ." Nuốt lồng cực lớn, che khuất bầu trời, một thanh liền bắt được Vô địch chi chủ. Vô địch chi chủ trong lòng một lăng, hắn không nghĩ tới ra hỏa này thế mà lại đột nhiên xuất thủ. Mà lại cái này hiện ra thực lực, tựa hồ cũng quá mạnh một chút đi. Vô địch chi chủ quanh thân linh khí phung trào, nhưng là làm sao căn bản là không đột phá nổi tổ long áp chế. Tổ long cũng là một cái người quyết đoán, vứt rồng dùng sức, tại chỗ trực tiếp đem vô địch chi chủ bóp nát. Vô số huyết nục vang tung tóe, để một bên hai người lòng sinh sợ hãi. Ra hỏa này, quả nhiên là một chút mặt mũi cũng không cho a. Nhưng nhanh, vô số tiên quang bay lên, vô địch chi chủ gây dựng lại chân thân. Tổ long đối với cái này, lại là tuyệt không ngoài ý muốn đến bọn hắn loại cảnh giới này. Nơi nào sẽ dễ dàng như vậy bị người cho đánh chết. Liền xem Như nhục thân vỡ nát, chỉ cần còn có lưu một tia nguyên thần ấn ký, liền có thể phục hồi như cũ. Nhưng là vô địch chi chủ sắc mặt lại là hết sức khó coi. Hắn lấy vô địch làm tên, nhưng là hôm nay lại bị người tại trước mắt bao người giống bóp chết một con kiến bình thường, bóp nát nhục thân. Cái này lập tức là để hắn cảm giác mặt mũi mất lớn. Nhưng là, tổ long bày ra thực lực, nhưng lại để hắn có chút nghĩ mà sợ. Thực lực của người này, tựa hồ so với Dương Thánh Vương tới nói, còn phải mạnh hơn mấy phần. Chính mình cũng không phải là đối thủ của hắn. Còn lại hai vị đế quốc hoàng đế rung động, liền xem như vô địch chi chủ nhất thời không quan sát, có thể trước mặt ra hỏa này, cũng hiện ra thực lực mang tính áp đảo. Trên liệt này, tựa hồ có chút lớn a. Một bên khác, đối với cái này bắt tinh cấp nhiệm vụ, trong nhóm các đại năng giả đều hiếu kỳ gốc. Bọn hắn đều muốn biết, cái này bắt tinh cấp nhiệm vụ đến cùng là thế nào, thế là liền cổ động Tổ lòng tại trong nhóm mở phát sóng trực tiếp. Tổ Long đâu, bản thân liền là một tốt khoe khoang người, khi lấy được Tô thần thống nhất đằng sau, không nói hai lời, lập tức liền mở ra phát sóng trực tiếp. Nguyên vương, Tổ Long ra hỏa này, có chút đồ vật a, cái này đem người cho đánh đồ Dương My Đại Tiên, không hổ là tam tộc một trong long tộc tộc trưởng, xuất thủ liền không phải là cùng bình thường. Sao La hầu cũng liền bình thường đi, không sai biệt lắm có bản tọa năm thành thực lực. Hồng Quân, kể từ đó, cũng coi là không có ném đi chúng ta hồng hoang tên. Tổ Long, ha ha, các ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai. Ta thế nhưng là long tộc chi tổ ba. Đặc ý. Tổ Long một cách này, phản ứng lớn nhất, chính là vô địch chi chủ giới trướng. Bọn hắn phụ thuộc vô địch chi chủ, có người thì bức bách tại vô địch chi chủ thế lực cấp lực. Mà có người thì là coi trọng vô địch chi chủ cây đại thụ này, trông cậy vào cây đại thụ này có thể vì chính mình hộ giá hộ tổng. Chân chính dự định từ chiến người nhưng không có bao nhiêu. Rất nhiều người đều nghĩ đến tại như thế nào tại trong đại chiến bảo toàn tính mạng của mình. Chuẩn Thánh ở giữa ân oán, cần gì phải chính mình mấy cái này tiểu nhân vật đi liều mạng đâu? Lại thêm, cái này vô địch chi chủ bản thân liền là một tốt đại hỷ công người, thủ hạ người là trọng lượng mà không nặng chất, chỉ cần nhân số nhiều là được rồi. Lại thêm không ít định mọi người, lúc này mới hợp thành vô địch chi chủ cái này dưới chướng ngàn vạn tu sĩ. Hiện tại trận pháp vừa vỡ, lại thêm vô địch chi chủ vừa mới bị người đánh nổ. Bên này Di si Khi đã rơi xuống nói đại cốc, mà Tổ Long, tại cái này trong vây công, liền lộ ra thành thạo điêu luyện, thậm chí còn có rảnh đến sợ kém nhõm. Tổ Long, tất cả mọi người, ha ha. Các vị, các ngươi nhìn ta mánh liệt a. Sau đó còn tiện thể đập một tấm mình tại đại quân trong vây công tự chung hình, có thể nói là vô cùng dễ dàng. Sau đó, Tổ Long càng là quanh thân long uy tràn ngập, một quyền oanh diệt tam đại liên quân vây công. Tại Tổ Long mánh liệt như vậy biểu hiện phía dưới, tam đại đế quốc người cũng không được. Tám đại cao thủ đều xuất hiện, mục đích chính là vì chém giết Tổ Long. Chương 31 Tổ Long trong chiến đấu vẫn không quên sợ bẹp nhóm. Chương 31 Tổ Long trong chiến đấu vẫn không quên sợ bẹp nhóm. Hải Lam, Ngạo Thiên, lại thêm Trung ương Vương Triều Đại Quốc Sư, Tể tướng, Đại Nguyên Soi Vương, Độc Cô Thông Thiên, Độc Cô Phần Thiên, Độc Cô Thế Thiên, tổng cộng là 8 người, dàn ra cực kỳ đáng sợ uy áp. Tổ Long đối với cái này lại là hồn nhiên không sợ, cười to nói ha ha, các ngươi cùng đi đi. Lúc này, vẫn không quên tại trong nhóm tất cả mọi người. Tổ Long, tất cả mọi người, chư vị xem ta như thế nào đánh nội bản án. Hải Lam thân thể giống như linh xạ, Trong cái tín ngưỡng tế tự trưởng giôi uy lực cực lớn, liền xem như thân là Thánh Vương Dương thân vi cũng không dám bị đánh trúng, miễn cho bị lây dính tín ngưỡng lực. Nhưng là loại vật này, đối với Tổ Long tới nói, hoàn toàn không thèm để ý bá. Cái kia tín ngưỡng tế tự trường tiên một cái tới, Tổ Long lại là hoàn toàn không để ý, tùy ý hắn công kích đến trên người mình oanh. Tổ Long bên người bảo quang lưu chuyển, Hải Lam một cái này, lại là ngay cả Tổ Long mặt ngoài thân thể lân giáp đều không có tổn thương mạnh may. Hải Lam giật mình, thân thể thu nhỏ, thành một cái xanh, cấp tốc lui lại. Nhưng là đã tới đã không kịp. Tổ Long không lưu tình chút nào xuất thủ, đấm ra một quyền. Tựa như trời sập đáng sợ long uy bao trùm, càng làm cho vùng thiên địa này không ngừng nỡ nát. Hải Lam càng là miệng phun máu tươi, mặc dù chỉ là bị lao tới một cái bên cạnh, nhưng là cũng làm cho hắn bị thương thần nặng. Giết. Độc Cô thông thiên, Độc Cô phần thiên, Độc Cô Thế Thiên Tam đại cường giả hội tụ vào một chỗ, hướng phía tổ Long Liên thủ đẩy ra một trường vô địch thần quyền. Thần quyền này trên không trung hợp thành to lớn ngũ chỉ sơn, toàn bộ ba phủ, Áp Bách mà đến Độc Cô thế gia người đối với Dương Thánh Vương cũng hận đấu chạy 1 phần ba, Cô xã trốn, hiện tại rắn bắt đầu chỉ có thể hoàng đế chính mình trưởng khủng. Vì vậy, đối với tổ long loại này, Dương Thánh Vương giúp đỡ cũng là hạng cực, vừa lên đến, chính là sát chiêu. Chút tài mọn. Tổ long tiện tay một trảo bổ ra ngoài, thần quyền kia giữa trời vỡ ra. Vô tận lực lượng pháp tắc hợp thành một đầu pháp tắc chư hạ, hướng phía Độc Cô Tam lão quần quật nghiền ép lên đi, cái này Tam lão giật nảy cả mình, gào thét tránh ra, chất vật không chịu nổi trung ương phong bạo. Trên bầu trời, Trung ương Đế quốc đại nguyên soái vương, Tể tướng, sư Tam đại lại khác, ba người nhất, thần lực cũng hội tụ vào một chỗ, phát động trung ương phong đại học, một cỗ trùng trùng vô địch thần lực, quét ngang tại chỗ. Phong bạo phong bạo cùng pháp tắc kiếm hà đụng vào nhau, thế mà song song hủy diệt. Phong bạo trường hà, pháp tắc trường hà âm ầm. Ba đại cao thủ thân thể lay động một cái, Tổ Long lại là không nhúc nhích tí nào có chút ý tứ, thế mà có thể ngăn cản ta pháp tắc công kích. Tổ Long nhiều hứng thú nói bất quá, cũng theo đó mà thôi rồi, hôm nay chính là tử kỷ của các ngươi. Tổ Long trên thân, kinh khủng khí huyết chi lực tràn ngập, đem trung ương đế quốc tam đại nhân vật thực quyển chấn động đến khí huyết phù phiếm. Tay chân trống nóng. Tổ Long, các ngươi nhìn kỹ, xem ra như thế nào đánh bại bọn hắn. Chỉ gặp Tổ Long quanh thân, lực lượng kinh khủng hiện lên, vô tận linh khí hội tụ tại trong miệng của hắn. Cuối cùng Càng là hóa thành gầm lên giận dữ. Đây cũng không phải là thật đơn giản gầm rú, mà là một môn Long tộc đại thần thông, Gào thét lớn thuật. Mặc dù cái tên này nghe có chút kém, nhưng là đây đúng là một môn trong Long tộc đại thần thông. Long ngâm hồ khiếu, bản thân liền là trên thế giới đáng sợ nhất thiên âm, Càng là có thể làm cho địch nhân sợ vỡ mật. Mà môn này Gào thét lư thuật, càng là như vậy, có thể đem Long tộc tiếng Long ngâm, uy lực vô hạn phóng đại giống. Nương theo lấy tổ Long hống một tiếng này, tám đại cao thủ tâm thần rung động, vậy mà đồng thời thất thần, cứ thế ngay tại chỗ phanh. phanh. phanh. phanh. Tám đại cao thủ toàn bộ bạo liệt, ở giữa không trung nổ thành từng đóa từng đóa huyết hoa. Người ở chỗ này đều là cực kỳ chấn động. Bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa, vậy mà như thế lợi hại. Chỉ bất quá gầm lên giận dữ, đem đánh bại tám đại cao thủ. Mặc dù rất nhanh, tám đại cao thủ mượn nhờ quốc vận chi lực, khôi phục nhục thân, nhưng là cả đám đều sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Dương Mi đại tiên, ngoạc ảo, Tổ Long đợt này mạnh a. Vạn Quân từ đó, lấy một đệ tám, còn một kích chém giết đối diện tướng lĩnh. Long, giống nhau giống nhau, Dương Mi đạo hữu quá khén rồi. Ngũ Hành lão tổ Đây chính là tổ long thực lực a. Chân kinh. Âm Dương lão tổ, cái này tổ long có chút mạnh a. Nguyên Vương bắt đầu kỳ lân, không biết các người làm cảm tưởng gì. Nguyên vượng, liền cái này. Bản tọa xuất thủ, khẳng định so với hắn nhẹ nhõm gấp một và lần. Bắt đầu kỳ lân, ta bên trên ta cũng được a, cái này có cái gì khó đến? La Hầu, bản tọa xuất thủ, tạo thành loại cục diện này, đó cũng là rất dễ dàng. Cái này tổ long có bản tọa sáu thành thực lực. Hưng Quân, vận đạo ngược lại là cũng có thể làm đến, việc này không khó. Dương Thánh Vương thấy cảnh này, chấn động vô cùng. Hắn không nghĩ tới chính mình tùy tiện mời chào tới một cái tay chân, vậy mà như thế cường đại. Tam đại đế quốc tám đại cao thủ liên thủ, vậy mà đều không phải là đối thủ của hắn. Hoàn toàn ngăn không được hắn một kích chi lực. Có người này trợ giúp, lần này chính mình tất nhiên có thể bình yên vô sự. Nguyên bản còn có chút bất an dương thánh vương, gặp tổ long thực lực cường đại như vậy, trong lòng lập tức đại định. Mặt khác tam đại đế quốc hoàng đế nhìn thấy trước mắt cái này, mi lạn chiếm cứ, lập tức cảm thấy không có khả năng tiếp tục như vậy. Nếu không trường kỳ dĩ vãng lời nói, tam đại đế quốc khí thế sẽ suy sụp đến lúc đó, liền xem như dại quyết hết người này, nhóm người mình cũng không phải thánh vị này quốc đối thủ nghĩ đến cái này, Tam đại đế quốc hoàng đế khẩn trương lên, nhao nhao phái cao thủ tiến đến đánh giết Tổ Long. Nhưng là Tổ Long ở vào vô địch trạng thái, ở đâu là dễ giết như vậy. Chỉ gặp một đầu cự long bay lên không, trực tiếp liền đụng tới. Phạm La có trở ngại cả người, trực tiếp liền bị đụng thành cho tàn. Tổ Long càng là ỷ vào chính mình thân rồng cường hành, tại Tam đại đế quốc binh sĩ bên trong mạnh mẽ đâm tới, một thân lân giáp đều nhuộm thành huyết sắc. Bất quá là mới bắt đầu tiếp xúc, cái này Tam đại đế quốc tu sĩ liền tổn thất nặng nề. Bọn hắn căn bản nghĩ không ra, thế giới này thương vậy mà lại có tổn tại khủng bố như thế. tựa theo nhục thân cường hãn, trực tiếp tại trong vạn quân tung hành, không ai cả nổi. Loại phương thức này mặc dù nguyên thủy, nhưng là hiệu suất cực cao, cũng cực lớn ảnh hưởng tới Tam đại đế quốc khí thế. Thánh Vương đế quốc tu sĩ nhìn xem tình cảnh này, cũng là nghị luận ầm ĩ ra hỏa này thật là lợi hại a. Người này là cường giả chân chính. Thánh Vương là từ đâu đưa tới cao thủ bực này a? Quá tốt rồi, Thánh Vương đế quốc được cứu rồi ba, bốn. Tay chân trong nhóm. Tổ Long, các người có trông thấy được không? Có nghe hay không? Bọn hắn nói ta lợi hại. Ha, ha. Quả nhiên bản tọa mới là mạnh nhất. La Hầu, cắt. Liền cái này. Ta bên trên ta cũng được. Nguyên Vương, cắt. Liền cái này. Ta bên trên ta cũng được. 1. Dương Mi đại tiên, cắt. Liền cái này. Ta bên trên ta cũng được. 2. Bắt đầu kỳ lân, cắt. Liền cái này. Ta bên trên ta cũng được. 3. Chương 32 một người giữ ải vạn người không thể qua. Ta tổ long mạnh vô địch. Chương 32 một người giữ ải vạn người không thể qua. Ta tổ long mạnh vô địch. Chủ nhóm Tô Thần, tốt, đừng sợ các nhóm, mau đem nhiệm vụ cho làm. Tổ Long, tốt tốt, ta cái này đi, không nước, tuyệt đối không nước. Nhìn thấy Tô Thần đều lên tiếng, loại thời điểm này Tổ Long nơi nào còn dám tiếp tục sợ kẻ nhỏm, lập tức liền trông chú. Chỉ gặp Tổ Long lần nữa gào thét một tiếng, thi triển Long tộc bí thuật, gào thét lือ thuật. Trong lúc nhất thời, Long Uy chần ngập. Cái này Tổ Long Uy áp kinh khủng này phía dưới, trong nháy mắt trấn sát Tam Đại Đế quốc tu sĩ cấp thấp. Toàn bộ chiến trường lúc này đã hóa thành một vùng huyết hại. Tam Đại Đế quốc hoàng đế cũng ý thức được cái này Tổ Long không phải loại lương thiện đáng sợ nhất là, người này, vậy mà lấy sức một mình đối kháng Tam Đại Đế quốc. Nếu là tại cái này tiền này, người khác như thế cùng bọn hắn nói, bọn hắn khẳng định coi là đối phương đang nằm mơ. Nhưng là hôm nay, Tổ Long lại là thật làm được. Bây giờ, muốn diệt đi Thánh Vương Đế Quốc, nhất định phải giết Tổ Long. Tam đại Đế Quốc hoàng đế bắt đầu triệu tập tất cả cường giả đỉnh cấp, theo bọn hắn cùng một trô vây giết Tổ Long. Tổ Long thấy thế, cũng là không cản trở bọn hắn, mà là cười to nói, các người tới đi, đến bao nhiêu ta giết bao nhiêu, tại Hồng Hoang Không có giết đến tận hứng, hôm nay vừa vận giết thông vái. Vô địch chi chủ lúc này giết đi lên, mới vừa rồi bị Tổ Long đâm nát, mặt mũi mất hết, giờ phút này, hắn muốn rửa sạch đục nhã. Nhưng là đáng tiếc, cả hai ở giữa có thực lực tuyệt đối chiến Chỉ gặp Vô Lịch chi chủ trên thân, kim quang lồng vậy mà thẳng đến Tổ Long mà đến soi thân. Tổ Long không khỏi lắp đầu. Cho cười, ta Long tộc đục thân, mới là trí cường. Và ngươi cũng nghĩ cho ta so nhục thân chi lực. Vô địch chi chủ gặp Tổ Long vậy mà như thế xem thường chính mình, lực lượng trong tay hắn không khỏi tăng thêm mấy phần, bàn tay phải trở nên như lưu ly giống như lấp lẻ, còn có vô số thần hoàn hư ảnh ở phía trên vần quanh. Vô địch chi chủ định cho Tổ Long một cái giáo hân khắc sâu, dám khinh thị ta, nhất định phải ngươi trả giá đắt. Nhưng hắn cái kia tay phải lại quỷ dị đứng tại Tổ Long trước mặt không đến 10cm địa phương, mà từ hắn cái kia mặt đỏ lên đ Cùng toàn thân tuân gia gần xanh đến xem, làm sao cũng không giống là hắn ngừng suy nghĩ bên dưới, càng giống là bị một cố lực lượng vô danh cho ngăn cản lại. Lực lượng này, không, đây là phát tắc. Muốn chết. Tổ Long trong mắt lóe lên hai đạo kim hoàng thần quang, vô địch chi chủ tay phải lập tức liền bị cái này thần quang màu vàng đánh gãy a, vô địch chi chủ nhịn không được hết thảm một tiếng, lực trùng kích to lớn để trực tiếp đem hắn gọi cho ra ngoài. Có thể Tổ Long cũng không có cho hắn cơ hội này, đưa tay ở trong hư không một chảo, thật ở trong góc vô địch chi chủ lập tức như bị một cái bàn tay vô hình nắm lấy một dạng, bị lôi trở lại Tổ Long trước mặt. Vô địch chi chủ ra sức muốn giãy giụa, lại phát hiện thân thể của mình đang đứng ở một cái quỹ dị đứng im bên trong, căn bản không động được, không có bất kỳ cái gì năng lượng trói buộc, nhưng là mình thân thể, chính là không động được. Thượng Như, thượng Như là thời gian đình chỉ bình thường. Ngươi, người rốt cuộc là ai? Đừng, vô địch đứng đầu vẫn chưa nói xong, đầu liền trực tiếp bị tổ lòng cho đánh nổ. Mặc dù rất nhanh liền khôi phục lại, nhưng là đầu lâu bị đánh bạo, đây quả thực là đánh mặt ra. Lúc này, Trung Thiên Hoàng đế rốt cuộc nhịn không được xuất thủ lần này, quá mức. Qua. Tổ Long cười tới đi, các ngươi cùng lên đi. Bản tọa biết các ngươi không phục, không cần để ý cái gì mà mũi. Dù sao các ngươi sớm đã không còn mãn mũi, Tổ Long nói để vô địch chi chủ tức giận trong lòng, nhưng là lại không thể làm gì. Tổ Long nói chính là sự thật, vừa mới giao thủ mặc dù hắn ngủ, nhưng là hắn cũng biết chính mình một người không phải Tổ Long đối thủ, nhưng là lấy một đến hai, ngươi hay là quá khinh hưởng. Ta vô địch chi chủ, nói thế nào, cũng là một vị trí cường giả. Có ta vô địch, Kim thân không hỏng. Vô địch chi chủ thần sắc không thay đổi, chắp tay trước ngực, quanh thân hào quang màu vàng lấp loé. Vừa mới bị Tổ Long một trận đánh cho tơi người, căn bản không kịp sử xuất một chiêu này, hắn tin tưởng mình đại thành kim thân vừa mơ. Liền xem như Tổ Long cũng vô pháp tùy tiện đả thương chính mình. Kim thân công phá. Tổ Long nhìn xem Vô Địch chi chủ Kim thân lộ ra vẻ khinh thường. Tại hắn loại này lấy lục thân cường hãn long tộc, khoe khoang lục thân bí kỹ. Vô Địch chi chủ, bản tọa vì ngươi cảm thấy thật đáng buồn. Lúc đầu ta không muốn ra tay đắc tội các hạ, các hạ lại vì sao cùng cái kia Dương Thánh Vương làm bắt đầu? Trung Thiên Hoàng Đế đạo. Tổ Long nhìn Trung Thiên Hoàng Đế một chút, thẳng như nói, đắc tội. Hai người các ngươi, còn chưa đủ tư cách. Trung Thiên Hoàng Đế toàn thân linh lực cổ động nói vậy liền xo so tay xem hư đi. Trung Thiên Hoàng Đế trong tay phục ma chi ấn hóa thành một xanh một tím hai đầu cự long, dương nhanh múa vút hướng phía Tổ Long đánh tới. Tổ Long mặt không đổi sắc, hai tay chậm rãi nâng lên, một tay một cái, liền đem hai cái to lớn đầu rồng đặt tại giữa không trùng, mặc cho bọn chúng như thế nào giao phép, đều không được tin thêm. Tổ Long nói một chiêu này người sợ là tìm nhầm đối tượng. Trở tay bắn ra, cái này hai đầu năng lượng cự long, lấy một loại so vừa mới nhanh hơn tốc độ bay trở về, chúng liệp đâm vào Trung Thiên Hoàng Đế trên thân. Không phải sao? Dũng Long chúc đến công kích Tổ Long, công kích này có thể có hiệu quả a. Giữa không trung Hư không đột nhiên sẽ rách, một cái đại thủ hướng phía Tổ Long đánh lén đi qua. Có thể từng muốn, Tổ Long cũng không quay đầu lại trở tay một chưởng phanh. Toàn thân máu tươi vô địch chi chủ bị Tổ Long từ trong hư không bước đi ra. Tổ Long nhìn qua vô địch chi chủ, tao mày nói, còn đánh lén? Quá yếu. Chỉ gặp Tổ Long tay trái trực tiếp vô địch chi chủ. Vô địch chi chủ xung quanh bộ phát ra kinh người qua màn, nhưng thủy Trung không cách nào tránh thoát Tổ Long đại thủ chết. Tổ Long trực tiếp đem vô địch chi chủ cho bưng ngáp, vô số lực lượng phát tác ở trong tay của hắn phu Tổ Long đứng lặng ở trong hư không tựa như một tôn ma thần giáng sinh. Vô địch chi chủ bị tổ long trực tiếp chén giết, không cách nào phục sinh. Tính! Trong nháy mắt toàn bộ chiến trường đều an tính không gì xảy được. Tất cả mọi người không nghĩ tới, vô địch chi chủ, thế mà bị người triệt để chén giết. Vô địch đế quốc nhìn thấy hoàng đế chết về sau, nhau nhau giống to, tỉ tỉ chiến sĩ đánh tới. Nhưng là tổ long hoàn toàn không sợ. Sâu kiến lại nhiều, cũng sẽ không là cự long đối thủ. Chỉ gặp tổ long há miệng một nuốt, to lớn long khẩu thôn thiên, trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ nuốt vào luyện hóa. Đường đường một cái đế quốc, thế mà cứ như vậy diệt quốc. Nhiều tu sĩ như vậy, càng là ngay cả một cái đều không có trốn được đi. Hai cái đế quốc tu sĩ nhìn thấy, sợ mê người, trong lòng lại không chiến ý, cũng mặc kệ chính mình hoàng đế Triệu Hoán, trực tiếp thoát đi. Chiến trường tại lúc này, nát. Chương 33 Dương Thánh Vương tác phẩm, thần tượng trấn mục đình. Chương 33 Dương Thánh Vương tác phẩm, thần tượng trấn mục đình. Trung tiên Hoàng đế cùng đại thiên tri chủ thấy thế, lập tức là vong hồn đại mạo. Bọn hắn sở dĩ trước đó dám can đảm cùng Tổ Long gia thủ, hoàn toàn là bởi vì, Tổ Long mặc dù có thể đánh bại bọn hắn, nhưng lại không cách nào triệt để chém giết bọn hắn. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, trước đó Tổ Long đều không có thể hiện ra thực lực chân chính của mình, bất quá là tại vậy nữa thôi. Hiện tại như là bạo phát ra có thể chém giết thủ đoạn của bọn hắn, cái này khiến hai người bọn họ làm sao không sợ. Bọn hắn giờ phút này cảm thấy tình huống không đúng, nhìn nhau, vậy mà dự định rời đi. Dù sao, cùng khác so sánh, hay là cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn đối phương nếu có thể triệt để gạt bỏ vô địch chi chủ, như vậy đối phó bọn hắn, đó cũng là rất dễ dàng. Lúc này, cách đó không xa, Dương Thánh Vương cũng phát hiện, Trung Thiên Hoàng đế cùng Đại Thiên chi chủ dự định chuẩn đi. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc đạo lý, hắn há lại sẽ không rõ. Tiền đối, đừng cho bọn hắn chạy. Tổ Long cười nói yên tâm bản tọa sẽ không để cho bọn hắn chạy đi. Sau đó, cũng chỉ nhìn thấy tổ Long Nô già sông trảo. Chỉ một thoáng, phong vân biến sắc. Vương Tố Hoa hỗn độn khí lưu, diễn hóa vô số thái cổ dãy núi bạo phát đi ra. Lực lượng đáng sợ cái này muốn độn khí lưu bên trong thai nén, cuối cùng hóa thành một bàn tay. Bàn tay này, che khuất bầu trời, tựa như thượng thương phía trên bình thường, mang theo khí tức kinh khủng, đại đạo vô hình. Trung thiên tri chủ cùng đại thiên tri chủ, mặc dù dốc hết toàn lực, nhưng lại cuối cùng vẫn là chạy không khỏi một trường này. Lực lượng đáng sợ bao trùm chư thiên hoàn vũ đây là pháp tắc lực lượng thể hiện, mặc kệ ngươi làm sao trốn, chạy trốn tới địa phương nào đều không thể né tránh một trường này. Thông tục rằng, cái đồ chơi này liền gọi là hàng duy đả khuynh. Trung thiên chi chủ cùng đại thiên chúa tể tại Tổ Long giới một trường này trực tiếp lộ ra. Vô số lực lượng pháp tắc hiện lên, để cái này trung tiên tri chủ cùng đại thiên chúa tể lập tức liền hóa thành bụi bặm, lại không phục sinh khả năng. Tổ Long, ta Tổ Long, mạnh vô địch. Âm Dương lão tổ, bớt đi, đường xuống mỹ, người không biết còn tưởng rằng ngươi xử lý La Hầu nữa nha. La Hầu, ba. Âm Dương lão tổ, có bị mạo phạm đến. Hồng Quân, Tổ Long đạo hữu tựa hồ đạo pháp tinh tiến không ít, không bằng chúng ta, đi ra luận đạo một phen. Chủ nhóm tốt Thần, tốt, nếu nhiệm vụ hoàn thành, vậy thì nhanh lên trở về đi. Tổ Long, đến rồi đến rồi, cái này tới. Sau đó, Tổ Long xoay người, đối với Dương Thánh Vương nói ra lần này, nhiệm vụ như vậy viên mãn hoàn thành, đạo hữu ngươi còn hài lòng? Dương Thánh Vương tự nhiên là nói ra, hài lòng. Đương nhiên hài lòng. Cái này có bất mãn gì ý? Cái kia tốt, ta đi trước, nhớ ký cho Ngũ Tinh khen ngợi à, nếu như còn cần tay chân, lần tiếp theo tìm ta. Dự bị cờ cờ 739 6 tự tứ đỉnh. Nói xong, Tổ Long thân ảnh liền biến mất tại Thánh Vương đại thế giới. Lưu lại Dương Thánh Vương một người chấn kinh tại muôn chỗ. Biến mất. Thượng Như chưa từng có xuất hiện qua bình thường. Nếu không phải vô địch đế quốc đã bị diệt quốc, chỉ sợ Dương Thánh Vương sẽ còn cảm thấy, đây chẳng qua là tự mình làm một giấc mộng thôi, xin mời đối lần này phục vụ, tiến hành đánh giá. Lúc này, một đầu thanh âm hệ thống nhắc nhở, xuất hiện ở Dương Thánh Vương bên 24. bốn. Một bên khác, Tổ Long vừa về tới Hồng Hoang thế giới, trực tiếp vào nhóm, bắt đầu nói quát chính mình đứng lên. Tổ Long, ha ha, bạn tọa trở về. Tổ Long, thế nào, lần này bạn tọa lợi hại đi ba. Đắc ý. Nguyễn Vương, chậc Tổ Long ra này lại tung bay, không biết mình là người nào. Bắt đầu kỳ lân, chính là, chính là Tổ Long, các các ngươi đây là Genet. Chủ nhóm Tô Thần, tốt tốt, biết người lợi hại, không cần rồi. Tổ Long, chủ nhóm đại lão, ta này làm sao có thể để thổi đâu. Vì khuất. Đúng vào lúc này, hệ thống nhắc nhở xuất hiện tay chân Tổ Long, hoàn thành lần này bắt tinh cấp tay chân nhiệm vụ, thu hoạch được ban thưởng điểm tích lũy, 700 V đút chủ nhóm rút thành điểm tích lũy, 70 V đút nhiệm vụ này thu hoạch được ngũ tinh khen ngợi, Tổ Long thu được một lần rút thưởng cơ hội, cũng thu được Dương Thánh Vương đưa tặng một bộ công pháp, thần tượng trấn mục Kính. Tô Thần tiện tay đem tin tức biên tập một chút gửi đi nói trong nhóm. Nhìn thấy chính mình thu được Ngũ Tinh Thiên Ngợi, Tổ Long tâm lý lập tức liền thở dài một hơi. Mặc dù hắn cảm thấy mình làm không tệ, nhưng là đối với có thể hay không cầm tới Ngũ Tinh Thiên Ngợi, trong lòng của hắn cũng không chắc. Dù sao đây chính là một cái bắt tinh cấp nhiệm vụ, muốn cầm Ngũ Tinh Thiên Ngợi cũng không có đơn giản như vậy. Haha! Ha. không nghĩ tới, gia Tổ Long chính là mạnh như vậy. Chủ nhóm Tô Thần, Tổ Long vận khí của ngươi thật tốt, vậy mà thu hoạch được một bản nhục thân mạnh lên công pháp, cho các ngươi Long tộc chính thích hợp. Tổ Long, thần tượng trấn mục Kình. Đây là cái gì a? Câu chủ nhóm đại lão giải hoạt. Chủ nhóm tốt Thần, thần tượng trấn ngục kình chính là Thánh Vương thế giới, trí cao chúa tể khai sáng công pháp. Cùng hồng hoang công pháp tu luyện nhục thân khác biệt, môn công pháp này coi trọng là nội luyện. Chủ nhóm tốt Thần, coi trọng, nhân thể là do vô tận hạt nhỏ tạo thành, đem mỗi một quả hạt nhỏ tu thành thần tượng chí lực, tế thiên li địa, giống lạc tinh thần đều không tại nói xuống. Công pháp này còn có thể biến hóa ra vô số loại kinh thiên thần thông. Chủ nhóm tốt Thần, sơ kỳ tu luyện tuân theo nhân thể chính là 840 triệu hạt nhỏ tạo thành quán niệm, mở nhân thể hạt nhỏ voi lớn chí lực, tu luyện trí nhân thể hạt nhỏ mở công thành thời khắc, liền có thể lại về điểm xuất phát. Tại voi lớn hạt nhỏ bên trên mở lòng tượng hạt nhỏ, lại đến chính là nguyên tượng hạt nhỏ, từng bước điệp ra cho đến nhân thể quanh thân đều là thần tượng hạt nhỏ, là vì đại thành chủ nhóm Tô thần, tại thời điểm liền có thể mở vô hạn số hạt nhỏ, uy là vô. Tật vận khởi công pháp, nhưng từ tự thân vô số voi lớn hạt nhỏ thu hút một đầu đỉnh với thiên nguyên, voi lớn phun ra ở giữa, rời sông lớp biển, phiên vân phúc vũ, một thân ngầm hét, tinh thần vẫn lạc, thu nạp ở giữa, yên lặng như tờ. Tổ Long, Ngoa Tảo, nguyên lai công pháp này như bực như vậy a. Đa tại chủ nhóm, nếu như không có chủ nhóm, ta khẳng định không chiếm được tốt như vậy công pháp. Sau này để Long tộc toàn bộ tu luyện bộ công pháp kia. Tổ Long, về sau môn công pháp này chính là ta Long tộc trấn tộc công pháp. Chủ nhóm Tô Thần, kỳ thật môn công pháp này đi, còn có thể cải tiến, ngươi chờ một lát. Sau đó, Tô Thần ý niệm chỉ gặp vượt qua thời không, dáng lâm tại Tổ Long trên không. Tổ Long chỉ cảm thấy một cố kinh khủng ý chí bao trùm tại trên người mình, toàn thân không thể động đậy, liền ngay cả trùng quanh thời không đều đình chỉ lưu chuyển. Thần tượng trấn ngục kình nguyên bản pháp môn tu luyện tại trong cơ thể của mình vận chuyển đồng thời, thế mà đang không ngừng sửa chữa, trở nên càng thâm ảo. Lấy Tổ Long nhãn lực không khó coi ra, lúc này thần tượng trấn mục càng tăng lên lúc trước. Tổ Long nhìn thấy ở trong cơ thể mình bị sửa đổi thần tượng chấn mục hình, trong lòng kinh hãi không gì sánh được. Chủ nhóm này thật là quá kinh khủng, quả thực là ở khắp mọi nơi, không gì làm không được. Lại có thể cách không thao túng trong cơ thể ta khí tức chuyển vận, sửa chữa công pháp. Trước đó Tổ Long còn đối với Tô thần thực lực có chỗ hoài nghi, cho là nó bất quá chỉ là mạnh hơn chính mình hơn mấy phần thôi. Hiện tại, loại này hoang đường ý nghĩ hoàn toàn biến mất. Chương 34 tay chân bảy hai lần thăng cấp, lại mời hồng hoàng chư thần vào nhóm. Chương 34 tay chân bảy lần thăng cấp, lại mời hồng hoàng chư thần vào nhóm. Nhìn xem sửa chữa xong thần tượng trấn mục đình, Tô Long cảm thán, có thần này công, ta Long tộc đem vô địch đã làm xong đây hết thảy Tô thần, chính là muốn hạ tuyến thời điểm. Động nhiên nhận được 7 hệ thống nhắc nhở trước mắt 7 kinh nghiệm đã thỏa mãn, xin hỏi phải chăng thăng cấp. Thế mà đã có thể 7 thăng cấp, Tô thần trên khuôn mặt lộ ra mấy phần sợ hãi lẫn vui mừng. Tô thần càng là trực tiếp điểm kích thăng cấp đốt. Hệ thống thăng cấp thành công. Chúc mừng chủ nhóm thu hoạch được hệ thống đưa tặng cấp 2 thăng cấp gói quà. Xin hỏi phải chăng mở ra. Tô thần tự nhiên là lựa chọn mở ra chúc mừng chủ nhóm, thu được thiên đạo bản nguyên đan 10. Hỗn độn linh căn đạo nguyên cấp 1, Hỗn độn linh bảo vô lượng trùng cấp 1. Nhìn xem cái này linh lang toàn cảnh là ban thượng. Tô thần cảm giác hệ thống này gói quả cũng thực không tồi. Những vật này, liền xem như đối với hiện tại chính mình tới nói đó cũng là không giống bình thường bảo vật. Bây hệ thống nhắc nhở tiếp tục vang lên 7 tháng cấp sau, có thể lại mời mười vị hồng hoang tu sĩ gia nhập nhóm nói chưa thiếm. Mỗi tháng cấp một lần, có thể gia tăng 10 cái bảy thành viên a. Tô thần thầm nghĩ. Sau đó, Tô thần suy tư một chút, sau đó bắt đầu hồng hoàng Chư thần gửi đi mời đương nhiên thần lựa chọn, đều là trong hồng hoàng đại năng giả, hoặc là nói có trở thành đại năng giả tiềm lực tồn tại. Vạn Thọ Sơn, năm trăm xem, trấn nguyên tử bên tai vang lên một thanh âm chư thiên vạn giới tay chân bảy mời người gia nhập, xin hỏi phải chăng gia nhập. Trấn nguyên tử trong lòng lập tức vì thế mà kinh ngạc. Rốt cuộc đã đến a. Đối với cái này cái gọi là chư thiên vạn giới tay chân bảy, hắn nhưng là chú ý rất lâu. Mặc kệ là trước kia hồng hoàng kim bảng hay là vị kia thần bí cường giả, đều để hắn hướng về không thôi. Không nghĩ tới, hôm nay rốt cuộc có cơ hội. Đồng thời trấn nguyên tử cũng lạ kinh hãi không thôi. Sáng tạo cái này chư thiên giới tay chân bảy thực lực, thực lực này quả nhiên là khủng bố. Chính mình thân ở năm trang quan chi bên trong, lại bị đối phương vô thành vô tức xâm nhập. Chính mình căn bản liền phát hiện không được sự tồn tại của đối phương. Không bố cũng chỉ có tồn tại bước này, mới có thể sáng tạo cái gọi là chư thiên vạn giới tay chân mời đi. Hồng hoang to lớn, ta trấn nguyên tử, cuối cùng vẫn quá hết ngồi lại giếng. Yêu tộc chư thiên vạn giới tay chân Mày mời mọi người gia nhập, xin hỏi phải trang gia nhập. Nguyên bản đang tu luyện đông hoàng thái nhất, bên hai đột nhiên vang lên đạo thành âm này. Cái này khiến trong lòng của hắn gấp điểm bão nổi lên. Người nào ở đây giả thần giả quỷ? Thân là yêu tộc cường giả chí tôn, vừa có hỗn chung nơi tay hắn, tự nhận là vô địch. Liên Sếp như Ma Tổ La Hầu, đạo tổ Hồng Quân hắn cũng hoàn toàn không sợ. Liền xem như hôm đó Tô thần bạo phát ra huy áp kinh khủng, tại Thái Nhất xem ra, cũng chỉ bất quá là mượn một ít thủ làm thôi. Dù sao, khí thế cùng chiến lực cũng không phải là đồng dạng đồ vật. Hiện tại lại có thể có người có thể vô thanh vô tức xâm lấn. Này làm sao có thể không để cho hắn giận mình đâu? Hỗn độn chung xuất hiện ở Thái Nhất đỉnh đầu. Chỉ gặp cái này hỗn độn chung phía trên, từng đạo hỗn độn chi khí hiện hiện. Một đạo sóng gọn vô hình, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra ngoài. Nhưng là, mặc kệ hắn làm sao xem xét, toàn bộ trong cung điện đều chỉ có một mình hắn căn bản liền không có người bên ngoài. Cái này sao có thể ba? Thái Nhất ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ hoàng sợ. Cái này trong hồng hoang chẳng lẽ còn có người có thể trốn qua hôn độn chung rõ xét a? Nhưng là, mặc kệ Thái Nhất có tin hay không, chuyện trước mắt đã thành sự thật. Hắn không thể không tiếp nhận, trong hồng hoang tồn tại một vị hắn căn bản đều nhìn lên không đến cửa giả. Đối mặt cái này chư thiên vạn giới tay chân bậy yêu cầu, Thái Nhất cũng là cắn răng một cái lựa chọn tiếp nhận. Vì cái gì không tiếp nhận đâu, coi như khác đều là giả, chỉ cần có thể tiếp xúc đến vị này viễn siêu mình cường giả, như vậy hết thảy liền đều là kiếm lợi. Côn Sơn phủ cặn Thông Thiên lúc này nhíu chặt lông mày. Không hắn, chỉ vì hắn cũng nghe đến vừa mới đầu kia hệ thống nhắc nhở, mời hắn gia nhập cái này Chư Thiên Vạn Giới tay chân bẫy. Nếu không phải liên tục xác nhận, trong đầu của mình cái tin tức này là thật, hắn thật muốn hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Thông Thiên tự nhiên cũng là đem tin tức này chia sẻ cho mình đại ca cùng nhị ca. Thái thượng lao tử ngược lại là một mặt lạnh nhạt. Trái lại Nguyên Thủy Thiên Tôn, lại là chua chua nói loại này không rõ lai lịch đồ vật, tam đệ ngươi hay là cẩn thận một chút là bên trên, không nên bị người lừa gạt. Kỳ thật Nguyên Thủy thiên Tôn nghĩ là, loại chuyện tốt này vì cái gì không có rơi vào trên người mình. Bây giờ trong Hồng Hoang, liên quan tới cái này Hồng Hoang tay trấn bảng, có thể nói là mọi người đều biết, nhất là trên bảng danh sách hai người kia, Hồng Quân La Hầu, không thể nghi ngờ đều là trong Hồng Hoang Chí cổ giả. Càng làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn không ngừng âm mộ. Vu tộc bên trong, Hỏa Chi tổ Vu Trúc Dung cũng nhận được đầu này hệ thống nhắc nhở. Cùng những người khác khác biệt chính là, thân là Vu tộc hắn, đối với lực lượng cực độ tôn sùng. Ngày đó Tô Thần cho thấy vi áp, thật sự là quá kinh khủng. Tại bàn cổ lão đại, Vu tộc lão nhị Trúc Dung trong lòng, lúc này Tô Thần địa vị đã gần với bàn cổ. Hiện tại, giả bậc này mời nhóm người mình gia nhập trò chiều nhóm Hắn lại nơi nào sẽ tự tuyệt? Một biến khác, thái âm tinh bên trên, Võng thư nghe được chính mình bên thai thanh âm, lộ ra mấy phần vẻ suy tư. Có thể vô thanh vô tức đem nguồn lực lượng này, chú ý đến thái âm tinh phía trên, người này thực lực nhất định không phải tầm thường. Liên xem như chính mình vị này tinh thần chi chủ, cũng là cảm thấy không bằng a mượn nhờ Chu Thiên tinh thần chi lực, mình liệu có thể cùng đánh một trận đâu. Võng thư trong lòng âm thầm suy tư nói chủ nhóm tốt thận, xét thấy mấy người các ngươi trước đó tại nhiệm vụ bên trong biểu hiện không tệ, cho các ngươi một cái mở danh Quân, La Hầu, Tổ Long, Điên tổ. Hồng quân, đa tại chủ nhóm mở trạch. Chủ nhóm Lưu Bức. La Hầu, đa tạ chủ nhóm ơn trạch. Chủ nhóm Lưu Bức. Một. Tổ Long, đa tạ chủ nhóm ơn trạch. Chủ nhóm Lưu Bức. Hai điên đảo Lao tổ, đa tạ chủ nhóm ơn trạch. Chủ nhóm Lưu Bức. Ba chủ nhóm Tô Thần, các ngươi về sau nhiều nhận nhiệm vụ, liền có thể thu hoạch được càng nhiều mời danh ngạch. Tổ Long, minh bạch. Nguyễn Vương, ưa cao cái gì? Bắt đầu kỳ lân, ta cũng tốt muốn làm nhiệm vụ a. Ngũ Hành Lao tổ, hôm nay lại là không có nhiệm vụ một ngày. Hồng Quân lựa chọn mời Hảo Hữu Càn Khôn lão tổ, thì là La Hầu mời Ma Tôn Kế Đồ vào nhóm điên đạo lão tổ cũng là mời Thái Cực lão tổ vào nhóm. Tổ Long thì là mời Long tộc chi thuộc đến rồng vào nhóm. Chương 35 nữ hoa, vọng thư vào nhóm, cô nô lão tổ tìm đường chết. Chương 35 nữ hoa, vọng thư vào nhóm, cô nô lão tổ tìm đường chết. Những ngày mời người đều là Hồng Quân La Hầu đám người thân bằng hảo hữu, nhận mời trước tiên, bọn hắn tự nhiên là lựa chọn gia nhập. La Hầu cùng Tổ Long đều là xuất phát từ thu đến mời cùng được mời thành viên, đều là người trong nhà. Bất quá, Tổ Long mục đích là vì tiến một bước gia tăng Long tộc thực lực. Hai người đoạt nhiệm vụ dù sao cùng so một người tốt, mà La Hầu hoàn toàn là phù sa không lưu dụ người ngoài. Dù sao, trừ nhà mình người của ma tộc bên ngoài, la Hầu căn bản liền không có bất kỳ hào hữu có thể mời đối với những này mời người, Tô Thần Đại Khái nhìn một chút, không có cái gì đại gian đại ác người liền toàn bộ cơ lực xác nhận. Sau đó một đợt bảy nhắc nhở xuất hiện trấn nguyên tử gia nhập trò chuyện nhóm, Thông Thiên gia nhập trò chuyện nhóm, Võng thư gia nhập trò chuyện nhóm, Thái nhất gia nhập trò chuyện nhóm, Trúc Dung gia nhập trò chuyện nhóm, Thái cực lao tổ gia nhập trò chuyện nhóm, Càn Khôn lão tổ gia nhập trò chuyện nhóm, Nữ oa gia nhập trò chuyện nhóm, Kế Đô gia nhập trò chuyện nhóm. Một đợt này bảy nhắc nhở, để trong nhóm người lập tức thật hứng vấn. Tổ Long, Hoàng Nên người mới. Hằng Quân Hoan nghênh người mới. Người mới có cái gì đặt câu hỏi có thể tới hỏi ta. Ngũ Hành lao tổ, lại tới nhiều như vậy người mới à, bản này lao tổ cũng có thể coi là lao thành viên. Âm Dương lão tổ, không có nhận qua một cái nhiệm vụ lao thành viên. Côn Ngô lao tổ, Âm Dương lão tổ, đạo hữu không phải cũng không có tiếp nhận nhiệm vụ gì a? Điên Đạo lão tổ, ha ha, Côn Ngô lão tổ, biết nói chuyện ngươi liền nhiều lời điểm. Âm Dương lão tổ, đáng giận. Tại sao muốn nói ra? Côn Ngô lão tổ, ba, ta nói sai cái gì thôi? Dương Mi đại tiên, ha không có không có, ngươi không có nói sai ha ha, ha. La Hậu, Kế Đô, không cần ném bạn vào mặt. Kê Đô, thuộc hạ Tuân Mệnh. Dương Mi đại tiên, nghiêm túc như vậy làm gì? Đều buông lỏng một chút, trong nhóm không khí kỳ thật rất nhẹ nhàng. Thông Thiên, cái kia, cảm tạ chủ nhóm mời, Thông Thiên vô cùng cảm kích. Đông Hoàng thái nhất, đây hết thể hay là đa tạ chủ nhóm tưởng thức? Hưng Quân, tốt tốt, tất cả mọi người tùy ý một chút, đều là trong một nhóm, không cần nghiêm túc như vậy rồi, chủ nhóm kỳ thật rất dễ nói chuyện. Chủ nhóm tốt thần, tất cả mọi người, mọi người liền xem như là bình thường nói chuyện thì tốt, không cần câu thúc, cứ việc có thể nói thoải mái. Côn Mô lão tổ, nữ oa vọng thư Hai vị mỹ nữ, bạo cái chiếu thôi. Nữ hoa. Vọng thư, Côn Ngô lao tổ, người muốn chết sao? Trong nhóm bầu không khí lập tức liền lúng túng, mọi người cũng không đi tới, cái này Côn Ngô chỉ đùa một chút, Vọng thư sẽ phản ứng kịch liệt như thế. Bất quá cái này Côn Ngô cũng vậy, không có việc gì để người ta bạo cái gì chiếu. Hùng Quân thấy thế biết không ổn, lập tức liền nhảy ra hòa giải. Hùng Quân, đạo hưu không nên tức giận, đều là hồng hoang đại năng, đều tại một cái nhóm giao lưu, hay là dĩ hòa vi quý. Côn Ngô lão tổ là tại hạ vô lễ, mới vừa rồi là đùa giỡn, xin mời chúng tinh chi chủ tha thứ. Âm Dương lão tổ Cái này côn nô lão tổ nhưng thật ra là cái người thành thật, không có gì ý đồ xấu, vọng thư ngươi không cần để ở trong lòng. Điên đảo lão tổ, không sai không sai, côn nô ra hòa này chính là không biết nói chuyện, khác cũng còn tốt, hắn là vô tâm. Ngũ hành lão tổ, côn nô lão tổ, chính là miệng thẳng tâm nhanh. Vọng thư, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, nếu không bản cũng sẽ lấy chư Tiên tinh thần san bằng người côn nô đạo tràng. Vọng thư lời này vừa nói ra, không ít không biết không biết nhìn thân phận người, hàng như nữ hoa, trấn nguyên tử, đông nhất, thông thiên, chúc dung bọn người đều yêu kỳ, cái này vọng thư đến cùng là người phương nào? Vì sao cái này Côn Ngô lão tổ như thế sợ sệt? Phải biết, cái này Côn Ngô lão tổ cũng là trong hồng hoang thành danh đã lâu đại năng. Liền xem như tổ long bọn người, cũng sẽ cho cái này Côn Ngô lão tổ mấy phần mặt núi. Nhưng là cái này vọng thư thế mà có thể nói ra huynh sát hắn đạo chẳng lượi nói, Côn Ngô lão tổ còn không tức giận đây không thể nghi ngờ là nói do vấn đề. Nữ hoa, bản cung cũng có chút hiếu kỳ, vị này vọng thư đến cùng là thần thánh phương nào? Trúc Dung, bản tọa cũng có chút kỳ quái. Đông Hoàng thái nhất, có thể làm cho Côn Ngô lão tổ xin lỗi, vị này nhất định cũng là một vị đại năng già đi, bên trong chủ nhóm tốt thần, tốt, các ngươi từng cái cũng đừng đoán mò bộ chủ nhóm Tô Thần, vọng thư chính là khai thiên tích địa sau liền tồn tại Sinh Linh, cùng Hồng Quân là bối phận, đã từng chấp chưởng Hồng Hoàng Chu Thiên Tinh Thần, được xưng là chúng tinh chi chủ, các ngươi những hậu bối này không biết cũng không kỳ quái phải Vọng thư, chủ nhóm Tô Thần, chủ nhóm tại sao phải biết những này, bản cung giống như cũng không nhận biết ngươi. Nam chủ nhóm Tô Thần, bản tọa từng cùng bản cổ đạo hữu cùng một chỗ đại chiến 3000 hỗn độn ma thần, từng cùng bản cổ cùng một chỗ khai thiên tích địa, thân phận của ngươi ta tự nhiên là biết đến. Một tổ long, trấn kinh. Nguyên lai chủ nhóm lại là bậc này thân phận. Chí Dương Mi đại tiên, thì ra là thế la nói Hồng Quân đạo hữu, vì sao cẩn thận như vậy, Nguyên Lai chủ nhóm Lai Lịch kinh người như vậy à? Một la hẩu, Hồng Quân, ngươi có phải hay không đã sớm biết, nhưng là không, có nói cho chúng ta biết. Hai Hồng Quân, khu khu, bản tọa xác thực đã sớm biết. Bốn tu thần lời này vừa nói ra, đó là cả nhóm chấn kinh. Hai ai có thể nghĩ đạo, tu thần Lai Lịch kinh người kinh người như vậy. Bốn lại là từ khai thiên thời đại sống xuất tồn tại. Ba còn cùng bản cổ là đạo hữu, cùng nhau diện sát 3000 hỗn độn ma thần. Lúc này, tại Ngọc Kinh Sơn Hồng Quân trong lập phủ, một tiếng, bọn gia này, thật đúng là hiếm thấy vô cùng. Một cố cảm giác cứu viện tự nhiên sinh ra. Tu Di Sơn, La Hầu cũng không nghĩ tới, Tô Thần lại có khủng bố như thế lai lịch, khó trách có thể sáng tạo ra cái này, liên hệ chư thiên vạn giới tay chân bảy đồng thời, La Hầu cũng ở trong lòng suy tư. Từ khai thiên thời đại tồn tại đến nay, chủ nhóm này hiện tại đến cùng là kẻ giới gì? Dư Mi đại tiên trong đầu ký ức, lúc này cũng thức tỉnh. Hắn nhớ tới tới khai thiên trước, từng cùng bàn cổ đứng chung một chỗ vị đại nhân kia, nguyên lai, đó chính là chủ nhóm. Ta nói ta trước đó làm sao có loại cảm giác chủ nhóm là ta biết, nguyên lai là hắn. Nữ oa cũng là âm thầm kinh ngạc, nhóm này chủ đã vậy còn quá khủng bố. Bực này kinh khủng thân phận Chẳng lẽ có thể trở thành cái này chứ thiên vạn giới chủ nhóm? Xem ra cái này hồng hỏa nước, xa so với nàng nghĩ, phải sâu được nhiều. Nhưng mà lúc này, trong nhóm càng là trực tiếp sôi trào. Chúc Dung, chủ nhóm tốt Thần, Chúc Dung bái kiến tốc tốc. Thông Thiên, chủ nhóm tốt Thần, Thông Thiên bái kiến tốc thúc. Tổ Long, ba. Trên lầu 2 cái tình huống như thế nào? Bây giờ liền bắt đầu làm thân thích. Nguyễn Vương, không phải đâu. Không phải đâu. Còn sẽ có người muốn dùng loại biện pháp này đến cùng chủ nhóm kéo vào quan hệ a. Âu Dương lão tổ, Thông Thiên, Chúc Dung, hai vị lãnh chúng ta đây chính là đứng đắn bậy không có khả năng loạn bấu víu quan hệ à. Chương 36 tay chân bảng đổi mới, tổ long thứ nhất, hổ quân thứ hai. Chương 36 tay chân bảng đổi mới, tổ long thứ nhất, hổ quân thứ hai. Theo âm dương lão tổ kiểu nói này, cái này trúc dung cùng thông thiên tuấn gian liền không hợp nhãn. Bầu không khí bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu. Trúc Dung, Thông Thiên, ngươi làm gì học ta? Thông Thiên, ai học ngươi? Ta đây là nói thật. Trúc Dung, cho cười. Ngươi dựa vào cái gì gọi chủ nhóm thúc thúc? Thông Thiên, vậy ngươi lại dựa vào cái gì gọi chủ nhóm thúc, thúc? Dương Mi lại tiên, An Dương. Giống như có việc phát sinh. Tổ Long, hàng phía trước vây xem. Thông tiên, ta chính là bản cổ nguyên thần biến hành, liền chủ nhóm cùng bản cổ đây quan hệ, ta gọi một tiếng thúc thúc, đó là là. Ngươi lại dựa vào cái gì? Chúc Dung, ta chính là bản cổ phụ thần tinh huyết biến thành, là chính tông bản cổ hậu duệ. Thế một tiếng thúc thúc mới là chuyện đương nhiên. Thông tiên, cho cười. Ta tam thanh mới là bản cổ chính tông. Chúc Dung, buồn cười, chúng ta vu tộc mới là chính tông bản cổ rồng dõi. Chủ nhóm Tô Thần, tốt, tốt, các ngươi đều chớ ồn nào. Hai người các ngươi đều là bản cổ chính tông. Lại nhau nhau người, hết thảy đã ra đi. Tô Thần lời này vừa nói ra, vừa mới còn tranh chấp không xuống Trúc Dung cùng Thông Thiên hai người trong nháy mắt an tĩnh lại. Tô Thần nhìn thấy Thông Thiên cùng Tổ Vũ không ẩm ý, lúc này mới tiếp tục lên tiếng nói chủ nhóm Tô Thần, hai người các người đều là bản khổ chính tông, nhất mạch sở sinh, không cần thiết cai đi cãi lại. Thông Thiên, đa tạ thúc thúc giáo hội, Thông Thiên ghi khác. Trúc Dung, đa tạ thúc thúc giáo hội, Trúc Dung ghi nhớ. Tổ Long, chủ nhóm Tô Thần, ta hoàn thành bắt tinh nhiệm vụ, có hay không có thể bên trên tay chân bằng b Đáng thương tổ Long vị tại Hồng Hoang Trư thần trước mặt biểu diễn, là Long tộc càng căng xí khí, để Hồng Hoang chúng sinh biết Long tộc cường đại, có thể nói là một chút tiết tháo cũng không cần. Hắn thấy, chỉ cần mình lần này có thể lên bảng, cái kia không thể nghi ngờ là đã chứng minh Long tộc vượt trên còn lại hai tộc một đầu chủ nhóm Tô Thần, đây là tự nhiên, người hoàn thành bắt tinh cấp nhiệm vụ, lẽ ra nên như vậy. Sau đó, Tô Thần vung tay lên, cái này tay chân bảng lần nữa hiện lên ở Hồng Hoang ở trong. Hồng Hoang kim bảng phía trên, tản ra ánh liệt kim quang. Quan thuộc bị áp, lần nữa bao trùm toàn bộ Hồng Hoang thế giới. Ngay tại tất cả mọi người đang suy nghĩ, đến cùng chuyện gì xảy ra thời điểm? Bảng chân bảng đổi mới, một cái hoàn toàn mới danh tự xuất hiện, đồng thời nhanh chóng bay vọt La Hầu cùng Hồng Quân danh tự, biến thành bảng nhất. Đợi kim quang tán đi, mọi người mới thấy rõ ràng, cái này bảng nhất danh tự, rõ ràng là Tổ Long. Hạng nhất bên trên viết Tổ Long đại danh, để Hồng Hoang vạn tộc rung động không thôi. Không nghĩ tới Tổ Long đang đánh tay trên bảng xếp hạng thế mà siêu Việt La Hầu cùng Hồng Quân hai cái này thành danh đã lâu Hồng Hoang đại thần. Thủy Kỳ Lân cùng Nguyên Phượng lập tức là cảm thấy không gì sánh được khó chịu. Lần này, lại để cho Tổ Long tranh giành đầu ngọn gió. Mà lại, làm náo động là nhỏ. Mấu chốt là đã kích vượng tộc cùng kỳ lâm bộ tộc khí thế, cái này khiến hai vị tộc trưởng này cảm giác có phải hay không tự mình làm chưa đủ tốt. Chẳng lẽ lại chính mình hai người thật so với tổ Long kém quá xa thôi. So sánh sĩ khí thấp kém vượng tộc cùng kỳ lâm bộ tộc, Long tộc tu sĩ nhìn thấy tổ Long đại danh có thể nói là tinh thần đại trấn. Vô số Long tộc sở thuộc tu sĩ, càng là nhau nhau đến đây chúc mừng đạo Long tổ Vĩ Vũ, Long tổ vô địch, Long tổ Hồng hoang thứ nhất. Quả nhiên ta Long tộc mới là được trời ưu ái Hồng Hoàng đệ nhất Cái gì kỳ bộ tộc so với chúng ta Long tộc đó là kém xa. Nguyên Vương cùng Thủy Kỳ lần đó càng là cho Tổ Long xách giày cũng không sướng. Bốn. Vỗ số mư ngựa, thổi phòng thanh âm, đó càng là để Tổ Long trong lòng lâng lâng. Lúc này, đến Rồng cũng đi ra mở miệng nói: "Chúc mừng đại ca, vinh quang cái này hổng hoang tay chân bảng thứ nhất." Gặp đến Rồng như vậy vui vẻ, Tổ Long lại là đối lấy bên cạnh đến Long đạo đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Về sau huynh đệ chúng ta hai người, sương bá hồng hoang tay chân bảng, chỉ cần ngươi mỗi ngày đều trông coi bảy các loại nhiệm vụ, chúng ta Long tộc đại hưng ở trong tầm tay. Bây giờ hổng hoang không giống với lúc trước." Tổ Long ý vị thâm trường nói ra, Trong nhóm La Hầu nhìn thấy Tổ Long siêu việt chính mình đằng sau, cả người đều sắp tức giận ổ. Hùng quân tại trên xếp hạng vượt trên chính mình một đầu còn chưa tính, làm sao hiện tại cái này Tổ Long cũng xếp tại trên mặt của mình. Không thể nhịp. đây tuyệt đối không thể nhịp. La Hầu, Tổ Long, lần sau, bản tọa nhất định cầm lại thứ nhất, bản tọa phải hướng Hồng Hoang chúng sinh chứng minh, bản tọa La Hầu mới là cái này để nhất tay chân. Bản tọa mới là mạnh nhất. Tổ Long, ta chờ, bất quá ta nhìn, ngươi là không có cơ hội này. Côn Ngô lão tổ, các ngươi đã tại tranh giành lẫn, mà ta còn đang suy nghĩ làm sao lên bảng. Âm Dương lão tổ Các người đã tại tranh danh lần mà ta còn đang suy nghĩ làm sao lên bảng thái cực lao tổ các người đã tại tranh danh lần mà ta còn đang suy nghĩ làm sao lên bảng Dương Mỹ đại tiên các người đã tại tranh danh lần mà ta còn đang suy nghĩ làm sao lên bảng 4 Hồng quân chủ nhóm tốt thần xin hỏi chủ nhóm tiền bối cái này tay chân bảng là căn cứ cái gì xếp hạng chẳng lẽ lại hoàn thành một lần cao tinh cấp nhiệm vụ liền có thể ở tại phía trên chủ nhóm tốt thần tay bảng đẳng cấp đầu tiên là nhìn nhiệm vụ tinh cấp cái thứ hai là nhìn nhiệm vụ hoàn thành số lượng tiến hành một lần tổng hợp đánh giá về sau các người nhiều nhận nhiệm vụ liền có thểạt lại thứ nhất Nữ a, đã hiểu. Đa tại chủ nhóm giải đáp. Vương thư, đã hiểu. Đa tại chủ nhóm giải đáp. Dương Mi Đại tiên, đã hiểu. Đa tại chủ nhóm giải đáp. Hồng quân, đã hiểu. Đa tại chủ nhóm giải đáp. 4. Chủ nhóm Tô Thần, vậy mà đã hiểu. Như vậy lời như vậy, hiện tại cùng các ngươi tay chân bảng chân chính chỗ tốt. Chủ nhóm Tô Thần, trừ Dương Danh Hồng Hoang bên ngoài, chỉ cần bá bảng thứ nhất có một 1000 năm, như vậy bản tọa sẽ đưa tặng một đạo hồng mông tử khí cho đứng đầu bảng. Tô Thần lời này vừa nói ra, toàn bộ bầy triệt đều liền sôi trào. Đây chính là trong đồn đại hồng khí a. Đại đạo cơ hội a, có được Hồng Mông Tử Khí, nhưng chính là có hy vọng trở thành thánh. Thành thánh, có thể nói là vô số Hồng Hoang sinh linh mục tiêu cuối cùng nhất. Nếu như nói trước đó có cơ hội thành thánh, chỉ có Hồng Quân cùng La Hầu lời nói, như vậy hiện tại, không thể nghi ngờ là làm cho tất cả mọi người đều có cơ hội. Mọi người nói thế nào, cũng đều một phương đại năng giả, tu vi thấp nhất cũng là đại la. Có thể tu luyện tới người ở cảnh giới này, đương nhiên sẽ không cho là mình lại so với người khác kém. Nếu là có thể đạt được Hồng Mông Tử Khí lời nói, như vậy chẳng phải là chính mình cũng có thể thành thánh. Thổ Long, thật thôi. Chủ nhóm đại lão với nói là sự thật tôi. Nguyễn Vương, mặc dù là chủ nhóm đại nhân nói, nhưng là ta vẫn là có một loại như mộng ảo cảm giác, ta sẽ không nói đang nằm mơ chứ. Dương Mi đại tiên, nếu như là nằm mơ nói, ta hy vọng rất lòng này, chẳng có thể vĩnh viễn bất tỉnh tới. Âm Dương lão tổ, không sai, vĩnh viễn bất tỉnh tới một. Côn lô lão tổ, chủ nhóm người tốt, một tiếng bình an. Ngũ hành lão tổ, Côn lô đạo hữu, lời này của ngươi thế nào nghe không đúng lắm. Chương 37 Dương Mi đại tiên đoạt hồng quân đầu gió. Chương 37 Dương Mi đại tiên đoạt hồng quân đầu gió. Chủ nhóm tốt Thần, bạn vào nói, tự nhiên đều là thật, chẳng lẽ lấy bản tọa thân phận sẽ còn lừa các ngươi phải không? Tổ Long, sẽ không, đương nhiên sẽ không, lấy chủ nhóm đại lao thân phận, như thế nào lại gạt người đâu bà? Nguyễn Vương, không sai, chủ nhóm đại lao như thế nào lại gạt chúng ta đâu? Hưng Quân, không nói, hôm nay cũng là nghĩ làm nhiệm vụ một ngày, chủ nhóm tiền bối có nhiệm vụ sao? Chủ nhóm tốt Thần, tạm thời còn không có, nhiệm vụ làm sao có thể mỗi ngày có, nếu như có, ta sẽ gửi đi đến trong nhóm. Tổ Long, đã hiểu, lại bắt đầu các loại nhiệm vụ một ngày. Nguyễn Vương, trong mắt của ta, chỉ có nhiệm vụ Bắt đầu kỳ lân, hôm nay cũng là nghĩ làm nhiệm vụ một ngày. Ngũ Hành lão tổ, ta phát hiện ba người các ngươi ngực lại là thường xuyên cùng lúc xuất hiện a. Tổ Long, có sao? Đàm Dương lão tổ, đừng nói, thật đúng là sẽ không phải mấy người các ngươi còn đánh ra tình cảm tới đi. Nguyên vượng, ba, ta cảm thấy các ngươi phản phất tại muốn cái giám ăn. Chủ nhóm tốt Thần, các ngươi chiếu cố một chút trong nhóm người mới, nếu như là thấp tinh cấp nhiệm vụ, liền để bọn hắn đến thể nghiệm một chút. Nguyên vượng, không phải đâu, chủ nhóm ta to, chúng ta còn không có thể nghiệm qua đâu a. Ngũ Hành lão tổ, đều đã người mới vào nhóm, thế nhưng là chúng ta những lão nhân này Lại ngay cả nhiệm vụ còn chưa làng qua. Âm Dương lão tổ, một đời người mới thay người cũ a. Chủ nhóm đại lao đã nghĩ đến cho người mới phát phúc lợi. Côn Mô lao tổ, nhiệm vụ vĩnh viên tại người khác trong phát sóng trực tiếp. Chủ nhóm Tô Thần, loại chuyện này thôi, bản tọa cũng không giúp được các người, chỉ có thể nhìn tốc độ tay của các người, ai có được, đó chính là ai. Cười chủ nhóm Tô Thần, Hồng Quân, Hồng Quân, ngươi cho người mới giảng giải một chút bảy quy củ, còn có bảy tác dụng, cùng thương thành cách dùng. Hồng Quân, tốt. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Dương Mi đại tiên, kỳ thật ta cũng có thể. Âm Dương lão tổ Phổ cấp khoa học loại chuyện này ta cũng được ra. Hồng Quân, các ngươi cái này từng cái, ngay cả nhiệm vụ đều không có làm qua, cho người khác phổ cập khoa học cái gì? Tổ Long, nói đến làm nhiệm vụ, bản tọa thế nhưng là làm cao cấp nhất bắt tính cấp nhiệm vụ, ai so ta đến phổ cập khoa học thích hợp hơn. Dương Mi lại tiên, Thông Thiên, Thái Nhất, Vọng Thường, Thái Cực lão tổ, Càn Khôn lão tổ, Ma Tôn Kế Đồ, Trúc Dung, Trấn Nguyên tử, Điền Lổng, Ngư Bà. Dương Mi Đại tiên, các ngươi có thể tại trong nhóm đoạt nhiệm vụ đi hoàn thành, nhưng là phải chú ý nhiệm vụ yêu cầu, bất quá mù quáng đoạt vượt qua thực lực mình quá nhiều nhiệm vụ, nếu như làm không được lời nói sẽ bị chủ nhóm tự mình xuất thủ trách phạt, chấn áp vạn năm đó là cơ bản nhất. Dương Mi đại tiên, thông qua hoàn thành nhiệm vụ, các người có thể thu hoạch được điểm tích lũy, điểm tích lũy có thể tại bảy thương thành bên trong mua sắm, các ngươi có thể nhìn một chút bảy trong thương thành đồ vật, chắc hẳn các ngươi chắc chắn có thu hoạch. Đế rồng, đa tạ Dương Mi đại tiên giải hoặc. Nữ hoa, đa tạ Dương Mi đại tiên giải hoặc. Một. Võng thư, đa tạ Dương Mi đại tiên giải hoặc. Thái nhất, đa tạ Dương Mi đại tiên giải hoặc. Thông thiên, đa Dương Mi đại tiên giải hoặc. Bốn. Thổ long, Ngoa tảo, Dương Mi đạo hữu, ngươi tốt xin danh trà thế mà trực tiếp phát ra tới. Âm Dương lão tổ, ta chưa bao giờ thấy qua như vậy, người vô liêm sỉ. Ngũ Hành lão tổ, ngươi liền không sợ hồng Quân đạo hữu tìm ngươi liều mạng. Hằng Quân, mỉm cười, Dương Mi đại tiên, Dương Mi lại hữu, ngươi ngay cả chủ nhóm cho ta việc đều loạn. Xem ra chúng ta cần trao đổi một chút tình cảm. Dương Mi lại tiên, khu khụ, ta đây không phải sợ người mới các loại sốt ruột rồi sao? Hồng Quân, ha ha, bốn. Tiểu thuyết 785632363. Tô Thần cũng không nghĩ tới, một câu nói của mình, vậy mà dẫn tới trong nhóm những đại năng giả này, tranh nhau đến đây giúp vào nhóm người mới giảng giải. Kỳ thật mục đích của bọn hắn rất đơn giản, cũng là vì tại Tô Thần trước mặt soát tốt cảm giác, lấy chứng minh tự mình làm sự tình rất ra sức. Nói không chừng Tô Thần nhất bắt đầu, liền đưa bọn hắn cái hồng mông tử khí cái gì. Tô Thần thấy thế cũng không nói phá đối với loại này hài hòa bày tràng cảnh, hắn cũng là vui lòng gặp chi. Bỏ ra một điểm nho nhỏ đại giới, vậy cũng không phải là không thể được. Tô Thần sau khi xem xong những tiểu lò ở đây, đi chổng chọt vừa mới gói quả lớn lấy được hồng mông đạo nguyên tây. Tô Thần lúc đầu muốn trùng tây, nhưng là cẩn thận quan sát một chút lại là phát hiện đạo tràng của chính mình cũng không có thích hợp địa phương ngồi dưỡng. Dù sao, trồng trọt cái này hỗn độn linh căn, cần hỗn độn tạo hóa thánh thổ, dùng hỗn độn linh truyền độ vào mới được đạo tràng của chính mình là nơi tu luyện, ngược lại là không, có những vật này. Những vật này tại khai thiên thời đại, ngược lại là tìm thật kỹ tìm, nhưng là tại trong hồng hoang, lại là mười phần hiếm thấy. Tô Thần cẩn thận suy nghĩ một chút, nhớ mang máng, những vật này giống như tại trong truyền thuyết Đồng Lai Tam đảo mới có. Chỉ gặp Tô Thần trực tiếp thi triển đại thần thông, thần nghiệm quét qua, lập tức liền bao phủ toàn bộ Thần nhấc bước ra, trực tiếp ngang hoang phân nửa giới, liền đi tới một tòa tiên đạo. này linh lực cực Cho dù là hiện tại tiên thiên linh khí khắp nơi trên đất Hồng Hoang, so sánh cùng nhau cũng kém hơn mấy phần đây là trong truyền thuyết hỗn độn mảnh vỡ biến thành Tam Tiên Đạo bên trong phương trượng đạo. Tam Tiên Đạo không biết đang tọa lạc tại Đông Hải bao lâu, đừng bảo là Hồng Hoang tu sĩ, liền ngay cả một mực tại Đông Hải long tộc đều không có phát hiện. Tô Thần không chút do dự liền đem cái này Tam Tiên Đạo tính vào tên của mình bên dưới, dự định đem nó xem như đạo tràng của chính mình mở. Tô Thần trong tay thật lớn uy năng một phát, trực tiếp liền đem phương này trượng trên đạo tiên tiên đại trận xé mở một lỗ lớn, tiến vào trong đạo, liền phát giác đảo này phía trên chứa đại lượng hỗn độn linh khí. Hỗn độn linh khí muốn so tiên thiên linh khí cao hơn một cái cấp bậc, cho dù là bây giờ trong hồng hoang, hỗn độn linh khí cũng đã 10 phần tự túc. Không nghĩ tới cái này Tam Tiên đạo bợi vì tiên thiên đại trận phong bế duyên cơ, mới khiến cho cái này hỗn độn linh khí cũng không có tiêu tán. Tại phương này trưởng trong đảo tu luyện một ngày, so ra mà vượt tại trong hồng hoang tu luyện một năm. Chỉ là điểm này, cũng đủ để cho hồng hoang người thấy thèm. Phương trưởng trong đảo còn có không ít linh căn, Tô Thần cũng không có vội vã đi thu lấy. Những vật này đối với hắn giá trị cũng không lớn. Cái gì? Đồng lai Tam đạo là tương lai đồng vương công đạo trưởng. Cho ngươi Hiện tại Đông Vũ Cung, người còn không biết ở chỗ nào, huống chi coi như hiện tại chẳng lẽ Tô Mục sẽ quan tâm a. Ầm ầm. Lương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Tô Thần vung tay lên, ba tòa hồn đạo trực tiếp đàng không mà lên, bị Tô Thần mang về canh giờ đạo tràng. Trong lúc nhất thời, lực lượng đáng sợ lập tức gáp chế bốn phương tám hướng. Hỗn độn chi khí quét sạch tứ phương, trực tiếp Tô Thần dùng sức mạnh hung hãn lực lượng đem cái này ba tòa hồn đạo cưỡng ép chỉnh hợp ở cùng nhau, dung nhập canh đạo tràng bên trong. Trưng 38 Đạo tràng dung hợp đồng lai tam đảo, đột nhiên xuất hiện tinh nhiệm vụ. Chương 38 Đạo tràng dung hợp đồng lai tam đảo, Đột nhiên xuất hiện tứ tinh nhiệm vụ. Ngoanh, ba tòa hồn đảo nhao nhau chấn động, cuối cùng lại có ba đạo hỗn khí tức của sáng, từ ba tòa hồn đảo trút cốt bay ra, tại Tô thần lực lượng bên dưới, hợp lại là một. Nguyên lai, like, cái này tam thiên đạo, bản thân liền là hỗn độn vỡ biến thành, lúc này mới dự dụng rất nhiều linh vật cùng như vậy rồi rảo linh mạch. Bây giờ, tại Tô thần thực lực cường đại dẫn dắt phía dưới, trực tiếp dẫn xuất tam đạo hải tâm, hỗn vỡ lực lượng đem nó dung hợp. Tam đạo vốn là đồng nguyên, bây giờ hải tâm lực lượng lại một hợp, tam đạo sáp nhập, tự nhiên cũng liền thuận lợi không gì xảy được. Theo tối tăng mở mịt hỗn chi khí tán đi, Nguyên bản ba tòa hòn đạo đã biến mất không thấy gì nữa. Bên trong thay vào đó, lại là một tòa hoàn toàn mới hồn đạo, tọa lạc tại cánh giỡng trong đạo tràng. Bộ tòa này hoàn toàn mới giữa hồn đạo, có một vũng tinh truyền, tản ra vô số hỗn độn chi khí, đây chính là Tô Thần trước đó muốn tìm kiếm hỗn độn linh truyền cùng hỗn độn tạo hóa thánh thổ. Bảy đem bổng lai tam đạo luyện hóa hợp nhất đằng sau, cái này hỗn độn linh truyền cùng hỗn độn tạo hóa thánh thổ phẩm chất càng hơn trước đó, đối với Tô Thần tới nói, không thể nghi ngờ là một cái ngoài định mức thu hoạch. Năm tay chân lên, trước đó nguyên cây bay ra, rơi vào cái bên trong một từng đạo dòng nước, từ một bên hỗn độn trong linh tuyển, chậm rãi chạy ra, không ngừng làm dịu cái này hỗn độn đạo nguyên cây. Chín bất qua trong một lát, cái này hồng nông đạo nguyên cây liền phi tốc trưởng thành lên, vô số hỗn độn chi khí lưu chuyển, tản ra vô tận đại đạo chi khí. Một không sai, nhìn xuống được. Tô thần nhìn xem trước mặt hồng nông đạo nguyên cây, thầm nghĩ, "Buốn làm xong đây hết thảy, Tô thần rũ cái lưng mệt mỏi, sau đó trở lại chính mình tầm điện nghỉ ngơi. Dù sao hắn đều tu vi này, một năm không tu luyện, 10 năm không tu luyện, 100 năm không tu luyện đều như thế. Hắn ngay từ đầu chăm chú tu luyện, tối thiểu là vài năm, 100. không 5." trong bạn năm cất bước. Tựa như trước đó một dạng, Khai Thiên đằng sau ngủ một giấc, hồng hoang thế giới đi thẳng tới tam tộc tranh bá thời đại. Bởi vì cái gọi là trước có tạo hóa sau có trời, ta thân tự tại tạo hóa trước. Sinh ra chỉ có 18 tuổi, một cái hỗn độn là một năm. Ngay tại nửa đêm cùng ngẫm chi đại đạo giao lưu thời điểm, bầy nhắc nhở vang lên kiểm tra đến mới thuê nhiệm vụ, xin hỏi có tiếp nhận hay không? Trực tiếp tiếp nhận đi. Có nhiệm vụ mới, lại há có không tiếp nhận lý lẽ. Cũng không nhìn một chút trong nhóm những cái kia, từng cái các loại nhiệm vụ chờ lấy con mắt đều cái rồi. Sau đó, trong tấm hình hiện hóa một cái cảnh Một thanh niên trên tay cầm lấy một cái hạt trâu, đang bị một đám người truy sát, người thanh niên này rất nhanh bị đuổi tới bên bờ vực, cùng đường mặt lộ lại là thế giới này a. Tô Thần khinh ổ lên một tiếng nói. Thế giới này Tô Thần sở dĩ có ấn tượng, cũng không phải là bởi vì thế giới này mạnh bao nhiêu, mà là thế giới này nhân vật chính bắt đầu, thật sự là có chút thảm. Nay mới khiến Tô Thần nhớ ký hắn. Lúc này, bên vách núi, thanh niên nam tử, toàn thân hắn đẫm máu, toàn thân áo đen phía trên vỡ ra nước cỡ không rõ miệng vết thương. Hắn ở chỗ này vẹn vẹn đứng thời gian mấy hơi thở, dưới chân liền đã tụ tập một bãi nhỏ máu chảy. Lồng của hắn kịch liệt chập trùng trong miệng thở dốc thu trọng giọng người, toàn thân mỗi cái bộ vị cơ bắp đều tại rất nhỏ run rẩy, hoàn toàn chính là dựa vào chính mình ý chí lực tại quyết chống ở phía trước của hắn, đen nghịt đám người phá hỏng hắn tất cả chạy trốn chi lộ ngoan ngoãn đem thiên độc châu giao ra, chúng ta có lẽ có thể tha cho người khỏi chết. Chúng ta hôm nay liền muốn thay trời hành đạo, diện trừ ngươi cái thai họa này. Còn không mau mau giao ra thiên độc châu, ta có thể cho người chết thống khoái, nếu không tất để cho ngươi nếm tận bạn nhận đâm đâm nỗi khổ. Hiện tại ngươi duy nhất đường lui chính là giao cho thiên độc châu. Bực này thần vật, không phải phối có. Chận chận tiếng giống từ trong đám người truyền đến, mỗi người đều giống như chính môn tử. Chính khí chủng thiên. Mỗi một người bọn hắn, cơ hồ đều là một phương cường giả, so với trước mắt người thanh niên này tới nói, mạnh hơn nhiều. Mà những cường giả này sở dĩ truy sát người thanh niên này nguyên nhân, là vì trong tay hắn thiên độc châu. Bởi vì cái gọi là, bảo vật động nhân tâm đối mặt cái này cực lớn đến căn bản là không có cách kháng cự dụ hoặc, những này đứng ở đại lục chi đỉnh cường giả toàn bộ chen trúc mà tới, dòng dã ba ngày ba đêm truy sát, cuối cùng đã tới có thể thu hoạch trái cây một khắc các người. Muốn cái này? Thiên độc châu. Thanh niên nam tử cười lạnh, tay phải chậm Một viên màu xanh biếc, phóng thích ra ảm đạm quang mang hạt châu xuất hiện ở trong tay của hắn. Tại hạt châu này hiện ra quang mang một khắc này, tất cả mọi người tới gần bước chân đình chỉ, con mắt nhìn chổng trọc vào vệt kia màu xanh lá, phóng xạ ra không gì sánh được tham lam quang mang sư phụ của ta cả đời hành y tế thế, cứu mạng vô số, không, dĩnh, không cầu bất luận cái gì danh lợi. Nhưng cũng bởi vì viên này tiên độc châu, 7 năm trước, các ngươi những này cái gọi là danh môn chính phái, sinh sinh bức tử sư phụ của ta." Thanh niên nam tử trong giọng nói, mang theo một cỗ sâm niên sát khí. Thanh niên nam tử không biết cha mẹ của mình là ai. Sư phụ của hắn nhặt được hắn lúc hắn mới xuất sinh mấy ngày dáng vẻ, có thể nói, hắn là hoàn toàn do sư phụ nuôi lớn. Nguyên bản hắn cũng tưởng tượng sư phụ hắn như vậy, là một cái tế thế cứu nhân thầy thuốc. Nhưng là nguyện vọng này lại theo sư phụ hắn chết, tan thành mấy khói. 7 năm đằng sau, hắn độc công đại thành, rốt cục mở ra báo thủ răng nanh. Không đến 10 ngày, độc khắp ngàn dặm, mai táng người vô số kể, cũng dẫn phát toàn bộ thương vân đại lục rung chuyển cùng cùng hoàng, càng dẫn tới những cường giả tối đỉnh kia thèm nhỏ dãi, là cấp bậc Tiên độc châu mà đối với thanh niên nam tử liên tục truy sát. Hắn lúc này trong lòng không có bất kỳ cái gì trả khoái cảm, hẳn là hắn biết Chính mình ghét những người kia, bất quá là giọt nước trong biển cả thôi. Hắn chỉ hận chính mình thực lực hôm nay không đủ, không thể đem mấy cái này hại chết sư phụ hắn người, đều đọc chết. Hắn lúc này, nội tâm tràn đầy cảm giác cực kỳ không cam lòng. Hắn không muốn cứ như vậy chết đi. Hắn muốn báo thủ, muốn để như thế hại chết sư phụ hắn người, trả giá đắt. Ngươi, cần trợ giúp a." Tô thần thanh âm tại thanh niên vang lên bên tai trợ giúp. "Ngươi có thể giúp thế nào ta?" Mặc dù không biết cái này thanh âm thần bí chủ nhân là ai, nhưng là thanh niên hại chết hồi đáp ta có thể cho ngươi cung cấp thuê tay chân, diệt sát những người trước mắt này. Tô thần hồi đáp Thanh niên nam tử trầm mặc một chút, mở miệng nói cần, bất quá ta phải có một cái yêu cầu, đó chính là giúp ta chuyển sinh một lần. Thanh niên nam tử rất rõ ràng, lúc này tình trạng cơ thể của hắn đã là dầu hết đèn tắt. Quân Dương, 592444. Mặc dù hắn có thể ra điều kiện làm cho đối phương thay hắn khôi phục thương thế, nhưng là không có sư phụ, hắn với cái thế giới này đã không có bất kỳ lưu niệm, cùng tiếp tục lưu lại thế giới này còn không bằng chuyển sinh không có vấn đề. Tô Thần đáp ứng nói cùng cố chủ đạt thành thuê hiệp nghị, đã tiếp nhận nên tứ tinh cấp nhiệm vụ. Bởi vì cố chủ đã tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, xin mau sớm điều động tay chân tiến về mục tiêu thế giới, nếu là cố chủ tử vong thì nhiệm vụ tự động mất bại. Hai đầu bầy nhắc nhở nhảy ra ngoài, Tô Thần cũng không nghi tới, thế mà đây là cái tứ tinh cấp nhiệm vụ. Nguyên Lai tưởng rằng cái này nhiều nhất chính là cái hai sao cấp nhiệm vụ liền định phá thiên. Chương 39 chúc dung cấp được tứ tinh nhiệm vụ. Chương 39 chúc dung cấp được tứ tinh nhiệm vụ. Xem ra nhiệm vụ này sở dĩ là tứ tinh cấp nhiệm vụ, phải cùng thanh niên chuyển thế đằng sau trên thế giới hạng có quan hệ. Hệ thống nhiệm vụ giới định tinh cấp thường thường cũng không phải là nhìn nhiệm vụ độ khó, mà là nhìn thế giới này tương ứng thực lực. Nhất định phải can đoan, tiến về tay chân có được vượt qua trên thế giới này hạn một cái đại giai đoạn thực lực, mới có thể cam đoan viên mãn hoàn thành nhiệm vụ chủ nhóm Tô Thần, toàn thể thành viên, có nhiệm vụ, chuẩn bị một chút. Mặc dù bây giờ đã là nửa đêm, nhưng là trong nhóm hay là trong nháy mắt bị điểm phát nổ. Tổ Long, rốt cục lại có nhiệm vụ bản tọa lại có thể đại chiến thân thủ. Dương Mi đại tiên, ha lại có thể làm nhiệm vụ. La Hầu, thử, nhiệm vụ này, tất nhiên là bàn tọa. Nữ Hoa, nhanh như vậy đã có nhiệm vụ rồi. Võ thương, bạn cũng đối với mấy cái này nhiệm vụ cũng có chút hiếu kỳ. Thái nhất, chư thiên bạn giới nhiệm vụ thôi. Thật sự chính là để cho người ta nhận hết xôi chào a. Thông thiên, người mới cầu các vị đại lao dơ cao đánh khẽ. Âm Dương lão tổ, bớt đi, chúng ta cũng không có nhận qua nhiệm vụ đâu. Chủ nhóm tốt Thần, đây là một cái tư tinh nhiệm vụ, đồng thời cố chủ sẽ đưa tặng một kiện không sai bảo vật, nhiệm vụ này phúc lợi rất mê người, mặc kệ là cho ai cũng sẽ có vẻ không công bằng. Chủ nhóm tốt Thần, như vậy đi, chính các ngươi đoạn, ai cướp được chính là của người đó. Chủ nhóm Tô Thần, bất quá nhiệm vụ này có chút tiểu là thủ. Đó chính là cần rút cố chủ chuyển sinh. Tại Tô Thần nói xong nhiệm vụ này yêu cầu sau, trong nhóm lập tức liền trầm mặc. Dù sao, chuyển sinh loại chuyện này cũng không phải tất cả mọi người am hiểu. Liền giống với La Hầu, ngươi để hắn tặng người đi đầu thai còn có thể, chuyển sinh hay là miễn đi. Lúc này La Hầu cũng là một mặt phiền muộn. Lần trước nhiệm vụ cần phục sinh thế giới kia một nửa người, hắn bất đắc dĩ tặng cho Huyền Quân. Nhiệm vụ này hiện tại lại phải chuyển sinh. Hắn cũng nghĩ nhận nhiệm vụ a, có thể thay vào đó chứ nhiệm hắn không nợ a. Âm Dương lão tổ, nhiệm vụ này ta tới đi, ta cùng luân hồi lão tổ là bạn tốt. Dạy qua ta luân hồi chi thuật, chuyển sinh chi pháp cũng coi như được là tinh thông chủ nhóm Tô Thần, nếu như các ngươi cũng không có ý kiến, nhiệm vụ này liền ám toán Dương lão tổ, nếu là không được, vậy liền phát nhiệm vụ đi ra, mọi người chính mình bàn. Tổ Long, kỳ thật luân hồi này chi thuật, ta cũng sẽ chuyển sinh một người vấn đề không lớn. Nguyên Vương, mọi người đều biết, chúng ta Phượng tộc có niết bản trùng sinh năng lực, đối với chuyển sinh cũng là hiểu rõ rất. Thái nhất, bản tọa đối với cái này chuyển sinh chi thuật cũng là có biết một hai. Nữ Hoa, bản cung nghiên cứu chính là tạo hóa đại đạo, chuyển sinh một người, không có vấn đề gì. Bắt đầu kỳ lân, Tổ Long Ngươi trưởng nào thì biết luân hồi chi thuật? Ta làm sao không biết? Đánh với ngươi nhiều năm như vậy, cũng không gặp ngươi dùng qua a. Bắt đầu kỳ lân, Nguyễn vượng, bớt đi, phụ tộc Niết bản chúng sinh cùng chuyển sinh luân hồi căn bản chính là hai thứ, ngươi sẽ cái dám? Thổ Long, ba. Bắt đầu kỳ lân, ngươi phát bệnh gì, ta có thể hay không chuyển sinh chi thuật, ngươi biết cái dám? Nguyễn vượng, bắt đầu kỳ lân ngươi đối ta làm gì? Bản tọa dựa vào cái gì liền không thể trồng luân hồi chuyển sinh có chỗ hiểu. Điên đạo tổ, ta cảm thấy, kỳ thật hắn là lập tức biên không ra chính mình sẽ luân hồi chi thuật lý do. Ha, ha, ha. Bắt đầu kỳ lân, ngươi im miệng. Chủ nhóm Tô Thần, tốt tốt, đều đừng cái cọc, như vậy đi, ta làm cái bỏ phiếu, chính các người ném. Rất nhanh, Tô Thần ngay tại trong nhóm tải lên một cái bỏ phiếu là để Âm Dương láo tổ trực tiếp đi, hay là bảy thành viên mọi người chính mình đoạt nhiệm vụ. Kết quả này thôi, tự nhiên cũng là rõ ràng. Chứ Âm Dương lão tổ, cũng không có bỏ phiếu la hầu bên ngoài, tất cả mọi người tuyển, đặt ở trong nhóm để mọi người cùng nhau đoạt Âm Dương lão tổ là tức giận dòng chân, thật tốt một cái chính mình ăn một mình cơ hội. Cứ như vậy không có. Tô Thần thấy vậy, liền đem nhiệm vụ biên tập một chút, phát ra tới. Nhưng mà khiến cho mọi người đều không có nghĩ tới là Nhiệm vụ này thế mà bị một mực tại trong nhóm lặn xuống nước chốc dùng cho đoạn. Chốc Dung, ha ha ha ha, không nghĩ tới đi, nhiệm vụ này cuối cùng vẫn rơi xuống trong tay ta. Ha ha. Thông Thiên, ngươi sẽ luân hồi chi tòa sao? Có được thì có ích lợi gì? Chốc Dung, ta sẽ không, nhưng là mọi tử ta hậu thủ sẽ, ấy. Thế nào, có tức hay không? Thông Thiên, không muốn cùng ngươi nói chuyện. Thái nhất, dẫm nhằm cước chó ra hỏa. Lời tuy như vậy, nhưng là chốc Dung động tác đúng vậy chậm, trực tiếp đi đến tổ Vũ Điện, tìm kiếm mình mọi mọi hậu thủ Chốc Dung trưởng, hôm nay làm sao có rảnh tới tìm ta? Hậu thổ có chút không rõ ràng cho lắm nhìn xem chúc Dung đạo. Hậu thổ hỉ tĩnh, chúc Dung vui động, hai người bọn hắn có thể nói là không có gì lưu tới. Như hôm nay như vậy, chúc Dung chủ động tới tìm nàng, vẫn còn là lần đầu tiên. Chúc Dung trên khuôn mặt mang theo vài phần ngượng ngùng nụ cười nói đây không phải vì huynh gần nhất có chút việc mà, đặc biệt tìm đến muội mọi người hỗ trợ à. A, không biết là chuyện gì, chẳng lẽ huynh trưởng nha. Hậu thổ nhiều hứng thú nói ra đối với loại này có thể chẳng lẽ chúc Dung sự tình, hậu thổ cũng là mượn phần hiếu kỳ. Phải biết, hắn người huynh trưởng này, thế nhưng là thích sĩ diện Dung cười hắc nói đây không phải gần nhất lấy cái gì Vi huynh gia nhập Trư Thiên Vạn Giới tay chân bậy thôi. Hôm nay Vi huynh tại trong nhóm tiếp cái nhiệm vụ, nhưng là kết quả nhiệm vụ này đi, lại cần giúp một cái chuyển sinh. Muội tử, ngươi cũng biết, Vi huynh không thông vòng này về chi thuật, đây không phải tới tìm ngươi hỗ trợ thôi. Đối với chút dung trong miệng Trư Thiên Vạn Giới tay chân bậy, hậu tổ cũng là có biết một hai, nàng đối với nhóm này cũng là mười phần cảm thấy hứng thú. Nhưng là làm sao Tô Thần cũng không có mời nàng, nàng cũng chỉ có thể nhìn bẩy than thở cái này lại rất khó. Đối với nhà mình trưởng Thiên Câu, Hầu tổ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ gặp một đạo lưu quang từ sau đất đầu ngón tay bay ra. Chúc vào trúc dung trong óc trong này đã bao hàm ta đối với chuyện sinh chi pháp căn ngộ, huynh trưởng đến lúc đó chỉ cần trực tiếp sử dụng là có thể. Trúc Dung tự nhiên là vui mừng quá đối, luôn miệng nói thật là cảm ơn muội muội. Vì huynh bên này còn muốn hoàn thành nhiệm vụ, liền đi trước. Nhìn xem trúc dung bóng lưng biến mất, hậu thổ trong đôi mắt đẹp toát ra tìm kiếm chi sắc. Cái này chư thiên vạn giới tay chân bậy, đến cùng là cái dạng gì địa phương? Chư thiên vạn giới, thật sự chính là để cho người ta chờ mong a. Một biết khác, trúc dung trực tiếp mở ra nhiệm vụ cùng truyền tống, đến chủ chỗ thế giới, nghịch thần đại thế giới. Dự bị nhị váy đi chín dù hệ lục bốn tự lưu hình số khổng trưởng 49 ngày chi hỏa phần diện hết thảy. Chương 49 ngày chi hỏa phần diện hết thảy. Đây chính là thế giới nhiệm vụ a. Trúc Dung thầm nghĩ, quả nhiên cùng Hồng Hoang cảm giác không giống nhau lắm, pháp tác cấu thành cũng hoàn toàn khác biệt. Chư thiên vạn giới, thật sự chính là để cho người ta mê mội. Cũng may Trúc Dung trong lòng cũng biết nhiệm vụ quan trọng, chẳng qua là hơi trải nghiệm một chút thế giới này không giống bình thường, liền dáng lâm đến cái này người thanh niên nam tử kia bên người. Cái này Trúc Dung vừa ra trận, tiện tay đem một cái ngay tại đối với thanh niên nam tử Têu gạo cường giả cho một bản tay chụp chết. Thật là Dựa vào là gần như vậy làm gì? Không thấy được ta cố chủ đã bị thương rất nặng sao? Áp sát như thế, là muốn lưu hại ta ký chủ a. Xem xét các người liền không có hảo ý, nếu là cố chủ chết, chính mình nhiệm vụ này chẳng phải thất bại. Cái này không thể được. Chúc dung như là thần binh trên trời rơi xuống bình thường biểu hiện, để tất cả mọi người ở đây đều ngây mẩn cả người. Bọn hắn không biết cái này đột nhiên xuất hiện cường giả ý muốn như thế nào. Vừa mới bị đánh chết ra hòa kia, cũng không phải kẻ yếu, chính là một cái tên trấn một phương đại giáo giáo chủ. Tại trong bọn họ, thực lực cũng coi như được là thế đội thứ hai. Chỉ có như vậy một giả Tại đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện nam tử lúc, lại ngay cả một chút cơ hội phản kháng đều không có đáng sợ, thật sự là, thật là đáng sợ. Lúc này, Trúc Dung quay đầu, đối với thanh niên nam tử này nói: "Ngươi là cần tay chân đúng không?" Thanh niên nam tử nhìn xem Trúc Dung có chút chấn kinh với hắn thực lực, nhưng là vẫn hồi đáp: "Không sai, chính là ta cần." Trúc Dung tận lực để cho mình hung thần kia ác sát mặt, nhìn hiền lành dễ thân một chút, cười nói: "Không biết hộ khách người đối với những người này định làm như thế nào? Lần này phục vụ có thể tiến hành các loại kiệu chết định chế." Trúc Dung trước khi tới, đặc biệt hướng trước đó nhận nhiệm vụ mấy cái lấy kinh. Hoàn thành nhiệm vụ Đó là cơ bản nhất, mấu chốt là phải thu hoạch được ngũ tinh khen ngợi. Như vậy như thế nào thu hoạch được ngũ tinh khen ngợi đâu? Liên cần để hộ khách hài lòng, để hộ khách vui vẻ. Thanh niên nam tử trên khuôn mặt lộ ra mấy phần quyển sắc nói chỉ cần đem bọn hắn toàn bộ đều giết là có thể. Nhắc tới cũng là kỳ quái, tại hắn có thể khống chế những người này sinh tử thời điểm, trong lòng trả thù mớn, ngược lại không có mảnh liệt như vậy. Chúc Dung nhìn trước mắt những này cái gọi là cơ giả, mạnh nhất bất quá cũng là mới thái ớt kim tiên thôi. Hay là loại kia nhỏ yếu nhất thái ớt kim tiền, trong hồng hoang bất kỳ một cái nào thâm niên thái ớt đều đủ để quét ngang bọn hắn đây là giữa thế giới chính lệnh. Liên giống với hai người thể trọng, dáng người đều như thế, nhưng là luyện qua cùng chưa từng luyện, đó chính là khác biệt. Bất quá Chúc Dung tôi, cùng bọn hắn so ra, đó chính là sâu kiến cùng cự long trên lệnh, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Tại Chúc Dung lấy được nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt bên trong, ở trong thế giới này, bọn hắn bày ra hỏa, lại là danh xưng là tổ thần. Chỉ những thứ này ra hỏa, cũng xứng xứng tổ. Chúc Dung trên khuôn mặt lộ ra mấy phần nụ cười khinh thường đạo ngươi yên tâm đi, loại sự tình này, liền bao tại trên người của ta, cam đoan giúp được đồng bệnh sẵn sàng. Dung hét lớn một tiếng, nguyên bản còn có vẻ hơi gầy yếu hắn Lập tức hóa thành một vài cao vạn trượng cự nhân bộ dáng, khí tức tràn ngập, khủng bố đến cực điểm. Chúc Dung Duốt vứt tay, trong đôi mắt giấy lên hai đoàn ngọn lửa màu đỏ ngòm. Ngọn lửa màu đỏ ngòm do Chúc Dung hai mắt quyết trừng vừa đến toàn thân, Chúc Dung ngón tay gảy liên tục, vẽ ra trên không trùng quỷ tích huyền ảo. Chỉ chốc lát sau, một cái cự đại do hỏa diễm màu máu tạo thành trận pháp xuất hiện ở hắn chính phía dưới lên. Theo Chúc Dung hét lên từng tiếng, huyết sắc trên trận pháp lên, dâng lên vạn quang. Một giây sau, một cái cự đại pháp tượng, thiêu đốt lên hừng hực hỏa, chậm rãi từ từ trong trận pháp dâng lên. Chỉ gặp, Chúc Dung trên thân dâng lên ngàn ánh lửa. Đột nhiên, nguyên bản nhắm chặt hai mắt pháp tượng đột nhiên mở hai mắt ra, trong đôi mắt thế mà cũng hai đoàn ngọn lửa màu đỏ ngòm. Dưới thân trung tâm trận pháp, cũng phun ra một cái cự đại hỏa trụ, đem đối diện những cái được gọi là tổ thần cường giả bao khỏa trong đó. Cuối cùng, phình một tiếng, hỏa trụ tan đi, giữa không trung chỉ để lại một đoàn màu đen tắt bã, gió thổi qua, liền theo gió phiêu tán. Tại trúc dung buộc phát chân thân pháp tướng tình huống dưới, bọn ra hỏa này, ngay cả một chút ra dáng chống cự đều không làm được, liền nhao nha hóa thành tro bụi. Thanh niên nam tử thấy cảnh này, trực tiếp sử sốt, "Ngọa tảo, cái này tình huống như thế nào? Cái này tay chân cũng quá mạnh đi." Lúc trước hắn từ Trúc Dung ra sân có thể nhìn ra Trúc Dung ra hỏa này rất mạnh, nhưng là ra hỏa này cũng quá mạnh đi. Đây quả thực mạnh hơn phần A. Song phương căn bản cũng không phải là một cái tầng cấp chiến đấu, cái này vung tay lên, liền đem người cho dây. Trúc Dung đi vào thanh niên nam tử trước mặt nói thế nào, nhiệm vụ hoàn thành, còn hài lòng thôi. Hiện tại tiếp xuống, giúp ngươi chuyển sinh luân hồi. Thanh niên nam tử gật đầu nói, hài lòng, tự nhiên là hài lòng. Sau đó liền xin nhở. Nói, hắn liền đem trong tay Thiên Độc Châu cho Trúc Dung, đây cũng là trước đó liền cùng tay chân hệ thống đã nói xong thủ lao hôm b Chính là thế giới này thai nghén chí bảo, đặt ở trong Hồng Hoang cũng tương đương với một kiện Tiên Thiên Linh bảo. Chúc Dung tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Nhận Tiên Độc Châu đằng sau, Chúc Dung mở miệng nói, ta cũng không thể lấy không độ vật của ngươi. Sau đó một đạo hỏa chi pháp tắc từ Trúc Dung đầu ngón tay bắn ra, dung nhập thanh niên nam tử trong linh hồn đây chính là Chúc Dung loại lựa này chi tổ Vũ Dung luyện đi ra hỏa diễn pháp tắc. Coi như tại trong Hồng Hoang cũng là vô thượng bảo vật, có thể cực lớn để cao đối với lựa chi pháp tắc thân hóa độ, có thể nói là đại đạo có hy vọng. Điểm này, liền xem như bình thường Đại La Kim Tiên cũng làm không được. Sau đó Chúc Dung bắt đầu giúp thanh niên nam tử tìm luân hồi chuyển thế địa phương. Rất nhanh, ở thế giới này tìm tới sẽ phải xuất thế hai tử, chúc dung tìm được tiêu ra. Lấy chúc dung thực lực, một chút cũng có thể thấy được, cái này tiêu ra, là tương lai thế giới này hệ tâm, phong vân hội tụ chỗ. Có cực lớn khí vận. Chỉ gặp chúc dung vung tay lên, màng lớn u minh chi khí hiện lên, lôi cuốn lấy thanh niên nam tử linh hồn thể, bay vào tiêu ra một cái chợ sinh phụ nữ thể nội. Có chúc dung hỏa diễm pháp tác tương trợ, một thế này thanh niên nam tử vừa xuất thế trực tiếp liền sẽ là hỏa linh thể, chính là thế giới này tập đại mạnh nhất tiên phú thể chất, có thể nói là thập toàn thập mỹ. Sau đó lúc này, bầy nhắc nhở vang lên tay chân chúc Dung, tay chân của ngươi nhiệm vụ hoàn thành, xin mời kịp thời trở về. Chúc Dung nhìn xem đã chuyển thế thành thai nhi thanh niên nam tử, một đạo thần niệm bay vào, đạo nhớ kỹ cho ngũ tinh khen ngợi a. Thanh niên nam tử mặc dù đã chuyển sinh, nhưng là ý thức còn tại, tại hệ thống nhắc nhở phía dưới, thuần theo tự nhiên cho chúc Dung một cái ngũ tinh khen ngợi. Hoàn thành đây hết thể đằng sau chúc Dung, cũng không ở thế giới này quá nhiều dừng lại, về tới hồng hoang trong thế giới. Chương 41 hậu thường, thu hoạch được bản 41 hậu thổ thường, thu hoạch được bản Chúc mừng tay chân chúc Dung hoàn thành tứ tinh cấp tay chân nhiệm vụ, thu hoạch được ban thưởng điểm tích lũy, 35 virus, chủ nhóm rút thành, 3.5 virus chúc Dung thu hoạch được hộ khách ngũ tinh khinh ngợi, thu hoạch được rút thưởng cơ hội một lần, 7 điểm tích lũy một. Tô Thần Đại khái xem một chút cái này hai đầu tin tức, liền đem tin tức biên tập một chút, gửi đi đến trong nhóm. Trong nhóm thành viên nhìn thấy chúc Dung thu hoạch được rút thưởng cơ hội, trong nhóm này lập tức liền náo nhiệt. Tổ Long, chúc Dung, nhanh thưởng nhìn xem có thể rút đến cái gì. Ngũ Hành lão tổ, lại là một cái ngũ tinh khinh ngợi, bản lão tổ chưa. Tập Dương lão tổ, ta ngoài nghi có nội tình. Không phải vậy, vì cái gì bọn hắn đều là ngũ tinh khen mặt bốn. Sao La Hầu, Âm Dương lão tổ ba, ngươi là đang hoài nghi chủ nhóm tính công chính a? Chúc Dung, Âm Dương lão tổ ba, ngươi là đang hoài nghi chủ nhóm tính công chính a? Thông Thiên, Âm Dương lão tổ ba, ngươi là đang hoài nghi chủ nhóm tính công chính a? Con Ngô lão tổ, Âm Dương lão tổ, đạo hữu ngươi xong. Kế Đô, Côn Ngô lão tổ, biết nói chuyện ngươi liền nhiều lời điểm. Thái nhất, buồn cười. Vậy mà hoài nghi có nội tình, nhà ta thúc thúc bảy, làm sao lại có nội tình đâu? Âm Dương lão tổ, không thể nào, không thể nào sẽ không có người thật sẽ đem loại trò đùa này nói coi là thật đi. Thái cực lão tổ, cắc. Can khuôn lão tổ, chúc dung, ta tương đối muốn nhìn chúc dung đạo hữu rút thượng. Vọng thư, bạn cũng cũng là. Cùng lúc đó, trong hiện thức, chúc dung cũng một bên sợ bềm nón, một bên đi đem chính mình vừa mới làm nhiệm vụ sự tình nói cho 12 tổ vu. Chúc dung mở miệng nói, cái này tay chân bẩy rất thần bí, có thể chuyển tống đến chư thiên vạn giới, ta vừa mới cảm thụ qua, thế giới kia có hoàn toàn khác biệt thế giới phát tắc, tuyệt đối không phải trong hồng hoang cấp dưới thế giới. Nếu là hồng hoang cấp dưới thế giới, thiên địa pháp tắc có lẽ có thiếu, nhưng là trên bản chất hay là một dạng Liên thiên địa pháp tắc cũng khác nhau, cái kia không thể nghi ngờ là có thể xác định, đó là một cái thế giới hoàn toàn mới. Chư Thiên Vạn Giới a. Thân là 12 tổ vu đứng đầu đế giang, trong mắt lóe ra không hiểu cảm xúc đối với cái này, Chư Thiên tay chân bảy hắn nhưng là mười phần thất vọng. Nhưng là làm sao? Người ta không có mời hắn, hắn coi như muốn gia nhập, đó cũng là không, cửa a mà lại, hiện tại gia nhập cái này Chư Thiên Vạn Giới tay chân bảy, không thể nghi ngờ, vậy cũng là bây giờ trong hồng hoang đại năng giả. Từ chính độ nào đó tới nói, cái này nghiêm nhiên thành một loại nào đó tiêu chuẩn. Có thể đi vào bấy, mới có thể được xưng là trong hồng hoang cấp cao nhất cao thủ. Thần muốn vào bể nhìn một chút nha. Chớ đừng nói chi là trúc dung còn cho Đế Giang Phong bảy một chút trong nhóm nhiều loại bảo vật, càng làm cho Đế Giang không ngừng hâm mộ. Chỉ tiếc, trúc dung một lần nhiệm vụ lấy được 40 v đốt điểm tích lũy, thật sự là quá ít đối mặt bảy trong thương thành những cái kia động thì hơn trăm vạn điểm tích lũy bảo vật, Đế Giang mấy người cũng chỉ có thể qua xem qua nghiệt đây có lẽ là chúng ta vu tộc quật khởi thời cơ. Các vị huynh đệ tỉ muội, nhất định phải tranh thủ tiến vào tay trấn bảy. Trúc dung một mặt nói đồng thời, trúc dung nhìn thấy tin tức nhóm bên trong, một đám người gọi hắn rút thượng, đội vàng khôi phục. dung lập tức liên rút, các vị chờ một lát. Chúc Dung không nói hai lời, liền mở ra rút thượng hình ảnh. Một cái cự đại đĩa quay xuất hiện ở trước mặt hắn. Chúc Dung đối với mình cũng không thế nào có lòng tin, cũng biết vận khí của mình cũng liền như thế. Thế là hô, Chúc Dung mở miệng nói Hậu Thủ Mộ Tử, không bằng ngươi tới giúp ta rút thượng, như thế nào? Cái này, không tốt lắm đâu. Hậu Thủ có chút chần chừ đạo dù sao đây là đại ca ngươi tự mình làm nhiệm vụ ban thường a. Chưa từng nghĩ, cái này Chúc Dung lại là không thèm để ý chút nào nói ra có cái gì. Nhiệm vụ lần này nếu không phải bội tử ngươi dạy sẽ ta luôn hồi chi thuật, chỉ sợ nhiệm vụ lần này ta còn kết thúc không thành đâu. Lại nói Chúng ta huynh muội chỉ gặp, không cần phiền phức như vậy. Một mặt là chúc Dung sắc thực không thèm để ý, cái này 12 tổ vu ở giữa, quan hệ cũng là rất tốt. Một phương diện khác thì là chúc Dung nghe trong nhóm tiền bối bọn họ nói qua, tinh cấp càng thấp nhiệm vụ, lấy được rút thưởng cơ hội, rút ra vật phẩm cũng càng kém. Vì vậy, chúc Dung dứt khoát, liền để muội muội của mình hộ thổ đến thể nghiệm một chút. Tại chúc Dung cổ vũ phía dưới, hộ thổ đi tới cái này hư ảo luân bản trước đó, nhẹ nhàng một chút. Cao tốc vận chuyển vòng sắp xếp rất nhanh lại chúc mừng hộ thu hoạch được bản cổ ngọc thủy mình. nhắc nhở xuất hiện, toàn bộ bảy người đều mở mắt. Ngọa Tào tình huống như thế nào? Bàn cổ ngọc thủy đều đi ra a. Đế Giang cũng là một mặt kích động. Bàn cổ ngọc thủy có thể làm vũ tộc huyết mạch đạt được tiến hóa, nhưng là bởi vì lực lượng quá mức bá đạo, chỉ có thể có đại vũ trở lên tồn tại sử dụng, tổ vũ sử dụng hiệu quả tốt nhất. Nếu là thật sự có thể được đến bàn cổ ngọc thủy, không thể nghi ngờ có thể để bọn hắn phản tổ trở thành chân chính bàn cổ huyết mạch. Cho đến lúc đó, cái gì yêu tộc, căn bản cũng không phải là bọn hắn hợp lại chi địch. Đế Giang cho dung một ánh mắt, ra hiệu chớp dung kiểm tra một chút, đến cùng phải hay không thật bàn cổ ngọc thủy. Dù sao, đây chính là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết vật phẩm a. Theo miệng bình mở ra, một cố nồng đậm khí huyết chi lực lập tức liền bạo phát ra ở đây, tất cả vu tộc đều cảm thấy mình huyết mạch bắt đầu sôi trào, huyết dịch bắt đầu tiêu đốt. Loại này chiêu thánh bình thường cảm giác, tuyệt đối là bản cổ ngọc tỷ không thể nghi ngờ. Sau đó một đạo bàn cổ hư ảnh từ miệng bình dâng lên, vô số vu tộc nhao nhao quỳ rạp xuống đất, trong miệng càng là hô to phụ thần. Thật lâu, mâm này cổ hư ảnh tan đi, một giọt ngọc tỷ lặng lặng nằm tại trong bình, ở trong đó ẩn đậm bản cổ tinh huyết, để ở đây 12 tổ vu ánh mắt nóng. Tổ Long, Ngoa Tạo, hầu thủ vận ký này có thể a. Nguyên vương, tay này tuyệt đối là từng khai quang. Điên đảo lão tổ, tứ tinh cấp nhiệm vụ thế mà có thể rút ra loại cấp bậc này bảo vật ba, cho nên, đen chỉ có chính ta a. Âm Dương lão tổ, Điên Đảo lão tổ, nét bí thường, sự thật chứng minh đen chỉ có ngươi. Thái nhất, Điên Đảo lão tổ đây là thế nào? Côn Ngô lão tổ, lần trước hắn ngũ tinh khen ngợi, chỉ quất đến mấy trăm ngàn điểm tích lũy. Thông thiên, thử, không phải liền là bản cổ ngọc tỷ a? Bản tọa lần sau hoàn thành nhiệm vụ, rút đến đồ vật sò so chúc chung tốt. Chúc Dung, tắc, vậy cũng muốn nhìn ngươi đoạt không dành được đến nhận chức vụ. Tổ Long, coi như có được, cũng không nhất định có thể có ngũ tinh khen ngợi. Nguyễn Vương liền xem như Ngũ Tinh khen ngợi, cũng không nhất định có hậu đất tốt như vậy vẫn may buồn. Nhìn thấy cái này từng đầu tin tức thông tiên, sắc mặt một trận biến thành màu đen, trong lòng âm Thẩm thể, chính mình lần sau nhất định phải cướp được nhiệm vụ. Chương 42 đế tuấn, thái nhất, ta cũng muốn vào nhóm, mời ta. Chương 42 đại tuấn, thái nhất, ta cũng muốn vào nhóm, mời ta. Theo chúc dung hoàn thành lần này tứ tinh cấp nhiệm vụ, hắn cũng leo lên cái này hồng hoàng tay chân bảng. Mặc dù tại hàng năm, nhưng là tay chân bảng lộ mặt, cũng làm cho trong hồng hoàng đại năng giả biết Vu tộc có dạng này một vị người tài ba. Vu tộc danh khí có thể nói là trong nháy mắt phóng đại. Nhưng mà, làm yêu tộc đông hoàng thái nhất nhìn thấy vu tộc đang đánh tay bảng lộ mặt, trong lòng đó là có chút khó chịu. Lúc này vu yêu hai tộc, mặc dù còn không có nói đến hậu thế như vậy, mâu thuẫn trở nên gây gắt đến không chết không thôi. Nhưng là cả hai quan hệ trong đó cũng không tốt. Bây giờ gặp vu tộc lộ mặt, thái nhất chỗ nào chịu đáp ứng, càng là âm thầm quyết định canh giữ ở trong nhóm lĩnh nhiệm vụ, thế tất yếu đem yêu tộc danh khí đánh đi ra. Chủ nhóm Tô Thần, chúc dung, đem Thiên độc châu thuộc tính phát ra tới nhìn một chút. Chúc dung, tốt, chủ nhóm thúc, thúc. Chủ dung đơn giản lục lọi một chút, liền biết rõ ràng làm sao thức ăn kích thích phẩm thuộc tính. Sau đó Cái này chúc dung liền đem Tiên Độc Châu thuộc tính phát tại trong nhóm Tiên Độc Châu, Tiên Tiên gì bảo, Vạn Độc chi Châu, ở trong chứa Vạn Độc, có thể độc thương chuẩn thánh. Nhìn thấy hôm nay Độc Châu thuộc tính cơ hội tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Cái đồ chơi này lại có thể độc thương chuẩn thánh. Phải biết, bây giờ trong Hồng Hoang, Đại La Kim Tiên cũng đã là định phong chiến lược. Chuẩn thánh, đó càng là lắc đắc không có mấy, cũng chỉ có La Hầu, Hồng Vân, cùng Tam Tổ chạm tới cảnh giới này. Kể từ đó, có thể độc thương thánh, đủ để chứng minh vật này giá trị. Làm một cái thế giới dựng dục ra đến duy nhất vật, có được độc thương chuẩn thánh năng lực, cũng không ngoài ý muốn. Tổ Long, thế mà có thể độc thương chuẩn thánh. Hâm mộ. Nữ hoa, nho nhỏ một hạt trâu, lại có thể làm bị thương chuẩn thánh, ngược lại là có chút ý tứ. Võng thương, đáng tiếc, cùng bản cung đại đạo không hợp. Âm Dương lão tổ, món pháp bảo này không sai, chính là tác dụng quá đơn nhất một chút. Ma Ton Đô, chủ nhóm Tô Thần, xin hỏi chủ nhóm đại nhân, cái này rút thưởng lấy được vật phẩm có thể tiến hành giao dịch à? Chủ nhóm Tô Thần, rút thưởng lấy được vật phẩm, hoàn toàn thuộc về các ngươi cá nhân, tự nhiên là có thể tiến hành giao dịch. Chủ nhóm Tô Thần, nếu như lựa chọn tại trong nhóm giao dịch, như vậy cần thanh toán nhất định điểm tích lũy. Đối với cái này tay chân bảy sẽ bảo đảm giao dịch hoàn thành, hoàn toàn không cần lo lắng bị đối phương đen đan đen. Ma Ton Kedo, thì ra là thế, đà tại chủ nhóm. Ma Ton Đô, Trúc dung, có thể hay không đem cái này tiên độc châu bán cho ta? Bản tọa đối với vật này vẫn rất cảm thấy hứng thú. Chúc dung, có thể là có thể, nhưng là ta không muốn điểm tích lũy, bây giờ ta Vu tộc binh sĩ hiện tại thiếu huyết khí chi lực đến rèn luyện nội thân, ngươi nếu là cùng ta mua tiên độc châu, cần cầm huyết khí chi lực đến nổi Ma Ton Kedo, không có vấn đề. Đồng thời, tiến tượng giao dịch phương thức cũng bị trong nhóm tất cả mọi người chú quan tụ. Nếu là mình về sau có cái gì cần thiết đồ vật, nói không chừng có thể thông qua trong nhóm đến giao dịch. Dù sao hồng hoàng thế giới hay là rất lớn, Ma Tôn Kế Đô lại đang phương Tây, cùng Chúc Dung cách rất xa, hai người rất nhanh liền mượn nhờ tay chân bảy bắt đầu giao dịch. Cuối cùng, Chúc Dung thu hoạch được chục tỉ sinh linh huyết khí, Ma Tôn Kế Đô cũng thu hoạch được tiền độc châu. Ma Tôn Kế Đô, Chúc Dung, đả tạ. Lần sau ngươi nếu là còn được đến tiên tiên linh bảo cái gì, có thể bán cho ta, ta ma tộc huyết khí chi lực còn nhiều, rất nhiều. Tổ Long, khu khu, kỳ thật khí huyết chi lực loại vật này, chúng ta Long tộc cũng có rất nhiều. Nguyên Vương, không sai. Chúng ta phượng tộc cũng không biết. Dương Mi lại tiên, khí huyết chi lực này bẩn đạo trong tay cũng không biết. Đông Hoàng thái nhất, chúng ta yêu tộc chuyên tu khí huyết, ngươi nếu là có tiên tiên linh căn cũng có thể bán cho ta. Hiển nhiên, mọi người đối với tiên tiên linh căn đều rất muốn mua, liền xem như thái nhất cũng có chút ăn không chịu nổi. Trúc Dung, đương nhiên có thể bán cho các người, bất quá ta ưu tiền bán cho Ma Tôn Kế Đô. Ma Tôn Kế Đô, tốt. Kể từ hôm nay ngươi chỉ chúng ta Kế Đô huynh đệ. Huyết khí chi lực loại vật này, ngày sau ngươi môn ta ma bao nó no ba. Sau đó, cái này Trúc Dung cùng Ma Tôn Kế Đô còn lẫn nhau thêm vào tăng thêm một chút hảo hữu. Tô Thần nhìn lướt qua, tại trong nhóm nói ra chủ nhóm Tô Thần, "Hôm nay đoán chừng không có nhiệm vụ, tất cả mọi người nghỉ ngơi đi, đừng gác đêm." Đông Hoàng thái nhất, "Không có việc gì, chúng ta có nhiều thời gian, dù sao gần nhất cũng không có việc gì mà." Thông thiên, "Nhưng cũng, dù sao gần nhất nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không phải vậy chờ chút nhiệm vụ." Tổ Long, nói đùa, "Ta sẽ nghỉ ngơi." Tiếp không đến nhận chức vụ, bản tọa là sẽ không ngừng nghỉ hơi tở. Nến Rồng, "Đại ca, ngươi vừa mới không phải còn nói, ngươi đi nghỉ trước, để cho ta thấy được gọi ngươi." Tổ Long, "Ngươi im miệng." Tô Thần nhìn, cũng là không còn gì để nói. Thôi lui ra khỏi nhóm nói chưa thiếng, nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi. Một bên khác, yêu tộc đại bản doanh, Thái Dương Tinh, Kim Mối trong điện Đông Hoàng Thái Nhất nhìn xem Trúc Dung hoàn thành nhiệm vụ, thu được tiên tiên linh bảo, trong lòng là mười phần hâm mộ. Nếu là Trúc Dung là trước một nhóm vào nhóm, đây cũng là tính toán, có thể hết lần này tới lần khác, Trúc Dung ra hoàn này, là cùng hắn cùng một chỗ tiến vậy. Bây giờ Trúc Dung đều nhận được nhiệm vụ, nhưng hắn còn không có, này làm sao có thể không để cho Đông Hoàng Thái Nhất tâm sinh khó chịu? Chẳng lẽ ta yêu tộc không bằng tộc? Cái này sao có thể? Đế Tuấn ở một bên nhìn xem Đông Hoàng Thái Nhất cái này một bộ, lo được lo mất dáng vẻ. Nhịn không được mở miệng dò hỏi thái nhất, cái này tay chân bảy coi là thật có nghịch thiên như vậy. Ngươi không phải là bị lừa đi." Đông Hoàng thái nhất lại là cười khổ nói, "Đại ca, ngươi cảm thấy cái này trong Hồng Hoang có người nào có thể đem La Hầu, Hồng Quân, lại thêm Tam tộc tộc trưởng đều cho lừa qua đi đâu?" Chủ nhóm thân vấn, "Thế nhưng là Hồng Quân bọn người tự mình xác định, điểm này hẳn là không có bất kỳ cái gì nghi hoặc. Linh lung 856323613 huynh trưởng, ngươi không có kiến thức đến đám kia chủ khủng bố năng lực, nếu là thấy được, ngươi liền sẽ biết, tồn tại bậc này, như thế nào lại gạt chúng ta đâu?" Mà lại, tại trong nhóm hoàn thành nhiệm vụ không chỉ có có thể thu hoạch được điểm tích lũy, vận khí tốt sẽ còn đạt được cố chủ đưa tặng bảo vật. Lần này, vu tộc cái kia chúc dung chính là giống nhằm con chó, thu được một kiện tiên tiên linh bảo, có thể thương chuẩn thánh. Cái gì? Đế Tuấn giật nảy cả mình. Không nghĩ tới vu tộc những tên kia, thế mà vận khí tốt như vậy, hoàn thành nhiệm vụ không nói, thế mà đã được đến một kiện tiên tiên linh bảo, có thể thương tổn được chuẩn thánh linh bảo, vậy liền coi là tại tiên tiên linh bảo bên trong, phẩm giai cũng không thấp à. Đế Tuấn trong lòng một mảnh lửa nóng, vội vàng mở miệng nói đã như vậy, cái kia nhị đệ tranh thủ thời gian mời ta đi bảo. Đông hoàng thái nhất lại là cười khổ nói: Lại ca, bây giờ còn chưa được, hiện tại bẩy đã đủ con số, chỉ có thể đến lần sau bẩy thăng cấp mới có thể. Lần sau thăng cấp, cái này phải chờ tới lúc nào? Đế Tuấn mang theo vài phần không cam lòng hỏi Đông Hoàng Thái Nhất hồi đáp, cái này, ta cũng không biết, ta cũng là cái người mới. Chương 43 bản cổ chính tông, còn phải cần ta nguyên thủy mới có thể chính danh. Chương 43 bản cổ chính tông, còn phải cần ta nguyên thủy mới có thể chính danh. Đế Tuấn trong mắt lộ ra vẻ thất vọng đệ đệ của mình Thái Nhất có thể gia nhập cái này Chư Thiên Vạn Giới tay trước bẩy, nhưng là mình lại không được. Loại lệch to lớn này cảm giác, để Đế Tuấn trong lòng khá khó xử. Cũng may, hắn cùng Thái Nhất tình cảm rất sâu, từ sinh ra thời điểm, liền đã ở cùng một chỗ cũng là sẽ không thế nào tọa, đã như vậy, vậy cũng không có biện pháp. Đế Tuấn bất đắc dĩ nói bất quá, phía sau nếu là 7 thăng cấp, có rẽ ngạnh, nhị đại ngươi có thể nhất định phải trước tiên kéo ta vào nhóm a. Đế Tuấn dặn dò đó là tự nhiên. Thái Nhất vũ bộ người hồi đáp. Gặp Thái Nhất như vậy cam đoàn, Đế Tuấn trong lòng thất vọng, lúc này mới tán đi mấy phần. Một bên khác. Bất Chu Sơn nữ hoa trong lập vũ. Phục Hi cũng lại hỏi thăm nữ oa tay chân 7 tin tức nội cái này tay chân 7, đến cùng là tình huống gì? Vi Vi, cái này trong lòng Thế nhưng là hiếu kỳ gấp a. Nữ oa hé miệng khẽ cười nói lại ca, ta vẫn là lần thứ nhất gặp ngươi thất thố như vậy đâu. Phục Hy trên khuôn mặt hiện lên vài phần bất đắc dĩ đạm mượi, đều lúc này, ngươi cũng đừng giễu cợt đại ca ngươi a. Nữ oa yên nhiên cười một tiếng, sau đó đem trong đám đã phát sinh sự tình, càng là nói rõ sự thật trong nhóm ta thấy được không ít trong Hồng Hoang nổi danh mánh liệt, tỷ như Chấn Nguyên đại tiên, Ma tổ La Hầu, đạo tổ Hằng Quân. Đại ca, ngươi là chưa thấy qua tam tộc tộc trưởng ngày bình thường tại trong đám lẫn nhau đối là cái bộ dáng gì, rất là thú vị bốn. Nghe nữ oa thao thao bất tuyệt tả, phục hy trên khuôn mặt lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Trong lòng càng là không ngừng âm mộ dạng này bảy, hội tụ trong hồng hoàng đỉnh tiêm cao thủ, muội muội ngươi thật đúng là vận khí tốt ta. Nữ oa cũng là khiêm tốn nói muội muội ta chẳng qua là nhất thời trùng hợp thôi. Vạn Tỏa Sơn năm trang trong quan, Trấn Nguyên Tử cho Hồng Vân dạng giải tay chân bảy tin tức Hồng Vân hiện đệ, cái này tay chân bảy năng lượng viễn siêu tưởng tượng của ngươi, ngươi có thể có nhất định phải tìm cơ hội, tận khả năng đâu thêm nón, đối với ngươi là rất có ích lợi. Biết, Trấn Nguyên Tử đại ca, ta nhất định sẽ cố gắng nghĩ biện pháp vào nhóm, lời này cũng nói thật là nhiều lần. Hồng Vân trên khuôn mang theo vài phần vẻ bất đắc dĩ bốn. Côn Lô Sơn, Nguyên Thủy cùng Nguyên Thủy cũng tại hỏi thăm tay chân bảy tin tức quả nhiên là thành quái, vì cái gì bọn này mời Tam Đệ Thông Thiên, không mời ta cùng đại ca. Nguyên Thủy Thiên Tôn, mang theo vài phần ghen tị nói, Thông Thiên nói ra miệng nói cái này ta cũng không biết, có thể là chủ nhóm chọn chúng ta đi. Nói đến, Vu tộc tổ Vu cũng vào nhóm, còn nói bọn hắn mới là bản cổ chính tông. Nguyên Thủy sau khi nghe mười phần tức giận cho cười, chúng ta Tam Thanh Tuân theo bản cổ Nguyên Thần Sở Sinh, mới thật sự là bản cổ chính tông. Thông ngươi có thể có không cần rơi xuống chúng ta Tam Thanh Thế Quốc. Thông thiên lại là hai tay mở ra nói ta ngược lại thật ra là cùng hắn tranh luận, nhưng là chủ nhóm nói muốn tại lại nhau nhau, toàn bộ đã ra đi, ta cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe được, Nguyên Lai là vị tiên thần bí khó lường chủ nhóm mở miệng, lúc này mới không nói gì. Bất quá, trong lòng đối với gia nhập nhóm nói chuyện viễm khát vọng càng tăng lên. Hừ, xem ra bản cổ chính tông, còn cần ta Nguyên Thủy Thiên Tôn đến chính danh. Nguyên Thủy Thiên Tôn thầm nghĩ trong lòng. Một bên thái thượng lao tổ, lại là một bộ lao thần còn tại bộ dáng, nhìn không ra hắn vui buồn. Ngay tại Hồng Hoang Chư Thần bởi vì tay chân bảy đợt này, tân tiến thành viên mà triển khai nhiệt liệt thảo luận thời điểm. Tô Thần lại là lại tiếp thu được một đầu nhiệm vụ kiểm tra đo lường đến có nhiệm vụ mới, xin hỏi phải chăng tiếp nhập. Có nhiệm vụ đến, Tô Thần người là sẽ không từ chối không tiếp. Theo Tô Thần tiếp nhập, một hình ảnh xuất hiện ở Tô Thần trước mắt. Huyết sắc bầu trời, toàn bộ thiên địa đều bị huyết sắc bao phủ, trên trời xuất hiện một tấm to lớn mặt, vô tận trường hà màu máu, toàn bộ bao phủ tại toàn bộ thế giới, tựa như diệt thế bình thường. Thục sơn chuyện thế giới, Huyết Huyết Ma Liều Linh phát động huyết hà đại trận, muốn độ diệt toàn bộ nhân gian, lấy vô tận sinh linh làm y tế để cho mình tu vi tiến thêm một bước. Nói đến, hắn loại hành vi này, cùng trong Hồng Hoang Nguyên bản Ma Tổ La Hầu hành vi, ngược lại là giống nhau đến mấy phần chỗ. Chỉ bất quá, lần này, La Hầu cũng không dám làm như vậy. Côn Luân lại đệ tử Viễn Tiên Tông đối với cái này, tự nhiên là sẽ không ngồi yên không lý đến. Nhưng mà, U Truyền Huyết Ma thực lực thật sự là quá mạnh. Liên số liền nhau xứng chính đạo đệ nhất cao thủ mày trắng cũng không phải đối thủ của nó, chỉ có thể tiến về một thế giới khác tìm kiếm đối phó U Truyền Huyết Ma vũ khí. Viễn Tông tự giác không phải là đối thủ, hắn lúc này càng là hy vọng tới một cái cao thủ, giúp hắn trấn Ma, còn nhân gian thái bình là ngươi cần tay trấn a, giúp ngươi mua trấn sát u tuyền huyết ma. Tô thần thanh em xuất hiện ở Huyền Tiên Tông bên hai. Huyền Tiên Tông đầu tiên là sửng sợ, nhưng là rất nhanh liền phản ứng lại. Hắn tử mày trắng trong miệng biết khác thường thế giới tồn tại, thầm nghị trong lòng, chẳng lẽ là thế giới khác cường giả cảm giác được ý nghĩ của ta, lúc này mới muốn xuất thủ tương trợ sao? Huyền Tiên Tông lúc này hồi đáp không sai. Ta cần tay chân đến trấn áp u tuyền lão quái, sau khi chuyện thành công, ta có thể đưa tặng tiên tiên linh bảo Nam Minh Ly Hòa kiếm, xem như thủ lao. Thuê hiệp nghị đã đạt thành, xin ơi, Chư Tiên vạn giới bảy tay chân, lập tức tới ngay. Tô thần tiếp nhận nhiệm vụ. Sau đó đem nhiệm vụ này phát đến trong đám tứ tinh cấp nhiệm vụ, trấn sát thủ sơn chuyện thế giới úy tuyển huyết ma. Lần này nhiệm vụ cố chủ còn ngoài định mức đưa tặng một kiện tiên tiên linh bảo. Nhìn thấy cái này hai đầu bảy nhắc nhở, nguyên bản còn có chút an tĩnh trong nhóm lập tức liền sôi trào lên. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền có nhiệm vụ, hơn nữa còn lại là một cái đưa tặng tiên tiên linh bảo nhiệm vụ. Trước đó Thiên Ngọc Châu, thế nhưng là để không ít người đỏ mắt, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại tới một cái khác chủ nhóm tô thần, tất cả mọi người đều chuẩn bị một chút, chuẩn bị bắt đầu đoạt nhiệm vụ. Thổ Long, Chu đến. Dư Mi đại tiên, minh bạch. Lấy rồng, thời khắc chuẩn bị. Đông Hoàng Thái Nhất, ta thế nhưng là một mực chờ đây. Nữ hoa, các vị tiền bối nhường một chút tiểu muội nha. Trấn Nguyên tử, bần đạo đã sớm trở lấy nhiệm vụ này. Trong nhóm thành viên đều tại tập trung tinh thần chờ đợi nhiệm vụ phát ra tới, chuẩn bị bắt đầu tranh đoạn. Không ít đại năng giả tâm lý càng là khẩn trương không thôi, thậm chí, chính mình lần này có thể cướp được a. Chúc mừng tay chân, Đông Hoàng Thái Nhất cướp được nhiệm vụ, xin mau sớm tiến về mục tiêu thế giới. Lúc này, một đầu bầy nhắc nhở nhảy ra ngoài, để rất nhiều người tiếc nuối không thôi, tay của mình nhanh hay là chậm điểm a làm sao lại cho Đông Hoàng Thái Nhất cho vượt lên trước. Chủ nhóm Thần, đi chấp hành nhiệm vụ đi. Nhiệm vụ này đối với người mà nói, độ khó không quá, nhưng là phải tận lực hoàn thành tốt. Đông Hoàng Thái Nhất, tốt, xin mời chủ nhóm yên tâm. Bản tọa nhất định tận tâm tận lực hoàn thành nhiệm vụ. Chương 44 Đông Hoàng Thái Nhất tế ra Hỗn độn trùng, chúng thần hâm mộ. Chương 44 Đông Hoàng Thái Nhất tế ra Hỗn độn trùng, chúng thần hâm mộ. Đại ca, ta nhận được nhiệm vụ. Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên mở mắt, một mặt hương phấn đối với một bên Đế Tuấn nói ra thật sao. Đế Tuấn trên khuôn mặt lóe lên mấy phần vẻ hưng Nhiệm vụ, đại biểu cho điểm tích lũy, đại biểu cho tiên tiên linh bảo cùng nhiều loại bảo vật. Chỉ có hoàn thành nhiệm vụ, có được điểm tích lũy mới có thể có được hết thảy lại ca, ta đi trước hoàn thành nhiệm vụ. Nói đi, Thái nhất liền mở ra cổng truyền tống, vô thanh vô tức biến mất tại đế tuấn trước mặt đế tuấn cảm ứng một chút, lại là phát hiện Đông Hoàng Thái nhất khí tức vậy mà biến mất tại Hồng Hoang ở trong. Loại này quỷ thần khó lường thủ đoạn, càng làm cho đế tuấn nội tâm kinh ngạc không thôi. Hoàn toàn biến mất, không có một tia vết tích, liền xem như mình cũng không cách nào cảm giác được, hắn đến cùng đi đâu? Hắn càng phát ra cảm thấy tay chân bảy thân ý, vậy mà có thể biến mất tại Hồng Hoang ở trong đây càng thêm kiên định hắn gia nhập tay chân bảy ý nghĩ. Chỉ có gia nhập Chư Thiên Vạn Giới tay chân bảy, mới có thể thu được càng lớn cơ duyên. Cùng lúc đó, Đông Hoàng Thái nhất thì là đi tới tục sơn chuyện thế giới. Vừa đến nơi này, liền thấy một cái khổng lồ huyết ma che khuất bầu trời, vô tận huyết khí phát ra, bao phủ một phương thế giới này. Mà trong nhóm ma tổ La Hầu, Ma Tôn Kế Đô thông qua nhiệm vụ hình ảnh, cũng nhìn thấy ú tuyến huyết ma. La Hầu, đáng tiếc nhiệm vụ này cho tiểu tử này cho đoạn, không phải vậy ra hỏa này bản tọa ngược lại là có mấy phần hứng thú. Ma Kế Đô, ma hẳn là do chúng ta ma tộc tới thu thập à, bị một cái yêu tộc gia hỏa cho vượt lên trước, thật đúng là không dễ chịu mà. Đàm Dương Lão tổ, các ngươi không giành được nhiệm vụ liền không giành được lạc, bây giờ nói cái này có làm được cái gì? Âm Dương lão tổ, người thôi, có đôi khi liền nên thừa nhận sự bất lực của mình. La Hầu, Âm Dương lão tổ, người gần nhất rất tệ a. Không bằng bản tọa tiến đến tìm ngươi luận đạo một phen. Âm Dương lão tổ, gấp, cái này gấp. Bản tọa bất quá là ăn ngay nói cho thôi. Hưng Quân, tốt tốt, hai vị lão hữu, hay là nhìn Đông Hoàng thái nhất làm sao đối Phó Vũ truyền huyết ma đi. La Hầu, thử. Đám người đưa ánh mắt hội tụ đến Đông Hoàng thái nhất trên thân. Lại nhìn thấy, cái này Đông Hoàng thái nhất khẽ cau mày, tựa là đối với cái này Phù Thiên cái địa huyết khí có chút bất mãn, trực tiếp đem hỗn độn trùng tới gia. Trong lúc nhất thời vô số hỗn độn khí lưu quét sạch tứ phương, lập tức liền đem chúng quanh dọn dẹp ra một khối khu vực chân không đáng người xem xét, lại là tiên tiên chí bảo hỗn độn trùng. Hơn quân, không nghĩ tới Thái Nhất Đạo Hữu lại có hỗn độn trùng tướng trợ, xem ra lần này nhiệm vụ không lo. Dương Mi lại tiên, Thái Nhất Đạo Hữu vận khí lại tốt như vậy, thế mà còn có tiên tiên trí bảo. Âu Dương lão tổ, ngay cả tiên tiên linh bảo đều không có ta, khóc choáng. Tổ Long, dựa vào cái gì hắn chỉ là đông hoàng thái nhất, có thể có tiên tiên chí bảo bốn? Nguyễn Vương, Tổ Long, ngươi chính là gắt gét. Điên đảo lão tổ, Tổ Long, tốt đạo hữu, đường chua Đông Hoàng Thái Nhất nhất bước bước ra, xuất hiện ở Huyền thiên Tông bên người người chính là lần này nhiệm vụ cố chủ a. Ta là Chư Thiên Vạn Giới tay chân bảy tay chân, lần này nhiệm vụ để ta tới hoàn thành. Ngươi đối phó cái này ưu tuyến huyết ma, có cái gì đặc thù yêu cầu a? Đông Hoàng Thái Nhất kiên nhẫn đặt câu hỏi đạo. Huyền Tiên Tông mở miệng nói ta cần ngươi đem hắn triệt để chấm dứt, giải quyết nhân gian nguy cơ. Đông Hoàng Thái Nhất lạnh nhạt nói, cái này đơn giản, ngươi chỉ có điểm ấy yêu cầu a, không có thêm điểm cái gì kiểu chết loại hình. Chúng ta làm nhiệm vụ, chính là vì muốn hộ khách hài lòng. Huyền một mặt kinh ngạc phải biết cái này hữu tuyển huyết ma thế, nhưng là cực kỳ khủng bố ma đạo đại năng. Liền ngay cả cái kia mày trắng cũng không là đối thủ. Ngươi rựa vào cái gì khẩu khí lớn như vậy, còn có thể lựa chọn đối phương chết hạ. Cái này khiến Huyền thiên Tông đối với Đông Hoàng Thái Nhất năng lực cảm thấy hoang nghi. Cái này sẽ không phải bởi vì quá mức chủ quan, bị phản sát đi. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn thấy Huyền Tiên Tông trong ánh mắt tràn ngập hoang nghi, làm sao không biết mình bị xem thường. Cái này khiến Đông Hoàng Thái Nhất tâm lý có chút khó chịu, đổi lại người khác, hắn đã sớm một bàn tay đem người cho trục chết. Nhưng ai gọi nhân ra là Cố chủ đâu. Đông Hoàng Thái Nhất nhất lúc ở giữa cũng là không tiện phát tác đúng vào lúc này, lúc này tuyển Huyết Ma Huyết Hà đại trận cũng rơi xuống. Huyết Hải lại trợn lên, chỉ thấy Huyết Hải cuộn cuộn, từng đạo hồng quang đầy trời, đồng thời một đạo màu đỏ đen vết nước xuất hiện ở trong Huyết Hải, còn có một cái màu đỏ hình người quang ảnh đang liều mạng chui ra ngoài. Bóng người màu đỏ thực lực không mạnh, thậm chí có thể nói hơi yếu, hầu thổ chỉ là tùy ý một quyền đem hắn cho đánh tan. Bất quá, rất nhanh từ trong cái khe tranh nhau chen lấn leo ra ngoài không xuống 20 con bóng người màu đỏ, đồng thời vết nứt còn tại tiến một bước mở rộng. Một đạo kim hoàng cổ sáng từ sau đất mi xuất vào phong vết nứt bên trong, thấy được trong khe hở cái tượng Từng cái cao tới mấy chục mét, không có khuôn mặt vết ảnh, người khoác huyết sắc chiến giáp, đứng tại trên một vùng huyết hải. Trung quanh cái này lít nha lít nhí vết ảnh, chỉ là nơi này có thể nhìn thấy, có chừng lấy mấy chục triệu giáng vẻ, không nhìn thấy cuối cùng anh. Vô số huyết ảnh từ trong cái khe bay ra, thẳng đến nhân gian mà đi. Cái này đầy trời huyết ảnh, Huyền Tiên tông nhìn cũng có chút tê cả ra đầu đây chính là ưu tuyển địa phương kinh cùng. Huyết ảnh thực lực cũng không có bản thể hắn mạnh như vậy, thậm chí yếu nhiều nhiều, nhưng lại thắng ở số lượng rất nhiều, nhiều vô số kể. Bị giết chết vết ma, một giây sau ngay tại trong huyết hải lại. Giết không hết, giết không bao giờ hết. Cùng Minh Hà lão tổ xoa so ra, ngươi chiêu này, kém xa. Thái nhất cười lạnh một tiếng, vô số kim ô chân hỏa bộc phát đáng sợ như độ, thậm chí muốn để vùng huyết hải này đang không ngừng bốc hơi. Huyết hải này thế nhưng là U Tuyển lão tổ căn cơ, bây giờ huyết hải bị bốc hơi, càng làm cho hắn tiếng kêu rên liên hồi tên đang chết, ngươi dám phá hỏng bản lão tổ chưa tốt, để cho ngươi trở thành máu của ta mà đi. Ma nhất, thời, như là diệt thế bình thường lực lượng, lực gọn, cái, không nhưng mà lại chỉ gặp cái này đông hoàng thái nhất đưa tay, hỗn độn trùng xuất hiện ở trong tay của hắn, từng đạo hỗn độn chi khí rủ xuống, chuẩn thánh chi uy, phô thiên cái địa anh. Chỉ gặp hỗn độn trùng nhẹ nhàng nhoáng một cái. Cái này nguyên bản còn phô thiên cái địa với ma, lập tức liền té chói thai vang lên, hóa thành phi hô. Nhất làm cho u truyền huyết ma khiếp sợ lạ, những này huyết ma cũng không có ở trong huyết hải chủng sinh, mà là triệt để biến mất. U truyền huyết ma triệt để phủ. Hắn không nghĩ tới, trước mắt giả bí ẩn này lại có thể làm đến bước này. Trực tiếp vào sinh ma. Chương 45 phát động nhiệm vụ ẩn tàng, phong ấn chương 45 phát động nhiệm vụ ẩn tàng, phong ấn city view huyết chỉ, ưu truyền huyết ma là phách lối không sai, ai cũng không quan tâm đó là bởi vì không ai có thể chân chính giết chết hắn. Mày trắng có lẽ có thể đánh bại hắn, nhưng là tuyệt đối không cách nào giết chết hắn. Hắn có vô số lần thất bại làm lại cơ hội, một lần không thành, liền xuống một lần nhớ cho kỹ. Nhưng là hiện tại thái nhất thì triệt để đẩy, đẩy nã hắn ý nghĩ này. Hắn có thể triệt để hủy diệt Lê Ma, hắn có thể thật giết chết chính mình. Lần này Minh Hà là thật sợ, cuống quýt chạy trốn, hóa thành một đạo quang, biến mất tại trong hải. Muốn chạy trốn. Thái nhất trên khuôn mặt lộ ra mấy phần vẻ khinh thường. Hỗn độn trên trung lực lượng đáng sợ của phát, Hồng Nông chi khí trấn áp hoàn vũ. Nguyên bản cảm thấy mình đã chạy thoát U Tuyển Huyết Ma, càng là tại lực lượng kinh khủng này phía dưới, mạnh sinh sinh bị ma diệt không. U Tuyển Huyết Ma chỉ tới kịp phát ra cuối cùng một tiếng không cam lòng gầm ghét, cứ như vậy hồn phi phách tán. Nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất tuấn tức liền đã giệt U Tuyển Huyết Ma, Huyền Tiên Tông trực tiếp trợn tròn mắt không nghĩ tới, ngươi thế mà lợi hại như vậy. Trước đó có chỗ bất tính, còn hoài nghi tiền bối thực lực, thật sự là thật có lỗi. Đông hoàng Thái Nhất cười nói không sao, đây đều là việc nhỏ. Lúc này, trên khuôn mặt mang theo vài phần chần nói, tiền bối ngươi có thể hay không sẽ giúp ta một chuyện? Căn cứ để khách hàng hài lòng, cho ngũ tinh khen ngợi thái độ, Đông Hoàng Thái Nhất tự nhiên là trả lời có thể. Hắn thấy, thế giới này quá mức cấp thấp, giúp một chút, đối với hắn nói không lại là tiện tay mà thôi thôi. Nếu có thể mượn cơ hội này, thu hoạch được ngũ tinh khen ngợi, đó là không còn gì tốt hơn. Lúc này Đông Hoàng Thái Nhất trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở chúc mừng tay chân Đông Hoàng Thái Nhất, phát động nhiệm vụ ẩn tàng, nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng hỗn độn kim ô tinh huyết dòng, xin hỏi có tiếp nhận hay không? Hỗn độn kim ô tinh huyết. Đây chính là bảo vật hiếm có nhất là đối với thân là kim ô Đông Hoàng Thái Nhất tới nói bình Đó càng là khó lượng. Đông Hoàng Thái nhất không chút suy nghĩ, trực tiếp liền lựa chọn tiếp nhận. Tô Thần cũng tại trong nhóm tuyên bố Đông Hoàng Thái nhất phát động nhiệm vụ ẩn tàng nhắc nhở tay chân Đông Hoàng Thái nhất, tiếp nhận nhiệm vụ ẩn tàng, sau khi hoàn thành sẽ thu hoạch được hỗn độn kim ô tinh huyết, một dọn. Tổ Long, ba. Thế mà còn có nhiệm vụ ẩn tàng. La Hầu, bản tọa lần trước làm nhiệm vụ thời điểm, làm sao lại không có gặp được. Điên đảo lão tổ, đừng nói nữa, khóc choáng tại nhà vệ sinh. Điên đảo lão tổ, người ta làm nhiệm vụ, lại là tiên tiên linh bảo, lại là ẩn tàng bản thưởng. kết quả ta chỗ này, liền mấy trăm ngàn điểm tích lũy liền đổi. Thái Cực lão tổ, đạo hữu ngươi suy nghĩ một chút chúng ta những này còn không có nhiệm vụ người ta. Trấn nguyên tử, chính là, chính là chúng ta còn không có nhiệm vụ làm đâu. Điên đảo lão tổ, ấy. Nghe các ngươi kiểu nói này, trong lòng ta lập tức liền thoải mái hơn. Ôn Mô lão tổ, quả nhiên, không có so sánh, liền không có tổn thương. Khoai ngươi cảm thấy mình thảm thời điểm, không nếu muốn muốn những cái kia so với chính mình thảm hại hơn người. Nguyên vượng, có bị nội hàm đến. Càng Khôn lão tổ, ta có loại cảm giác không thoải mái. Dư Mi lại tiên, không sai, ta cũng là. Thái Cực lão tổ, rất muốn đánh người a. Trúc dung, bản tọa cũng là ba. Thông tiên, bất quá, cái này nhiệm vụ ẩn tàng phát động nguyên lý đến cùng là cái gì? Chủ nhóm Tô Thần, nhiệm vụ ẩn tàng là ngẫu nhiên xuất hiện, cái này muốn nhìn vật khí. Đồng thời, cũng phải nhìn ngươi cho cố chủ ấn tượng, nếu là ấn tượng bình thường, liền xem như có nhiệm vụ ẩn tàng, đối phương cũng sẽ không giao cho ngươi. Bảy các thành viên đều âm thầm nhớ kỹ Tô Thần nói lời, trong lòng nhao nhao là quyết định, xem ra chính mình lần sau nhận nhiệm vụ thời điểm, hay là cần tiến một bước tiếp xúc một chút cố chủ A Huyền thiên Tông bên này, thì là muốn cho Đông Hoàng Thái nhất hỗ trợ phong ấn cực ác ma giới xi si vương Khi Huyền Tiên tông nói ra CV máu huyết thời điểm, Chúc Dung lại là ngồi không yên. "Chúc Dung, có chút ý tự a, thế giới này cũng có CV. Ta vu tộc bên trong cũng có một cái gọi là CV tiểu tử, giữa hai cái này có liên hệ gì à? Tổ Long, gặp chuyện không khuuyết, hỏi chủ nhóm. "Chủ nhóm Tô Thần." "Hưng Quân, bọn đạo cũng mười phần hiếu kỳ a chủ nhóm Tô Thần." "La Hầu, bản tọa cũng rất tò mò, cầu chủ nhóm đại Lao giải đáp." "Chủ nhóm Tô Thần, chủ nhóm Tô Thần, hưng hoang thế giới ảnh hưởng chư thiên giới, có chút thế giới sẽ xuất hiện cùng loại thanh, 12 tổ vụ." cũng hoặc là đông hoàng thái nhất đẳng các loại nhân vật, cho nên mỗi cái thế giới xuất hiện nhiệm vụ như vậy cũng không kỳ quái. Chủ nhóm tốt Thần, các ngươi có thể đem những này xem là các ngươi ở thế giới khác chiếu ảnh, càng là thanh danh chuyển sang người, càng dễ dàng có thế giới khác chiếu ảnh xuất hiện. Chủ nhóm tốt Thần, nói không chừng về sau các ngươi đi làm nhiệm vụ thời điểm, còn có thể trùng hợp gặp được một chính mình khác đâu. Tổ Long, thì ra là như vậy. Đã hiểu. Trúc Dung, đây chẳng phải là nói, CV ngày sau danh khí sẽ rất lớn, cho nên mới sẽ có thế giới khác chiếu ảnh. Có ý tứ, trở về phải thật tốt bồi dưỡng một phen. La Hầu, thử Nếu là có bản tọa chiếu ảnh, các ngươi bọn gia hỏa này đoán chừng là làm không được nhiệm vụ. Âm Dương lão tổ, không thể nói như thế, nếu là ta làm nhiệm vụ thời điểm, gặp được đạo hữu chiếu ảnh, nhất định sẽ phát sóng trực tiếp cho mọi người nhìn xem. Cười gian. Hơn quân, không sai, bản tọa cũng rất chờ mong. La Hầu, các ngươi bọn gia hỏa này ba. Nội giận Đông Hoàng Thái nhất cũng nhìn phán qua, minh bạch là thế nào một chuyện Đông Hoàng Thái nhất ánh mắt, nhìn về phía nhiệm vụ ẩn tảng ban thường hỗn độn kim ô tinh huyết. Trong đôi mắt càng là một mảnh lửa nóng. Nếu là chính mình có thể được đến đây vật lợi nói, nhất định có thể tu vi tiến nhanh. Đi thôi, chuyện này, bản tọa giúp định nhìn trước mắt hỗn độn kim ô tinh huyết, Đông Hoàng Thái Nhất đệ Huyền Tiên Tông tranh thủ thời gian dẫn hắn tiến về City View huyết chỉ. Huyền Tiên Tông gặp Đông Hoàng Thái Nhất nguyện ý giúp trợ chính mình, vậy dĩ nhiên là vui vô cùng Đông Hoàng Thái Nhất thực lực, hắn có thể nói là nhìn ở trong mắt. Ngay cả ưu Truyền Huyết Ma đều không phải là hắn hợp lại chi địch, cái này khu khu một cái City View máu huyết tự nhiên cũng là không nói chơi. Vừa đến City View huyết chỉ, Đông Hoàng Thái Nhất cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức tại City View trong huyết chỉ. Một cái tứ cấp thế giới, theo lý thuyết thực lực cao nhất chỉ có Thái Ức Kim Tiên A vừa mới U Truyền dự thế giới này mạnh nhất tồn tại, cũng bất quá là Thái Ức phong. Mà trước mặt cái này màu trong huyết, lại là tán giật ra một cố đại là khí tức, không giống bình thường. Đông Hoàng thái nhất cùng Huyền Tiên tông nói ra, đã ngươi đều cho ta phẩm, như vậy ta liền giúp ngươi giải quyết triệt để Si huyết chỉ vấn đề, không phải vậy trong ngàn năm năm, Si huyết chỉ sẽ thai nghén một tôn cường đại ma đầu xuất thế. Chương 46 Nam Minh Ly Hỏa kiếm tới tay, nhiệm vụ hoàn thành. Chương 46 Nam Minh Ly Hỏa kiếm tới tay, nhiệm vụ hoàn thành. Ma đầu này thực lực, hoàn toàn không phải chỉ là U Tuyển huyết ma có thể so sánh được. Ta thậm chí hoài nghi, cái kia ma thực lực có thể tăng trưởng nhanh như vậy, sẽ còn cùng nơi này có quan hệ. Huyền Tiên Tông thấy vậy, là vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là, hắn không nghĩ tới, nơi này, thế mà lại còn dựng dục ra một tôn viễn siêu ưu tuyn huyết ma đại ma đầu, nếu là chính mình hôm nay không có để Đông Hoàng Thái Nhất đến giúp đỡ, chỉ sợ ngày sau, hậu hoạn vô tận. Vui thì là, có Đông Hoàng Thái Nhất xuất thủ, cái này máu huyết vấn đề, tự nhiên là không nói chơi tiền bối nếu là nguyện ý xuất thủ, đây là không còn gì tốt hơn. Huyền Tiên Tông một mặt cảm kích nói không sao, ngươi lại ở chỗ này chờ đợi, bản tọa đi một chút sẽ trở lại. Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp đỉnh đầu hỗn độn trung, tiến vào trong huyết trì. Quanh chi khí vần quanh, trong lúc nhất thời càng giống như thiên thần hạ phàm, thần uy vô lượng. Cái này đông hoàng thái nhất đi vào, liền có nhiều loại ác ma xuất hiện. Từng đạo hắc khí trên không trung hóa thành từng cái hình thù kỳ quái sinh vật, dị bị mát tinh thần, có thể là thân bỏ xử liệu, tóm lại là đủ loại, cái gì cũng có. Chỉ chốc lát sau, hắc khí biến thành sinh vật liền đen nghị hội tụ một mạnh, giống như mây đen ngập đầu, để cho người ta nhìn trong lòng cũng có chút khờ trương. Khi bọn hắn nhìn thấy đông đội thái nhất thời điểm, nhao nhao phát ra một tiếng hưng phấn thét lên, mặt lộ hân không sợ chết hướng về phía hắn bay tới, muốn thôn đông hoàng thái nhất. Thật đáng buồn sâu kiến, phủ du lai tây Đông Hoàng Thái Nhất liên sơn hiện lên mấy phần nước lạnh, sau đó Kim Ô chân hỏa bao phủ toàn thân, cả người như là một vòng tiêu dương dâng lên a. Xì xì xì ba. Từng tiếng kêu thảm không ngừng vang lên. Những cái này ác ma còn không có tới gần Đông Hoàng Thái Nhất, liền bị cái này đáng sợ Kim Ô chân hỏa cho phần diện. Thái Dương bản thân liền là trí cương chí dương đồ vật, sinh ra tại trong mặt trời Kim Ô, tự nhiên là kế thừa đặc tính này đối với tà ma ngoại đạo, có trời sinh khắc chế lực. Thật sự là ổn nào. Đông Hoàng Thái Nhất hơi mày, đưa tay một đạo Kim Ô chân hỏa kinh cùng lực lượng hỏa diễm quét sạch phương. Trong nháy mắt đem cái này siêu vũ trong huyết chỉ tất cả mọi người ám ma, tiêu diệt cái không còn một mảnh. Sau đó huyết chỉ chốc sâu, một thanh âm ung dung vang lên kiệt kiệt kiệt kia ba. Không nghĩ tới thế mà còn có người có thể đi vào nơi này đến, quả nhiên là không biết sống chết. Nếu bị thương bản tọa nhiều như vậy thủ hạ, liền để ngươi đến cho bản tọa buổi tội tốt. Gặp hắc vụ lộn nửa ngày, hóa thành một cái cao lớn nam tử bộ dáng. Mặc dù tục nữ nói tốt, người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào mạc vàng, nhưng là nếu là cái này Phật rải quá cái tam giác nước mắt, một mặt hèn mọn lượi nói, coi như ngươi dùng lại nhiều kim phấn trang sức cũng không có tác dụng gì. Nam tử cao lớn này cũng là như thế, một thân chiến giáp có thể sừng trong lực, có thể hết lần này tới lần khác lại sinh một bộ vận vẹo diện mạo, chỉ sợ bất cứ người nào nhìn thấy hắn đều sẽ tân sinh khó chịu. Chỉ bất quá một chút, Đông Hoàng Thái Nhất liền thấy rõ ràng hắn hư thực bất quá là một giọt đại la kim tiên máu thôi, còn bị vùng thiên địa này đoán khí bóp méo tư tưởng, ngay cả huyễn hóa ra dáng mẹ, đều như vậy buồn nôn. Cứ như vậy, cũng nghĩ Ni Tiên. Đông Hoàng Thái Nhất cũng minh bạch vừa mới cái tiêu cố đại la kim tiên khí tức, là lấy ở đâu tới. Bất quá, chớ nói chỉ là đại la kim tiên một máu, liền xem như đại la thân đến, cũng sẽ không là Đông Hoàng Thái Nhất đối thủ à? Đông Hoàng Thái Nhất đưa tay, vô số ngọn lửa màu vàng ở xung quanh hắn quấn mang hộ lấy chết cho ta. Đông Hoàng Thái Nhất đưa tay, một trường rơi xuống, lập tức bao trùm bốn phương tám hướng này. Một cái đen kịt thú chảo sống sờ sở xé rách không gian, mang theo vô tận kim ô chân hỏa. Từ trong hư không đưa ra ngoài hoành. Đông Hoàng Thái Nhất cái này kinh khủng một trường, tựa như di thế. Nạp đại một cái siêu vũ máu huyết cũng không chịu nổi lực lượng của bạn này, lập tức liền hỏng mắt đứng lên vòng. Hoàng cái này sau, Hoàng Nhất bắt đầu thi thông. Chỉ gặp Đông Hoàng Thái Nhất song mục một cái, hai đạo kim quang từ trong con mắt của hắn bắn ra. Sau đó hắn đối với Siêu Vũ máu huyết phương hướng xa xa một chỉ, một cái cự đại phong chữ xuất hiện. Sau đó càng là quang mang đại thịnh hướng về phía Siêu Vũ máu huyết phương hướng liền vọt tới đối mặt chạm mặt tới phong chữ. Siêu Vũ máu huyết khẩn trương, kinh liệt run rẩy lên, muốn lùi về trong cái khe. Nhưng mà phong chữ bên trên hào quang đại thịnh, từng đạo bóng ánh tơ mỏng từ phong chữ bên trên bắn ra, cuốn quanh đến Siêu Vũ máu trên huyết. tức liền trở nên không thể đậy, bị cái này nhìn như yếu nhỏ, chói cái vững vững chắc chắc, không được có ra trận, trận lưu chuyển, ánh sáng lộng lấy kỳ dị chạy vào máu trên huyết. Chỉ chốc lát sau, ngay tại phía trên này hiện đầy lít nha lít nhít minh văn. Giải quyết. Lúc này, một đầu bảy nhắc nhở cũng nhảy ra ngoài, biểu hiện là nhiệm vụ hoàn thành đông hoàng thái nhất lúc này mới thu tay lại, sau đó mở miệng nói cái này si máu huyết đã bị ta phong ấn, nếu là không, có vượt qua ta thực lực, nơi đây vĩnh viễn không có khả năng mở ra, ngươi cứ việc yên tâm. Sở dĩ lựa chọn phong ấn mà không phải hủy diệt, là bởi vì nơi đây việc quan hệ thế giới này bản nguyên, nếu là tùy tiện hủy đi, đối với các ngươi thế giới cũng có ảnh hưởng, thậm chí khả năng hạ thấp, cũng chính là trong truyền thuyết thời đại Mặt pháp. Đông Hoàng Thái Nhất còn đặc biệt giải thích một chút, tại sao mình không có đem cái này máu nhiệt huy đi đối mặt Đông Hoàng Thái Nhất giải thích. Huyền Thiên Tông tự nhiên là không có bất kỳ cái gì gì nghĩ, luôn miệng nói lần này thật là đa tạ tiền bối. Tiền bối đại ơn đại đức, văn bối suốt đời khó quên. Sau đó Huyền Tiên Tông liền đem trong tay Nam Minh Ly Hỏa kiếm đưa cho Đông Hoàng Thái Nhất, Đông Hoàng Thái Nhất tiếp nhận Nam Minh Ly Hỏa kiếm đạo, chuyện lần này, bản tọa nhiệm vụ cũng hoàn thành, nhớ kỹ cho Ngũ Tinh khen ngợi a, lần sau cần trợ thời điểm, nhớ kỹ chỉ định tìm ta, vấn đề gì, đều có thể. Nói xong, Thái Nhất biến mất tại nơi chỗ, trở về hồng hoàng thế giới. Huyền Tiên Tông tới tới vô ảnh đi vô tung đông hoàng thái nhất, rung động trong lòng không thôi. Liên tiếp phá toái hư không đều như vậy hời hợt, vị tiền bối này quả nhiên là một vị không tầm thường đại nhân vật, ta Huyền Tiên Tông náo hải cũng hiển hiện tay chân bảy tí tức, hắn thanh toán thủ lao tương ứng đằng sau, cũng là không chút do dự lựa chọn Ngũ Tinh khen ngợi. Vị tiền bối này như vậy giúp mình suy nghĩ, còn phong ấn C si view máu huyết, sao có thể không cho Ngũ Tinh khen ngợi đâu. Đông Hoàng thái nhất hồi đến Hồng Hoang đằng sau, nhìn xem trong tay nam minh ly Họa kiếm, trên mặt lộ ra đắc ý tươi cười với đế tuấn nói, đại ca nhìn, cái này tay chân bảy quả nhiên là thật, đây chính là ta lần này nhiệm vụ ban thưởng. Tiên Tiên Linh Bảo, Nam Minh Ly Hỏa Kiếm. Chương 47 Hào khí Đông Hoàng Thái Nhất, liên phát hai cái 100. 000 điểm tích lũy hoàn bao. Chương 47 Hào khí Đông Hoàng Thái Nhất, liên phát hai cái 100. 000 điểm tích lũy hoàn bao. Đế Tuấn trong mắt càng là lộ ra mấy phần vẻ hâm mộ. Nhẹ nhàng như vậy liền được một kiện Tiên Tiên Linh Bảo a. Cho dù là Thái Nhất đối với cái này, đó cũng là không ngừng hâm mộ. Bất quá cũng chỉ là hâm mộ thôi. Luận Phát Bảo, hắn còn có cực phẩm Tiên Tiên Linh Bảo Hà đồ là từ, còn không đến mức đi hâm mộ một kiện không biết tên pháp bảo. Lúc này Đông Hoàng Thái Nhất nhiệm vụ ẩn tàng ban thượng cũng xuống một vòng chói mắt thái dương xuất hiện ở thái nhất trong tay. Mặt trời này như cùng sống đồng dạng, trong lúc thoáng qua liền hóa thành một cái toàn thân tản ra hỗn độn chi khí kim ô hừng hực thái dương chân hỏa tại nó thiêu đốt lên, khiến cho trung quanh hư không bị đốt ra cái này đến cái khác chống giống. Như vậy tinh khiết thái dương chân hỏa, liền xem như đế tuấn cùng thái nhất đều mà cảm. Vật này, quả nhiên là trong truyền thuyết hỗn độn kim ô tinh huyết, thậm chí còn không phải phổ thông tinh huyết, là thuộc về hạch tâm một bộ phận. Nếu không, cái này tinh huyết chi lực cũng sẽ không hóa thành kim ô hình. Nhìn xem trước mặt hỗn độn kim ô tinh huyết, đế tuấn cùng thái nhất đều là dục dịch. Nhưng là đế tuấn trong lòng vừa có mấy phần lo lắng. Nói thế nào, đây cũng là Thái Nhất chính mình lấy được bảo vật, hắn mặc dù mớn, nhưng lại ngượng nhịu mặt mũi này. Mà lại lấy hắn cùng Thái Nhất quan hệ, hai người bọn hắn bất kể là ai đến luyện hóa, tăng cường đều là yêu tộc tiên đỉnh thực lực. Hắn tin tưởng coi như Thái Nhất thực lực mạnh lên cũng sẽ không dâng lên ý đồ không tốt. Chỉ gặp Thái Nhất bước ra một bước, trước mặt hỗn độn kim ô pháp tác giống như là nhận lấy cái gì dẫn dắt bình thường, chủ động cùng Thái Nhất hòa làm một thể. Thái Nhất trên thân bạo phát ra một đoàn mảnh liệt hỏa diễm. Cả người hóa thân một cái cự đại hỏa cầu, cơ hồ muốn đem cả tòa động phủ hòa tan có tốt đế tuấn kịp thời mở ra Hà Đồ Lạc Thư phòng ngự, nếu không yêu tộc này thật là muốn làm trò hề cho thiên hạ. Bởi vì là tay chân bảy ban thưởng nguyên nhân, cái này Hỗn Độn Kim Ô pháp tắc bị thái nhất luyện hóa cực kỳ dễ dàng, một chút chống cự đều không có. Chỉ bất quá mới hơi thở công phu, cái này Hỗn Độn Kim Ô pháp tắc liền bị thái nhất cho luyện hóa. Thái nhất khí thế trên người cũng đang không ngừng tăng cường, từng sợi Hỗn Độn chi khí từ thái nhất trên thân chạy xuôi đi ra. Thái nhất vậy mà từ tiên tiên Kim Ô tấn thăng làm Hỗn Độn Kim Ô thánh thể, thậm chí còn đạt được Kim Ô pháp tắc đại đạo tán thành, thực lực có bay vọt về chất. Nhìn xem Thần Uy Đại Chấn Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn trong lòng dâng lên mấy phần ghen tị cảm xúc, nhưng là mặt ngoài, Đế Tuấn cũng không có hiện lộ ra, ngược lại là một mặt ngạc nhiên đối với Thái Nhất nói ra không nghĩ tới cái này tay chân bẩy đồ vật vậy mà thật sự lưu hiệu. Lần này ta yêu tộc thật là chính là thêm một thành viên đại tướng a. Tay chân Đông Hoàng Thái Nhất hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được ban thưởng 40 đốt điểm tích lũy. Tay chân Đông Hoàng Thái Nhất thu hoạch được ngũ tinh khen ngợi, bảy kinh nghiệm một tay chân Đông Hoàng Thái Nhất hoàn thành nhiệm vụ ẩn thu hoạch được hỗn độn kim ô tinh Ba đầu trải qua Tô Thần biên tập qua tin tức xuất hiện ở trong nóng. Trong nhóm thành viên nhìn thấy Đông Hoàng Thái nhất đạt được nhiều như vậy bát thường, thậm chí còn bởi vậy tu vi lại tiến, lập tức liền không bình tĩnh. Dương Mi lại tiên, chúc mừng đạo hữu tu vi lại tiến, không bằng phát cái hồng bao mọi người cùng nhau vui vẻ vui vẻ. Tổ Long, chúc mừng đạo hữu tu vi lại tiến, không bằng phát cái hồng bao mọi người cùng nhau vui vẻ vui vẻ. Một Trấn Mệnh tử, chúc mừng đạo hữu tu vi lại tiến, không bằng phát cái hồng bao mọi người cùng nhau vui vẻ vui vẻ. Hai Âm Dương lão tổ, chúc mừng đạo hữu tu vi tiến, không bằng phát cái hồng bao mọi người cùng nhau vui vẻ vui vẻ. 34 Nhìn xem liên tiếp muốn chính mình phát hồng bao tin tức, Đông Hoàng Thái Nhất cũng là không chối tử, vui vẻ thôi. Đông Hoàng Thái Nhất cái này hồng bao làm sao phát? Hồng Quân, người ấn mở bảy công năng, có cái hồng bao cái nút. Đông Hoàng Thái Nhất dựa theo Hồng Quân nhắc nhở mở ra xem, quả nhiên thấy chuyên môn hồng bao, Liễu Vận may hồng bao những này. Bởi vì đạt được hỗn độn kim ố tinh huyết tụ vi đại tiến nguyên nhân, Đông Hoàng Thái Nhất tự nhiên cũng không keo kiệt, trực tiếp liền hào khí phát 100. Không không điểm tích lũy hồng bao. Đông Hoàng Thái Nhất ban bố một cái Liễu Vận Mai hồng bao. Một đầu tin tức nóng xuất hiện, đã sớm chờ đợi đã lâu đáng người, lập tức liền bắt đầu đoạt Hồng Bao Tổ Long cướp được 3415 điểm tích lũy. Dương Mi lại tiên cấp được 11654 điểm tích lũy, Hồng Quân cấp được 6456 điểm tích lũy, La Hầu cấp được 7034 điểm tích lũy, Càn Khôn lão tổ cấp được 3333 điểm tích lũy 4. Còn không có mấy hơi thở công vụ, Đông Hoàng thái nhất ban bố 100. điểm tích lũy Hồng Bao, liền bị bỏ xong. Tổ Long, đạo hữu đại khí. Dương Mi, yêu tộc Đông Hoàng, quả nhiên là hào khí ngất trời. Điên đạo lão tổ Đông Hoàng Đạo hưu quả thật người phi thường có thể bằng cũng. Đông Hoàng Thái nhất nhìn thấy nhiều như vậy đại năng đều tại tán dương chính mình, trong lòng càng cao hứng hơn. Tựa hồ là đã thức tỉnh một loại nào đó thuộc tính bình thường, lại phát 100. Không không bao. Dù sao phần thưởng chính mình 40V đút điểm tích lũy, tái phát cái 100. Không không vấn đề cũng không lớn, nữ hoa cấp được 4611 điểm tích lũy. Vọng thư cấp được 21231 điểm tích lũy. Trấn nguyên tử cấp được 1124 điểm tích lũy. La Hầu cấp được 945 điểm tích lũy. 4. Tổ Long, Ngoa Cảo, Đông Hoàng Đạo hữu Như Âm Dương lão tổ, chúc dung, nhìn xem người ta, nhìn nhìn lại người. đều là đạt được bảo vật, trên lệch làm sao lớn như vậy chứ? Thông Thiên, chúc dung, nhìn xem người ta, nhìn nhìn lại người. đều là đạt được bảo vật, trên lệch làm sao lớn như vậy chứ? Một, chúc dung, Âm Dương lão tổ, Thông Thiên, ta làm sao người thấy một cố vị chua? Các ngươi có ý kiến? Thông Thiên, không có so sánh liền không có chênh lệch. Âm Dương lão tổ, quả nhiên người với người là khác biệt. Chúc dung, ngay cả nhiệm vụ đều không giành được gia hỏa, không cần nói. Ôn Mô lão tổ, Trúc dung đã hữu, ta cảm thấy sự đả kích mặt có chút già A Nữ hoa có bị mạo phạm đến tạ ơn V vọngg thương quân lô lão tổ ba Trấn nguyên tử đột nhiên cảm giác được trong tay điểm tích lũy nó không muốn la hầuu vì cái gì Đông hoàng Thái nhất có ngũ tinh các ngợi vì cái gì không có rút thường cơ hội hắn lần trước cũng thu hoạch được ngũ tinh các ngợi không có rút thưởng là bởi vì chủ nhóm sớm cho mình Hồng nông tử khí nhưng là lần này đâu lại là cái gì nguyên nhân la hậu cảm thấy mười phần kỳ quái chủ nhóm tốt thần lần trước ta đưa cho người Hồng nông Tử khí chính là rút th thường ba mà Đông hoàng Thái nhất bởi vì phát động nhiệm vụ ẩntàng cũng là tương đương với thu hoạch được một lần rút thường Lã Hầu, đã hiểu, nói cách khác, nếu như xác nhận nhiệm vụ ẩn tàng lời nói, thì tương đương với biến tướng từ bỏ ngũ tinh đánh giá rút thượng cơ hội. Chủ nhóm Tô Thần, không sai, đến cùng là muốn ngũ tinh khen ngợi giúp thượng, vẫn là phải nhiệm vụ ẩn tàng, chính các ngươi cân nhắc. Chủ nhóm Tô Thần, bất quá ta nhắc nhở một chút, theo hậu kỳ nhiệm vụ độ khó gia tăng, thu hoạch được ngũ tinh khen ngợi độ khó cũng sẽ càng ngày càng cao. Chương 48 chủ nhóm, ngươi đến cùng có bao nhiêu hồng mông tự khí? Chương 48 chủ nhóm, ngươi đến cùng có bao nhiêu hồng mông tự khí? Một khác, nhìn xem nhà mình tuấn thần sắc âm hoàng thái nhất mở miệng nói, đại ca không cần âm mộ loại bảy tầng cấp, ta liền mời ngươi đi bảo. Đến lúc đó ngươi cũng có khả năng thu hoạch được Hỗn Độn Kim O tính huyết, thực sự không được liền dùng điểm tích lũy mua sắm. Nghe nói như thế, Đế Tuấn trong lòng lập tức vui mừng, nghi thầm, chính mình cái này đệ đệ quả nhiên vẫn là nghĩ đến chính mình đang nghe có thể dùng điểm tích lũy mua sắm thời điểm, Đế Tuấn càng là vui mừng quá đỗi, vội vàng để Thái Nhất mở ra thương thành xem xét Hỗn Độn Kim O tính huyết giá cả. Dù sao, vừa mới Thái Nhất hoàn thành nhiệm vụ, trong tay hẳn là có không ít điểm tích lũy. Nói không chừng vừa vặn có thể mua sắm một giọt đâu. Tại Đế Tuấn nghĩ đến Hoàn thành nhiệm vụ đều có thể thu hoạch được hỗn độn kim ô tinh huyết ban thường, như vậy đi thương thành mua nói, hẳn là cũng không kém là bao nhiêu. Nhưng mà, bởi vì cái gọi là hy vọng càng lớn, cái này thất vọng cũng liền càng lớn, Đế Tuấn rất nhanh liền thấy được trong thương thành, hỗn độn kim ô tinh huyết giá bán. Một giọt 50 triệu điểm tích lũy. Đế Tuấn trực tiếp liền trợn tròn mắt, thái nhất vừa mới hoàn thành một lần nhiệm vụ, mới bất quá ban thưởng 40 vé đút điểm tích lũy. Kết quả cái này mua sắm một giọt, muốn 5000 vé Trên lực này, cũng quá lớn đi. Cái này mẹ nó phải hoàn thành bao nhiêu cái nhiệm vụ ba? Dựa theo Đông Hoàng Thái nhất cái này nhận nhiệm vụ tốc độ chỉ cần không có cái mấy ngàn năm, căn bản đều hối đoái không ra cái này hỗn độn kim ô tinh huyết. Vậy, nhưng mà này còn là tại nhiệm vụ dựa theo trước mắt tần suất đổi mới, cùng Đông Hoàng thái nhất có thể kịp thời cướp được nhiệm vụ tình huống dưới. Trong ngay mắt, Đế Tuấn cảm giác cái kia hỗn độn kim ô tinh huyết đang không ngừng cách mình đi xa. Năm Đế Tuấn ở một bên nhỏ giọng nói thầm lấy, làm cho Đông Hoàng thái nhất lại là có chút bực bội rồi. Đại ca, chớ cái gì, ta đang đợi nhiệm vụ. Cái này nếu là phân tâm, nhiệm vụ bị người nó đi, vậy liền được không bù mất a. nghe thấy thái nhất nói như vậy, Đế Tuấn càng là liền nói, tốt tốt. Dưới mắt Đông Hoàng Thái Nhất đã thành chính mình thu hoạch được hỗn độn kim ô tinh huyết hy vọng, chính mình kế tiếp còn phải dựa vào hắn đâu. Đây chính là đại sự, vốn không có khả năng trì hoan a. Đồng thời, bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất hoàn thành một cái tứ tinh nhiệm vụ, Tô Thần lần nữa đổi mới tay chân bảng, đem Đông Hoàng Thái Nhất danh tự khắc vào phía trên. Bốn mà lại, Tô Thần thanh âm thật lớn, cũng là truyền khắp hồng hoang. Lần này trong nhiệm vụ, Đông Hoàng Thái Nhất hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng, thu hoạch được hỗn độn kim ô tinh huyết. Nương theo lấy kim quang đại thịnh tay chân bảng, này, hảo, cũng là vang Tin tức này truyền tới, yêu kỳ Trước đó bởi vì chỉ có thể nhìn thấy chủng tộc khác người lên bảng, mà lòng sinh một chút hợp vực, càng là quét sạch sành xanh. Mấy ngày này, theo chúc rung lên bảng, yêu tộc cũng không có thiếu thu một vụ tộc khí. Người ta vu tộc há miệng chính là một câu, nhà chúng ta tổ vu thế nhưng là lên bảng, các ngươi người của yêu tộc đâu? Một câu, liền để những yêu tộc này khí nói không ra lời. Hiện tại Đông Hoàng thái nhất lên bảng, thứ tự còn đập vào Trúc Dung phía trên, càng làm cho vô số yêu tộc mở miệng ác khí. Chúng chi, thái nhất còn thu được hỗn độn kim ô tinh huyết, mặc dù tầng dưới chót tu sĩ không biết đó là cái gì, nhưng lại có thể làm cho hồng hoàng tay chân kim bảng phát ra báo cáo. Vậy khẳng định là một kiện 10 phần nhu bức đồ vật. Đông hoàng thái nhất, chủ nhóm Tô Thần, đa tại chủ nhóm 4. Chủ nhóm Tô Thần, ngươi hoàn thành nhiệm vụ, vốn có thể lên bảng, bà tọa làm như vậy cũng là đây là hẳn là. Về sau hảo hảo làm nhiệm vụ, đến lúc đó ta cho ngươi một đạo hồng Mông Tử Khí. Nhìn thấy một câu nói kia Đông hoàng thái nhất miệng đều nhanh cười sai lệ, đây chính là trong truyền thuyết Hửng Mông Tử Khí a. Nay làm sao có thể không để cho Đông hoàng thái nhất liệu mạng đâu? Đông hoàng thái nhất lập tức ở trong nhóm biểu lộ thái độ của mình Đông hoàng thái nhất, nhiều chủ nhóm vô lượng, ta về sau có nhiệm vụ nhất định đoạn, bất luận là cao cấp nhiệm vụ hay là cấp thấp nhiệm vụ, tuyệt đối sẽ không vắng mặt. Chủ nhóm Tô Thần, ngươi dạng này thái độ rất tốt, rất tích cực. Về sau trong nhóm thành viên hướng đông hoàng thái nhất nhiều hơn học tập. Thổ Long, điên đạo tổ, thấy không? Phải nhiều hơn học tập. Trấn tử, điên đạo tổ, thấy không? Phải nhiều hơn học tập. 1. Dương Mi đại tiên, điên đạo tổ, thấy không? Phải nhiều hơn học tập. 2. Can Khôn lão tổ, điên lão tổ, thấy không? Phải nhiều hơn học tập. 3. Âm Dương lão tổ, điên đạo tổ, thấy không? Phải nhiều hơn học tập. 4. 10 tư, đảo lão tổ, 3. Bản tọa không hiểu thứ 3. Hung quân Chủ nhóm Tố Thần, cả gan hỏi một câu chủ nhóm, không biết chủ nhóm tiền bối ngươi đến cùng có bao nhiêu hồng mông tử khí. La Hầu cũng hỏi, Dương Mi đại tiên, bạn tọa cũng muốn biết. Nữ hoa, bạn cùng cũng 10 phần hiếu kỳ. Võng Thương, hiếu kỳ một buồn. Chủ nhóm Tố Thần, cái này, ta cũng không biết, tại ta canh giờ trong tháp, tựa hồ để đó mấy trăm đạo hồng ngông tử khí đi. Ân, hẳn là không sai bị lắm. Tin tức này vừa phát ra đến, trong nhóm lập tức liền nổ. Thổ Long, 3. Âm Dương lão tổ, 3. Càn lão tổ, 3. Côn Ngô lão tổ, 3. Dĩ Văn, Nhân Ngôn không của hành lao tổ, đây chính là đại lao thế giới a, 4. Hùng quân, chủ nhóm tiền bối, bây giờ có thể không có khả năng ban cho ta một đạo hồng mông từ khí, van bối vô cùng tăng kích. Chủ nhóm tốt Thần, không có khả năng, bởi vì cái gọi là vô công bất tụ lộc, trừ phi ngươi đáp ứng bản tọa một cái yêu cầu. Hùng quân, chủ nhóm tiền bối ngươi cứ việc nói, đừng nói là một cái, chính là 10 cái yêu cầu cũng không phải vấn đề. Chủ nhóm tốt Thần, có đôi khi chính mình không tại bệ, cần ngươi đến phụ trách quản lý một chút trong nhóm trật tự. Hồng quân, không có vấn đề. Chuyện này liền bao tại trên người ta. Phần đấu. La Hậu, tiền bối ta cũng có thể a. Tổ Long, chính là, chính là ta cũng muốn muốn Hồng Mông Tử Khí. Âu Dương lão tổ, loại chuyện nhỏ nhặt này giao cho ta là được rồi. Đông Hoàng Thái Nhất, bạn tọa quản lý yêu tộc có phong phú quản lý kinh nghiệm. Chúc Dung, bạn tọa quản lý vu tộc cũng có được 10 phần phong phú quản lý kinh nghiệm, loại sự tình này hẳn là giao cho ta đến mới được. Chúc Dung, Đông Hoàng Thái Nhất, chủ nhóm đều nói rồi, về sau không thể thiếu ngươi Hồng Mông Tử Khí, ngươi người này làm sao như thế lòng tham? Đông Hoàng Thái Nhất, ba, ta đó là vì Hồng Mông Tử Khí a, ta là vì tốt hơn kiến thiết chúng ta bầy, cho chủ nhóm xuất lực. Trúc Dung, ha ha Ngươi nhìn ta tin hay không? Đông Hoàng Thái nhất, ngươi có cái cái dám quản lý kinh nghiệm, ngươi vu tộc chính là một đám dã nhân, còn cần quản lý. Không đều là ăn ngủ, ngủ rồi ăn. Kinh bỉ. Trúc Dung, bà, ngươi cả ngày trông coi một đám phi cầm tẩu thú, tấp nép điều, cũng không cảm thấy ngại tuổi phổng chính mình quản lý kinh nghiệm phong phú. Chương 49 Hồng Quân thành thánh, tại trong nhóm đánh quảng cáo. Chương 49 Hồng Quân thành thánh, tại trong nhóm đánh quảng cáo. Chủ nhóm Tô Thần, tốt, các ngươi không nên tranh cãi. Hồng Quân mỗi ngày đều tại trong nhóm, hỗ trợ quản lý, cho hắn bày quản lý, là hắn nên được, thu hoạch được hồng mông tử khí cũng là nên được. Chủ nhóm Tố Thần, các ngươi về sau nếu là sống lâu vọn, cũng có thể thu hoạch được hồng Mông Tử Khí. Tổ Long, đã hiểu, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày sở bẻ nhỏm. Điên Đạo lão tổ, đã hiểu, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày sở bẻ nhỏm. Dư Mi đại tiên, đã hiểu, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày sở bẻ nhỏm. Thông Thiên, đã hiểu, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày sở bẻ nhỏm. 4. Chủ nhóm Tố Thần, Hồng Quân, ngươi mở ra giao dịch giới diện, bản tọa sẽ hồng Mông Tử Khí giao dịch với ngươi. Nhìn thấy thanh giao dịch bên trong, cái này kiếm không dễ Hùng Mông Tử Khí, Hùng Quân là vạn a. Kỳ thật, Thần làm như vậy nhưng thật ra là để Hồng Hoang xuất hiện nhiều một vị thánh nhân. Vạn nhất về sau nhận được một cái đỉnh cấp nhiệm vụ, trong nhóm trừ mình ra, còn không có một cái chấn trụ trưởng từ tay chân sao được. Trong nhóm nhất có thành thánh cơ hội, cái kia không thể nghi ngờ là La Hầu cùng Hồng Quân. Thông tin mặc dù ngày sau cũng có thể thành thánh, nhưng là đi, ra hỏa này là lập giáo thành thánh đó a nhân tộc bây giờ còn không có cái ảnh đâu. Hắn lập cái dám dạy a so sánh La Hầu, rất rõ ràng, Hồng Quân thực lực càng thêm vàng diện, càng lợi cho ứng đối các loại tình huống. Vì vậy, Tô Thần lựa chọn Hồng Quân đáng thương La Hầu, nếu là biết Tô Thần lựa chọn Hồng Quân lý do nhất định sẽ hối hận chính mình lúc trước không có phát triển toàn diện, thuộc tính toàn điểm công kích lên. Mà Hồng Quân thành thành đằng sau, còn có mặt khác chỗ tốt, đó chính là Hồng Quân giảng đạo, giao hóa càng nhiều hồng hoang tu sĩ, hồng hoang mới có thể toàn diện phát triển. Bất kể thế nào nhìn, đều là Hồng Quân càng thêm phù hợp. Hồng Quân đạt được Hồng Mông tử khí đằng sau, bắt đầu lĩnh hội cái này Hồng Mông tử khí ảo diệu. Tạo hóa ngọc điệp cũng lơ lửng tại Hồng Quân đỉnh đầu, trong lúc nhất thời, đại đạo mở mịt. Trong lúc nhất thời, hỗn độn chấn động, cho dù là Tử Tiêu cung đều không thể ngăn cản dị tượng này xuất hiện. Tử Tiêu cung nội hư không xin sen, trên trời rơi xuống quỳnh hoa tung ra cam lộ đóa đóa hoa sen màu vàng chống rông xuất hiện, tản ra dị hương. Chỉ bất quá ngửi một chút, cũng là người ta cảm thấy thể nội tu vi có đột phá cảm giác. Hồng Quân bên thân, cũng là đạo đạo lực lượng phát hiện lên, trực chỉ hỗn độn đại đạo, để cho người ta nhìn thoáng qua, liền không nhịn được trầm mê trong đó. Trong lúc nhất thời, trong Tử Tiêu cung, khí tức của đại đạo tràn ngập đại đạo minh văn thành đóa kim hoa thủy khí, bay xuống Tử Tiêu cung. Vô thượng đạo vận diễn hóa, tuyệt không thể tả. Hồng Quân đỉnh đầu, tạo hóa ngọc ảnh, như ẩn như hiện. Nương theo lấy cái này khí tức đáng sợ, từng đạo đại đạo thần văn, tựa như tinh thần bình thường lập mẹ tại tự tiêu cung bên trong. Từ tiêu cung bên ngoài, vô cùng vô tận hỗn độn linh khí, tựa hồ là nhận lấy cái gì dẫn dắt bình thường, điên cuồng hướng phía tự tiêu cung mà tới, hóa thành vô lượng thanh lãnh linh quang, rót vào mọi người ở đây thể nội. Chỉ gặp hồng quân đỉnh đầu ngũ khí quái cuồng, bước hơi lên, kết thành vạn mẫu không màu cánh vân tản ra thượng thủy chi khí. Đồng thời, trên mặt đất hiện ra đóa đóa kim liên, cánh lá ra hương ra, lá sen xanh tươi rực Mỗi một cánh hoa trong đều vô tận linh vận, không ngừng. Phun ra nuốt vào ánh hoang thế giới. Trong hoang, dị tượng phấn khởi, mặt đất nở sen vàng, trên trời rơi xuống quỳnh hoa. Đồng thời càng là có từng đạo tiên quang rủ xuống, để trong hồng hoang linh khí phóng đại. Dị tượng này cũng không phải là cực hạn tại nào đó một chỗ, mà là bao trùm toàn bộ hồng hoang. Thiên đạo ở trên, vân đạo hồng quân, thấy thiên địa chúng sinh cầu đạo không cửa, nguyện linh thánh nhân vị trí, thay thiên đạo giáo hóa chúng sinh. Vừa mới nói xong, thiên đạo rủ xuống vô số công đức ký quang, chỉ một thoáng, để hồng quân tựa như một cái kim nhân. Hồng quân toàn thân khí thế phóng đại, tại ngày này đạo gia chỉ bên dưới, để mỗi một vị hồng hoang sinh linh đều trực diện thánh nhân áp. Không bố, cường đại. Lực lượng cường đại này Để vô số hồng hoang sinh linh không chịu nổi lực lượng cường đại như thế, nhao nhao quỷ xuống. Trời ban điểm lạnh, mặt đất nợ sen vàng, chúng sinh lễ bái, bắt đầu biết thánh nhân chi uy. Cái này cường đại uy áp, cho dù là đại la kim tiên cũng vô pháp tiếp nhận, cũng căn bản không cách nào chống cự, chỉ có thể quỷ xuống sau ba ngày, tự tiêu cung mở, ta là hồng hoang chúng sinh rằng đạo, người hữu duyên đều có thể đến ta tự tiêu cung. Hồng Quân lời nói xong, cái kia đang sợ thánh nhân chi uy liền biến mất không thấy. Hồng hoang sinh linh hành động cũng khôi phục bình thường. Nhưng là hôm nay cái này đáng sợ thánh nhân chi huy, lại là lạcấn vào hồng hoàng sinh linh trong ngực. Vô số đại la trong lòng càng là dâng lên khát vọng đây chính là thánh nhân chi ra. Hồng Hoang chư thần triệt để vỡ tổ. Nếu như nói trước đó La Hầu còn ôm lấy một tia hy vọng, đó chính là Hồng Quân không dễ dàng như vậy thành thánh. Hiện tại hiện thực không thể nghi ngờ là trùng điệp cho hắn một bậc hai. Hồng Quân thật thành thánh, mà lại là khi lấy được Hồng Mông tử khí đằng sau, liền trực tiếp thành thánh. Cái này khiến La Hầu trong lòng dâng lên một loại cảm giác bị thất bại đó chính là chính mình trước Hồng Quân đạt được Hồng Mông tử khí, nhưng lại sau Hồng Quân một bước còn không có thành thánh. Chẳng lẽ mình tiên tư, thật yếu hơn mình đối thủ cũ này phải không? Tổ Long, Ngoa tảo, Hồng Quân Đạo Hữu cái này thành thánh. Âm Dương lão tổ, ta còn có chút động, vừa mới khí tức, không sai đi. Ta hẳn là không cảm giác sai đi. Hồng Quân Đạo Hữu thật liền thành thánh. Dương Mi lão tổ, chúc mừng Hồng Quân Đạo Hữu thành thánh. Điên Đạo lão tổ, chúc mừng đạo hữu. Nữ Hoa, chúc mừng chúc mừng. Côn Ngô lao tổ, chúc mừng Hồng Quân Đạo Hữu. Côn Ngô lão tổ, không nói chuyện nói đến, La Hầu cũng đã nhận được Hồng Mông tử khí vì cái gì hắn không có thành thánh. La Hầu, Âm tổ, Côn Ngô lão tổ, Đạo Hữu, đi. Nhân viên quản lý Quân, toàn thể thành viên, chư vị phần mặt mũi Sau 3 ngày đến Tử Tiêu Cung nghe đạo, tại trở thành nhân viên quản lý đằng sau, hồng quân danh tự phía trước cũng nhiều một cái tiêu tố. Cùng chủ nhóm cái kia mang theo vô tận uy nghiêm màu vàng khác biệt, nhân viên quản lý ba chữ mang theo một đám dị dạng đỏ tươi. Dương Mi đại tiên, không có vấn đề. Thông Thiên, bản tọa nhất định mang theo hai vị huynh trưởng cổ động. Trúc Dung, ta cùng ta các huynh đệ tỉ muội, đến lúc đó đều trở về. Đông Hoàng thái nhất, đạo hữu mặt mũi, vẫn là phải cho. Võng Thương, bản cung cũng sẽ tiến về 4. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hồng hoàng tay chân bảy bên trong, có thể nói là náo không gì sánh được. Chương 50 Hồng Hoàng tiến đạo. Ngươi có muốn hay không cũng tới trong nhóm làm tay chân. Trước 50 Hồng Hoang Thiên Đạo, ngươi có muốn hay không cũng tới trong nhóm làm tay chân. Theo Hồng Quân thành thánh, Hồng Hoang thế giới cũng dần dần phát sinh biến hóa. Trong đó rõ rệt nhất chính là Hồng Hoang thế giới Thiên Đạo chính thức đã thức tỉnh. Thánh nhân ra, Thiên Đạo cũng ra đời thuộc về mình ý chí, không còn giống trước đó như vậy, một mảnh mông muội. Nay Thiên Đạo một dứt tỉnh, lập tức liền cảm nhận được Tô Thần. Không có cách nào, ai bảo Tô Thần thực lực, tại trong Hồng Hoang, tựa như là một cái loại cực lớn bóng đèn, không gì sánh được dễ thấy đâu. Thiên Đạo vừa mới sinh ra, Thực lực còn chưa tới nơi đỉnh phòng, chẳng qua là tương đương với Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tình trạng, còn cần một đoạn thời gian rất dài đi ôn dưỡng để cao mình thực lực. Về tình về lý, hắn đều hẳn là đi bái phòng một chút vị này trong hồng hoang người mạnh nhất. Nếu không, nếu là vị đại lão này bởi vì chính mình không đi bái phòng, cảm thấy mình đối với hắn có ý kiến, trở tay đem chính mình diệt làm sao bây giờ? Thiên đạo mặc dù vừa mới sinh ra, nhưng là cũng không đại biểu hắn không có đầu óc. Trái lại, hắn muốn là thế giới ý thức, xa so với người khác phải biết nhiều. Tỷ như, thiên đạo cấp tồn tại, hoàn toàn có thể hủy diệt một phương thế giới thiên đạo đem nó tái tạo. Thiên đạo hóa thân làm một cái bộ dáng phổ thông thanh niên, đi vào canh giờ trong đạo tràng vãn bối bái kiến Tô Thần tiền bối. Thiên đạo hóa thân cung kính nói: "Tô Thần nhìn thấy thiên đạo xuất hiện, trong mắt lóe lên mấy phần vẻ phức tạp đạo ngươi đã tỉnh." Thiên đạo trầm giọng nói: đúng vậy, tiền bối, đức nông tiền bối xuất thủ, ban cho Hồng Quân Hồng Nông tự khí, này mới khiến vãn bối sớm thức tỉnh." Vãn bối đa tạ tiền bối đại ân. Tô Thần khoát tay hào nói: "Đây đều là việc nhỏ, bản thân cũng là bản tọa cần Hồng Quân tới giúp ta làm chút chuyện thôi. Ngươi bây giờ hay là bạn cố ý với tôi?" Tô Thần trong giọng nói, mang theo vài phần chờ mong. Thiên đạo lại là lắc đầu nói: "Không phải." Bất quá bản cổ ý thức là ta, nhưng ta xác thực không phải bản cổ ý thức, chính là hồng hoang chúng sinh ý niệm biến thành, bản cổ là ta, ta lại không làm bản cổ. Tô Thần nghe được đằng sau, có chút thở dài, mặc dù trong lòng biết việc này hi vọng xa đời, nhưng là vẫn ôm lấy như vậy một tia hy vọng. Chính mình sớm để thiên đạo thức tỉnh, phải chăng có thể để cho mình vị hào hữu kia trở về đâu? Tô Thần cùng bản cổ ở trong hốn độn làm bạn vô số kỳ nguyên, cái này tình cảm, tự nhiên là không tầm thường. Thiên đạo nghi ngờ nói, tiền bối vì sao thở dài? Thế nhưng lạ vẫn bối có cái gì không tốt? Tô Thần cười nói, thôi, không có gì. Chẳng qua là chúng ta có chút đa sầu đa cảm thôi. Sau đó, Tô Thần nhìn lên trời đạo, đánh lên chủ ý, hỏi: "Ngươi đừng tới tay chân bẩy làm tay chân." Thiên đạo sau khi nghe, hồi đáp: "Vạn buổi bây giờ vừa mới sinh ra, muốn quản lý hồng hoang trật tự, thật sự là không dứt ra được đến, mong rằng tiền bối, thứ lỗi." Tô Thần tiếc hờn nói: "Vậy liền đáng tiếc à, trong đám thương thành, thế nhưng là có tăng lên thiên đạo chi lực bảo vận, ta còn muốn lấy có thể hay không giúp ngươi sớm một chút tấn cấp đâu." Thiên đạo sau khi nghe, sắc mặt đột nhiên biến đổi, mang theo vài phần do dự nói: "Đây là thật hay giả?" Hắn mặc dù biết tay chân bẩy tồn tại, nhưng không biết tay chân trong đám đến cùng có cái gì, tồn tại bừng này đã sớm vượt ra khỏi cảm giác của hắn. Tô Thần vừa cười vừa nói, tự nhiên là thật, ta cùng bản cổ là bạn tốt, ngươi này thiên đạo lúc trước hay là ta cùng bản cổ cùng một chỗ sáng tạo ra đến, không phải vậy Hồng Hoang cũng sẽ không có thiên đạo tồn tại. Từ chính độ nào đó tới nói, ta là của ngươi phụ thân cũng không đủ, ta như thế nào lại lựa ngươi à? Nếu là tiền bối mời, vậy ta liền vào xem xem xét, như đúng như tiền bối nói tới, vạn bối gia nhập cũng không phải không thể. Kỳ thật hôm nay Tô Thần hoàn toàn là nhìn thấy thiên đạo, nóng lòng không đợi được đồng thời cũng cảm thấy Hồng quân một cái cấp thánh nhân chiến lực có đôi khi cũng không phải đặc biệt bảo hiểm. Vạn nhất nếu là tại nhiệm vụ bên trong gặp được hai vị cấp thánh nhân trở lên vây công, liền xem như Hồng quân cũng chưa chắc có thể áp chế đối phương. Nhưng là Thiên đạo lại khác biệt, thân là Thiên đạo, ở đâu sợ là ở thế giới khác bên trong cũng có thể điều động một phương thiên địa chi lực. Dù là hiện tại chỉ có hỗn nguyên đại là Kim tiên cảnh giới, đối mặt đa số cấp thánh nhân vây công, cũng là hoàn toàn không sợ. Có nó ở, coi như mình không xuất thủ, đại bộ phận nhiệm vụ cũng có thể đạt được cam đoan. Sau đó, Tô thần lợi dụng chính mình chủ nhóm đặc quyền, đem Hồng Hoang Thiên đạo mời vào nhóm tiên đạo đã gia nhập trò chuyện nhóm. Đầu này hệ thống tin tức vừa ra tới, trong nhóm lập tức liền nổ. Bắt đầu kỳ lân, ngoa tảo, ta không phải là đang nằm mơ thôi. Vừa mới vào nhóm chính là Thiên đạo. Nguyễn Vương, ta cảm thấy Hồng Quân Thành Thánh đã rất không hợp thói thường, không nghĩ tới hay là ta cách cục quá nhỏ. Vọng thương, cái này Thiên đạo, hẳn là chúng ta lý giải cái kia Thiên đạo đi. Âm Dương lão tổ, không hề nghi ngờ, mọi người vào nhóm đều là tên thực chế, ngay cả chủ nhóm tiền bối đều là như vậy, cái này Thiên đạo hẳn là thật. Ngũ Hành lão tổ, ta ta cảm giác có phải hay không đang nằm mơ. Tổ Long, Thiên đạo, gặp qua Thiên đạo. Thiên đạo đại lão tốt. Về sau mang ta bay a. Thông Thiên, Thiên Đạo, gặp qua Thiên Đạo, lan lộn cái quân mặt. Trúc Dung, Ngọa Tạo, các ngươi những này vô liêm sỉ ra hỏa, chuẩn bị. Trúc Dung, Thiên Đạo, đại lão không cần để ý bọn hắn, nhìn quen mắt ta một cái, liền tốt dùng. Thiên Đạo, khục khụ, chưa vị tốt, bản tọa còn muốn xử lý trong hồng hoang một cái chuyện, trước hết mặt hai. Nữ Hoa, thế mà thật là Thiên Đạo. Ngũ Hành lao tổ, ta đụng, ta cũng là cùng Thiên Đạo nói chuyện qua người, váy đông hoàng thái nhất, ta phát hiện, ta xa xa đánh giá thấp tưởng tượng của mình, chủ nhóm tiền gói, bố như vậy. Tam Trúc Dung, đúng vậy a. Ngay cả thiên đạo đều có thể được mời đến trong nhóm đến, chủ nhóm tiền bối thật sự là quá mạnh. Thông Thiên, ta chủ nhóm thúc thúc, mạnh vô địch. Bà chúc dung, phi. Đừng loạn bầu víu quan hệ, đó là thúc thúc ta, ta cũng không có người cái này thân thích. Thông Thiên, ha ha, lục. Tự chủ nhóm Tô Thần, hôm nay hẳn là không có nhiệm vụ, các vị nghỉ ngơi đi. Tổ Long, không có việc gì, chúng ta không cần nghỉ ngơi, trực. Nếu rảnh, không sai. Chúng ta một năm chỉ có hai mùa, mùa thịnh vượng cùng mùa hế hàng, nghỉ ngơi cái gì nghỉ ngơi. Không đông hoàng thái nhất, còn sống chính là vì phân đấu. Nghỉ ngơi, đó là lưu cho người chết. 4. Chủ nhóm Tô Thần, các ngươi bọn gia hỏa này, thật sự chính là tinh lực địch vượng. Bất quá Tô Thần đối với cái này cũng không lo lắng, đều là đại năng giả, tổng không đến mức độ tử đi. Bọn hắn muốn đợi, liền để bọn hắn trở lấy tốt. Hạ tuyến sau Tô Thần, tiếp tục tu luyện, cảm ngộ đại đạo chi lực. Bất quá, một vị khổ tu, để Tô Thần thể nội đại đạo chi lực tiến triển chậm chạp. Tô Thần cũng minh bạch dục tốc bất đạt đạo lý này, chính mình gần nhất đúng là có chút vội vàng sao động đã như vậy, vậy trước tiên hoán một chút đi. Nghĩ đến cái này, Tô Thần không nghĩ thêm tu luyện sự tình, mỗi ngày trồng chút hoa, câu câu cá, thời gian qua Tựa như hậu thế một người bình thường bình thường. Chương 51 hồ yêu thế giới, một đám tìm đường chết tiên nhị lại. Chương 51 hồ yêu thế giới, một đám tìm đường chết tiên nhị lại. Tại loại nhàn nhã này trong cuộc sống, tô thần thể nội đại đạo lý lẽ, lại là ngoài ý liệu tăng trưởng không ít đây cũng là để tô thần cảm giác, đã là ngoài ý liệu, lại đang hợp tình lý. Con đường tu hành, quả nhiên không phải một vị khổ tu, liền có thể. Hai ngày sau đó kiểm tra đo lường đến nhiệm vụ mới, xin hỏi phải chăng tiếp nhập rốt cục đến nhiệm vụ. Tu thần khẽ miệng dương lên mấy phần cười khẽ trong nhóm đám người kia, hẳn là đều đã sốt ruột chờ đi. Không phải sao, liên tục hai ngày không có nhiệm vụ, trong nhóm đám gia hỏa này, có thể nói là vô cùng nóng này. nhưng là lại không dám không nhìn chằm chằm. Vạn nhất liền chính mình sơ suất trong chốc nhóm này, nhiệm vụ bị mất đâu. Đây chẳng phải là thua thiệt lớn. Tô Thần nhận được chịu nhiệm vụ. Một bộ không tưởng tượng được hình ảnh xuất hiện ở trước mắt của hắn. Không nghĩ tới lại là thế giới này. Tô Thần mang theo vài phần ngoại ý muốn đối với thế giới này, Tô Thần có thể nói là rất sâu ấn tượng. Bởi vì bọn hắn thật sự là quá thảm rồi. Cho dù là Tô Thần lần nữa nhìn thấy bọn hắn, đều cảm thấy mấy phần tiếc nuối. Bọn hắn chính là hồ yêu thế giới mặt nạ đoàn. Thực lực của bọn hắn cũng không cao, cho dù là tại hồ yêu trong thế giới cũng không thể coi là đỉnh tiềm, chỉ có thể coi là bên trên là nhất lưu trình độ. Tuổi của bọn hắn rất nhỏ, là đạo minh thế hệ trẻ tuổi, có thể nói là các nhà hạt giống, hy vọng, thiên tài. Nhưng là đạo muôn mục nát điều lệnh từ nhỏ đã bị bọn hắn chối khinh thường, bọn hắn hy vọng có thể thoát khỏi bậc cha chú vinh quang, trên giang hồ lấy phương thức của mình còn sống. Mục đích của bọn hắn chỉ có một cái, đó chính là để lộ thế giới này màn ạ. Nhân loại của thế giới này, bị một vòng tròn bảo hộ tại trong đó, có người an vui hiện trạng, cũng có người không cam lòng bình thường, muốn biết hết tại Bọn hắn khát vọng biết thế giới này cho tướng dù là vì thế phải bỏ ra khó có thể tưởng tượng đại giới có lẽ đây chính là nhân loại đi Nam có cùng một mạch đạo Minh một chỗ biên cạnh chỗ một tòa tường thành dù sao ở chỗ này đem con đường phía trước ngăn trở lúc này một cái tóc trắng xóa giữ lại thật dài màu trắng sợi dâu lão giả xuất hiện tại vương quyền bá nghiệp mấy người phía trước nói bên tái có tưởng cao như núi cách thiên trì dư ba thứ ba nói xong lão giả nhìn về phía vương quyềnn bá nghiệp mấy người nhìn lại trong miệng nói ra người trẻ tuổi trở về đi nếu dạo này vậy không thể làm gì khác hơn làtường đồ mà ra nhất thời Một đạo thật dài kiếm khí màu vàng hướng phía tường thành bộ tới, nhìn qua thanh thế cuồn cuộn. Kiếm khí màu vàng bổ vào trên tường thành, tại tường thành này bên trên đột nhiên bộ phát ra mãnh liệt lực lượng, cả tòa tường thành quang mang đại bạo, tựa hồ là muốn ngăn cản đạo kiếm khí này tiến công anh. Tường thành này chính trung tâm, đột nhiên bị Vương Uyển bá nghiệp kiếm khí màu vàng bổ ra một đầu thật dài đối ra. Một đám người, rộn rộn ràng ràng, từ tường thành này trong cái khe đi ra ngoài, đi tới ngoài vòng tròn thế giới các ngươi, các người rốt cuộc là ai? Thiên môn đạo miệng phun máu tươi, ánh mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin không cần đi qua, tuyệt đối không nên đi tới a. Thiên môn đạo nhân kiệt lực muốn ngăn cản bọn hắn, nhưng lại bất lực tam thức thần quân dương nhất thán. Vô định phi đao lý tự tại, thiên cơ đồng tử lý khứ trọng. Phong lôi song dự cơ vô kỵ. Diệu ngọc tiên tử thanh một viện. Hắc kiếm chương ngọc, bất động địa tạng đặng thất nhạc. Nơi này, lại là là người hèn nhát cấm khu, nhưng là, lại thế nào ngăn được ta, làm sao có thể ngăn được ta, vương quyền bá nghiệp. Ta muốn để lộ thế giới này mà nạn. Nhìn xem trong tấm hình hang hái mặt nạ đồ án, Tô thần bất đắc dĩ thở dài, đây khả năng chính là bọn hắn sau cùng huy hoàng. Chỉ tiếc ngoài vòng tròn thế giới cũng không phải là bọn hắn nghĩ đơn giản như vậy đồ vật bên trong, vượt ra khỏi bọn hắn tưởng thức, tựa như bọn hắn nghĩ không ra, bọn hắn sẽ chết tại chính mình người quen thuộc nhất trên thân. Chết bởi tam thức thần quân dương nhất thán chi thủ. Trỗn đen hoạt tâm, mới vào ngoài vòng tròn bọn hắn, cũng không biết đối mặt mình là cái gì. Rất nhanh, Dương nhất thán liền bị trỗn đen khống chế, mà hắn cái kia quen thuộc hết thảy thiên nhãn, lại thành rếch chóc bắt đầu. Bị thấy rõ điểm yếu cùng công pháp lô thủng mặt nạ đoàn, nơi nào sẽ là bị trỗn đen khống chế Dương nhất đối thủ. Lý tự tại, phát bảo hộ lỗ nước gãy, thi thể phục phục, cánh tay phải cùng đùi phải bộ phận bị lợi khí chặt đứt, vết cắt chứng nhãn. Cánh tay trái bị cường lực vặn gãy, vai phải sau bị kiếm đâm trúng, máu me khắp người, quanh thân càng là tồn tại đại lượng kiếm gãy. Cơ vô kỵ, ám hiểu lôi phát hắn, lúc này toàn thân bị lôi hỏa trước thiêu bỏ mình. Thanh Ngọc viện danh xưng một ngụm ngọc Như Ý, đả pháp theo tao ý nàng, Ngọc Như Ý đứt gãy ở bên, nơi ngực bị cường lực chính diện đánh xuyên, đồng thời phân nửa bên trái thân thể có diện tích lớn phá cọ tổn thương. Mục thân khí, nhục thân vô địch hắn, bị người một kiếm chấm đầu. Thi thể quỳ xuống đất, quanh tổn tại đại lượng gãy. Vương Quần say càng lạ là, là phần eo trở xuống bị chém đứt, đầu thân dị đoan đặng thất nguyện, am hiệu thạch hóa chi thuật hắn, lại bị lấy thạch hóa chi thuật định chết tại trên tường vì cái gì ta muốn có được cái này khám phá hết thệ thiên nhãn, đều tại ta a. Dương Nhất thán phát ra tức giận gầm ghè, hắn hận chốn đen, nhưng là càng hận hơn chính hắn. Nếu không phải hắn, nếu không phải hắn đây hết thệ sẽ không như vậy a. Dương Nhất thán dơ thẳng lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp đào đi chính mình thiên nhãn, sinh cơ tử diệt. Có lẽ liền đây là buồn bã lạc yên lớn tâm chết đi, hắn tha thứ không được hắn chính mình. Vương Quần bá nghiệp trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Thế giới này chỉ còn lại có khản cả giọng gào khắp cấm thành. Lý Khứ chọc lúc này nằm nhồi Vương Quyền Bá Nghiệp trên lưng, hai chân đứt đoạn mà lại sau lưng chỗ, cắm vô số cục đá. Lúc này Vương Quyền Bá Nghiệp, cả người muốn điên rồi, kiếm tâm của hắn bắt đầu sụp đổ ai, ai có thể đến giúp giúp ta, ta nguyện ý dâng ra ta hết thảy, a năm. Mà lúc này, Tô Thần Thanh Âm tại Vương Quyền Phú quý trong đầu vang lên ngươi tựa hồ cần hỗ trợ. Lúc này, Tô Thần Thanh Âm tại Vương Quyền Bá Nghiệp nghe tới, tựa như tiếng trời. Hắn cũng không lo được muốn, này có phải hay không cùng trước đó một dạng, là huyễn cảnh. Nếu như là ảo giác lời nói, như vậy chính mình chết, cũng thôi đi. Lúc này Vương quyền Bá khí, trong lòng đã không có cầu xin ý nghĩ không sai, chỉ cần, chỉ cần ngươi có thể cứu bọn hắn. Thuê nhiệm vụ đã thành, xin sau. Tam tinh cấp nhiệm vụ, phong ấn chồn đen lương lương, đồng thời cứu trở về mất đi mặt nạ đoàn thành viên. Một đầu bảy nhắc nhở xuất hiện ở Tô thần trước mặt. Thế mà còn là cái tam tinh cấp nhiệm vụ, xem ra thế giới này cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Cũng là, dù sao thế giới này thần bí nhất ngạo lai quốc, cùng ngoài vòng tròn, còn không có thể hiện ra nó thực lực chân chính. Chỉ là xuất hiện hư không chi lệ cùng Vương Quần biểu ý, cũng đã là chạm tới quy tắc lĩnh vực. Thực lực như vậy, trong nhóm bất cứ người nào ư xài tô thần biên tập xong nhiệm vụ liền đem nhiệm vụ ném vào trong đón chương 52 nữ hoa nhận lấy nhiệm vụ phong ấn trồn đen nương lương chương 52 nữ hoa nhận lấy nhiệm vụ phong ấn trồn đen nương Trấn nguyên tử cái này thật đúng là một đám muốn chết tiên nhị lại a la hầu thực lực không đủ cũng đừng có nghĩ đến đi chạm đến thế giới bí mật Nữ hoa cũng không thể nói như vậy nữ hoa đối bọn hắn tới nói nguyên bản thế giới đã là lồng giam không chạm đến thế giới mới thực lực của bọn hắn cũng vô phát tăng trưởng chỉ có thể nói tình báo không đủ đi với cái thế giới này nhận biết không đủ vọng thương không có thực lực, hết thể đều là hư ảo bốn. Bất quá bọn hắn nói tới nói lui, nhưng trong lòng mong mọi có thể cấp được nhiệm vụ chủ nhóm Tô Thần, lần này nhiệm vụ trừ muốn phong ấn cái kia chổn đen nương nương bên ngoài, còn cần phục sinh mặt nạ đoàn người, nếu như không am hiểu phục sinh tri đạo, cũng đừng có nhận nhiệm vụ này. Tổ Long, hư hư, trải qua lần trước sự kiện đằng sau bản tọa đã trở về bù lại luân hồi phục sinh phương pháp. Nguyên Vương, đúng vậy, bản tọa cũng là, bản tọa còn tại chúng ta Phượng tộc niết bản chủng sinh trên cơ sở, nghiên cứu ra hoàn toàn mới phục sinh thuật, thuận tiện mau lẹ. Nữ oa, phục sinh. Đây không phải rất nhẹ nhàng một sự kiện thôi. Nghi Hoặc Ngũ Hành lão tổ, quấy dậy các vị. La Hầu, Phong ấn, vì sao không phải đánh giết? Bản tọa không am hiểu phong ấn a. Ma tôn Kế Đô, đồng dạng không am hiểu phong ấn một. Trúc Dung, ngay tại học phong ấn thuật bên trong 4. Tô Thần trực tiếp liền đem nhiệm vụ phát ra tới, để mọi người chính mình đi đoạt chúc mừng tay chân nữ hoa cấp được bản đảm nhiệm này vụ, xin mau sớm tiến về mục tiêu thế giới. Ngũ Hành lão tổ, thế mà bị một người mới có được, nữ hoa đạo hưu vận may thật tốt, chúc mừng, chúc mừng. Âu Dương tổ, chỉ là ngụ tinh cấp nhiệm vụ, đối với nữ hoa đạo hưu tới nói, còn không phải dễ như trở bàn tay. Điên đảo tổ, Hôm nay lại là không có cơ được nhiệm vụ một ngày. Côn Mô lão tổ, đừng nói nữa, người tốt xấu có cơ được qua nhiệm vụ, chúng ta mấy cái này lao thành viên, ngay cả nhiệm vụ còn không có gặp qua cái dạng gì đâu, liền bị người mới đột đi. Bắt đầu kỳ lân, Côn Mô lao tổ, ngươi có thể hay không đừng nói thương tâm như vậy chủ đề. Côn Mô lao tổ, khụ khụ, bản tọa thực sự nói thật a, chẳng lẽ đạo hữu tiếp nhận nhiệm vụ. Bắt đầu kỳ lân, ta cảm ơn ngươi nhắc nhở ta. 4. Dự bị 2 quần 3 cứu cứu 6 chùa 4 ly chủ nhóm Tô Thần, tốt, nhanh đi hoàn thành nhiệm vụ đem, không phải vậy ngươi cố chủ liên muốn điên rồi, đoán trường điên rồi lời nói, nhiệm vụ cũng liền thất bại. Cái gì? Nhiệm vụ sẽ thất bại." Nữ Hoa nghe nói như thế đằng sau, không nói hai lời, lập tức mở ra cổng chuyển tống, dáng lâm đến hồ yêu thế giới. Chỉ gặp Nữ Hoa bước ra một bước, hành không tứ quốc, đi thẳng tới ngoài vòng tròn thế giới, Vương quyền Bá Nghiệp trước mặt tiểu giá hỏa, chính là ngươi cần trợ giúp đúng không?" Nữ Hoa nhìn xem trước mặt tựa như tĩnh mịch bình thường Vương quyền Bá Nghiệp, nói khẽ. "Nữ Hoa tiên âm, để nguyên bản đã nhanh chết Vương quyền Bá Nghiệp lập tức tinh thần chấn động. "Không sai, là ta, chính là ta, xin ngươi, xin ngươi nhất định phải giúp ta ba." Lúc này Vương Quền Bá Nghiệp, mắt dương dương, nghiêm nhiên là đem Nữ Hoa trở thành hắn cây cỏ tứ mã. Nữ hoa Thương hại nhìn trước mặt Vương Quyền Bá nghiệp một cái nói, "Không có vấn đề, người cứ yên tâm tốt, hết thể đều giao cho ta." Chỉ gặp nữ hoa khẽ quát một tiếng yêu nghiệt, bản tọa ở đây, còn nhanh chóng không nhìn thân. Một đạo vô hình khí chàng khuyết tán ra ngoài, ba phủ bốn phương tam hướng. Trốn đen Nương Nương nhìn thấy nữ hoa xuất hiện lập tức liền lộ ra vẻ hoảng sợ, người này, lực lượng thật mạnh. Trên thế giới này, tại sao có thể có đáng sợ như vậy yêu hั่ง? Cho dù là thế giới này mạnh nhất yêu hั่ง, Đồ Sơn Hùng Hủng cũng không thể tới bằng được. Nếu là mình có thể đoạt xá nàng muốn. Trốn đen nương, nương trong mắt lóe lên một tia lửa nóng. Mặc dù nữ hoa bày ra thực lực không gì sánh được tương đại, nhưng là thân là trồn đen nàng, nhất không e ngại, chính là loại thực lực này đối thủ cường đại. Luân Đô Bỡn là người, nàng thế nhưng là nhất lưu. Chỉ gặp chồn đen nương nương dõng nhiên huyền hóa một đống mỹ thiếu niên phân thân vây quanh nữ hoa, muốn để tâm tình của nàng xuất hiện ba động, lộ ra đạo tâm sơ hở. Dạng này chính mình liền có thể thừa cơ đoạt xá. Nhưng mà, hậu quả này chính là bốn. Nữ hoa sắc mặt lập tức vì đó phát lạnh muốn chết. Nữ hoa âm thanh lạnh lùng nói, chỉ gặp nữ hoa quanh thân tạo hóa pháp hiện lên, trực tiếp liền trấn vỡ chồn đen nương nương hết thảy hóa thân. Trỗn đen nương nương gặp nữ hoa tức giận, còn chưa kịp cao hứng, liền thấy nữ hoa tố thủ giơ nhất. Vô tận linh khí hiện lên, tại chỗ liền đem cái kia trỗn đen nương nương phong ấn trong đó làm sao có thể. Trỗn đen nương nương nhịn không được lên tiếng kinh hô bạn cùng vô hình vô chất, vô ảnh vô tướng. Ngươi làm sao có thể phong ấn ta? Ngươi nói, nhiều lắm. Nữ hoa căn bản liền không có cùng trỗn đen nương nương nói nhảm hứng thú, tiện tay ra tăng phong ấn cường độ, đoạn tuyệt trỗn đen nương nương cùng ngoại giới hết thảy cảm giác, ba quát, thính giác, khứu giác, xúc giác, thị giác, vị giác. Lúc này Trò đen nương nương như là đưa thân vào trong một vùng tăm tối, đối với ngoại giới hết thảy đều không thể nghe thấy không cũng biết. Trơ lợi nàng là vô số năm cô tịch, chỉ sợ không được bao lâu, nàng liền sẽ lựa chọn chính mình kết thúc sinh mệnh. Bảy thành viên nhìn thấy trước mắt một màn này không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thầm nghĩ trong lòng, nữ nhân này tức giận lên, thật sự là thật là đáng sợ, không thể chơi vào, không thể chơi vào. Vương quyền bá nghiệp lúc này trong mắt lóe lên hy vọng chi sắc. Người này, thật mạnh. Thế mà trong lúc nhấc tay, liền phóng ấn cái kiết để bọn hắn thúc thủ vô sắc chổn đen nương. Nó như vậy không bốn Tại Vương Quuyền bá nghiệp tràn ngập hy vọng trong ánh mắt. Nữ oa quanh thân tạo hóa pháp tác diện hóa, bao phủ tại mặt nạ đoàn thành viên trên thân. Lục thân phá thành mảnh nhỏ bọn hắn, tại tạo hóa này pháp tác tác dụng phía dưới, tựa như thời gian đảo ngược bình thường, phi tóc khôi phục. Liền ngay cả linh hồn của bọn hắn, cũng theo tạo hóa pháp tác tác dụng, bị tụ mập tới nhiệm vụ hoàn thành, xin mau sớm trở về Hưng Hoang. Một đầu thanh âm hệ thống nhắc nhở, xuất hiện ở nữ hoa bên hai. Vương Quuyền bá nghiệp một mặt động mới sinh các hảo hữu, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì cho phải nhiệm vụ hoàn thành, bản tọa cũng nên đi, nhớ kỹ cho ngũ Nói xong, nữ hoa liền biến mất tại hồ yêu thế giới, lưu lại một mặt kinh ngạc Vương quyền bá nghiệp, cùng vừa mới phục sinh còn không biết xảy ra chuyện gì mặt nạ đoàn. Vương quyền bá nghiệp cũng có chút ngốc trợn, đối phương giúp hắn lớn như vậy một chuyện, còn cứu trở về bạn tốt của hắn, hắn đã làm tốt đánh đổi mạng sống đại giới. Thế nhưng là đối phương lại nói chỉ là một câu, muốn cho ngũ tinh khinh ngợi. Đây là cái gì? Chẳng lẽ đây chính là vị tồn tại kia, sở dĩ cường đại như thế nguyên nhân a? Vương quyền bá nghiệp vào trong tư. Chương 53 nữ vận may đến phẩm tiên tiên linh Chương 53 nữ vận may người tiền, đến phẩm tiên linh bảo. Đại chân nữ hoa, hoàn thành lần này tam tinh cấp nhiệm vụ, thu hoạch được ban thưởng điểm tích lũy 30 Vút tay chân nữ hoa thu hoạch được ngũ tinh khen ngợi, bảy kinh nghiệm 2, cũng thu hoạch được rút thưởng một lần. Nguyễn Vương, quả nhiên lại là ngũ tinh khen ngợi, còn có rút thưởng, loại nhiệm vụ này đối với nữ hoa tới nói cũng quá dễ dàng đi. Âm Dương lão tổ, cái này cứu chẳng còn bao phục sinh, không có ngũ tinh khen ngợi liền có quỷ. Côn Ngô lão tổ, tại sao ta cảm giác Âm Dương là bạn, có mấy phần ghen ghét Trấn tự tin một chút, đem cảm giác đi. Âm Dương tổ, các ngươi tên này ba. Nổi giận. Võng thư, nữ hoa muội muội nếu đạt được rút thưởng cơ hội, không bằng phát sóng trực tiếp một chút rút thưởng như thế nào. Tổ Long, chính là, chính là phát sóng trực tiếp một chút rút thưởng thôi. Điên đảo lão tổ, đúng đúng đúng a, phát sóng trực tiếp một chút rút thưởng. Ngũ hành lão tổ, ta cảm thấy người nào đó giáp tâm không tốt. Chúc Dung, ta cảm thấy người nào đó đang tìm cảm giác tồn tại. Điên đảo lão tổ, 3. Hai người các ngươi còn kém trực tiếp báo tên ta. Chúc Dung, có sao? Kinh ngạc. Ngũ hành lão tổ, có sao? Kinh ngạ bốn. Nữ hoa, tốt, ta liền cái này mở ra phát sóng trực tiếp. Kỳ thật nữ hoa tâm lý vẫn còn có chút khẩn trường, dù sao rút thưởng loại vật này, vật khí thành phần, thật sự là quá cao. Hy vọng chính mình rút đến đồ tốt đi. Nữ hoa âm thầm thầm nghĩ. Sau đó, cô gái này hoa liền bắt đầu rút thưởng, một cái hư ảo luân bàn xuất hiện ở nữ hoa trước mặt. Theo nữ hoa đè xuống đỉnh chỉ khóa, một đầu hệ thống nhắc nhở lập tức liền nhảy ra ngoài chúc mừng nữ hoa thu hoạch được cực phẩm tiên thiên linh bảo tạo hóa hình. Điên đảo lão tổ, 6. La Hầu. Cái này tiên thiên chí bảo, nhân viên quản lý quân, nữ hoa đạo hữu vật khí, thật là để cho người ta hâm mộ a. Côn nô tổ, nữ hoa Đạo Hữu có nguyện ý hay không bán ra? Bản tọa ra ra cao. Tổ Long, Nữ Hoa, côn mô ra bao nhiêu? Bản tọa vĩnh viên cao hơn hắn ba thành. Nguyễn Phượng, Nữ Hoa, đừng nghe Tổ Long, bản tọa cao 4 thành. Bắt đầu kỳ lân, hai cái quỷ nghèo, Nữ Hoa, Đạo Hữu, ngươi cứ nói cụ, bản tọa tuyệt không trả giá. Ngũ Hành lão tổ, đây chính là tam đại tộc trưởng khí thế a. Tại đại khí thổ a. Âm Dương lão tổ, ta lại bắt đầu chua. Nữ Hoa, cái này đối bản cung còn có đại dụng, muốn giữ lại, liền không bán. Tổ long, đáng tiếc. Bắt đầu kỳ lân, ai, Đạo Hữu thật không suy tính một chút thôi. Nữ Hoa, không cần nhắc." Mỉ cười, bắt đầu kỳ lân. "Ta liền hỏi một chút, liền hỏi một chút. Điên đảo lão tổ, chủ nhóm tốt Thần, vì cái gì Nữ Hoa một cái tam tinh nhiệm vụ sẽ rút đến cực phẩm tiên tiên linh bảo?" "Chủ nhóm tốt Thần, rút thưởng chuyện này đi, chủ yếu muốn nhìn vẫn may, Nữ Hoa lần này vận khí có thể nói là phi thường tốt." "Âm Dương lão tổ, Điên Đạo lão tổ, làm gì tự rước lấy nhục đầu?" "Ngũ Hành lão tổ, Điên đảo lão tổ, ngươi chỉ là đơn thuần vận khí kém thôi." Càng Khôn lão tổ, người này đi, có đột kỳ, đến mệnh." "Điên Đạo lão tổ, mấy người các ngươi cả nhiệm vụ đều không có tiếp nhận ra hỏa, có tư cách gì nói ta?" Nội giận Âm Dương lão tổ, Ngũ Hành lão tổ, càng Khôn lão tổ, nhân viên quản lý Hùng Vân, chủ nhóm tốt Thần, chủ nhóm Tiên Ngôi, qua một ngày, có thể tới hay không phần mặt mũi đến Tử Tiêu cung nghe đạo. Chủ nhóm tốt Thần, nhìn ta có hay không thế giới đi, có thời gian ta liền đi. Nhân viên quản lý Hùng quân, vậy ta ngay tại Tử Tiêu cung xin lợi chủ nhóm đại giá. Thổ Long, Trấn kinh. Cái gì? Chủ nhóm cũng muốn đi. Nguyễn Phượng, không nói, ta muốn rời đàn chủ gần nhất vị trí. Trấn Nguyên Tử, không nghĩ tới lại có cơ hội có thể được gặp chủ nhóm Tiên Nhan, thật sự là quá tốt rồi. La Hầu, Tiêu cung nghe đạo. Ngoài ta còn ai? Bốn. Chủ nhóm Tô Thần, nếu tất cả mọi người cảm thấy hứng thú như vậy, ta A Hồng Quân giảng đạo vào cái ngày đó, bản tọa sẽ bất thời gian đi ra đi tự tiêu cùng. Ngay tại mọi người nói chuyện thời điểm, Tô Thần lại là đột nhiên nói chủ nhóm Tô Thần, ngừng một chút, có nhiệm vụ tới. Nghe chút có nhiệm vụ, trong nhóm này người, lập tức liền kích động. Không nghĩ tới lần này nhiệm vụ thế mà tới nhanh như vậy ba. Tô Thần mở ra nhiệm vụ, lại là nhìn xem là hoa đảo sáng rực thế giới. Lúc này Thanh Câu nữ đế bạt thiện, ngay tại cánh quân kình thương đối chiến, nhưng là bạch tiền thực lực cuối cùng vẫn là không địch lại kình thương, mắt thấy là phải bị thua không có cam lòng nản, dự định tìm kiếm trợ giúp, hy vọng có người có thể giúp nàng xuất thủ, đem tình thương phong ấn tại Đông Hoàng Trung bên trong, ngươi cần tay chân a. Tô Thần thanh âm tại Bạch Tiễn bên thai vang lên. Lúc này Bạch Tiễn đã bị tình thương đánh liên tục thổ huyết, mắt thấy là phải bệnh tang nơi này. Lúc này một thanh âm chuyển đến, nàng chỗ nào còn sẽ không đồng ý. Cần. bản tọa cần. Thuê hiệp nghị hoàn thành, xin chờ đợi chư thiên bạn giới tay chân mẩy tay chân đến đây. Tô Thần cùng Thanh Câu nữ đế Bạch Thiển thương lượng hoàn thành, sau đó đem nhiệm vụ phát đến trong đám trợ Thanh Câu nữ đế, phong ấn cánh quân kình thương Hoàng Trung bên trong, ngũ tinh nhiệm vụ Tố Long, cái này đông hoàng Trung, hẳn là chính là hỗn độn trùng ở thế giới khác chiếu ảnh. Chủ nhóm Tố Thần, không sai, chính là như vậy. Trúc Dung, Đông Hoàng Thái Nhất, xem ra chung của người danh khí so ngươi còn một lớn, ha ha ha. Đông Hoàng Thái Nhất, không thấy được chiếu ảnh đằng sau đồ vật, cũng là gọi đông hoàng trùng, mà không phải hỗn độn trùng a. Cái này còn không hiểu. Trúc Dung, 4. theo Tô Thần ban bố nhiệm vụ quyền hạn, trong nhóm thành viên bắt đầu tranh đoạt nhiệm vụ. Nhưng mà lần này, lại là Đông Hoàng Thái Nhất cướp được nhiệm vụ, không thể không nói, đây quả thật là một loại náo đỏ trùng hợp. Bắt đầu kỳ lân. Cái này Đông Hoàng Thái Nhất vận khí cũng quá tốt ta, vào nhóm không bao lâu lại cướp được nhiệm vụ thứ hai. Niến rồng cùng lượt vào nhóm Minh Tân, ngay cả nhiệm vụ như thế nào đều không có thấy rõ đâu. Đông Hoàng Thái Nhất, ta mỗi ngày đều canh dự ở trong nhóm, không gián đoạn chờ đợi nhiệm vụ, ta dễ dàng thôi ta. Đông Hoàng Thái Nhất, các ngươi chỉ có thấy được ta đoạt nhiệm vụ phong quang, cũng không có nhìn thấy chúng ta nhiệm vụ gian khổ. Đông Hoàng Thái Nhất, không nói với các ngươi, ta đi hoàn thành nhiệm vụ. Nói đi, cái này Đông Hoàng Thái Nhất liền trực tiếp hạ tuyến, đi đến Hoa Đảo sáng thế giới. Thông qua nhiệm vụ cộng truyện Đông Hoàng Thái Nhất thân tại Thanh Khâu Nữ đế Bạch Tiện trước mặt thế này bại tiện giật này mình. Thơ nghĩ, cái này tay chân bẩy hiệu suất cũng quá nhanh đi, thế mà nhanh như vậy liền đến người. Gờ gờ quần 703216220 Đông Hoàng Thái Nhất cũng đi thẳng vào vấn đề, nói nhiệm vụ yêu cầu là phong ấn Kình Thương đúng không? Thanh Câu nữ đến nói không sai, chính là như vậy, hết thảy liền xin nhở. Đông Hoàng Thái Nhất khoát tay nào nói, cái này thật sự là quá đơn giản. Chỉ gặp không nói hai lời trực tiếp tế ra Hỗn Độn chung. Kình Thương liên tục mở miệng cơ hội đều không có, liền trực tiếp bị Hỗn Độn Trùng ra vô thượng uy càng áp. Chương 54 chư thần thể tụ tự tiêu cùng, thông quân chuẩn bị khai giảng đại đạo. Trong 54 chư thần tề tụ tử tiêu cùng, hoàng quân chuẩn bị khai giảng đại đạo, hình thương cả người đều chấn váng. Là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm cái gì? Ta vừa mới không phải còn chiếm theo thượng phong a? Làm sao trong nháy mắt liền bị trấn áp a? Thanh Câu nữ đế cũng là một mặt kinh ngạc, thầm nghĩ, người này đến cùng là thực lực gì? Chỉ bất quá một cái hô hấp công phu, liền trấn áp bình thương. Cái này cái gì chư thiên bạn giới tay chân bậy, cũng quá kinh khủng đi. Thuấn Miểu hoàn thành nhiệm vụ đông hoàng thái nhất, quay đầu đi, đối với Câu nữ đạo nhiệm vụ hoàn thành, nhớ kỹ cho Ngũ Tinh khẩn. Sau đó Đông Hoàng Thái Nhất lại phụ tặng một đạo phong ấn tại thế giới này, Đông Hoàng trên trung không cần cảm ơn cảm ơn ta, vật này cùng ta có duyên, có đạo phong ấn này tại, liền xem như thế giới hủy diệt, hắn cũng không có khả năng chạy ra phong ấn. Sau đó cái này Đông Hoàng Thái Nhất trở lại Hồng Hoang ở trong, ngồi đợi ban thưởng tới tay Đế Tuấn cũng là một mặt mộng bức nhìn xem nhị đệ của mình ngươi vừa mới làm gì đi. Đế Tuấn có chút không xác định hỏi làm nhiệm vụ đi ha. Đông Hoàng Thái Nhất đương nhiên hồi lắc chán, nhanh như vậy, nhiệm vụ sẽ không thất bại đi. Đế Tuấn trong lòng có chút khẩn trương nghĩ gì thế lại ca? Đông Hoàng Thái Nhất cười nói bằng vào thực lực của ta, nhiệm vụ này không nên quá đơn giản, ta tự nhiên là tranh thủ thời gian kết thúc, tranh thủ thời gian trở về chờ chút một cái nhiệm vụ. Người nói rất hay có đạo lý, ta vậy mà vô lực phản bác. Đế Tuấn thầm nghĩ tay chân Đông Hoàng Thái Nhất nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng điểm tích lũy 100 Vút tay chân Đông Hoàng Thái Nhất, thu hoạch được ngũ tinh khen ngợi, bảy kinh nghiệm một, ban thưởng một lần ngẫu nhiên rút thưởng. Thông thiên, đây cũng quá nhanh đi. Ta còn không có thấy rõ, cái này kết thúc. Đông Hoàng Thái Nhất, nếu không muốn như nào? Chúng ta làm nhiệm vụ, tự nhiên muốn coi trọng hiệu suất, tốc chiến tốc Tử Cái này vốn nội trung, thật sự chính là Newbega. Điên đảo lão tổ, ta cảm giác chúng ta làm nhiệm vụ phong cách vẽ không đối. Tổ Long, một, ta cũng cảm thấy như vậy. Bốn. Đông Hoàng Thái nhất ban bố 10000 điểm tích lũy liễu vận may hòm bao. Tổ Long thu hoạch được 241 điểm tích lũy. Bắt đầu kỳ lân thu hoạch được 1587 điểm tích lũy. Trấn Nguyên tử thu hoạch được 998 điểm tích lũy bốn. Tổ Long lại có hòm bao. Đông Hoàng đạo hữu sẽ không muốn một lần tiếp xong nhiệm vụ đều phát hồng bao đi. Chấn Nguyên tử, đa tạ Đông bao. Điên đảo lão tổ, Đông Hoàng đạo hưu khí Đông Hoàng Thái Nhất, không có chuyện, một chút hồng bao mà thôi, mấu chốt là mọi người vui vẻ thôi. Âm Dương lão tổ, Chúc Dung, nhìn xem người ta. Chúc Dung, ngươi không nói lời nào, không ai đem ngươi trở thành tâm huyết. 4. Sau đó, Đông Hoàng đề a Aji tiếp tục phát sóng trực tiếp rút thưởng, nhưng là đáng tiếc là lần này chỉ thu hoạch được 50 vạn điểm tích lũy, để Đông Hoàng Thái Nhất có chút thất vọng, Đông Hoàng Thái Nhất, lần này rút ra đổ vật không lý tưởng, liền không phát hồng bao. Trấn Nguyễn Tử, hồng bao cái gì, đều là việc nhỏ. Thông Thiên, rút thưởng thứ này, bản thân liền là có sát suất, đạo hữu không cần để ở trong lòng. Côn Mô lão tổ Thái nhất đạo hữu cũng đừng cố ý cùng nữ oa đạo hữu số so rồi, ngươi có thể có nhìn xem Điên đảo đạo đạo hữu. Điên đạo lão tổ, vì cái gì còn muốn lấy roi đánh thi thể ta? Đông Hoàng thái nhất, ấy, ngươi kiểu nói này, ta tâm tình lập tức tốt hơn nhiều. Điên đạo lão tổ. Mà lúc này, Hồng Quân giảng đạo thời gian cũng sắp tiếp cận, Hồng Hoang chư thần cũng nhao nhao chạy tới Tử Tiêu cung. Rất nhanh chư thần đều đến Tử Tiêu cung. Tử Tiêu cung bên trong vô cùng chống trải, chỉ có 7 cái bộ đoàn, bên trong một cái cao cao tại thượng, hiển nhiên là Hồng Quân vị trí. Mà tại phía trước nhất thì là có sáu cái nhỏ bộ đoàn. Mà phía dưới này 6 cái bộ đoàn, tại hàng thứ nhất cách đạo tổ gần nhất vị trí. Nguyên Thụy Thiên tôn bọn người lẫn nhau, đã cảm thấy chỗ ngồi này rất có cơ duyên, lập tức liền ba người lên thủ, đoạt tại hết thể mọi người phía trước. Thái thượng lao tử ngồi ở chủ vị, Nguyên thủy thứ hai, Thông Thiên thứ ba. Tam thanh đã động thủ đoạt vị trí, như vậy những người còn lại tự nhiên cũng bất quá ngồi chờ chết. Chỉ bất quá dù sao cũng là thánh nhân ở trước mặt, mọi người cũng không dám vận dụng thần thông pháp lực, chỉ có thể hoàn toàn bằng vào nhục thân chi lực cứng Lần này, nhục thân cường đại, coi như chiếm chỗ tốt rồi. Phục Hi lo lắng cho mình muội muội nữ chính là thân nữ nhi, không thể lắm. Liên che chở Nữ Hoa, giúp nàng giành lại cái thứ tư vị trí của bộ đoàn đại hắn muốn quay đầu lại chiếm cứ một vị trí thời điểm, lại phát hiện tất cả bộ đoàn vị trí đã toàn bộ bị người chiếm. Theo thứ tự là Tam Thanh, Nữ Hoa, Quân Bàng, Hồng Vân. Trừ bỏ Tam Thanh là chiếm cư tiên cơ bên ngoài, vài người khác đều là tại nhục thân một đạo trên có lập nên. Về phần nhục thân mạnh nhất vu tộc cùng yêu tộc thì là khinh thường tại tại trước mặt mọi người cấp tới cấp đi. Phía dưới đối với bộ đoàn tranh đoạt cũng không kịp liệt, hiển nhiên, bọn hắn cũng không biết bộ đoàn này đại biểu cho cái gì. Nếu không, chỉ sợ phía dưới đám người sẽ đánh đi lên mắt thấy tử tiêu cung cửa lớn liền muốn đóng lại, lúc này từ ngoài cửa lại chui vào hai cái đạo bảo cũ nát lại hơi thở dồn dập người. Bên trong một cái sắc mặt phát vàng, thân hình cô gầy, nhưng trên mặt thì là một mặt khổ tướng. Một người khác lại là dáng dấp một trời một vực, bụng tròn vo, sắc mặt hồng nhuận vết tớt, nhưng là toàn thân trên giới lại tản ra dược kim chi khí. Hai cái này không phải người khác, chính là về sau bảng môn hai thánh, tiếp dẫn chủ đề. Hai người đi vào tử tiêu cung, xem xét bên trong nhiều người như vậy, phía trước nhất bộ đoàn cũng bị chiếm cứ, hiển nhiên là không có vị trí tốt. Hay là chuẩn đề nhìn thấy cảnh tượng này, biến sắc Vậy mặt buồn thiêu đạo sư mình, nghĩ ngươi ta hai người chỗ Phương Tây, chỉ vì linh mạch quyết thiếu, chúng ta đau khổ trải vất phương Tây địa mạch, muốn vì cho ta Phương Tây chúng sinh mưu đến một con đường sống. Chúng ta trải qua ngàn hạnh vạn khổ thật vất vả đi vào Tử Tiêu cung nghe đạo. Lại không nghĩ, ngay cả chỗ ngồi đều không có. Nếu là như vậy, là tại hộ thẹn Phương Tây chúng sinh, nếu như thế, còn không bằng tuẫn đạo nơi này. Trả lại cho ta Phương Tây chúng sinh một cái công đạo. Tiếp dẫn ở một bên nghe, cũng không đáp lời, chỉ bất quá trên mặt khuôn mặt càng phát đau khổ, ngay cả quanh thân đều tản mát ra một loại thảm đau khổ khí tức đến đáng người nghe được chuẩn đề một phen, là thần thái khác nhau. Có giễu cợt, có đồng tình, có khinh thường, các loại người đều có. Lúc này, Hồng Vân ra hỏa này, là có tiếng người hiền lành đạo hữu ở xa tới vất vả, coi là thật có đại nghị lực, đại trí tuệ, là chúng sinh lòng cầu đạo, ta không bằng cũng, không bằng an vị ta vị trí này. Nói xong, Hồng Vân lão tổ liền đứng lên, nhường lại Hồng Vân đạo hữu, ngươi đây là. Trấn Nguyên Tử một mặt kinh ngạc nhìn thấy trước mặt Hồng Vân, cái này cần tới tay vị trí còn nhường ra đi, thật sự là để cho người ta xem không hiểu. Hồng Vân lại là cười nói, không sao, Tử Tiêu cung bên trong, ở đâu không phải ngay đạo. huống chi, phương Tây hai vị này là vì phương Tây chúng sinh Cố đại nghị lực, ta không bằng cũng. Chuẩn Đề đối với Hồng Vân lão tổ khoát tay áo nói, "Đà tại đạo hữu." Nghĩ đến sư minh tiếp dẫn còn không có chỗ ngồi, liền hướng bên cạnh nhìn lại. Với lúc cái này một bên ngồi là cái kia côn bằng, côn bằng thấy Chuẩn Đề nhìn mình, cũng là ánh mắt băng lãnh. Trừng 55 hồng vân, giảng đạo trì hoãn một hồi, ta tiếp cái nhiệm vụ trước. Trừng 55 hồng vân, giảng đạo trì hoãn một hồi, ta tiếp cái nhiệm vụ trước. Chuẩn Đề thấy vậy, lập tức liền mở miệng nói, "Ngươi chỉ là một cái đệ chứng hóa xuất sinh lông là như thế nào ngồi nơi này? Còn không mau mau tránh ra chỗ ngồi cho ngộ sư minh." Côn bằng giận dữ, đang muốn phát tác, Một bên Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là mở miệng nói không sai, bậc này là ở mức sinh chứng hóa chi độ, cũng xứng cùng chúng ta ngồi cùng một chỗ. Tam Thanh đồng khí liên chi, Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng, hai người khác tự nhiên cũng sẽ không chần mặc. Luôn không khả năng nói giúp người ngoài, không giúp huynh đệ nhà mình đi. Thế là, Thái thượng Lao tử cùng Thông Thiên giáo chủ cũng là nhao nhao mở miệng chỉ trích Quân bằng không xứng ngồi ở vị trí này. Lần này, thu được bộ đoàn 6 người bên trong, trừ nữ hoa bên ngoài, đều là mở miệng chỉ trích. Quân bằng liền xem như ra mặt dù dày, lần này cũng chống đỡ không được, chỉ có thể thua trận, chật vật nhường ra vị trí. Một bên yêu tộc cùng người của vu tộc càng là một mặt xem thường. Ngay cả loại vật này đều loạn, từng cái, không có chút tiền đồ. Trong đó, 12 tổ vu cùng đế tuấn thánh nhất tới đây mục đích, một mặt là vì thánh nhân đại đạo đương nhiên càng quan trọng hơn là có thể nhìn thấy chủ nhóm một mặt, vì vậy đối với chỗ ngồi cũng không phải là rất để ý đứng đấy lên đứng, còn có thể khác nhau ở chỗ nào phải không? Lần này giảng đạo cùng nguyên bản giảng đạo hoàn toàn khác biệt, tối thiểu nhất nguyên bản không đến 12 tổ vu, lần này lại là toàn bộ trình diện. Vốn nên đang chết tại Hồng Quân giảng đạo trước đó la âm dương lão tổ, điên đạo lão tổ bọn người, lại là bình yên vô sự sống tiếp được, chuẩn bị ngay đạo Thông hoàng nguyên bản vận mệnh đã phát sinh long trời lở đất cái biến. Đế Tuấn nhìn đứng ở chính mình cách đó không xa Đế Giang trầm trầm nói, như người loại này truyền tu nhục thân dã man nhân, lúc nào cũng biết lắng nghe đại đạo. Đế Giang thì là mặt không đổi sắc nói dựa vào cái gì người như thế tạp mao điểu có thể đến, bản tọa liền không thể đến. Bản tọa là tới gặp bản tọa thúc thúc, người có ý kiến? Gặp Đế Giang chuyển ra huyết mạch của mình nói sự tình, Đế Tuấn cũng là một trận chấn nạn, nhưng là không có cách nào, người ta chính là có thể trèo lên phân tích. Gặp Tuấn năng quả đắng, tâm tình lập tức liền không gì sánh được thoải mái dễ chịu. Tiểu tử, cùng ta đi Đúng lúc này Hồng Quân bỗng nhiên xuất hiện tại cao nhất bộ đoàn kia phía trên. Rõ ràng không nói gì, cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm, nhưng lại đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Một cố không hiểu đạo vận lập tức tràn ngập ra đây chính là Hồng Quân a. Vô số người nhịn không được đưa ánh mắt về phía một bên ngồi tại trên bộ là người. Thấy không rõ, không nói rõ. Tựa hồ có một tầng năng vụ bao phủ ở trên người hắn. Bởi vì, bọn hắn không có bất kỳ một người nào có thể phát hiện cái này Hồng Quân là thế nào xuất hiện. Thánh nhân chi năng, quả nhiên là quỷ dị khó lường. Chỉ gặp Hồng Quân mở miệng nói, về sau vị trí cứ dựa theo dạng này, ai cũng không có khả năng tự tiện sửa chữa. Hồng Quân sau khi nói xong, nhìn toàn trường một chút, phát hiện không có Tô Thần thân ảnh, trong lòng nhất thời hoảng hốt, chủ nhóm tiền bối làm sao không đến? Nhân viên quản lý Hồng Quân, chủ nhóm Tô Thần, tiền bối ngươi đã đến không có. Chúng ta đều đang đợi ngươi đây. Chủ nhóm Tô Thần, đừng nóng đội, đừng nóng đội, đạo tràng hoa còn không có tới nước, chờ một chút. Hồng Quân nhìn thấy Tô Thần sau khi trả lời, cũng lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Chủ nhóm này tiền bối, thật sự chính là không giống bình thường á không có cách nào, các loại đi. Nhân viên quản lý Hồng Quân, không có việc gì, tiền bối không nóng nảy, các loại tiền bối đến, ta lại mở giảng đại đạo. Tại ta giảng đạo có chút không rõ ràng lắm địa phương, xin tiền bối chỉ điểm một hai. Chủ nhóm tốt Thần, tốt, việc rất nhỏ. Lúc này, Tử Tiêu cung bên trong chư thần, nhìn thấy Hồng Quân ngồi ở phía trên, cũng không nói lời nào, chỉ là yên lặng ngồi ở nơi đó, không khỏi lòng sinh hiếu kỳ. Lại dạng này đợi thật lâu, rốt cục có người kiềm chế không được. Chỉ gặp Hồng Vân đột nhiên mở miệng nói không biết Hồng Quân Thánh Nhân đang chờ cái gì. Vì cái gì còn không nói đạo, chúng ta tất cả ngồi đàng hoàng. Hồng Quân nói hử lạnh một tiếng nói, gấp cái gì? Nôn nao cái gì mà nhồn nháo. Đợi đến thời cơ thích hợp, văn đạo tự nhiên sẽ khai giảng đại đạo. Như vậy nôn, nôn nóng nóng, quả nhiên là đại đạo vô vọng. Hồng Quân một phen quát lớn, để Hồng Vân có chút xuống đại không được. Hắn không nghĩ tới chính mình bất quá chỉ là mở miệng hỏi hỏi một chút, liền bị như vậy quát lớn. Nhưng mà, càng làm hắn hơn không nghĩ tới sự tình ở phía sau. Tổ Long hừ lạnh một tiếng nói, "Hừ, quả nhiên là không biết đuổi vị, nếu Hồng Quân thánh nhân còn chưa mở giảng tất nhiên có hắn nguyên nhân, ngươi nếu là không muốn đợi cứ việc có thể rời đi. Khiến cho giống, có người cầu ngươi đã đến một dạng." Thủy Kỳ Lân cũng mở miệng nói, "Nếu là tới nghe đạo, liền muốn có nghe đạo dáng vẻ, người ta chủ nhà đều không có mở miệng, ngươi gấp cái gì?" Đông Hoàng Thái nhất cũng ý thức được đây là một cái cơ hội, lập tức cũng đi theo mở miệng nói nơi này nhiều cường giả như vậy đều tại kiên nhận chờ đợi, ngươi chỉ là một cái đại la, có tư cách gì mở miệng. Trúc Dung cũng không đốc, rất nhanh, liền phản ứng lại Hồng Vân, ngươi nếu là còn dám ồn ào một câu, bà tọa định đưa ngươi ngay tại chỗ chém giết. Trên cơ bản, đệ tử Tiêu cung tay chân bảy thành viên đều tại quát lớn Hồng Vân. Bởi vì bọn hắn biết Hồng Quân đang đợi ai, bọn hắn đồng dạng đang đợi Tô Thần đáng thương Hồng Vân cũng không biết tự mình làm sai cái gì, bị một đám đại lão cấp nhiệm vụ luân phiên quá lớn, người đều chán vắng. Chỉ có thể đỏ bừng cả khuôn mặt đứng tại chỗ cũng không biết nên làm cái gì Hồng Vân ngươi hay là ít nói chuyện đi. Trấn Nguyên Tử nói xong đem Hồng Vân kéo xuống ngồi xuống năm. Nhưng mà Hồng Quân chờ thật lâu, Tô Thần hay là không nhẫn thần, trong lòng cũng không khỏi mà bắt đầu lo lắng. Ngay lúc này, Hồng Vân cũng nhận được tiên đạo ý chỉ, để hắn nhanh chóng khai giảng đại đạo, việc này không nên chậm trễ. Mà đổi thành một bên tại canh giờ trong đạo tràng. Nguyên bản đã tới xong hoa dự định đi ra ngoài Tô Thần, đột nhiên bên thai xuất hiện một đầu nhắc nhở kiểm tra đo lường đến mới tay chân nhiệm vụ, có tiếp nhận hay không. Tô thần không có trực tiếp nhận nhiệm vụ, mà lại trước tiên ở trong nhóm phát một đầu tin tức chủ nhóm Thần, toàn thể thành viên Có nhiệm vụ, mọi người đi ra nhìn một chút. Tô Thần làm là như vậy sợ thành viên nhóm đều đang nghe Hồng Quân giảng đạo, không có thực tiễn, bỏ qua nhiệm vụ, vậy coi như không xong. Có thể Tô Thần như thế một để nguyên bản hắn giọng, đang chuẩn bị giảng đạo Hồng Quân lập tức liền dừng lại. Chỉ gặp Hồng Quân sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau đó rất nhanh liền hạ quyết tâm đối với chúng thần nói ra, hôm nay giảng đạo chỉ hoãn một hồi, ta tiếp cái nhiệm vụ trước. Nguyên bản tràn ngập mong đợi chư thần, lập tức liền cứ thế ngay tại chỗ. Ngoa đảo, tình huống như thế nào? Không phải nói giảng đạo a? Làm sao đột nhiên liền ngừng ba? Còn có nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Người chung quanh nơi này đại đạo khí tức cũng bắt đầu ngưng tụ, kết quả ngươi nói cho ta biết ngươi không nói. Ngươi làm như vậy cân nhắc qua ngươi đại lao bản tiên đạo mặt núi. Nếu như Hồng Quân nghe đến mấy cái này trong lòng người suy nghĩ, như vậy nhất định sẽ nói cho hắn biết. Cái gì thiên đạo mặt mũi, Thiên đạo mặt mũi có thể có tiền bối mặt núi lớn. Quân không thấy, thiên đạo cũng muốn đến trong nhóm nhận nhiệm vụ a. Chương 56 thủ hộ đế quan, thông tiên kiếm, chặt đức tiên câu toàn đặc trước. Chương 56 thủ hộ đế quan, thông mượn chu tiên tứ kiếm, chặt đứt bất hủ tiên vương cánh câu toàn đặc trước. Tô Thần như thế một trong nhóm thành viên không nói hai lời toàn bộ thượng tuyến. Dù sao cùng Hồng Quân giảng đạo so sánh, hay là nhiệm vụ quan trọng hơn, lại nói, không thấy được người ta Hồng Quân cũng tới. Cái này giảng đạo còn có thể hay không giảng, cũng còn không nhất định đâu. Tổ Long, chủ nhóm Tô Thần, chủ nhóm đại Lao, đây rốt cuộc là nhiệm vụ gì? Trúc Dung, nghe chút có nhiệm vụ, ta lập tức liền, hàng 23. Thông tiên, nhiệm vụ đâu? Ở đâu ở đâu? Ta đã bách không đội 3. Bắt đầu kỳ lân, không sai, ta cũng đã chờ không đội 3, Chủ nhóm Tô Thần, ta đây không biết, ta sợ các ngươi đều tại nghe nói. Không, có trực tiếp nhận nhiệm vụ, lúc này mới các ngươi một chút. Chủ nhóm Tô Thần, bất quá, đã các ngươi hiện tại cũng tại vậy ta liền nhận nhiệm vụ. Trấn Nguyên Tử, nhanh, chủ nhóm tranh thủ thời gian nhận nhiệm vụ. Ma Tôn Kế Đô, chính là, chính là, chủ nhóm làm sao còn không tiếp nhận vụ a? Càng Khôn lao tổ, chúng ta đã chuẩn bị xong, bốn. Chủ nhóm Tô Thần, không nên gấp, ta cái này nhìn xem, là nhiệm vụ gì. Không nghĩ tới sẽ là thế giới này. Tô Thần nhìn thấy thế giới nhiệm vụ thời điểm, trong lòng giật mình một cái. Thế giới này thuộc về che trời thế giới thăng cấp bản, tên là Hoàng Mỹ, lại không có chút nào hoàn mỹ thế giới Hoàn Mỹ. Bởi vì cái gọi là che trời là một đám người che trời, hoàn mỹ thuộc về một người hoàn mỹ. Thế giới này nhân vật chính quá khổ độc thân phân chiến vạn cổ, nhưng lại ngay cả một cái có thể đứng ở bên cạnh hắn chiến hữu đều không có. Sau đó Tô Thần mở ra nhiệm vụ cùng hưởng hình ảnh, đem nhiệm vụ của lần này bắn ra cho trong nhóm mỗi một vị thành viên. Trong khoảnh khắc, tại thành viên nhóm trước mặt, hiện hiện một đạo ầm ầm sóng dậy bức tranh. Ngang qua ức vạn rạm cửa thành, mà ở trên cửa thành, viết tiên liên đế quan bốn chữ lớn. đem bao phủ lại địa, huyết thủy đem phun lên cao thiên. Cái này tại rất nhiều người xem ra. Phàm phật đã không cách nào ngăn cản, đại thế nghiền ép mà tới, không ai ngăn nổi ta thấy được thiên liệt, ta thấy được máu và lửa, vì sao? Ta cũng nhìn thấy triều khí phù thị. Trong thành, một cái sống rất nhiều vạn năm xem bói tông sư, phù một tiếng, không có sẽ lại nói xong liền thổ huyết mà chết, chết thảm tại chỗ. Phản vệ chi lực quá nghiêm trọng, năm gần đây bất luận cái gì xem bói đều rất khó tiến hành, nhất là loại đại sự kiện này, càng không cách nào thấy rõ. Nấu giò một góc, nếu là nói ra, kết cục nhất định thê thảm. Nàng muốn nói cho những người khác một chút tin tức, nhưng là kết quả là tự thân suy bại, đột tử tại chỗ. Trong nhóm thành viên thấy cảnh này, cũng là kinh hãi không thôi. Tổ Long, Ngoa Cảo, đây là cấp bậc gì nhiệm vụ? Trấn Nguyên tử, trong tấm hình thời xem bói trí ít có thiên tiên thực lực, kết quả ánh sáng xem bói, liền đem chính mình phản vệ chết. Vọng Thương, thế giới này sẽ có một phen huyết chiến, bốn. Nơi này cần giải thích một chút chính là, thế giới Hoàn Mỹ Tiên, cũng trong Hồng Hoang Tiên cũng không đồng giá. Hồng Hoang bởi vì thế giới đẳng cấp tương đối cao nguyên nhân, lại thêm tiên tiên linh khí khắp nơi trên đất, vì vậy rất dễ dàng liền có thể trưởng sinh. Nhưng là thế giới Hoàn Mỹ bên trong, mặc dù có trưởng sinh vật chất, nhưng lại so ra kém Hồng Hoang cần thực lực mạnh hơn mới có thể giải sinh, mới có thể bị trở thành tiên. Liên giống với hậu thế bên trong, Thiên đỉnh tiên binh thế tướng, đó cũng là trưởng sinh tiên nhân, nhưng là sức chiến đấu này thôi, mọi người hiểu đều hiểu. Trong nhóm thành viên đang sôi nổi nghị luận, thảo luận thế giới này đến cùng là cái như thế nào thế giới thời điểm. Trong tấm hình vang lên thanh em mờ mờ đong. Một tiếng chống vang, chấn động toàn thành. Tiếp lấy, kèn lệnh cũng nước, chân long kèn lệnh bị thổi lên đại chiến muốn bắt đầu sinh. Trên tường thành, đứng đầy người, trước tiên đuổi tới, leo lên về phía sau hướng ra phía ngoài nhìn ra xa. Có thể nhìn thấy, đại quân lít nha mang theo bảng bạc khí tức. Từ đường chân trời cuối cùng mà đến, đen nghịt, đó là một mảnh màu đen vương, dương, lại sát khí ngập trời. Hung binh trăm ngàn vạn. Dị giới đáng sợ đại quân trực tiếp tiếp cận đế quan bên ngoài, một tấm lại một tấm pháp chỉ bay lên không, ở nơi đó tiêu đốt, giống như là tại cử hành một loại cổ lão tế tự nghi thức. Tiếng kèn văng lên, hình như có ngàn vạn hùng binh tiến công, đem công hướng đế quan. Thiên uyên, như là một nguồn giam ở nơi này to lớn cái phế ức, không ngừng chuyển động, ra ù ù âm thanh, có tiêu chớp màu đen xé lẫn, có huyết vũ hạ xuống. Ngoài ra, còn có tiên đạo nhân vật tiếng khóc, tại trong cuồng phong bạo vũ mơ hồ hiện hiện. Giống như có rất nhiều cổ lão sinh linh khôi phục, tất cả đều tại gầm nhẹ. Như thế giới tận thế muốn tiến đến, tia chớp màu đen, huyết sắc lôi đỉnh, lẫn nhau đan xen, cuốn quanh lấy, càng thêm mưa lớn mưa máu quần quật xuống. Thiên địa run rẩy, đại địa run run đế quan khổng lồ, cổ lão tưởng thành đều là lấy tinh hài đắp lên mà thành, nhưng bây giờ cũng đang rung động, phản phất muốn ngã xuống. Trên đường chân trời dòng lũ màu đen, đó là nhân mã, là dị vực vô cùng lớn quân, đã tới. Cái tiết như hồng thủy bình thường, ép khắp đại địa cuối cùng, khắp nơi đen ng̀n nịt, khiến người ta run sợ, để cho người ta hoảng sợ, có một loại sát khí vô thiên không một lớp mặt đất mà đến. Vô cùng lớn quân bước tới, áo giáp màu đen, trường đao sáng như tuyết, u xâm chiến mâu, to lớn thiên mâu, thu to huyết kích, giữ tận manh thú tọa kỵ. Dạng này một dòng lũ bằng sắt thép, cuồn quận mà đến, làm cho cả đất trời đều run bẩn bật. Nhưng là, dạng này một cố đại quân, vô bờ vô bến, nhưng không có thanh âm, không ai hò hét, không có một đầu tọa kỵ gào thét, y mang tiến lên. Mà cái này lại càng thêm lộ ra kiềm chế, để cho người ta muốn nạt thở. Đại quân minh ông, nhưng là tuyệt không đoạn, đâu vào đấy, một đội lại một đội nhân mã, chỉnh chỉnh tề tề, chậm rãi tiến, chen ép đế quan bên trong người đều muốn run lên đi lại quá nhất chí đến cuối cùng. Nhiều nhân mã như vậy mà đến, im mắng tới gần, lại chỉ có một thanh âm, bức bách người hô hấp đều khó khăn. Không gì sánh được luật nạn, kiềm chế. Đại quân dừng bước, tất cả đều ngừng, không thể nhìn thấy phần cuối, vẫn như cũng là không có âm thanh, chỉ là dừng ở đế quan bên ngoài. Và anh, Cả tòa tường thành đều lay động một hồi, giống như là tao ngộ va chạm đó là một cố khí tức không tên đang tràn ngập, tại truyền vang, kinh phá nhân ra nước vậnạn giảm, không xa không giới, quét sạch trên trời dưới đất. Không nghĩ tới a, một ngày này, thật tới. Trong thành, một vị giả trí tôn mở miệng, mang theo thở dài. Mặc dù đã sớm biết sẽ có hôm nay, nhưng khi một ngày này thật tiến đến thời điểm, nội tâm của hắn hay là mười phần không cam lòng anh. Trên bầu trời, phát ra nổ đùng, có một cây thiên mâu, vạch phá vĩnh hằng, muốn cắt đứt thiên duyên, thanh thế vô cùng mênh mông bất hủ sinh linh binh khí. Đế quan bên trên, mọi người từng cái rung động, thấy được bất hủ chi khí một phát, không gì so sánh nổi. Tất cả mọi người biết, phiền phức lớn rồi. Bất hủ sinh linh tại nhìn trời uyên xuất thủ. Chúng tiếng vang, dù là đại mạc rộng lớn vô ngần, dù là có đế quan thủ hộ cùng ngăn cách, nhưng là toàn bộ sinh linh vẫn là nghe được trong thiên địa này có chung đồng đang vang lên đồng thời, nhưng vào lúc này Vô luận cách xa nhau xa xôi bao nhiêu, dù là không có thiên nhãn thông, biên hoang sinh linh cũng đều thấy được đường chân trời cuối cảnh tượng. Một cỗ chiến xa từ từ lại tới. Nó mang theo các loại vết tích, đều là binh khí công kích lưu lại, như vết búa, vết kiếm, vết đao. Mặt ngoài pha tạng, kỹ thuật đã từng một trận lại một trận đại chiến huy hoàng. Đây là bất hủ chi vương chiến xa, do một con trâu già lôi kéo, đi chậm rãi, tiếp cận Thiên Uyên, muốn vượt qua tới. Con trâu kia hình thể khổng lồ, da lông màu đỏ sậm, nhưng phần lưng lại là màu vàng hai cây sừng cũng là như thế, như là đúc bằng vàng dòng. Nó phụ trách kéo xe An Lam chiến xa. Bân Hộ Chi Vương muốn vượt qua kiểm tra. Trên tường thành, một chút lao cổ đồng hít một hơi lãnh khí, lạnh cả người, cảm giác như rơi vào trong hầm băng. Tỷ tỷ dị vừa hung binh xuất một chút hiện tại trong nhóm mỗi một cái thành viên trong lòng, tất cả mọi người thấy cảnh này, đều lau một vệ mồ hôi. Tổ Long, giá hỏa này phô trương cũng không nhỏ. Nguyên vượng, nói như vậy, phô trương càng lớn, chết càng nhanh. Bắt đầu kỳ lân, ta nhìn nguyên là ghen ghét đi. Nguyên vượng, Nguyên vượng, nói đùa, bản tọa sẽ ghen ghét hắn. Trấn Nguyên tử, bất quá, tiếng chuông này cũng có mấy phần lạ, lại có thể ảnh hưởng đến chúng ta. Côn Mô lão tổ, ấy Đạo hữu ngươi không nói, ta còn không có phát hiện, tiếng chuông này cách màn hình đều có thể ảnh hưởng nói chúng ta tâm thần, thật sự chính là hiếm lạ a. Chúc Dung, người này hơn phân nửa đã giởm mong muốn đến đại La chi cảnh, tiếng Trung này sợ dĩ có thể ảnh hưởng đến chúng ta, hẳn là thế giới này phát tắc kỳ lạ nguyên nhân nhân Trong nhóm người nhiệt liệt thảo luận, mà đổi thành một bên, thế giới hoàn mỹ bên trong. Một tòa thành hiện hiện, lơ lửng trên trời cao, bỏ ra mảng lớn bóng ma, che đậy mặt trời, trớn nắp xuống, phát ra ánh sáng vô lượng. Phệnh kích văn ngăn cả An Lam thân ảnh là tòa thành kia, trong truyền thuyết. Chân chính đế thành. Đế quan, trên thành Một ít lao nhân kích động nói, bọn hắn đã nghe qua truyền thuyết, thế mà còn có hậu chiêu. Tay chân bảy người lập tức liền đến tinh thần. Bọn hắn vừa mới cũng đã nhìn ra, thực lực của hai bên so chênh lệnh rất lớn, đối diện xuất hiện tối thiểu nhất mấy cái thái ất kim tiên cấp bậc tồn tại, thế nhưng là bên này lại là một cái đều không có. Thậm chí mạnh nhất vẫn chưa tới kim tiên. Loại chiến lược này so sánh, làm sao có thể thắng? Nhưng là, chuẩn bị ở sau xuất hiện, mặc dù bọn hắn cảm thấy tòa này đế thành không nhất định có thể ngăn được đối diện vị ti thái ất kim tiên. Cái thế sát cơ mãnh liệt, tòa thành kia phát sáng, đều là tiên quang, đều là tiên đạo ký hiệu khủng bố vô biên, chấn động cổ kim tương lai, chiếu sáng toàn bộ thế gian. Lúc này, An Lam động, một bàn tay đưa ra, chậm rãi hướng về Cao Tiên năm đi. Mời anh, Vô lượng tiên đạo ký hiệu rơi xuống, hỗn độn nổ tung, cái thế sát khí bộc phát, nhưng là cũng không thể thương bàn tay kia mảy may, một bàn tay mà tôi, nâng lên cả tòa cổ thành. Bàn tay kia có được tình thiên chi lực. Một bàn tay mà tôi, nâng thiên nguyên phía trên cả tòa Nguyên Thủy Đế thành, đảm nhiệm cái kia vô lượng tiên quan bộc phát, đều khó mà đẩy lui nó. Nguyên Thủy Đế thành, không trấn áp được hắn. Đế quan bên trên, tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt, Bọn hắn không nghĩ tới, liền xem như trong truyền thuyết tòa thành trì kia xuất hiện, nhưng cũng ngăn không được An Lam bộ pháp. Giống như trong lòng có hy vọng gì phá toái bình thường. Nhắc tới cũng buồn cười, những này thế mà kỳ vọng lấy một tòa thành đến thủ hộ chính mình thành tại người tại, thành người chết vong. Giết. Nhưng vào lúc này, cái kia thành trì cổ lão bên trên xuất hiện mấy tên lão giả, bọn hắn tại bi trán giống to, tất cả đều ôm một đám lửa, đó là bất thủ sinh linh xương cốt. Xương cốt thiếu đốt, bị pháp trận hóa lại, phóng thích bất hủ tinh khí. Bọn hắn đang thiêu đốt máu của mình cùng xương. Không, không riêng gì máu của mình cùng xương. Bọn hắn ngay cả mình tổ tiên thi cốt đều kéo đi ra, chỉ vì cống hiến cái kia cuối cùng một tia lực lượng. Và anh, cổ thành phát sáng, nhất là trung tâm nơi đó, có một đạo ngập trời trùm sáng đâm thẳng thiên nguyên chi tâm, kéo theo lên vô lượng pháp lực, tiên uy cái thế. Dạ yếu tàn tật đang liều mạng, cổ thành thất vương bên trong còn sống duy nhất vương, lúc này cũng đứng lên, kéo lấy chính mình khô kiệt thân thể, thể nội bản nguyên chấn động. Chương 56 thủ hộ đế quan, thông tiên mượn chu tiên tứ kiếm, chặt đứt bất vương cánh tay. 2. Chương 56 thủ hộ đế quan, thông thiên mượn chu tiên tứ kiếm, chặt đức bất vương cánh tay. 2 Lực lượng đáng sợ tại hắn quanh thân tràn ngập, để hắn nguyên bản liền rách dưới trên thân thể, càng là tuân ra một đoàn lại một đoàn huyết vụ đã thương thế nghiêm trọng đến ngay cả mình lực lượng đều áp chế không nổi. Nhưng là, hắn hay là lựa chọn buông tay một trận chiến, thà rằng mênh mênh liệt liệt chết tử, cũng không muốn tham sống sợ chết. Vị này còn sót lại vương giả, khống chế cổ thành, điều động tiên nguyên mạnh nhất quy tắc chí lực, ngăn cả Na Lam, A giữa không chung, thành trì cổ lão bên trên, một tên cụt một tay lão nhân gào thét, thân thể của hắn khô cạn nhỏ gầy, nhưng là, lúc này ở trong mắt mọi người hắn không thể nghi ngờ là cao lớn. Hắn cùng một ít lão nhân ôm ngay tại đốt cháy xương cốt ôm những cái kia bất hủ hỏa đoàn như bay ngang dập lửa, lao xuống hướng An Lam cái tay kia. Bọn hắn muốn đánh vỡ cân bằng, dùng tính mạng của mình nhóm lửa bất hủ sinh linh xương cốt, hóa thành lửa lớn rừng rực, muốn dung truyền An Lam chi thủ đó là một đám sớm đã tàn phế lao nhân, thân chúng quy tắc chí lực, không thể hóa giải, nhưng là thân tàn tâm kiên, tổ tiên gì vẫn chưa bao giờ vi phạm qua. Bọn hắn thủ đứng lấy, dù là chiến tử đến người cuối cùng, cũng không lùi bước, cho đến sinh mệnh chi huyết chảy hết. trời yên đều tại cháy, phát ra đầy trời tiên khí, trở thành hóa diễm, hóa thành văn, cùng thiên uyên lạc ấn kết hợp với nhau. Một đầu lại một đầu tiên đạo phát tắc, từ ngày đó uyên hạ xuống. Như là kinh thế thần hồng, vạn thế bất hủ, thần cản giết thần, Phật cản tí Phật, giết độ và linh. Tổ Long, thật sự là buồn cười. Người sống không xuất thủ, liền chơ mắt nhìn một đám giả yếu tàn tật hy sinh. La Hầu, buồn cười đến tự điểm, tại chúng ta ma tộc, những người này sớm đã bị bản tọa chầm giết, loại thời điểm này vẫn chờ người khác tới cứu ngươi. Trúc Dung, không sai, những người này cũng không phải không có lực đánh một trận, vì sao nhất định phải những cái kia giả yếu tàn tật đè vào phía trước hy sinh. Đông Hoàng Thái nhất, ngay cả tổ tiên gi hại đều vận dụng a. Thật sự chính là bi trắng a, đáng tiếc. 4. Trang cảnh như vậy, để trong nhóm những này còn không có trải qua chân chính thảm liệt đại chiến hồng hoang cấp đại năng giả, nghị luận ầm ý liền xem như luôn luôn tàn khốc ma tộc cùng vô tộc, cũng có mấy phần vẻ bất mãn. Giờ khắc này, An Lam Hậu Phương liên tiếp hiện hiện năm tấm pháp chỉ, quang mang chiếu hà ngũ, đón lấy Cao Tiên. Mang theo vạn thế vô địch khí tức, chói buộc cả khuôn, phong ấn thiên địa. Thiên băng địa liệt, quỷ khốc thần hào. Toàn bộ thế giới đều phảng phất tại bị mở lại, bị một lần nữa hóa, năm tấm pháp chỉ đều mang bất hủ chi vương khí tức, vô địch khắp trên trời dưới đất, bên nghệ cổ kim tương lai. Năm tấm pháp chỉ, nên tiên mà kích, hóa thành 5 cái đại thủ. Cùng An Lam tay cùng một chỗ, chụp về phía Thiên luyên, chói buộc Tư Vũ. Giờ khắc này, thiên địa không ngừng phát sáng lại phá diện, Thiên Uyên nơi này phát sinh chuyện đáng sợ nhất, loại chiến đấu kia ngoại nhân không cách nào tưởng tượng, đủ để chấn động cổ kim, tại trong sử sách lưu lại dày đặc nhất một bút. Trong lúc nhất thời, thiên uyên yên tĩnh, phảng phất hết thể đều dừng lại. Năm tấm pháp chỉ, phong đại Thiên bên trên, yên lặng bất động. An Lam tay nâng lấy nguyên thủy đế thành, không có động tác, thế giới dừng lại trong nháy mắt này. Những nhân này thiêu đốt thân thể tàn phế, tất cả đều đột máu tươi vũ lại không cách nào dùng chuyển bàn tay lớn kia. Còn có bất hủ sinh linh xương cốt, mặc dù đốt cháy, nhưng là cũng trong nháy mắt tan hết, nổ tung, rơi xuống tư phương. Sinh mệnh chi ca giật vụn, bọn hắn lấy máu làm do ý chí, lấy hết cuối cùng một phần lực, cột một tay lão nhân toàn bộ vẫn lạc, máu tươi tuôn cùng, như vậy chết đi đế quan bên trên, tất cả mọi người lạnh từ đầu đến chân, ai còn có thể ngăn cản hắn. Một cỗ tuyệt vọng cảm giác bao phủ tại trong lòng của bọn hắn nên chúng ta xuất thủ, nguyên thủy quan bên trong người có thể không màng sống chết, đốt mệnh nộ kích, chúng ta như thế nào hạng người ham sống sợ chết. Trên thành, có người giống to. Chỉ là Bọn hắn không phải thật sự tiên, không phải bất hủ, có thể ngăn lại được sao? Hưu tâm khu địch, lại vô lực. Ta không muốn chết sau bị người đời sau nói là hèn nhát, dù là không địch lại cũng muốn một trận chiến, bằng vào ta máu tươi thanh thiên, minh ta trí. Một chút thống lĩnh giao nhau hết lớn. Trong thành, nguyên bản lệ bại bầu không khí bị dẫn nổ, sinh tử nhìn quen. Còn có cái gì có thể sợ lớn nhất bất quá là chết. Giết ra ngoài, liều mạng, ngay tại lúc này. Chính là lúc này, máu tươi thanh thiên. Các tộc cao thủ nhao nhao giống to, cảm xúc bị dẫn bạo, tất cả mọi người không còn đê mê, chiến ý dâng cao một vị trí tôn, đã tự thân huyết tế chấn thiên địa, vô lượng tiền quang bộ phát. Chỉ gặp hắn ngâm tụng cổ lao chú ngữ, sau đó giống lớn đứng lên. Hắn toàn thân bộ phát ánh sáng vô lượng, huyết khí thiêu đốt, quần quần sôi trào, phóng tới trước kia cổ chiến xa. Cùng một thời gian, mặt kia bia phát sáng, đẫm máu, phía trên có các loại ký hiệu, đều là tiên đạo quy tắc, mang theo túc sát chi khí, bay tới đằng trước. Nhưng là đáng tiếc, An Lam chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, vươn một ngón tay chỉ là sơ kiến, cũng lưu giết bất hủ. Ca An Lam chính là tay ngân nguyên thủy đế thành, lưng mèo luyên, cũng vẫn như cũ vô khắp thiên hạ. An Lam trên ngón tay lực lượng đáng sợ ấp ủ mà ra, trực tiếp liền gạt bỏ cái này trấn tiên bia lực lượng. Nguyên bản cái này lực lượng mãnh liệt, tại An Lam đầu ngón tay lắng lại. Tô Thần nhìn xem một màn này, ánh mắt lộ ra mấy phần vẽ cổ quái đây chính là An Lam danh ngôn a, tiên tri đỉnh náo thế gian có ta An Lam liền có trời. Câu tiếp theo có phải hay không nên nói du thác cứu ta. Bất quá tự hồn là nhận lấy ảnh hưởng nào đó, vốn nên nên tại thời gian này, ngược dòng thời gian mà lên diệp thiên đế, cũng không có xuất hiện. Giờ khác này tất cả mọi người tuyệt vọng đáng sợ như vậy tồn tại, nhóm người mình muốn bắt cái gì đi chiến. Lúc này, tại hoang thế lộ, một giọt máu xuất hiện một viên huyết châu, lóe mắt mà chói mắt, từ nó thể nổi nổi lên. Giờ khắc này, cái kia mau bắt đầu tràn ngập, phảng phất muốn hóa thành một mảnh biển, quần quần ra vô thượng vĩ lực, chấn động đế quan còn có đại mạc. Chỉ gặp giọt máu này khuyết trương sau vừa vội đột nhiên thu nhỏ, nhỏ xuống tại đỉnh đầu hắn đại đạo chi hoa bên trên, từ ba đóa ở giữa phân biệt xẹt qua đóa thứ nhất, cái kiaếc như là sinh ở đi qua tiểu nhân phút chốc mở mắt, càng phát thần bí đóa thứ hai, cái kia bị thủy khí khóa lại tiểu nhân, manh lực thoáng rẽ rủa, thế mà từ bên trong thu hoạch được tự do, thủy khí cuốn thân, trở thành thủ hộ, mà không phải mãi. Đóa thứ ba, bởi vì huyết châu lăn qua lúc Phía trên kia ngồi xếp bằng thân ảnh mơ hồ thế mà rõ ràng, chấn động trên trời dưới đất. Mấy đạo luân hồi ấn chợt xoay tròn, đem ba kẻ tiểu nhân bao khỏa cùng một chỗ, sau đó đem bọn hắn hòa làm một thể. Cuối cùng, giọt máu kia chui vào cái kia duy nhất tiểu nhân trên thân, tiếp lấy nó vọt vào hoàng thể nội. Ngập trời ánh sáng thần thánh bộc phát, hắn cơ thể cháy hùng lực, như là một tôn chiến thần dục hỏa chủ sinh, từ vô tận tuế nguyệt trước phục sinh mà về. Hắn hóa tự tại đại pháp, mượn tới tương lai chiến lực, chỉ vì hiện tại có thể cùng An một trận chiến. Hoàng thân, thần quang lại, chấn, lại trao đổi tương lai, mượn vô hàng lâm xuống. Hoàng Sư Tổ Không cần nói nhiều, một tay giơ lên, thu to thần mang gọi lên tận mây mà lên, như là núi lửa phun trào ra nham tương, chiếu sáng thiên vũ. Vì thế chấn động trên trời dưới đất âm ầm. Tiếp lấy, hắn bông nhiên quét ngang, quét xuống một cái, càn khôn động. Hào quang sáng chói kia hóa thành một thanh đao, chằm đạo chi đao. Giờ khắc này, đao kia cắt ra chư thiên quy tắc, tách ra đại đạo hoa văn, chém ngang mà đến, phá vỡ hết thảy ngăn cản. Giống. Trong lúc vô hình, trong hư không phát ra một tiếng bạo rống. Càn khôn sụp đổ, hư không phát ra đáng sợ âm, như là vạn cổ lệ quỷ thét lại. Hắn lấy tay bên trong trường mâu nên nào. Khi tia lửa tung tóe, hoàng kim cổ mâu bộ phát vương dương giống như ba động, thần mang càng là lập tức che mất bầu trời. Cực kỳ kinh khủng, để cho người ta thần hồn kinh hãi. Cái này trong đại mạc, ngàn vạn sinh linh, vô tận đại quân phù phù phù phù toàn bộ ngã trên mặt đất, lồm lộm lo sợ, lạnh dung mà run, bị vô thượng uy áp giam cầm, đơn giản muốn nổ nát đây là An Lam thủ hộ bọn hắn kết quả, nếu không, hai đại cường giả dưới một kích, vẹn vẹn tràn ra dư bà cũng đủ để hủy đi cường giả cát tộc đế quan người ánh mắt lộ ra hy vọng, không nghi tới, hoang ở thời điểm này, thế mà bạo phát ra như vậy chiến lực. Nhưng lại đang tiếp Hàn Hoa tự tại đại pháp trung quy là mượn tới chiến lực, tiếp tục thời gian có hạn. Mà An Lam dù nói thế nào cũng là bất hủ chi vương, không có khả năng bị hoang dễ dàng như thế chết. Thời gian dần trôi qua hoang chiến lực không còn đỉnh phòng, thời gian dần trôi qua bị áp chế tại hạ phong. Người sáng suốt đều nhìn ra, hoang chiến bại chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng là đồng dạng An Lam cũng không chịu nổi. Hắn một bên muốn đối mặt đế thành cùng thiên uy áp chế, còn vừa muốn đối phó hoang, đánh lâu gây bất lợi cho hắn An Lam một tiếng, sau đó nô ra một cái đại thủ hướng về phía trước chộp tới. Oeng, cái tay kia tại tới trước trong quá trình Máu thịt bé bét, đều lộ ra xương ngón tay cuối cùng xuyên qua thiên liên lúc, bạch cốt sâm sầm, rất là dọa người đại thủ không dừng lại, tại phòng đại, khủng bố vô biên, lập tức bao phủ thiên địa. Hắn vung chúng đế quan, kịch liệt lay động, đế quan phía trên, cửa thành lầu lay động, bị đánh xuyên, bất hủ chi vương một kích mà thôi, liền để đế quan như vậy. Không gì sánh được thảm liệt khí tức đập vào mặt, thiên địa đều muốn nổ tung, thư không nóng chạy, bất hủ chi vương xuất thủ, ai có thể định. An lang cái tay kia quá khổng lồ, che khuất bầu trời, bao phủ thương vũ, nhưng là, nó bị thiên hóa thành màu đỏ vương dương ăn món, lộ ra bạch cốt mù, rất là dọa người. Tiếng va chạm to lớn, chấn nhiếp cả người, tất cả tu sĩ, từ tầng cao nhất đến phổ thông hài đồng, cả đám đều run rẩy, linh hồn run lẩy bẩy, hình thể cùng thần hồn đều muốn nổ nát. Bạch cốt đại thủ quá khổng lồ, tinh thần cùng nó tương đối đều lộ ra quá nhỏ, ở tại trước mặt tính không được cái gì, nó một thanh liền bắt mất rồi cửa thành lầu. Màu trắng xưng tay, vượt qua đê quan, hình không mà đi, to lớn vô biên, còn tại mở rộng. Rất nhanh, nó thăm dò qua rộng lớn khu vực không người, vượt qua vô số núi cao đại xuyên, từ biên hoang tiến thẳng bước Tam Thiên Châu. Lúc này, Tam Thiên Châu run rẩy, tại kịch liệt lay Cái này An Lam bàn tay lớn kia bên trong, Thạch Hạo thấy được một mảnh đỏ thẫm đó là một mảnh hỏa tăng rừng, bây giờ ngay tại tội kia trâu một góc, khắp cây hoa hồng, cánh hoa tàn lụi, sắc hồng như máu, từng mảnh bay xuống. Phan Phất, hắn giống như nhìn thấy một thiếu nữ, dựa vào hỏa tăng cây, đang cùng hắn xa xa tương vọng, khoảng cách là xa như vậy á An Lam, ngươi cho lưu lại. Thạch Hạo giống to, hắn nổi điên, kiếm trong tay thai sáng chói, đơn giản muốn nổ tung, kiếm khí ngút trời, chấn động cổ kim, khí mang cắt đứt hư vũ, quá mức bố. Nhưng lại đáng tiếc, cuối cùng vẫn là không địch lại An Lam. Không có Diệp Tiên Đế trợ giúp, Lúc này Hoang cuối cùng không phải an lang đối thủ, liền ngay cả bức du thác xuất thủ đều làm không được. Ngay tại khẩn yếu quan đầu này, Tô Thần trực tiếp xuất hiện tại Hoang chỗ thế giới, đem toàn bộ thế giới thời không đều cho đóng bếp. An Lang cũng bị định tại nguyên chỗ. Tô Thần thanh âm hành không chư thiên, đi vào Hoang trước mặt người trẻ tuổi, "Ngươi cần tay chân sau. Nhìn xem xung quanh bị giam cầm đông kết hết thảy, Hoang gật đầu nói, "Đúng vậy, ai có thể trợ giúp ta trấn sát An Lang, ta nguyện ý bỏ ra hết thảy." Tô Thần cười nhạt một tiếng nói, "Không phải liền là chỉ là một cái An Lang thật đơn giản." "Nhiệm vụ của ngươi, ta hổng hoang tay chân tiếp, ngươi cần tay chân sau đó liền đến." Mà lúc này, trong nhóm thành viên nhìn thấy Tô Thần Thế mà không có thông qua 7 nhiệm vụ cổng truyền tống, trực tiếp chân thân dáng lâm thế giới nhiệm vụ, trực tiếp sợ ngây người. Trấn Nguyên Tử, Ngoa Tạo, chủ nhóm Như bức. Thật không hổ là chủ nhóm. Đông Hoàng Thái Nhất, quả nhiên, chủ nhóm tồn tại bậc này, không phải như thế tiểu đối có thể tưởng tượng. Thông Thiên, chủ nhóm thúc thúc Như bức. La Hầu, quả nhiên, ta giở đàn chủ cảnh giới, hay là quá xa? Bốn. Chủ nhóm Tô Thần, tốt, không cần hỏi, nhiệm vụ này là một cái thất tinh nhiệm vụ đạt thụ, sau khi hoàn thành, thu mạch được đại lượng ban thưởng, điểm tích lũy càng là đạt đến 10 triệu có thể so với bắt tinh cấp nhiệm vụ điểm tích lũy ban thưởng. Trong nhóm thành viên nghe chút, lập tức là tâm động không gì sẽ được. Thất tinh cấp nhiệm vụ, liền có thể dẫn tới bắt tinh cấp ban thưởng, trên thế giới này thế mà còn có chuyện tốt bừng này. Chúc Dung, nhiệm vụ này làm ơn tất giao cho ta ba. Âm Dương lão tổ, như ngươi loại này người mới cũng đừng có đi ra đoạt nhiệm vụ có được hay không? Thông cảm một chút chúng ta mấy cái này lao thành viên. Dương Mi lại tiên, chính là, chính là nhường một chút chúng ta được không? Trấn Nguyễn tử, lời này liền không đối, nhiệm vụ thôi, tự nhiên là toàn bằng bản sự a. Chương 56 thủ hộ đế quan, thông thiên mượn chu tiên tứ kiếm. Chắc đứt bất hủ tiên vương cánh tay. 3. Chương 56 thủ hộ đế quan, thông thiên mượn chu tiên tư kiếm, chắc đứt bất hủ tiên vương cánh tay. 3. Chủ nhóm Tô Thần, tốt, đều đừng cái cổ, ta đem nhiệm vụ phát ra tới, các ngươi ai có được, chính là của người đó. Nói xong, Tô Thần biên tập nhiệm vụ, gửi đi đến trong nhóm thất tinh cấp nhiệm vụ đạt thủ, chấn thủ đế quan, đánh giết A Lang, đề nghị đại La Kim tiên trở lên tiến về. Nhìn thấy trước mắt xuất hiện nhiệm vụ, Hồng Quân làm một mặt phấn chấn. Loại này đẳng cấp cao nhiệm vụ, tự nhiên là không thể bỏ qua. Vừa vặn con liền có thể mượn cơ hội này, kiểm nghiệm một chút ta thánh nhân tu vi. Bản tọa thân là trong nhóm trừ chủ, chủ nhóm bên ngoài, mạnh thứ hai tồn tại, nhiệm vụ này nhất định phải là ta. Nếu là hoàn thành nhiệm vụ này, nói không chừng chủ nhóm ban thượng đại đạo cảm nội cho ta. La Hầu nhìn trước mắt nhiệm vụ, cũng là đỏ mắt không thôi. Hắn lao đối đầu Hồng Quân, lúc này đã là thánh nhân tu vi, mà hắn còn tại dậm chân tại chỗ đắng giận, phải biết, hắn nhưng là cái thứ nhất cấp được nhiệm vụ a. Bây giờ chính mình lại là rơi ở phía sau Hồng Quân, chẳng lẽ mình quả nhiên là không bằng Hồng Quân a? Không, tuyệt không có khả năng này. Bản tọa nhất định phải cướp được nhiệm vụ này. Dạng này ta, liền có thể trở lại tay chân bảng đứng đầu bảng. Một khác, Thông Thiên làm tam thanh một trong, đối với cái này cũng là không gì sánh được Lưu Ý trước đó Chúc Dung đã cầm tới qua nhiệm vụ. Mọi người đồng dạng là bản cổ biến thành, chính mình lại là chậm vậy Chúc Dung một bước. Dựa vào cái gì? Ta làm sao lại không thể lên tay chân bản đâu? Nghĩ đến Chúc Dung ngày bình thường cùng hắn cái kia giễu võ Dương ai dáng vẻ, Thông Thiên trong lòng chính là một trận chấn nạn. Hôm nay bản tọa nhất định phải đem cái này nhiệm vụ bắt lại. Tại nhiệm vụ phát ra tới trong mắt, đám người bắt đầu tranh đoạt nhiệm vụ. Tổ Long, bản tọa có dự cảm, nhiệm vụ này là của ta. Nguyên Vương, cho cười. Nhiệm vụ này phải là của ta mới đúng. Càn Khôn lão tổ, khu khụ, bản tọa vừa mới lấy Càn Khôn chi pháp tôi diễn, nhiệm vụ này là bản tọa không thể nghi ngờ. Ông Dương lão tổ, dẹp đi đi, ngươi thôi diễn chi đạo, không phải nổi danh giáp rưởi a. Càng Khôn lão tổ, bốn. Mọi người ở đây tranh luận không ngớt thời khắc, bấy nhắc nhở xuất hiện thông thiên cấp được lần này nhiệm vụ, nhanh chóng tiến về nhiệm vụ chỗ thế giới. Thông Thiên, ha ha. Các vị la tạ. Nếu rồng, Thông Thiên, vận ký của ngươi thật đúng là tốt. Thông Thiên, giống nhau giống nhau. La Hầu, đáng chết, vì cái gì không phải bản tọa. Âm Dương tổ, lại một lần cùng nhiệm vụ gặp thoáng qua. Chúc dung vật khí cất chó, bốn. Thông Thiên bên này cũng không tiếp tục sợ bẹp nóm, mà là tại Tử Tiêu cung nội cùng lão tử mượn Thiên Điệu Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp phòng thân. Lúc này Tam Thanh, quan hệ không phải bình thường tốt, nhà mình đệ đệ đều nói như vậy, thái thượng lao tử tự nhiên là không có không mượn lý do cầm lấy đi tốt, người ta huynh đệ ở giữa, không cần như vậy. Nói đi, Thiên Điệu này Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, liền bay vào Thông Thiên thể nội để cho an toàn, Thông Thiên còn muốn một kiện công phạt bảo vật. Thế nhưng là Nguyên Thủy cùng lao tử đều không có. Không có cái nào, lúc này bản cổ còn tại Hồng Quân trong tay. Thông Thiên không có chứng nào, tự nhiên cũng không có cái gì thanh minh kiếm. Hôm nay Đế Linh Lung Huyền Hoàng Tháp đã là huynh đệ bọn họ ba người trong tay tốt nhất bảo vật. Trong lòng rơi vào đường cùng thông thiên đành phải vào nhóm nhỏ giúp đỡ. Thông thiên, tất cả mọi người, trọng kim xin giúp đỡ, mượn một kiện công phạt bảo vật, các loại hoàn thành nhiệm vụ sau lập tức trả lại, đồng thời đưa tặng một triệu điểm tích lũy. Thái cực lao tổ, một triệu điểm tích lũy. Thủ Hào A. Điên đạo lão tổ, thật sự chính là hào khí ngất trời, đều bù đắp được ta ba lần nhiệm vụ được lợi. Âm Dương tổ, bản tọa âm đồ, có thể hóa thành âm dương tối lớn, luyện hóa đối thủ, uy năng vô tận. Đạo hữu suy tính một chút. Côn Mô lão tổ, bản tọa côn lô kiếm chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo, kiếm khí có thể chạm nhập nguyệt tinh thần. Thái cực lao tổ, bản tọa thái cực đồ, ẩn chứa âm dương thái cực chi ý, công phòng nhất thể, còn có cuốn người công hiệu. Nhân viên quản lý hư quân, bản cổ phiên, khai thiên tâm bảo một trong, có thể phát ra vô số hỗn độn kiếm khí, công phạt vô song. Đông hoàng thái nhất, hỗn độn chung, khai thiên tâm bảo một trong, uy lực các người đều gặp, đã dùng qua đều nói tốt. La Hầu, một đám tật bã, hay là nhìn bản Chu Tiên tứ kiếm. Nói, La Hầu Tiên tứ kiếm phát ra. La Hầu, Chu Tiên tứ kiếm có thể tạo thành thiên đạo đệ nhất sát trận, nó nhi khí Uy lực cường đại không ai có thể ngăn cản, trong cùng giang, càng là vô địch. La Hầu, trong kiếm trận, huyền diệu kỳ biến, sắc cơ vô hạn, hung hiểm vạn trượng 993. Không phải thiên đạo thánh nhân, dù cho là đại La Kim Tiên, vừa vào trận này khoảnh khắc biến thành cho bụi. Tại trong nhóm mọi người biểu diễn ra linh lang toàn cảnh là trong pháp bảo, cái này thông thiên lần đầu tiên, liền coi trọng Chu Tiên Tư Kiếm. Không biết vì cái gì, hắn chính là cảm thấy trước mắt Chu Tiên Tư Kiếm có chút hợp tâm ý của hắn. Tựa hồ pháp bảo này chính là chuyên môn chuẩn bị cho hắn bình thường. Thông thiên, liên truyền cái này Chu Tiên Tư Kiếm. Vật này cùng ta có duyên. La Hầu, thông thiên ngươi nhãn lực độc đáo thật tốt, cái này Chu Tiên tứ kiếm cho ngươi mượn, nếu như ngươi lại thêm 500 không điểm tích lũy, ta cái này thí thần thương cũng cho ngươi mượn. Bắt đầu kỳ lân, tê, ngay cả thí thần thương đều hướng cho bên ngoài mượn, La Hầu ngươi thật sự chính là tài đại khí thô a. Tổ Long, thật không hổ là La Hầu a, trong tay bảo vật chính là nhiều a. Nhỏ. Chấn Mệnh tử, nhiều mượn một kiện bảo vật, 500 không mấy phần, La Hầu thật đúng là sẽ làm suy nghĩ. Nói, thông thiên, không cần, ta chỉ cần Chu Tiên tứ kiếm là được rồi. Quần. Nếu thông thiên nói như vậy, la hầu tự nhiên cũng sẽ không ép mua ép bán, trực tiếp La hầu cùng Thông Thiên mở ra giao dịch giới diện. Tô Thần làm đảm bảo, đợi đến nhiệm vụ hoàn thành, Chu Tiên Tứ kiếm liền sẽ tự động trở lại La hầu bên người, không có chút nào lo lắng, Thông Thiên sẽ tham ô bảo vật của hắn. Bảy giao dịch hoàn thành sau, Thông Thiên nhìn xem xuất hiện ở trước mắt Chu Tiên Tứ kiếm, trong mắt lóe ra dị dạng quang mang. Nhất, bởi vì cái gọi là không phải đồng không phải sắt cũng không phải thép, tưởng tại Tu Gi Sơn hạ tàng, không cần âm dương điên đảo luyện, há không có nước lựa tôi phong mang. Bảy, Chu Tiết Lợi, Lục Tiên Phong, Hãng Tiên muốn trỗ lên hoàng quang. Nhị truyện tiên biến hoa vô tận diệu, đại la thần tiên máu nhuộm váy. Chính cái này nguyên bản thuộc về thông thiên chiêu bài bảo vật, bây giờ, một lần nữa nắm giữ tại thông thiên trong tay. Nhất. Mặc dù thông thiên không biết vì cái gì, nhưng là trong lòng hay là xuất hiện mấy phần không hiểu cảm xúc. Thông thiên suy suyu đầu, đem trong đầu những này kỳ kỳ quái quái ý nghĩa vớt ra ngoài, sau đó liền mở ra bảy cổng truyền tống, dáng lâm nhiệm vụ cho thế giới. Một. Gặp thông thiên đã dáng lâm, Tô thần cũng giải phong thế giới này. Nguyên bản bị đóng băng thời gian, trong nháy mắt liền khôi phục bình thường. Nhưng mà, trừ hoàng bên ngoài, không có người cảm nhận được, vừa mới thời gian bị người đồng kích Liên xem như bất hủ chi vương, cũng giống như vậy. Thông Thiên vừa hành lâm, liền thấy An Lam đại thủ che khuất bầu trời, tựa như di thế. Thông Thiên cũng là không nói hai lời, trực tiếp tế ra chu tiên kiếm. Một đạo sáng chói kiếm mang, phóng lên tận trời. Kiếm khí đáng sợ, cơ hồ muốn đem vùng thiên điệu này cho xe rách. Thông Thiên nhất kiếm tránh ra, bộ ra màu đỏ vô dương. An Lam trong lòng lập tức giật mình, chuyện gì xảy ra, một phương thế giới này không phải ngay cả chân tiên đều không còn rồi sao? Làm sao còn sẽ có cường đại như vậy tồn tại, mà lại kiếm khí này không khỏi cũng quá kinh khủng một chút. An Lam muốn rút về tay của mình, nhưng là đã, đã quá muộn. Trù tiên kiếm khí xuyên thủng hư không, trực tiếp liền đem An Lam lại thủ chém mất xuống tới. A! An Lam phát ra một tiếng hét thảm. Nguyên bản đã nằm trong tay tội châu cũng bị hắn để xuống, trở xuống nơi xa. Hắn không nghĩ tới, sẽ có một ngày, cánh tay của mình lại bị người chặt đứt. Vậy liền coi là là tại ngày xưa cùng tiên vương đại chiến, cũng chưa từng phát sinh qua sự tình. Hoang nhìn thấy tội châu trở xuống, trong lòng lập tức bốc nóng. Còn tốt đội kịp. Thông thiên càng là quát to, người dám sương vô địch, người dám nói bất bại. Nói thật, thông thiên tại trong nhóm nhìn An Lam cái này một bộ kéo đến không được bộ dáng, đã sớm không chịu nổi. Hiện tại rốt cục có thể đánh đến hắn, trong lòng lập tức thoải mái rất nhiều, thoải mái. Chỉ gặp Thông Thiên cũng không thân ảnh cao lớn đứng lặng tại đế quan phía trên. Tại tận thế ánh chiều tà bên trong, lại lộ ra một cô vĩ ngạo. Một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ, từ Thông Thiên trên thân bạo phát ra, tựa như chư thiên vạn giới đều không có người có thể là đối thủ của hắn nơi đây, bản tọa bảo đảm. Thông Thiên nói, tại đế quan sinh linh trong thai không thể nghi ngờ là tiếng trời. Bọn hắn không nghĩ tới, tại chính mình gần như lúc tuyệt vọng, sẽ xuất hiện dạng này một cường giả đến bảo vệ bọn hắn. Trong lúc nhất thời, Thông Thiên bóng lưng tại trong lòng của bọn hắn càng là cao lớn. Hoang nhìn thấy Thông Thiên, trong lòng đột nhiên có cảm giác, nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi là chư thiên tay chân bảy tay chân sao? Thông Thiên gật đầu nói, không sai, ta chính là lần này nhiệm vụ tay chân, ngươi chính là cố chủ đi, ngươi muốn trấn sát An Lang có phải hay không? Hoàng trong mắt mang theo vài phần kích động, vừa mới Thông Thiên biểu hiện ra thực lực cường đại, không thể nghi ngờ nói rõ hết thể không sai. Thông Thiên nói như ngươi mong muốn. Mà dị vực bên này, nhìn thấy An Lang bị chém một bàn tay, rất nhiều đại năng tức giận không thôi được nghe lại Thông Thiên nói muốn chém giết An Lang thời điểm, càng là giận dữ. Một chút cường giả dị càng là quát to, giết hắn, mạ phạm nô vương người chết. Vương không thể khinh nổ, lại dám vũ nhục An Lam đại nhân, 4. Từng tiếng gầm thét, hiển nhiên An Lam tại trong dị tộc địa vị khá cao. Lúc này, một vị dị tộc cường giả phóng lên tận trời, nào về phía thông tiên. Hắn cũng là một tôn dị tộc cường đại bất hủ, bây giờ mượn nhờ An Lam chống cự Thiên Nguyên công phu, thành công vượt giới tới Nục Vương giả chết. Tên dị tộc này bất hủ trên thân bộ phát ra quang mang mấy liệt, xoay một tiếng, nơi đó tiên quang bành trướng, tiếp lấy một đạo sông lớn trào lên mà ra, lực lượng quá cường đại, dẫn phát đại đạo quy tắc hỗn loạn, trật tự bất ổn yếu. Thông Thiên sắc không thay đổi, ngón tay một chút, Chu Tiên Tứ kiếm bên trong hãng tiên kiếm bay ra lương theo lấy một đạo chói lọi kia quang, vừa mới còn cường thế không gì sánh được dị tộc bất hủ, trực tiếp bị cái này hãm tiên kiếm giết sát. Chân thân trực tiếp bạo liệt thành huyết vụ đầy trời, nguyên thần cũng theo đó hóa thành quan vũ. Cường thế, vô địch. Đế quan trên tường thành người phấn chấn không thôi. Bọn hắn không nghĩ tới, thế mà tới dạng này một vị cường viện, đầu tiên là trạm an la một tay, hiện tại càng là giết bất hủ như là giết gà. Được cứu rồi, lần này được cứu rồi. Giết đến tốt. Vô số tu sĩ thống lĩnh tinh thần phấn chấn đạo những này đáng chết dị tộc. Sư phụ, ngươi có thể nghỉ ngơi, bốn. Từng tiếng khóc giống bên trong lại dẫn mấy phần đại thù đến báo vui sướng. Một bên khác, Chu Thiên vạn giới tay chân bảy bên trong, vô số bảy thành viên thấy cảnh này, cũng là nhịn không được cảm thán. La Hầu, không nghĩ tới thông thiên còn có mấy phần bản sự, thế mà có thể đem bản tọa Chu Tiên tứ kiếm vận dụng lô hỏa thuần thành. Nhân viên quản lý Hùng quân, kỳ thật, ta cảm thấy hắn dùng so người tốt nhiều. Âm Dương lão tổ, một, Chu Tiên tứ kiếm tại thông thiên đạo hữu trong tay, tựa hồ mới cho thấy thuộc về mình quan mang. Con Ngô lão tổ, bản cũng cảm thấy, Chu Tiên tứ kiếm, tựa hồ càng thích hợp thông thiên đạo hữu. La Hầu, ba, ta cảm thấy mấy người các ngươi, có phải hay không đang làm sự tình Nữ oa, cái này Thông Thiên Đạo hữu cũng là không sai, không có ném chúng ta Hoàng Hoàng tu sĩ mặt, không hổ là bản cỗ nguyên thần biến thành. Chương 57 hành hung bất hộ tiên vương, đánh nát bất hộ thuần. 20, quy cầu đặt trước lần đầu. Chương 57 hành hung bất hộ tiên vương, đánh nát bất hộ thuần. 20, quy cầu đặt trước lần đầu. Thông Thiên lúc này cũng mất thì giờ nhìn thoáng qua tin tức nhóm. Thông Thiên, đó là nhất định, ta sao có thể cho hồng Hoàng mất mặt, có thể cho bản cổ mất mặt, cho các vị bạn nhóm mất mặt. Thông Thiên, ta, Thông Thiên, mạnh vô địch. Chủ nhóm Thần, tốt, không cần sợ bọn nó chăm chú hoàn thành nhiệm vụ đi. Chúc Dung, Thông Thiên, có nghe hay không? Chủ nhóm thúc thúc lên tiếng, còn không tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ đi. Đông hoàng thái nhất, chính là chính là đều tiếp nhiệm vụ, còn không nhanh đi hoàn thành. Người nếu là không muốn làm, người cho ta a. Ấm Dương lão tổ, có thể làm cho tôi. Đang uốn lai chờ, rất cấp bách. Thông Tiên, chủ nhóm Tô Thần, chủ nhóm thúc thúc, ta cái này đi hoàn thành nhiệm vụ. Thông Thiên, chính mình không giành được nhiệm vụ trách ta lạc. Ngoan ngoãn tại trong nhóm, nhìn ta hoàn thành nhiệm vụ, lên mặt thưởng đi ba. Dư Mi đại tiên, còn chúng ăn dư, vô tội nằm thương. Điên tổ Còn chúng đan dưa, vô tội nằm thương. 1. Nữ hoa, còn chúng đan dư, vô tội nạn thương. 24. Thế giới hoàn mỹ bên trong, gặp vừa mới tiến lên tôn kia bất hủ bảo mình, đầu tiên là một trận chờ mặc. Sau đó dị tộc một vị bất hủ chi vương đứng dậy. Hắn quanh thân tản ra cực kỳ khủng bố sát ý chỉ gặp hắn một bàn tay, con ngón đúng ra, một viên màu đen lưu tinh từ vị này bất hủ chi vương ngón tay vị trí, không ngừng phóng đại, hướng phía Lạc Tiên Trần đột tới. Cùng viên này to lớn lưu tinh so ra, thông thiên nhỏ bé tựa như một viên bụi bặm, mà như vậy dạng một viên bụi bặm, lại bạo phát ra không gì sánh được lóe mắt hào quang sáng chói một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Cùng đạo kiếm quang này so sánh, có gì chứ kiếm quyết, đó thật là kém quá xa. Và anh, Đầu này dị tộc bất hủ chi vương ngay cả năng lực chống đỡ đều không có, trong lúc thoáng qua liền bị chém giết. Tại bất hủ chi vương bên trong, thực lực cũng là có đủ loại khác biệt. Tỷ như trước đó A Lam, tại bất hủ chi vương bên trong cũng coi như được là cường giả. Mà vị này, bất quá mới trở thành bất hủ chi vương không bao lâu, càng là liên thông trời một kiếm, đều ngăn cản không nổi. Đế quan bên trong người giờ phút này, càng là kinh hô liên tục đây chính là một tôn bất hủ chi vương A, thế mà cứ như vậy bị chém. Phải biết Bây giờ đế quan bên trong thế, nhưng là ngay cả một vị bất hủ đều không có ai có thể vị tồn tại này lại có thể tùy ý chém giết bất hủ chi vương. Cái này thế nhưng thật là đáng sợ đi ba. Dị tộc người cũng đang khiếp sợ ở trong làm sao có thể, vì cái gì có cường giả như vậy? Vương giả không thuộc về hẳn là vô ra. vì cái gì sẽ còn bị người chém giết? Chẳng lẽ là trong nhân tộc còn có tiên đế bốn? Lúc này dị tộc, nghị luận ầm ý, tất cả mọi người chấn kinh đến tột đỉnh. Thông tin trong mắt sát cơ lộ ra muốn giết bản tọa, quả nhiên là một cười. Phù Du Lete, nói gì không hiểu. Tại trước mặt thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là hư ảo. Ngay tại dị tộc Nhân Tâm Hoàng sợ thời khắc, An Lam nhìn xem Thông Thiên, lạnh nhạt nói, ngươi rất mạnh, nhưng là ở trước mặt ta hoàn toàn không đáng chú ý, cho dù là ta An Lam một tay nâng nguyên thủy đế thành, đồng dạng vô địch khắp thiên hạ. Thông Thiên chế giễu, "Liên ngươi, cái này vô địch? Ngươi nói ngươi vô địch, vừa rồi làm sao bị ta chém một bàn tay?" anh. Thông Thiên thân thể ánh sáng, sáng chói chói mắt, một sát na mà thôi, cả người khí tức tăng đột. An Lam khí bỏ hào năng, khí mối mãng nưu phát ra như sấm rền tiếng vang, nó rất tụ dày vỏ, nội tâm phần sợ. Nó toàn thân xương cốt vang lên không ngừng, muốn nộ tung hai vị trí cường giả khí tức, thật sự là thật là đáng sợ. Giang Dác, rốt cục nó bốn cái chân xương đều gây mất, trước đó lúc là quỷ xuống, hiện tại thì nằm ở nơi đó, thân thể run rẩy. Cảnh tượng này rất kinh người, đây chính là bất hủ chi vương kéo xe cổ thú, ai dám chạm vào. Thế nhưng là, thông thêm chính là như thế không kiêng để gì cả, chậm rãi bên dưới, kéo theo lấy cái thế khí tức, để đầu kia mang Nưu Jun lại bẩy, xương cốt không ngừng nứt ra đốm đốm một mảnh giòn vang, nó ngồi phịch ở nơi đó. Phải biết, lúc trước lúc, đầu này Kim Bối Mãng Nưu phi thượng phách lối, bệ nghệ hạ, khinh thị tiểu khinh thường đế quan tất cả mọi người. Trương Dương đầy bớm. nhưng là bây giờ, nó thế mà đang phát run, không ngừng phát ra bỏ hoặc âm thanh. An Lam cất bước đi ra chiến xa, vẫn như cũ lấy một tay nâng nguyên thủy đệ thành, mà đổi thành một bàn tay thì nắm lấy một cây hoàng kim cổ mâu. Thanh mâu kia qua chói mắt, hoàng kim quang chạch chiếu dọi cổ kim tương lai, phảng phất vạn thế quy nhất, vĩnh hằng sinh trưởng ở trường mâu này đóng xuyên hôn khác sự kiến, đâm thủng qua tiên vương, từng thân uy cái thế, tinh cổ kim. An Lam xuất thế, trên người hắn mang theo ánh sáng màu, ba phủ thân thể, không cách nào nhìn thẳng vào, mười phần chói cùng chói mắt, liền như là trong tay hắn hoàng kim cổ mâu bình dưỡng, phong mang tất lộ. Trên mặt đất Kim mối mãng nuùi lại, mặc dù xương cốt đứt gãy mấy chục chỗ, nhưng là vẫn tại nhanh chóng lui lại, nó thực sự sợ hãi, cấp độ kia sinh linh để nó sợ hãi. Oeng, An Lam số thủ, hoàng kim cổ mâu nhẹ nhàng vạch một cái, ngăn cách trời cao, xuyên thủng cả hồn. Thông thiên khinh thường nói, chút tài bọn. Sau đó, thông thiên đầu đội trời địa nguyên vàng linh lung bạc tháp hiện hiện. Đạo đạo huyền hoàng chi khí tụ xuống, tạo ra vô tận uy áp oeng. Hoàng kim cổ mâu cùng thiên địa linh lung huyền hoàng ở giữa phát sinh một lần to lớn va chạm. Một cái này, tựa như tiên địa liệt, vạn vật tan Nhưng mà, khiến cho mọi người không nghĩ tới chính là An Lam Hoàng Kim của Mâu, nó lợi Mâu một bên thế mà đứa gãy, đây là sao mà đáng sợ sự tỉnh. Đó là bất hủ chi vương binh khí, thế mà hư hại, tại trong một kích kia mà thương. Dị vực tu sĩ rung động không thôi. Bọn hắn mở to hai mắt, đối với cảnh tượng trước mắt hiển nhiên khó có thể tin An Lam cổ tổ binh khí làm sao lại bị hao tổn, một đám người tất cả đều ngây dại, đây là không có khả năng tiếp nhận sự thật. Binh khí kêu vạn cổ trường tồn, có thể nào được gãy? Trong đại mạn, An Lam lãnh đạo, không có bất kỳ cái gì sắc mặt giận ngược lại càng phát đi con ngươi sâu thẳm như biển, nhìn chầm chầm thông thiên, giống như là muốn nhìn thấu linh hồn của hắn. Hoàng kim cổ mâu thế nhưng là an làm chí bảo a, không nghĩ tới vậy mà đụng một cái đến thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp liền nát ở thời điểm này, hắn thanh kia hoàng kim chiến mâu tự động khôi phục, màu vàng chạy xuôi, từ trong thiên địa, từ trong hư vô, rút ra tinh kim chi khí. Tạo vật. Đây là vô thượng vĩ lực, nó tái tạo lưới mâu, càng thêm sáng chói, hoàng kim áp suất ánh sáng đóng cao thiên, chói mắt cực kỳ, tuyệt thế bất hủ vương binh cử thế vô song. Thông thiên khí chất lăng lệ, như là vô địch tiên kiếm ra khỏi vỏ, bước nhân hồn phách, mắt của hắn bên trong hào quang bạo hiện, như cả thế gian sinh linh đều là phi tiên, quang vũ quá mênh mông, bao phủ cùng. Mà đây chỉ là ánh mắt của hắn, cực kỳ làm người kinh hãi. Muốn ăn đòn. Đây là thông thiên lăng lệ khí chất dưới lời nói, bước bạch người nguyên thần, hắn tự phụ mà siêu nhiên, phảng phất tại đối mặt một cái bình thường sinh linh, tùy ý quát lớn ha ha, ha ha. Hầu Vương, có bất hủ sinh linh thực sự nhịn không được, giận quá mà cười, dám đối với bọn hắn như vậy tín ngưỡng nói chuyện, đối đãi như thế bất hủ chi vương, thật sự coi chính mình vô địch cổ kim tương lại sao? Nhưng mà, An Lam nhưng không có quát lớn, sắc mặt càng phát lạnh lẽo, con như thâm thủy tinh hùng, ở trong có chư thiên hủy diện cảnh tượng cũng có vạn vật khôi phục đại thế dâm dỗ, hắn mãnh lực chấn động hoàng kim trường mâu, đâm về đằng trước tâm hầm. Mà lúc này, thông thiên cũng không tầm thường, chiếu sáng sáng lên thiên vũ, bộc phát ra tuyệt thế khí tức, có một cố hàng dùng vô địch đại thế. Ở trong tay của hắn, kiếm khí tung hành, sáng chói chói mắt, trở thành binh khí của hắn, hướng về phía trước bổ tới. Phì một tiếng, An Lam bay từ tung. Dị vực, trăm ngàn vạn đại quân đơn giản muốn điên rồi, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, hôm nay, thế mà lại xuất hiện một vị đáng sợ như vậy nhân vật. An Lam hiện lớn, không có khả năng. Bản tọa không có khả năng thua. An Lam bành thân thần hoàn hiện nhiên là dự định liều mạng một trận chiến, nhưng là đáng tiếc, đối mặt Thông tiên, hắn làm một chút phần thắng đều không có. Chỉ gặp Thông Thiên đỉnh đầu tiên điệu Huyền Hoàng Linh Lung Bạo Tháp bay ra ngoài, lực lượng kinh khủng tràn ngập màn vũ, trực tiếp liền đem An Lam trấn áp. Ngoành. Lúc này, An Lam Bạo, tay trái ở giữa xuất hiện một khối tấm chắn, cứng đờ bất hủ, phong ngăn trở đại la kiếm thai, tay phải Hoàng Kim Mâu thì đầm ra kim quang vô lượng. Hắn triển khai phản kích mãnh liệt, tay trái cầm thuần, tay phải năm mâu, thần uy kinh thế. Luân Hồi, ta nhìn xuống bà cổ, nhìn quen sinh tử. Ai tại Luân Hồi? Thiên vương chém dụng đều chỉ có thể thành tạt bã. Ta không có khả năng thua." An Lam giống to, âm thanh động thiên điểm mở. An Lam kêu to, tay trái nắm lấy tấm chắn, như là một mặt núi lớn hướng ra phía ngoài đợi tới. Muốn chống cự, trong tay Hoàng Kim Chiến Mâu cũng tại phát cản đối với cái này, thông thiên cũng là thần sắc lạnh nhạt, chỉ có một kiếm hai. Loại lực lượng kia quá cường đại, đánh tan trong hư không lan tràn rất nhiều đại đạo hoa văn, để trời cao độ lớn. Nhờ do An Lam sử xuất tất cả vô liếng, hắn lúc này cũng đang không ngừng hướng đi bại vong. Dị tộc vô tận đại quân thấy tình thế không ổn, lập tức lại lần nữa thẳng hướng thông thiên, muốn là An Lam tranh thủ thời gian giết. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu giết rầm trời. Sâu kia tôi, Thông Thiên trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng chi sắc, một cú cực mạnh uy áp chi lực lập tức liền bạo phát ra. Uy áp chi lực này không phải khác, chính là bản cổ nguyên thần chuyên môn uy áp. Loại này tới đây trên linh hồn áp chế dám, trong chốc lát vô tận đại quân ngã xuống đất, run lẩy bẩy, lơm lớm lo sợ, không thể động đại diện. Một đạo kiếm khí quét xuống, những dị tộc này đại quân lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ tại hóa thành cho bụi. Linh, nếu dám hướng bản tọa chung kích, vậy sẽ phải trả giá đắt. Lung. Thông Thiên lại liếc mắt nhìn cách đó không xa nguyên thủy đế thành, kiếm quang trong tay bốc lên, thế mà trực tiếp lấy đại pháp lực Đem Nguyên Thủy Đế Thành trấn áp ở trên trời yên ở trong. Ngươi tựu hồ tự nhận là là đế thành kềm chế thực lực của ngươi, nó bản tọa liền cho ngươi một cái cơ hội, cho ngươi một cái cơ hội công bằng mà chiến." Một thông thiên thần sắc lạnh lùng nói. Thất suýt nữa quên mất, còn có hôm nay liền, phòng, nhị. Vô số lóng lánh sáng chói ký hiệu từ thông thiên trên thân lan tràn ra ngoài, rất nhanh liền đem toàn bộ thiên uyên cho phong tỏa. Chính đã mất đi thiên uyên cùng Nguyên Thủy Đế Thành trấn áp Lam, một thân thực lực có thể nói là có thể toàn bộ phát huy. Nhưng lại An Lam trên khuôn mặt cũng không có vẻ vui sướng chi sắc. Một ngược lại, hắn cảm giác đến nồng Cùng Thông Thiên trên người tán phát ra mãnh liệt tự tin. Nhị, liền xem như ngươi không có bị những vật này áp chế thì như thế nào? Diệu, ngươi vẫn như cũ không phải bản tọa đối thủ, bản tọa vẫn như cũ có thể lấy tính mệnh của ngươi. Hiện tại không có tọa thành trấn này ép ngươi, dùng hết toàn lực cùng ta xem xét nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì. Thông Thiên đạm mạc, có thể nói là thật sâu đâm nói lúc này An Lam A. An Lam nổi giận gầm lên một tiếng, thẳng hướng Thông Thiên. Cách đó không xa, Dị vực một chút tu sĩ sợ hãi, sợ An Lam trạm chết giữa sân đây là chưa bao giờ qua sự tình, tại Dị vực, chỉ cần bất hủ chi vương xuất thủ. Liên mang ý nghĩa vô địch. Tuyệt đối phải chấn áp đối thủ, không người có thể chống lại. Thế nhưng là, hôm nay bọn hắn lại tại là An Lam cổ tổ lo lắng, sợ hắn vẫn lạc ở chỗ này. Cần biết, tại thời đại tiên cổ, An Lam trải qua các loại sóng to gió lớn, cái gì hiếm ác, dạng gì cường đại đối thủ chưa từng nhìn thấy, cũng cuối cùng tiếng náo đến đương đại An Lam cổ tổ bất bại, có người kêu to. Vậy mà lúc này, Thông Thiên lại là thôi động Chu Tiên kiếm, Chu Tiên kiếm bên trên sát khí bốn phía, mang theo vô tận sát khí đập xuống. Lần này, Thông Thiên cũng coi như được là làm trận. Chu Tiên thượng hàn ánh sáng bắn ra phía, mang theo lạnh thấu xương sát khí, trong nháy mắt mà tới được trước mắt. Cái này Chu Tiên Kiếm còn không có tới gần, An Lam chính là cánh tay chảy máu, kiếm khí vô hình sẽ rách thân thể của hắn. Cho dù hắn danh xưng thần thể vô song, nhưng vẫn là chịu một chút tổn thương, nhưng là, đây chỉ là tán giật ra kiếm khí a. Phải biết, mấy lần trước, hắn đẩy vào tuyệt thế thần thông, đều cứng rắn vượt qua được, bây giờ lại bị tán giật ra kiếm khí chém bị thương, cái này thực sự cũng quá kinh khủng đi. Cổ tổ, một số người kêu to. Rất nhiều người đều khó mà tiếp nhận sự thật này, bởi vì An Lam là trong lòng bọn họ trí cao tồn tại. Nhưng là lần này, chưa dạ tốt, lại là để bọn hắn thất vọng. Liêng ngay cả An Lam trong tay bất hủ thuẫn đều trong nháy mắt bị đánh nát, đại lượng máu tươi phun ra ngoài. Hai người này căn bản liền không tại một cái cấp bậc. An Lam kinh hãi, hoảng sợ nhìn xem Thông tiên. quá mạnh, đối phương thật sự là quá mạnh. Mình đã đem hết toàn lực, nhưng là còn không phải đối thủ của đối phương. An Lam túi đầu nhìn xem chính mình bị xọ xuyên thân thể, thanh kiếm này không chỉ đâm vào An Lam trên thân thể, càng đính tại nguyên thần của hắn bên trong. Kinh cùng kiếm khí khóa lại An Lam một thân tu vi, càng là không ngừng ăn mòn thân thể của hắn. Thông Thiên khẽ buông tay, thật lớn pháp lực lập tức liên áp chế An Lam. Lúc này An Lam Tại trung thiên trước mặt đã cùng một người bình thường không thể nghi ngờ. Thông thiên đem An Lam nâng lên hoang trước mặt, đem Chu tiên kiếm đưa tới hoang trong tay, nói ngươi tới giết hay là ta tới giết. Hoang giờ phút này là mộng bức, hắn không nghĩ tới đối phương thế mà thật đánh bại An Lam. Không, cái này căn bản cũng không phải là đánh bại, hoàn toàn chính là một lần đơn phương nghiền ép đế quan cũng là xôi chảo, cường giả bí ẩn này cho bọn hắn quá nhiều kinh hỉ. Ngay từ đầu, chém giết bất hủ, lại đến chém giết bất hủ chi vương, hiện tại càng là ngay cả An Lam đều bắt giữ. Có cường giả bậc này trận thì sợ gì dị tộc. Ngươi lại đang vũ nhục ta An Lam thần sắc lạnh như băng nói, mặc dù đã bị bắt giữ, nhưng là trên mặt ngạo khí thần sắc không chút nào không giảm chỉ là một cái hoang, có tư cách gì chém giết bản toạn. An Lam khinh thường nói y miệng cửa hàng. Thông thiên quát lớn thân là dám bên giới tủ liền muốn có dám bên giới tù giác ngộ, đến người nói chuyện rồi sao. Mà tại lúc này, không nghĩ tới chính là, lúc này, An Lam hô lên hắn câu tiêu kinh điển danh ngôn du thác cứu ta. Sau đó hư không vỡ nát, lại một tôn dị tộc bất hủ thiên vương, du thác xuất hiện.